Chương 178: Ma hóa Phó minh chủ. Chương 178: Ma hóa Phó minh chủ ẩm. Toàn bộ trong vực sâu vang lên như bên trong bãi cách nặng nề tiếng vang, cái kia một thành tử trên trời giáng xuống phi kiếm bị gãy trở về, tựa hồ cũng không có đối với cổ ma cơ thể tạo thành tổn thương gì. Trần Bạch, người đi qua nhìn một chút." Lý Tú Sơn ở phía trên hô to. Chân Trương mệnh đắp đắp một tiếng bay qua, phát giác cổ ma ngực làn ra cũng chỉ là xuất hiện một đạo thật nhỏ vết kiếm, chỗ bị thương tổn cực kỳ bé nhỏ. Hắn giơ viên quan kính, quang mang chiếu sáng cổ ma thân thể. T. Ma khí tỉnh phía trên ba người. Nhìn thấy cổ ma trên người vết kiếm sau đó, không không hít vào một ngụm khí lạnh. Công kích của bọn họ, vậy mà không cách nào hủy đi cái này cổ ma. Hoàng Bết, cái này cổ ma khi còn sống là cái gì tu vi? Kim Đan, vẫn là nguyên anh. Chính hắn hải sắc mặt thất thẹn ngạo. Cái này có thể khó mà nói. Lý Tú Sơn thở dài, bản muốn diệt trừ cổ ma thi thể, cũng coi như là trước khi chết vì sợ quốc tu tiên giới làm công hiến, nhưng bây giờ ý nghĩ này cũng chỉ có thể trong đầu suy nghĩ một chút thôi. Bọn hắn căn bản không có năng lực như thế. Có lẽ Kim Đan thượng tiên động dùng pháp bảo, mới có thể thi thể của cổ ma. Trần Trưởng Mạnh tiếp tục tại cuối thâm nguyên bộ phận tìm tòi, hắn phát giác cổ ma thi thể phụ cận linh khí tựa hồ nồng nặc một chút. Chẳng lẽ cổ ma thi thể còn có thể phóng xuất ra linh khí? Trần Trưởng Mạnh thầm nghĩ. Một phen tìm tòi sau đó, cái này thâm viên dưới đáy ngoại trừ cổ ma bộ thi thể khổng lồ này bên ngoài, chẳng còn gì nữa, thế là tay hắn cầm viên quang kính lại một lần nữa bay ra. Trần Bạch, Khổ Cực, gặp Trần Trưởng Mạnh vừa lên tới liền trả lại viên quang kính, Lý Tú Sơn có chút tán thưởng vỗ một cái Trần Trưởng vai. Bây giờ, tiểu huynh này liền là hy vọng của bọn họ rồi. Nếu như bọn hắn chết ở ma khí tỉnh, Có thể cho bọn hắn nhặt sắc cũng chỉ có thể là trần mặt rồi. Trình Hán Hải nuốt một quả đan dược, cảm giác trạng thái thân thể càng ngày càng kém, thở dài nói, "Lý Phó Minh Chủ, chúng ta tiếp theo nên làm gì? Chờ chết sao?" Cũng chỉ có thể chờ chết rồi. Lý Tú Sơn khổ tâm nở nụ cười, chậm rãi nói ra, "Cũng may chúng ta giết sạch Hắc Liên giáo người, cũng coi như là tại sở quốc tu tiên giới lưu danh sử sinh rồi. Này ngược lại là?" Trình Hán Hải gật gật đầu, thở dài bất đắc dĩ, "Ai, lúc nào cũng cảm giác không cam tâm cứ thế mà chết đi." Lý Tú Sơn trầm Hắn làm sao không cũng là như thế? Nhưng bọn họ đều là người tu đạo. Bản thân cũng chống cự không được ma khí. Chúng ta đi ra ngoài đi, cái này ma khí tỉnh bên trong nồng độ có chút cao, đợi khó chịu. Trình Hán Hải toàn thân đau đớn khó nhịn, trước tiên bay ra ma khí tỉnh. Ba người khác cũng đi theo bay ra ngoài. Trình Hán Hải ngồi xếp bằng, đóng chặt lại đôi mắt, kết lực áp chế ma khí, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể chuyển đến từng đợt tiếng rên rỉ thống khổ. Trong ba người, vết thương của hắn nhiều nhất, cho nên bị ma khí xâm lấn trình độ cũng vượt qua Lý Tú Sơn. Lý Tú Sơn hơi hơi mở mắt, nhìn qua Trình Hán Hải thống khổ biểu lộ, trong mắt lóe lên vẻ lo âu. Nếu như Trình Hán Hải liền như vậy tử vong, cũng là hy sinh vì nghĩa rồi liên sợ bị ma khí ảnh hưởng, từ đó ma hóa, khi đó hắn thần chí liền điên, sợ rằng sẽ sẽ đối với mấy người bọn họ phát động công kích. "La Đường chủ, Trần Bạch, các người ngồi sau lưng ta." Lý Tú Sơn thấp giọng nói. Hai người sững sở, vẫn là theo lời làm việc, đàng hoàng ngồi ở Lý Tú Sơn sau lưng vị trí. Trần Trương Mệnh cùng La Lam liên nhau, lẫn nhau cực ăn ý trao đổi ánh mắt một cái. Cái này chính hắn hại, sợ rằng sẽ ma hóa. Trần Trương Mạnh trong lòng mặc mặc thầm nghĩ. Trong những ngày kế tiếp, bị thương ba người trạng thái càng ngày càng kém, Trần Trương Mệnh nhìn ở trong mắt, cấp bách ở trong lòng, hết lần này tới lần khác cũng là không thể làm gì. Lý Tú Sơn trạng thái tốt hơn một chút, nhưng là thỉnh thoảng phát ra thống khổ âm thanh. La làm thương thế nhẹ nhất, còn có thể miễn cưỡng áp chế. Trình Hán Hải lộn một ngày sau một đêm, đột nhiên liền không lúc nhích, phản phất chết đi. Cẩn thận, Trình phó minh chủ có ma hóa có thể. Lý Tú Sơn lên tiếng nhắc nhở, sắc mặt cũng biến thành cảnh giác. Một thanh phi kiếm, xoay quanh lên đỉnh đầu. Tuyệt diệt. Một hồi mất trí tiếng cười từ trên người Trình Hán Hải vang lên. Hắn đột nhiên giống như giật điện mà xoay người đứng lên, toàn thân da thịt trong nháy mắt đã biến thành âm trầm màu đen, đầu lượn lờ một tầng tản ra hôi thối ma khí, trong mắt lập lòe một loại khát máu quằn mang phạm vật đã biến thành một cái đến từ vực sâu âm ma. Rít. Lý Tú Sơn không chút do dự, lập tức phát động phi kiếm công kích. La Lam cũng là như thế. Ma hóa sau Trình Hãn Hải đã không tính là người, nói một cách khác hắn chân nhân đã chết. Do đó, bọn hắn có thể ra tay rồi. Trần trường mệnh cũng xuất thủ, kim canh kiếm lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng đến Trình Hãn Hải cổ chém tới. Ma hóa sau Trình Hãn Hải phản ứng cũng chỉ đột lên, xa còn lâu mới có thể hòa thành tỉnh thời so sánh, hắn chỉ triệu hồi ra như ngọn núi nhỏ cái kiệu kiện pháp bảo chặn Lý Tú Sơn phi kiếm, lại không ngăn được La Lam cùng Trần Trưởng Mạnh công kích. La Lam phi kiếm xuyên vào ngực, đánh nát trái tim. Mà Trần trường mệnh kim canh kiếm sắc bén dị thường, trực tiếp liền chặt đứt Trình Hán Hải cổ ùng ục. Một cái bị ma khí lượn quanh màu đen đầu người lăn trên mặt đất động, trong miệng còn không ngừng mà gào thét, tựa hồ còn chưa chết hẳn. La Lam lại bổ một kiếm, đem đầu sọ một phân thành hai đến nước này, Thanh Long bộ phó minh chủ Trình Hán Hải cũng coi như là hoàn toàn vẫn lạc. Tây, tế ra một kích này, trong vết thương ma khí lại một lần đi sâu vào, Lý Tú Sơn phát ra âm thanh dên, biểu lộ hết sức khổ, đầu hiện lên ra to như tiểu nhân mồ hôi. La đốc chủ, ta sợ rằng cũng phải bước Trình Hán theo góc Lý Tú Sơn cật lực nói, "La Lam trong lòng căng thẳng, vội vàng nói, "Lý Phó Minh Chủ, ngài hẳn là sẽ không. Ta không thể cuối đợi mất khí tiết." Lý Tú Sơn thở hồn hẹn nhìn xem La Lam, nói ra, "Ta hy vọng người giống như ta, không muốn nhịn đến cuối cùng, miễn cho có tỷ lệ ma hóa, như thế đối với Trần Bạch sẽ không hữu hảo rồi." "Được." La Lam tâm tình trọng gật đầu. Trần Trương Mệnh không phản bắt được. Cái này Lý Tú Sơn rất có dự kiến trước, xem ra là chuẩn bị bản thân kết thúc. "Trần Bạch, ngươi nên có thể nhịn đến đại tần người tới một khắc này." Lý Tú Sơn nhìn chầm chầm Mệnh, trên sắc mặt lộ ra một tia cầu khẩn nói, "Sau khi ta chết, Gia khẩu ngươi đem ta thi hải thu lại chờ ngươi sau khi được cứu liền đem ta thi hải đưa đến Triệu Quốc Lăng Thủy Sơn lý gia thôn, ta từ nhỏ đã là ở đây lớn lên, về sau mới đi đến được sở Quốc. Tôn ta. Trần trường mệnh suy tư một chút đáp ứng. Tôn Ba trọng thi hải, hắn còn không có đưa trở về, bây giờ lại thêm một cái Lý Tu Sơn, thế đó, còn có đại sư tả. Nghĩ đến đây, nội tâm của hắn càng ngày càng trầm trọng. Sinh ly tử biệt, bản là nhân gian trạng thái bình thường, nhưng hắn cơ khổ một đời, bạn tri kỷ cũng liền ba lượng người mà thôi. Nếu như đại sư tạ chết rồi, nhân sinh sau này trên đường, hắn liền càng thêm cô đơn rồi. Lý Tú Sơn lấy xuống chữ vật giới chỉ, để dưới đất, nói ra, ta đã xóa đi tinh thần là gẩn, để báo đáp lại, ta hết thể đều cho ngươi, tiểu huynh đệ. Lý Phó Minh Chủ, ngươi có thể yên tâm. Trần Trường nghiêm chỉnh trọng điểm đầu. Lý Tú Sơn khuôn mặt hiện lên vẻ giải thoát, hắn đột nhiên cầm trong tay phi kiếm, hô lớn một tiếng, ta đi đấy. Nói xong, hắn bỗng nhiên một kiếm đâm vào ngực, chương 179, Ma linh đằng là công. Chương 179, Ma linh đằng là công. Một kiếm xuyên ngực. Lý Tú Sơn bỗng nhiên một quái, trái tim phá toái. Hắn rút ra phi kiếm ném xuống đất, nhìn qua Trần Trường mỉm nhẹ nhõn nở cười mang theo vô tận vẻ giải thoát, chậm rãi nhắm mắt. Ngoảnh. Chỉ một lúc sau, Lý Tú Sơn thân thể ngã trên mặt đất, triệt để chết đi. La Lam hốc mắt đỏ ánh, lặng yên chảy nước mắt. Lý Tú Sơn kết cục chẳng lẽ không phải nàng kết cục. Trần trường mạnh mặc mặc đi tới, hướng về phía thi thể của Lý Tú Sơn chắp tay thi lễ, tiếp đó thu vào một cái chứa vật túi bên trong đến nỗi Lý Tú Sơn chữ vật giới chỉ cùng phi kiếm, thì bị hắn thu đến nhẫn chữ vật của mình bên trong. Gặp La Lam rơi lệ, Trần Trương mạnh trong lòng kiềm chế như núi, trầm giọng nói ra, đại sư tạ, ngươi không cần suy nghĩ nhiều, cho ta lại nghĩ một chút biện pháp. Tiểu sư đệ, vô dụng. Cái này ma khí đối với tu sĩ ảnh hưởng quá lớn, ta nhiều lắm là có thể chống đỡ bảy thiên thời gian." La Lam khẽ gật đầu một cái. Trần trường mệnh giữ im lặng, hắn chậm rãi đi đến ma khí tỉnh bình nơi giới, nhìn qua đen nhánh ngực giếng, nghị sâu xa đứng lên. "Hắc Liên giáo người, vì cái gì không sợ ma khí? Đến cùng tu luyện công pháp gì? Vô Sinh Thánh Mẫu nguyên thần còn sống, nhưng mà hắn trong ma khí tỉnh lại không có tìm được. Tìm không thấy Vô Sinh Thánh Mẫu, từ đầu đến cuối nhường tâm tình của hắn bất ổn." "Đại sư tạ, ta lại đi xuống xem một chút." Chân Trương Mạnh nói một tiếng, liền ngự kiếm bay vào ma khí tỉnh, một đường thẳng tới thâm viên dưới đáy. Hắn tung bay ở cổ ma trên thi thể khoảng lồ, chậm rãi di động. "Ngươi ta." Một đạo hơi nhược nữ từ âm thanh từ cổ ma trong đầu lâu chuyển đến. "Vô Sinh Thánh Mẫu." Trần Trương Mạnh thần sắc lạnh lẽo, cầm trong tay kim canh kiếm, nhìn chằm chằm cổ ma đầu người. Bây giờ hắn ở đây cổ ma chỗ ngực, khoảng cách đầu người vị trí cũng chỉ có 3 4 mét khoảng cách. "Vô Sinh Thánh Mẫu" âm thanh đứt quãng vang lên, phản phất khí lực chống đỡ hết nổi, cổ ma có còn xuất lại ý thức, "đang tại thôn vệ ta." "Thôn phệ ngươi, há không chính hợp ý ta." Trần Trương Mạnh cười. "Cổ ma ta, thì sẽ khôi phục thân bộ phận chưng đem sẽ ngươi." Vô Sinh Thánh Mẫu nói, Trần Trương mệnh sắc mặt lạnh nhạt, khẽ gật đầu một cái, chợt lách người liền bay khỏi Thâm Uyên, trực tiếp ra Ma Khí Tỉnh. Vô Sinh Thánh Mẫu chuyện ma quỷ, hắn căn bản là sẽ không tin. Từ về thời gian phán đoán, Vô Sinh Thánh Mẫu ngày đó bị hắn giết đi sau đó, nguyên thần liền tiến vào Ma Khí Tỉnh rồi, chắc hẳn khi đó liền đã tiến vào cổ ma trong cơ thể. Qua vài ngày còn không có bị cổ ma thôn phệ, có thể thấy được Vô Sinh Thánh Mẫu cũng không phải kẻ lương thiện. "Tiểu sư đệ, phía dưới có phát hiện gì?" La Lam hỏi. Trần mệnh không có giấu giếm, đem Vô Sinh Mẫu tình nói ra. Lạc Là Lam sắc mặt cứng ngắc, trầm ngâm nói ra, người này xảo trá đa dạng, có thể liền đồ ma liên minh chơi đến xoay quanh, tuyệt không thể tin nàng. "Ừ, Đại sư Tà." Chân Trương mệnh khẽ khẽ thở dài, vừa nhìn thấy Đại sư tả vết thương trên người ma khí, trong lòng của hắn lập tức liền áp lực tăng gấp bội. Hắn chắp tay sau lưng, đi tới đi lui, không ngừng suy tư. Nếu như ta cứu trợ Vô Sinh Thánh Mẫu đem đổi lấy Hắc Liên giáo đối phó ma khí công pháp, chắc hẳn cái này Vô Sinh Thánh Mẫu sẽ đáp ứng, như thế Đại sư Tà liền có thể khu trừ thể nội ma khí, nhưng nếu như Vô Sinh Thánh Mẫu nằm trong tay cổ ma thi thể, thứ nhất liền sẽ ra tay giết chúng ta. Chân Trương Mạnh cau mày, trong lòng đủ loại ý niệm điên cuồng hiện lên đột nhiên, một đạo lơ đáng linh quang tử trong đầu dâng lên. Hắn nhớ tới Ma Linh Đẳng rất thích ăn ma hóa yêu thú thi thể, ma khi đối với Ma Linh Đẳng tới nói, lên không đến bất luận cái gì tổn thương tác dụng, ngược lại là chân tu mỹ vị gia vị. Chân trường mệnh vung tay lên. Toàn thân biến thành màu đen, Ma Linh Đẳng rơi trên mặt đất, cảm nhận được ma khí, cảnh ngươi tốt Ma Linh Đẳng thư triển từng cây đang điều, cho một loại người mười phần thích thú cảm giác. Chân Trương Mạnh âm thầm hỏi, Ma Linh Đẳng cùng hắn kết cho nên hai người tâm linh tương thông. Có thể a? Ma Linh Đẳng giọng nói nhẹ nhàng trả lời. Trần Trương Mạnh nghe vậy lập tức thật to thở dài một hơi, khuôn mặt hiện lên giợt khóc giợt cười thần sắc tới. Ma like, linh, hắn linh sủng liền có thể hấp thu ma khí. Ma linh đẳng thuộc về bán yêu nửa ma nửa quỷ chi thần, cho nên hấp thu ma khí cũng coi như là thiên phú. Ta thật đáng chết. Trần Trương Mạnh vỗ một cái trán, lẩm bẩm nói, ta hẳn là sớm liền nghĩ đến. Tiểu sư đệ, đây là ngươi trồng trọt cái kia dây leo. Nhìn xem hắc đẳng có chút con mắt, lạ là làm kinh ngạc hỏi. Ừ, đại sư tạ, nó nhưng thật ra là một loại dị chủng, hấp thu rất nhiều ma hóa yêu thú sau đó, liền biến thành đen. Trần Trương Mạnh đi tới, ngồi xổm ở La Lam bên cạnh nói, "Đại sư tả, nó có thể hấp thu bên trong cơ thể người ma khí." "Hấp thu ma khí?" La Lam nghe vậy vừa mừng vừa sợ, vội vàng thúc giục. Trần Trương Mạnh xuống một đạo chỉ lệnh, ma linh đằng một đoạn sợi rễ rẽ giống linh xà như thế du động tới, ở xa tinh tế sợi rễ chui vào vết thương bên trong, mắt Trần có thể thấy đấy, ma khí bị hấp thu đi. Thanh quan quyết qua mang, như nước như thế bao trùm vết thương, không đồng ý mới ma khí tràn vào. Hấp thu xong ma khí về sau, ma linh đằng có lại, liền sợi rút đi. Trần Trương thấy thế, lập tức nở nụ cười. Nhưng ngày như vậy nan để, cuối cùng đơn giản như vậy liền giải quyết, hắn cũng cảm thấy càng khái, cái này thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, nhưng thật ra là đã sớm thiết kế xong. Ta tốt, còn giữ lại chính là bị thương ngoài ra rồi. La la một mặt cảm kích nhìn tiểu sư đệ, kích động nước mắt im lặng trở xuống. Đại sư tạ, người tiếp tục dưỡng thương, ta lại đi xuống một chuyến." Trần Chương mạnh nói. Hắn đem ma linh đăng thu vào ngự thú vòng tay bên trong, tiếp đó bay vào ma khí tỉnh bên trong đi tới cổ ma bên cạnh thi thể, hắn lại một lần nữa phong xuất ra ma linh đăng. Ma linh đăng cảm nhận được hơi thở của ma. Nhất thời Hưng Phần đứng lên, như con chó săn dùng đằng mã đưa về phía của ma, không ngừng nghe truy tức, khổng lồ dây leo thân run nhẹ nhẹ. Ta muốn ăn hắn." Trần Trường Mệnh trong lòng chuyển đến Ma Linh Đằng ý niệm. Người thử nhìn một chút." Trần Trường Mệnh trả lời. Ma Linh Đằng sợi dễ toàn bộ rời đến cổ ma trên thân, thật chặt đem cổ ma bao thành một cái bánh trưng. "Không được, ăn bất động." Ma Linh Đằng tại Trần Trường Mệnh trong lòng nói. Nhưng vào lúc này, giọng vô sinh thánh mẫu lại một lần vang lên, "Cứu ta." Âm thanh so với một lần trước còn muốn yếu ớt. Trần Trường Mệnh không để ý đến nàng, nhìn xem cổ ma thân thể, do dự muốn hay không dùng kim canh kiếm thử xem. Sợ rĩ do dự, hắn cũng sợ tùy tiện đối với cổ ma dưới thi thể tay sẽ làm phản hay không mà náo một hồi ô long, một phần bạn trong lúc vô tình tương trợ vô sinh thánh mẫu, hắn liền được không bù mất rồi. Hô, cổ ma đột nhiên thân thể khẽ động, đột nhiên ngồi dậy. Trần Trương Mệnh hoảng hốt, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệ, hắn mèo một cái liền ngự kiếm dựng lên, trốn hướng về phía ma khí tỉnh bên ngoài. Bất động, ta rời đi bây giờ hắn. Trong lòng chuyển đến giọng ma linh ngẳng. Chân Trương Mệnh yên lặng chờ một cái biết, lại lặng lẽ bay trở về. Linh mạch. Hắn liếc mắt liền thấy cổ ma trên nguyên bản nửa người nằm chỗ lại có một đầu linh mạch mở miệng, không ngừng tuôn ra linh khí nồng nặc. Chân Trương mệ một mặt bình tĩnh. Cái này cổ ma mặc dù chết rồi, thân thể như cũ tại hấp thu linh mạch, tiếp đó phóng xuất ra đại lượng ma khí. Vô Sinh Thánh Mẫu âm thanh vang lên. Cái này cổ ma phía trước có thể, có thể là một gã đột phá nguyên anh cảnh thất bại cường giả, dù là khôi phục một điểm cơ thể trường khống. đều vô cùng kinh khủng, xa xa người ta có thể đối phó. Vô Sinh Thánh Mẫu âm thanh đứt cuối cùng nàng giống như khí lực chống đỡ hết nổi, nhưng vẫn là dùng hết khí lực hô to, "Ngươi, nếu không phải cùng ta hợp tác, chúng ta đều phải chương 180, dẫn bảo, thoát khốn. Chương 180, dẫn bạo, thoát khốn đều phải chết. Trần Trương Mệnh trong lòng run lên, hắn tự giọng vô sinh thánh mẫu bên trong cũng nghe được một tia nguy hiểm ý vị, nhưng nếu để cho hắn trợ giúp vô sinh thánh mẫu, hắn càng thêm lo lắng vô sinh thánh mẫu sẽ muộn tu đốn ẩn. Do đó, bây giờ với hắn mà nói là một cái tiến thối lưỡng nan tử cục, không giúp là chết, giúp cũng chết. Linh khí nồng nặc nhẹ nhàng đi qua. Trần Trương Mệnh mừng rỡ, đột nhiên trong lòng thì có chủ ý, cho ta suy nghĩ. ý kinh ngạc, nhìn qua linh mạch liền bay xuống, trong miệng tự nhủ, nguyên lai lần này mà còn có linh mạch Ở đây linh khí thật là lùng à ca. Phốp thông. Hán Phi thân rơi vào như nước đậm đặc linh mạch ở bên trong, miệng to hô hấp lấy, khuôn mặt hiện lên lấy vô cùng vẻ mặt say mê. "Đều, đều đã đến lúc nào rồi, ngươi còn?" Suy nghĩ linh mạch. Vô Sinh Thánh Mẫu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, mười phần tức giận mắng. "Trần Chương mạnh bay ra. Nói đi, ta nên làm thế nào mới có thể khống chế cổ ma?" Hắn bay đến cổ ma trên đầu khoảng không, trầm giọng nói. Vô Sinh Thánh Mẫu vừa cùng cổ ma còn sót lại ý thức chiến đấu, một bên cấp tốc nói ra, "Ngươi là thể tu, nếu như ta không có đó sai, ngươi nên có chút cơ tẩm ta." "No, không kém bao nhiêu đâu." Trần Trương mệnh không có phủ nhận. Vô Sinh Thánh mô nói ra, "Lực lượng ngươi rất mạnh, sử dụng kim canh kiếm cũng có thể đâm vào cổ ma đầu người, ta nói chín, cái huyết hiếu, ngươi dựa theo phân phó đâm vào là được rồi." "Được." Trần Trương Mạnh gật đầu. "Thứ nhất huyết khiếu là huyết Bắc hội." Trần Trương Mạnh cầm trong tay kim canh kiếm, bay đến cổ ma đỉnh đầu chỗ cao nhất, dùng một nửa khí lực đâm tới. Hắn cũng chỉ là tham dò một chút. Phốc, kim canh kiếm ứng thanh mà vào, đâm vào ra thịt. Bất quá gặp phải cổ ma cốt, liền không cách nào đi tới. Trần Trường Mạnh bỗng nhiên dùng sức, lần này đã dùng hết toàn lực, kim canh kiếm một chút liền đâm vào đầu cốt bên trong. Kim canh kiếm toàn bộ đâm vào, chỉ còn lại chuôi kiếm bên ngoài. Được, ngươi quả thật không có khiến ta thất vọng. Vô Sinh Thánh Mẫu đại hỉ, tiếp lấy nói ra, cái thứ hai huyết vị là Náo Nha huyện, đệ tam huyết vị là huyện Mộc Trầm, đệ tứ huyết vị là Ấn Đường huyện, cái thứ năm huyết vị là Dương Trâm huyện. Gặp Vô Sinh Thánh Mẫu mộ nói một hơi bốn cái huyết vị, Trần Trường Mạnh trong lòng một mộ dạng, vị, trên tế e rằng không dùng đến một nửa. Hắn nhiều nhất ba cái vị. Chỉ muốn hơi hơi khống chế một chút cổ ma là được rồi. Chân Trương Mạnh liên tục xuất kiếm, phân biệt đâm vào não nhà huyễn cùng huyễn mộc chậm, tiếp đó rút kiếm dựng lên, đột nhiên liền bay về phía ma khí tỉnh phía trên. "Trở đi, vẫn chưa xong. Chờ một chút lại đến." Trần Trương mệnh ném câu nói tiếp theo, "Bay đi ra bên ngoài về sau, không nói lời gì mang lấy đại sư tả liền trốn rời khỏi nơi này." Hắn nhường đại sư tạ ngự kiếm mang theo hắn, một đường chạy trốn tới ma khí khu vực biên giới. "Tiểu sư đệ, bên trong xảy ra chuyện gì?" La Lam Chưa Tỉnh hồn nói. Chân Trương mệnh khuôn mặt hiện lên vẻ tươi cười, "Sư tỷ, chúng ta có lẽ có thể thoát khốn." thoát khốn. La Lam sững sờ, lập tức nàng liền nghe được một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, toàn bộ mặt đất đều chấn động lên, phảng phất xảy ra một hồi động đất, Huyền Âm Sơn rất nhiều ngọn núi đều bị đánh sợ. Chân Trương Mạnh Mi tâm bay ra một xóa kim quang, bắn về phía ma khí bên trong nguyên bản trận pháp vị trí. Kim quang bắn ra mà vào, cũng không có bị bắn ngược về tới. Đại sư tả, đại trận phá. Trần trường mệnh kinh hỉ nói. Được. La Lam quả quyết bay ra ngoài. Trần trường mệnh một đường chạy về ma khí tỉnh vị trí, phát giác nơi đây đã, đã biến thành một vùng phế tích. Ma khí tỉnh đã bị cắt đá bùn đất chôn rồi. Một đạo nhàn nhạt từ quang bay tới, chính là phệ linh trùng. "Làm tốt, cổ ma thi thể tại sao?" Trần Trường mệnh hỏi. Nửa khúc trên thân thể nổ không có, chỉ còn lại nửa đoạn dưới thân thể. "Phệ linh trùng thông qua tâm ngữ nói. Được, dẫn đường." Trần Trường Mạnh hít thở sâu một hơi, hai tay biến thành màu tím, bắt đầu đào móc đứng lên. Những thứ này cắt đá bùn đất vừa mới bao trùm, cho nên tương đối suốt, hắn một đôi thiết thủ phối hợp kinh khủng cự lực, đào lên tốc độ rất nhanh, vẹn vẹn mấy hơi thở công phu liền móc sâu hơn 1m. Từ mặt đất một mực đào được cổ ma vị trí, móc hơn mấy Trần Trường Mạnh bỏ ra nửa canh giờ. Nhìn thấy cổ ma thân thể sau đó, Hắn phất tay liền thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Tất nhiên Ma Linh đằng như thế ưa thích cổ ma thân thể, như vậy vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm một lần này. Nếu như Ma Linh đẳng tiến hóa, sẽ là hắn một sự giúp đỡ lớn. Phía trước hắn tiến vào linh mạch bên trong, liền lặng lẽ thả ra phệ linh trùng. Chờ hắn cùng đại sư tả sau khi rời đi, phệ linh trùng liền dẫn nổ linh mạch, cái này linh mạch bạo tạc lực hết sức kinh người, lại đem cổ ma trên nửa thân thân thể đều nổ không có, bởi vậy có thể thấy được gần thân tại cổ ma trong đầu lâu vô sinh thánh mâu nguyên thần cũng bị nổ chết. Theo địa động trở về, Trần trường mệnh lại làm số lớn bùn đất đem điệu đạo một lần nữa phong kín, ngoài ma khí tỉnh làm một phen bố trí sau đó, mới lặng yên rời đi. Chi như vậy cẩn thận, hắn cũng là lo lắng đại tần chết một cái kim đan sau đó, nhất định sẽ phái người đến điều tra, hắn không thể để lại đầu mối để người khác có cơ hội tìm được hắn. Từ trong ma khí lặng lẽ chuẩn mất ra ngoài sau, trần trường mệnh không có gấp ra ngoài. Trước hết để cho phệ linh trùng bay ra ngoài gió xét một phen, gặp bốn bề vắng lặng, cũng chỉ có đại sư tà lúc, không khỏi thở dài một hơi. Xem ra, đồ ma liên minh trúc cơ tu sĩ bị trận pháp vây khốn sau đó, những cái kia luyện khí tu sĩ cũng giống như chim sợ cảnh ong, đều hủ chạy. Trần Trường Mệnh trong lòng thầm nghĩ, đại sư tả, sở quốc toàn bộ tu tiên giới đều bị hắc liên giáo hố chết rồi, còn hao tổn một cái tu sĩ kim đan, e rằng không ngày sau đại tần tu tiên giới liền sẽ phái người tới, trên người của ta có chút bí mật không thể bị người phát hiện, cho nên chúng ta bây giờ liền mỗi người đi một ngả đi. Bay đến La Lam bên cạnh, Trần Trường Mệnh một mặt nghiêm túc. Cổ ma nửa cái thân thể, tại một ít người trong mắt chỉ sợ cũng là khó lường bảo vật, nhất định để cho người đỏ mắt. Hắn và đại sư tà hành chung, Mục tiêu quá lớn, nhất thiết phải tiếp ra. Một mình hắn có thể ẩn ngấp tu vi, thay hình đổi dạng, rất dễ dàng thoát khỏi đại tần bên kia điều tra. Được, tiểu sư đệ, ngươi cẩn thận một chút." La Là Lam trầm giọng nói. Nàng mơ hồ đoán được trận này nổ lớn cùng tiểu sư đệ có liên quan, mà tiểu sư đệ lại trở về một lần, chắc hẳn cùng cổ ma có liên quan. "Đại sư tả, nhớ kỹ Lý Tú Sơn lão ra đi, Triệu Quốc Lăng thủy sơn Lý gia thôn, nếu như chúng ta ai trước tiên đến nơi đây, tìm cửa thôn trên đại thụ làm tiêu ký." Trần Chương mệ nghiêm mà nói. Nói xong, hắn ở đây trên mặt đất vẽ một vòng tròn. Trong vòng còn điểm một chút, đồng thời giải thích nói, vô luận ai tới trước, liền vẽ ra ký hiệu này. Được. La là Lam thần sắc nghiêm trọng. Trần trương mệnh tiếp tục nói ra, đại sư tả, chúng ta hiện tại lý ra thôn phụ cận trong thành trì, mỗi tháng cùng 1, địa than phường thị bên trong gặp mặt. Gặp tiểu sư đệ cẩn thận như vậy, La là Lam nhẹ gật đầu, nàng nhìn thật sâu một cái tiểu sư đệ, quay người lại liền ngự kiếm rời đi. Nàng biết, cùng tiểu sư đệ càng sớm tách ra, lại càng sớm mang cho tiểu sư đệ cảm giác an toàn. Chương 181. Không phải tu sĩ người có thể lăn. Chương 181. Không phải tu sĩ người có thể lăn. Mong lấy đại sư Tạ dứt khoát quyết nhiên rời đi, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng thở dài một hơi, đại sư Tạ lịch duyệt phong phú, tu vi cũng cao, thực lực cường đại, hẳn là có thể nghĩ biện pháp tiến vào Triệu quốc, không cần hắn lo lắng. Hai quốc đường biên giới dài dằng dặc, luôn có trống không chỗ có thể thông qua. Trần Trường Mạnh thì thào nói. Hắn bay vào nơi xa một mảnh rừng rậm bên trong, đổi một thân vải thô quần áo, đem một thân tu vi thô liễm tới rồi luyện khí tám tầng, hơn nữa đem dung mạo đã biến thành một người đàn ông tuổi trung niên dáng vẻ đồng thời, chiều cao cũng điều chỉnh. Nhìn, giống như một tráng kiện tóc lồn nam tử trung niên. Trường Mạnh phát động Long Du Bộ. Bắt đầu nhanh chóng gấp rút lên đường, chạy xích thiên thành phương hướng mà đi. Bây giờ, đồ ma liên minh trúc cơ tu sĩ toàn quân bị diệt, trên không trung ngự kiếm phi hành mục tiêu quá lớn, hắn nhất thiết phải điệu thấp làm việc, đừng cho người phát giác. Sở Quốc tu tiên giới số nhiều cũng là luyện khí tu vi, dạng này tu vi trước mắt mà nói rất an toàn. Sở dĩ đi xích thiên thành, một là bởi vì đây là đi tới Triệu Quốc cần phải trải qua phương hướng, hay là hắn muốn đem tôn bá trọng an táng tại ngoại thủ thôn. Hắn lần này rời đi Sở Quốc về sau, chỉ sợ cùng cùng sẽ không quay lại nữa. Do đó, đem đã đáp ứng tôn bá trọng sự tình trước tiến làm, nhường lão nhân gia này nhập thủ vi an. Thích Thiên thành khoảng cách Huyền Âm Sơn rất xa, chần chương mệnh chỉ là ban ngày gấp rút lên đường, ban đêm tu luyện, cho nên tốn hao thời gian liền dài một chút. Mấy ngày phía sau, một chiếc sang trọng cỡ lớn linh Chu, lái vào Huyền Âm Sơn bên trong. Chiếc này tiên chu phía trên, có hai tên kim đan đột tiên, còn có một nhóm lớn trúc cơ cảnh tu sĩ. Hai tên tu sĩ kim đan từ linh thuyền trên rơi xuống, đứng tại ma khí tỉnh trên phế tích, trong đó một tên biểu lộ lánh khốc nam tử như mày nói ra, "Là bạo tạc. cái này ma khí tỉnh bên trong xảy ra bạo tạc." Một tên khác người mặc áo bảo, khí chất nho nhã nam tử tay nâng lấy một bản hồ sơ, trầm nói ra, "Mười mấy năm trước" Sở quốc cùng Việt quốc chỗ giao giới Thất Đạo Linh, cũng phát sinh qua linh mạch bạo tạc. Lãnh Cốc nam tử gật đầu nói, này địa linh khí hỗn loạn, sức nổ kia người, cũng hẳn là linh mạch bạo tạc không thể nghi ngờ. Ta hoài nghi, làm sơ Thất Đạo Linh bên trong sinh ra phệ linh trùng, loại này kỳ trùng hẳn là thuận lợi phát triển đến cấp 5 yêu thú, có thể so chúng ta nhân tộc tu sĩ kim đan, kích hoạt lên linh khí phong bạo tiên phú. Nho Nhã nam tử trầm chậm phỏng đoán. Phệ linh trùng, nó chạy thế nào vào ma khí bên trong? Lãnh nam kinh ngạc. Nguyên nhân cụ thể không rõ. Nho Nhã nam tử chầm chầm mặt đất phế nói ra, nó thoát khốn Phá hủy trận pháp, tiếc là đồ ma liên minh nhân chết hết, cụ thể nguyên nhân cái chết cũng không trả ra. Lãnh Khốc Nam tử thở dài nói, cũng chỉ có thể như vậy. Nho Nhã nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Linh Chu phương hướng, nói ra, sở cốt tu tiên giới triệt để sa sút, bây giờ liền để Triệu Quốc Thế lực tiếp nhận đi. Cũng tốt, bất quá để bọn hắn trước tiên phái người tìm được đồ ma liên minh cái kia chút luyện khí tu sĩ, trước tiên đem ma khí ma diệt. Lãnh Khốc nam tử nói. Hai người thân hình khẽ động, liền bay lên Linh Chu, tuyên bố mới vừa quyết định. Linh thuyền trên, Đả Tạ thượng tiên Đế tử Triệu Quốc tất cả đại thế lực trên trăm tên trúc cơ tu sĩ nghe vậy vừa mừng vừa sợ, cùng theo lên không người nói tạm. Bây giờ có đại tần kim đang thượng tiên cho phép, bọn hắn liền có thể chia cắt sở quốc một khối này thì béo. Sích Thiên thành bên ngoài, Bạch Lý, một cái thấp trắng nam tử trung niên, từ trong núi không nhanh không chậm đi ra. Cuối cùng đã tới Hoại Thụ thôn a. Nhìn qua cửa thôn vài quặng cây hoại lớn cảnh lá rậm rạp, xanh um tươi tốt, Trần Trường mện khẽ khẽ thở dài, trải qua qua một tháng ban ngày ra đêm phụ, cuối cùng từ Huyền Âm Sơn Vạn lý điều, điều chạy tới Sích thành bên ngoài Hoại Thụ thôn. Dọc theo con đường này, hắn chuyên môn rời đi dấu vết thưa thớt đường núi cùng con đường nhỏ bất kỳ cái gì thành chỉ cũng không có tiến bảo. "Tôn lão, ta đem người mang về." Trần trường mệnh vừa chắp tay, nhẹ nhàng thở dài, tiếp đó bắt đầu chôn cất thi thể. Người chết như nhiên diệt. "Tôn lão nếu là không bị Liêu Vân Phương hút khô dương khí, cũng sẽ không như thế đã sống chết. Người một khi chết rồi, khi còn sống liều sống liều chết đạt được hết thệ đã mất đi ý nghĩa. Do đó, người còn phải nghĩ biện pháp sống sót. Tại không có chỗ dựa, thực lực không mạnh nhất định muốn đi thấp, giỏi về ẩn giấu thực lực." Cảm khái ở giữa, Trần Chương Mạnh liền đem hố đất lấp lên. Hắn không có lập mộ phần đem cỏ dại một lần nữa trục lên, nhìn cung phía trước không sai bị lắm, lúc này mới lặng yên rời đi. Tôn Ba trọng chết tại ma Nha Thành, nếu như hắn lập xuống mộ phần bị người phát hiện, có người theo đường dây này, có lẽ liền còn có thể tìm được là hắn đem Tôn Ba trọng đưa đến Hoè Thủ thôn. Cứ việc đồ ma liên minh trúc cơ tu sĩ toàn bộ bảo mình, bị điều tra ra được tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ, nhưng Trần Trường Mệnh cũng không muốn làm việc lưu lại thai họa ngầm gì, từ đó để cho mình lâm vào bị động. Một tháng, nên đi lộ trong thành tìm kiếm tin tức. Trần Trường Mạnh rời đi Hoè Thủ thôn, nhìn qua đường chân trời chỗ sâu cái một tòa mịt mù thành trì, không nhanh không chậm đi tới. Hắn đôi mắt xanh hiện ra, tâm tính rất bình tĩnh. Tại Man Hoang, Việt quốc cùng sở quốc đã trải qua mấy phen khảo nghiệm sinh tử sau đó, tâm tình của hắn càng ngày càng cương đại. Khoảng cách Sích Thiên Thành càng gần, đại người đi trên đường liền nhiều hơn, trong đám người, ngược lại cũng có một chút luyện khí tu sĩ. Bất quá, Trần Trường Mệnh bây giờ hiện lộ là luyện khí tầng 8 tu vi, cho nên tại luyện khí cảnh bên trong cũng coi như là cao cấp tồn tại, những thứ này luyện khí mấy tầng các tu sĩ vừa nhìn thấy hắn, đều toát ra kính ý thần sắc. Tiến vào Sích Thiên Thành phía sau, Chân Trương Mạnh tìm một nhà kích thước không nhỏ, nhiều người náo nhiệt tự quán, gọi vài món thức ăn, đã muốn một bầu rượu tự rót tự uống lên, tiếp đó tùy ý lắng nghe người khác nói chuyện. Đúng là mẹ nó rối quậy, nghĩ tới ta sợ Cốt Tu Tiên giới nguyên lai thực lực mạnh cỡ nào thịnh, bây giờ hổ rơi Bình Dương bị chó bắt nạt, lại bị Triệu Cốt Tu sĩ bình bạch chiếm tiện nghi. Một cái luyện khí tầng 7 thanh niên vô bản, men say mịt mù mắng. Bên bên một cái ông lão mặc áo đen lệnh thiếu đạo, Triệu Cốt thực lực so với Việt Quốc cũng không bằng, bây giờ lại cưỡi đến chúng ta sợ Cốt trên đầu đi ị đi đái. Thật muốn giết chết đám kia đồ chó hoang giang hỏa. Một sắc mặt xấu khổ, than thở nói, "Ai, vị nói cẩn thận, bây giờ chúng ta sợ Cốt chúc cơ tu sĩ một cái cũng không có." Bản về thực lực cũng đánh không lại Triệu Quốc những thế lực lớn nhỏ này. Tiểu quan trong hành lang, đám người trầm mặt xuống, Trần chương mệ mừng chén rượu, nhẹ nhàng uống ngụm ngụm, ánh mắt nhẹ nhàng bắt đầu nhảy lên. Hắn nghe rõ, Huyền Âm Sơn một trận chiến, Đồ Ma Liên Minh tất cả chúc cơ tu sĩ bỏ mình, dẫn đến Sở Quốc tu tiên giới thực lực kịch liệt hạ xuống, tiếp đó láng giềng Triệu Quốc tất cả đại thế lực liền sông nhập vào, bắt đầu chia cắt Sở Quốc cục thịt béo này. Mà Sở Quốc luyện khí tu sĩ, nguyên bản tâm lý ưu thế cực mạnh, nơi nào chịu được cú này bất khí. Ông lão mặc áo uống chén rượu, rầu rì không vui nói ra, ta nghe nói à, chúng ta Đồ Ma Liên Minh minh chủ Cái kia vị đến từ Đại Tần Kim Đan Thượng Tiên chết tại Huyền Âm Sơn sau đó, Đại Tần lại tới hai vị Kim Đan Thượng Tiên tiến vào Huyền Âm Sơn điều tra, tra xét một phen sau đó, đối ngoại tuyên bố là linh mạch xảy ra bạo tạc, đem đại trận phá vỡ. Còn linh mạch vì cái gì bạo tạc, hai vị Kim Đan Thượng Tiên cũng không có nói rõ ràng. Cái này không cùng thất đạo linh linh mạch bạo tạc như thế sao? Xem ra ta sở quốc lòng đất xuất hiện biến hóa gì, dẫn đến linh mạch liên tiếp bạo tạc. Lại một lao giả nói, vừa mới nói xong, bỗng một tiếng, Tửu quán đại môn bị người thôn bạo nát. Ba kiếm tông tiếp quản xích thiên thành, không phải tu sĩ người có thể lăn Một cái trúc cơ cảnh một tầng thanh niên chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lùng sắp bén, khí diễm mười phần nhìn chằm chằm đám người. Chương 182, Ba kiếm tông. Chương 182, Ba kiếm tông. Khí diễm vách lối thanh niên nam tử sau lưng, còn đứng vài tên nam nữ, tu vi vậy mà toàn bộ tại trúc cơ cảnh. Tiểu quán bên trong, đông đạo phổ thông thực khách dọa đến mặt như màu đất, hốt hoảng thoát đi. Mà những cái kia luyện khí tu sĩ tất thì số nhiều sắc mặt trầm có một bộ phận người thậm chí còn lộ ra vẻ kinh hoàng. Trúc cơ thanh niên chắp tay sau lưng đi đến, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, chợt chợt nói ra: Hết thể tám tiên luyện khí tu sĩ, các ngươi cũng là người nước sợ a. Ừ, Tiền Bối. Một cái ông lão mặc áo đen nói. Hắn mặc dù nhìn xem niên kỳ so thanh niên lớn, nhưng tu vi có thể cảm sa, tại tu tiên giới cường giả vi tôn, cho nên xưng hô đối phương, Tiền Bối. Ta Ba Kiếm Tông tiếp quản Xích Thiên Thành, Ba Quách Xích Thiên Thành bên ngoài hạ quan tông, bây giờ tông môn đang ở tại đồng bột phát triển thời điểm, chúng ta phụng phó tông chủ Chi Mệnh triêu Hiền đại sĩ, phía trước tới mời các vị đạo hữu gia nhập vào Ta Ba Kiếm tông. không biết chư vị ý như thế nào. Trúc cơ thanh niên liền quyền, thần sắc từ tốn nói. Mặc dù trong miệng nói là Chiêu Hiền đại sư, Nhưng thần sắc lại lộ ra vẻ ngạo nghễ. Tám tiên sở cốt tu sĩ khuôn mặt hiện lên vẻ phức tạp đối với Triệu quốc thế lực, bọn hắn vốn là cầm tù đến tận Sương Thủy, hẳn không giết được bọn hắn, nhưng bây giờ thực lực so với người yếu, đối phương khí thế hùng hổ, vài tên trúc cơ trực tiếp đem cửa ra vào đều phong kín, để bọn hắn một điểm tâm tư phản kháng cũng không có. Tiên Bối, van Bối vẫn ưa thích làm một người tán tu. Một cái luyện khí thanh niên đứng dậy, đúng như nói, có thể, không bắt buộc. Trúc cơ thanh niên miệng nở nụ cười, khoát, khoát tay, ra hiệu cái sau có thể đi. Đa tạ Tiên Bối, Tên thanh niên kia lập tức vui mừng, ổn quyền thi lễ sau đó liền từ muốn cửa ra vào rời đi. Bành, hắn vừa đi ra khỏi cửa, phía ngoài một cái trúc cơ nam tử nâng lên một cước, liền đem người này một cước đạp đến trên mặt đất. Lý Sư Đệ, ngài người không thể thả đi à, đạp người phải trúc cơ nam tử cố ý thần sắc chỉnh trọng lên. Vì cái gì? Hà Sư Vinh. Lý Tĩnh thanh niên cười tủm tìm hỏi. Trúc cơ nam tử lẫm như nói, trên người hắn con số cái có cán mạng đây. Lý tính thanh niên gật đầu, giải về ai chờ xử lý. Tiền bối, oan a. Trên đất luyện khí thanh niên một mặt bi phẫn đứng lên, kết lực giáng giải. Chúc Cơ Nam tử vừa trừng mắt, như hung thần ác sát đồng giọng nói, "Thân là tán tu, ngươi chưa từng giết người?" Luyện Khí thanh niên, "Thân là tu sĩ, ai chưa từng giết người?" Chẳng lẽ cái này còn có thể trở thành Bá Kiếm Tông giữ lại lý do? Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng quỳ mà nói ra, "Tiền bối, ta nguyện ý gia nhập vào Bá Kiếm Tông." "Được, trẻ nhỏ dễ dạy." Chúc Cơ Nam tử cười tủm tỉm vung tay lên, một cỗ pháp lực liền đem Luyện Khí nam tử nâng đỡ lên. Lý Tính thanh niên nhìn chầm chầm bên trong người, từng nói, "Thấy không, ta Bá tông, tông môn đệ tử luôn, luôn cực kỳ nhân hậu, các ngươi gia nhập vào ta Kiếm Tông, Từ đây thì có chỗ dựa rồi, ai dám khi dễ các ngươi? Tiên đối, ta nguyện ý gia nhập vào. Tiên kia ông lão mặc áo đen thở dài một tiếng, tại thời khắc này thỏa hiệp. Ba kiếm tông uy bức lợi dụng, nếu như không đáp ứng, kẻ nhẹ bị bắt lại nốt vào lao ngục, kẻ nặng có thể cũng sẽ bị giết chết rồi. Tiên đối, ta nguyện ý gia nhập vào. Từng cái luyện khí tu sĩ, bất đắc dĩ nói. Trần Trường mệ nước chảy bèo trôi, cũng biểu đạt gia nhập ý nghĩ. Tại trước mặt mọi người, hắn không muốn làm đường phố giết người, miễn cho bại lộ hành của mình. Trên người hắn có đột phá kim bí pháp, còn có một nửa cổ ma thi thể và ma linh đằng. Những thứ này thực sự quá kinh thế hai tụ, bên nào lưu chuyển ra đi đều sẽ dẫn tới hỗn động. Được, nhĩ đẳng đi theo ta." Lý tính thanh niên hài lòng nợ nụ cười, quay người đi ra ngoài. Tiểu quán tám tên luyện khí tu sĩ, đi theo bá kiếm tông vài tên trúc cơ tu sĩ sau lưng. "Lăn đi." Cái này vài tên trúc cơ tu sĩ trên đường phố đi đường lúc nên ngang, đụng tới có chút cản đường người, trực tiếp liền một cước đạp tới, thậm chí ngay cả phụ nữ đứa bé đều không dung tha. Trong ánh mắt của bọn hắn tràn đầy miệt thị cùng ngạo mạn, tựa hồ người nước sở khi bọn hắn triệu cốc người trong mắt, tự nhiên liền kém một bậc, phản là một đám có thể tùy ý chà đạp sâu kiến. Những thứ này Trúc cơ trên mặt mang nụ cười lạnh lùng, cho đến, mọi người nhao nhao né tránh, không dám chậm trễ chút nào. Lý tính thanh niên lớn tiếng a xít, âm thanh giống như lôi đỉnh chấn người làm đau mạng nhĩ. Phi kiếm của hắn trên không trung sẹt qua một đường vòng cùng, mang theo kiếm khí bén nhọn, hướng thẳng đến một ông già chậm tới. Lao nhân hoảng sợ mở to hai mắt, muốn tránh né lại đã không kịp rồi. Phi kiếm chém vào lão nhân trên bờ vai, lão nhân kêu thảm một tiếng, tiên huyết phun ra ngoài, vang bên cạnh một cái lao phụ nhân mặt mũi tràn đầy cũng là. Khác chốc cơ tu sĩ thấy cảnh này, không chỉ có không có thương hại chút nào cùng thông cảm, ngược lại cười lên ha ha. Trong mắt bọn họ sợ quốc bạch tính, Phảng Phật đã không phải là nhân loại, mà là một đám có thể tùy ý giết xuất vật. Gặp Ba Kiếm Tông bá đạo như vậy, vài tên luyện khí tu sĩ cũng là dám giận cũng không dám nói. Mặc dù bọn hắn cũng xem thường người bình thường, nhưng mà bình thường cũng sẽ không như thế ức hiếp bạch tính. Trần Trường Mệnh sắc mặt bình tĩnh, nhìn như không thấy, qua sau đó không lâu, bọn hắn một nhóm tám người được lĩnh đến thành chủ phụ trước cửa công trường. Các người chờ đợi ở đây chờ nhiều người liền mang các ngươi trở về tông môn. Lý Tĩnh thanh niên khai báo một câu, mấy người lại vội vã rời đi. Chúng ta e rằng gia nhập vào Ba Kiếm Tông về sau, cũng sẽ không có cái gì tốt đãi ngộ. Ông lão mặc áo đen thở dài nói: "Không có cách, chứng trọi đá, chúng ta những thứ này luyện khí tu sĩ có lẽ chỉ có đột phá trúc cơ cảnh sau đó, tại Ba Kiếm Tông bên trong mới có thể có quyền phát biểu nhất định." Tên địa trung niên mỹ phụ nói đám người trầm mặt xuống, đầy bụng tâm sự. Trần trường Mạnh tắt thì thần sắc bình tĩnh, đứng bình tĩnh ở một bên, lắng nghe đám người khởi sướng tới bức tức. Theo thời gian trôi qua, nhất ba ba luyện khí tu sĩ bị mang đến nơi này, nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng nhân số khoảng chừng 70, 80 người rồi. Chờ Ba Kiếm Tông chốc cơ tu sĩ rời đi về sau, một cái đại hán khôi ngô trong đám người phát ra một tràng gây nên đám người chú ý về sau. Hai tay tại trong hư không đệ lên, "Tiếu đạo, các vị, chúng ta về sau cũng là Bá kiếm tông sư huynh đệ, ta làm tự giới thiệu, ta là Sích Thiên thành bên trong Sích Thiên giúp bang chủ Mã Hành không, hôm nay chúng ta Sích Thiên thất hùng cũng gia nhập vào Bá kiếm tông rồi." Nói xong, mấy tên khác đại hán khôi ngô nhau nhau đứng ra, mỗi người cũng là một mặt dữ tợn. "Sích Thiên giúp?" Có người nghe vậy lập tức thần sắc hơi đổi. "Cái này Sích Thiên giúp cũng chỉ là Sích Thiên thành bên trong một cái tiểu bạn phái, bọn hắn chuyên môn ưa thích làm một chút cước bóc mua bán, danh tiếng cứ kém, có thể nói tiếng xấu vang rền." Số tiên tất hùng người người tu vi không thấp, kẻ cao nhất luyện khí 10 tầng, thấp nhất người cũng có luyện khí 9 tầng. Bọn hắn thường xuyên đối với luyện khí tán tu đạo thủ, có khi thậm chí còn giấu giếm thân phận đối với một chút tông môn luyện khí đệ tử ra tay, đem đối phương cấp sạch hết sạch. Luyện khí 10 tầng tu vi Mã Hành không nhìn chằm chằm đám người, tiếp mắt Tiếu Đạo, "Các vị đạo hữu, chúng ta gia nhập vào Hà Quang Tông cũng chỉ có thể từ ngoại môn đệ tử đi lên, ta hy vọng các vị có thể ủng hộ ta Mã Hành không, để cho ta hôn cái ngoại môn trưởng lão Đường, yên tâm đi, về sau so đương nhiên sẽ không bạc đái các đạo hữu." "Không có vấn đề." "Có người Tiếu Đạo, mà bang chủ trước đó chính là nhất bang chi chủ." Bây giờ là một người ngoại môn trưởng lão còn không dễ dàng. Haha, ha, rất đúng. Gặp hiện trường cũng không có người dám phản đối, Mã Hành không cười đắc ý bảy tám người ở bên trong, cũng chỉ có bọn hắn 7 huynh đệ thực lực mạnh nhất, dù là gia nhập vào Ba kiếm tông, hắn cũng muốn hôn cái trưởng lão đương đương. Về sau chờ hắn chúc cơ, lại hôn trong đó cửa thực quyền trưởng lão, từ đây coi như tại Ba kiếm tông ngồi vững vàng vị trí. Hoàng hôn mờ mịt lúc, Lý Tĩnh thanh niên bọn người lại mang theo một đợt luyện khí tu sĩ tới, nhân số đạt đến hơn 100 người. Các vị đợi lâu, chúng ta liền cái này trở về Ba kiếm tông." Tính thanh niên cười, lấy ra một chiếc cớ nhỏ linh châu Mấy người khác cũng lấy ra linh châu, tiếp đó đem quảng trường luyện khí tu sĩ chưa làm mấy bộ phận, nhường đám người một một bước vào linh chu phía trên. Trân Trường Mạnh bị phân phối đến Lý Tính Thanh niên linh chu trên, cùng này cùng nhau vậy mà Mã Hành Không bọn người, trừ cái đó ra, còn có một tên dáng người cao gầy nam tử trung niên, người này tu vi giống như Mã Hành Không, cũng là luyện khí 10 tầng. Từng chiếc từng chiếc linh chu phi ra xích tiến hành. Lý Tính Thanh niên tại Ba Kiếm Tông vài tên trúc cơ bên trong tu vi thấp nhất, gói linh chu cũng là cỡ nhỏ linh chu, cho nên tốc độ phi hành chậm chạp, rơi vào các mấy chiếc tiên chu đằng sau. Bóng đêm minh ông Nhìn qua còn lại mấy chiếc linh chu càng ngày càng xa, dần dần biến mất ở trong tầm mắt, Trần Trường Mệnh ánh mắt trong mắt hơi hơi hơi núp nít một chút, trong lòng bàn tay thêm ra một đầu nhạt nhạt ngân tuyến. chương 183. Ta cũng nhìn lầm rồi, đạo Hữu chương 183. Ta cũng nhìn lần rồi, đạo hưu đêm tối gió lớn, đúng là lúc giết người. Giờ đây, linh huyền của thanh niên họ lý đã tụt lại phía sau quá nhiều, Trần Trường Mệnh không có lý do gì để không ra tay. Hành vi ba đạo của ba kiếm tông trong xích thiên thành. Bất kỳ người nước sở nào cũng sẽ vô cùng phẫn nộ, cho nên đối với thanh niên họ Lý Ngô Cuồng, Trần Trường Mạnh cũng đã hạ sát tâm, quyết định lặng lẽ sử dụng ngân tuyến thực tâm trùng. Ngân tuyến thực tâm trùng là yêu thú tam cấp thượng giai, thực lực so với tu sĩ trúc Cơ tầng 6 chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn, cho nên ám sát một tu sĩ trúc Cơ tầng 1, thật sự quá dễ dàng. Mà trên linh thuyền, cũng chỉ có một vài tu sĩ luyện khí mà thôi, càng không thể bắt được dấu vết tấn công của ngân tuyến thực tâm trùng. Một luồng ngân quang nhỏ bé không thể nhận ra, khẽ lên, với tốc độ không thể tưởng tượng được bay vào sau gáy của thanh niên họ Lý. Vốn ý chí dâng trào của hắn, đột nhiên sắc mặt cứng đờ, hai mắt lồi ra, đau khổ ông đầu, lớn tiếng thét chói tai. Cảnh tượng này lập tức gây ra sự kinh ngạc cho những tu sĩ luyện khí khác đã xảy ra chuyện gì. Ngay cả Sích Thiên Thất Hùng cũng không hiểu ngay được. Người đàn ông gầy gò, cách thanh niên họ Lý gần nhất, hắn mạnh mẽ lùi lại vài bước, giữ cảnh giác, không ngừng nhìn xung quanh, trong tay thêm một lá bùa. Phốc. Thanh niên họ Lý đột nhiên ngã xuống linh thuyền, bắp đùi co giật vài cái, liền bất động. Thanh niên họ Lý vừa chết. Trong điện tông chủ của Hà Quan Tông, đột nhiên vang lên tiếng gầm giận dữ. Đáng chết, bản mệnh hồn bài của nhi tử ta vỡ rồi, rốt cuộc là ai ra tay? Lý Hòa Phong nhìn mảnh vỡ vương vại trên mặt đất, thần tình nghiêm lãnh. Con trai hắn cũng chỉ đến xích Tiên Thành bắt một vài tu sĩ luyện khí của nước Sở, uy hiếp đối phương gia nhập ba Kiếm Tông mà thôi, sao lại có người dám ra tay tàn độc như vậy? Nói theo lẽ thường, tất cả trúc cơ của Đồ Ma Liên Minh đều đã chết ở Huyền Đông Sơn, nước Sở hẳn là không có tu sĩ trúc cơ bản địa rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng, phàm là sự việc đều không thể tuyệt đối như vậy, luôn có một hai con cá lóc lưới, lấy thân phận tu sĩ luyện khí ẩn nấp. Lý Hòa Phong cười lạnh một tiếng, mà đi, rời khỏi Hà Quan Tông, thẳng đến Sích Tiên Thành mà đi. Lý Mục là một trong những nhi tử mà hắn yêu thương nhất. Lần này mang đến nước Sở, cũng làm muốn hết lòng bồi dưỡng hắn, không ngờ vừa mới đến nước Sở không lâu, đã bị người ta giết chết, làm sao có thể khiến hắn nuốt trôi cơn tức này? Không giết người này, ta Lý hòa Phong thể không là người. Khi bay với tốc độ cao, Lý hòa Phong âm thầm thề độc, sắc mặt cũng càng thêm dữ tợn. Bên ngoài xích Thiên Thành, trong màn đêm mờ mịt, một chiếc linh thuyền không người điều khiến tiếp tục bay. Linh thuyền có linh thạch thúc đẩy, cho nên sẽ không rơi xuống. Thấy thanh niên họ Lý bất động, tiến tĩnh không một tiếng động, không khí trên linh thuyền đột nhiên trở nên áp bức. Chết rồi. Mã hành không hoàn hồn lại, cẩn thận tiến lại gần thẽ thăm dò chóp mũi của thanh niên họ Lý, phát hiện đã không còn hơi thở. Mã Hành không sắc mặt âm trầm đứng dậy, nổ nước bặm mắng, "Mẹ kiếp, tiền bối trúc cơ của Ba Kiếm Tông đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, chúng ta gặp chuyện lớn hơn rồi." Phong cách hành sự của Ba Kiếm Tông các ngươi cũng đã thấy, trước nay vẫn luôn coi trời bằng vùng, coi thường tính mạng người nước sở chúng ta. Nếu việc này bị Ba Kiếm Tông phát hiện, chúng ta nhất định sẽ bị liên lụy. "Đúng vậy." Người đàn ông gầy gò vẻ mặt căng thẳng hỏi, "Mã bang chủ, hiện giờ nên làm gì? Chạy trốn thôi, còn có thể có biện pháp nào khác?" Mã Hành không cười lạnh một tiếng, đột nhiên một tay liền cấp lấy nhẫn chứa vật của thanh niên họ Lý. Hung văn nắm chặt trong tay, trong mắt không ngừng lóe lên hung quang. Cho dù nhất thời không mở ra được, nhưng sau này hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách mở ra, sau đó bảy anh em bọn họ một mình độc chiếm tất cả tài nguyên tu luyện trong này. Mã Hành không ánh mắt khẽ động, sáu người trong Sĩ Tiên thất hùng, đột nhiên cực kỳ ăn ý chia thành hai nhóm, vây chần trường mệnh và người đàn ông gầy gò lại. "Mã Bang chủ, người đây là có ý gì?" Người đàn ông gầy gò lạnh giọng hỏi. Mã Hành không sắc mặt giữ tợn, cảnh giác nhìn về phía xa, trầm giọng nói, "Hai tên các ngươi đều là người có nhận chữ vật, giao ra đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng." "Mã Bang chủ, ngươi quá đáng rồi." Thân thể người đàn ông gầy gò đột nhiên động đậy, một luồng khí tức trúc cơ tầng 3 đột nhiên phóng thích ra. "Cái gì? Ngươi là tiền bối trúc cơ?" Mã Hành Không vừa thấy người đàn ông gầy gò lộ ra tu vi thật sự, lập tức cũng ngây người ra. Mà mấy người vây quanh người đàn ông gầy gò kia của hắn, cũng sợ đến run rẩy, sắc mặt trắng bệ cẩn thận lùi lại. "Tiền bối tha tội, vãn bối đa có đắc tội." Bọn họ vừa lui vừa xin lỗi. Mà Mã Hành Không thì thấy gió đổi chiều, rất dứt khoát chạy tới, hai tay giơ lên nhận chữ vật của thanh niên họ Lý. Mã Hành Không vội vàng nói, "Tiền bối, vãn cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, xin đại nhân không chấp tiểu nhân quá, tha cho chúng ta một mạng." Không đủ. Người đàn ông gầy gò lúc này sắc mặt lạnh lùng, trong mắt không ngừng lẽ lên sát ý, Mã Hành Không đội vàng hét với mấy anh em của hắn, đem nhẫn chữ vật giao cho tiền đối, nhanh lên. Bảy người hành động rất nhanh, dâng lên nhẫn chữ vật. Vẫn chưa đủ. Người đàn ông gầy gò nhàn nhạt nói, ánh mắt lại hướng về người đàn ông trung niên mập mạp ở phía bên kia linh thuyền. Người này, trong tay cũng có một chiếc nhẫn chữ vật. Mã Hành Không hiểu ý hắn bay vào tới, hướng về Trần Trường Mệnh gầm thét, "Còn ngây ra đó làm gì? Đem nhẫn chữ vật giao cho ta." Một đạo kim quang từ mi tâm bay ra. Biểu tình của Mã Hành Không đột nhiên tụ, trên xuất hiện một đường chỉ đỏ. Sau đó, máu tươi chạy xuống đầu lâu to lớn, mang theo thần tính ngây dại mạnh mẽ rơi xuống linh thuyền, một đường lăn đến trên người người đàn ông gầy gò. Trần trường mệnh giết người xong, cũng phóng thích ra tu vi trúc Cơ tầng 2. Thấy lại có một tu sĩ trúc Cơ xuất hiện, 6 người còn lại của xích Thiên thất hùng trong lòng vô cùng kỳ vọng. Trên một chiếc linh thuyền nhỏ bé, lại có hai vị đại lao trúc Cơ ẩn nấp, tu vi đều cao hơn vị tiền bối trúc Cơ của bà kiếm tông. Haha, ha, ha ngươi cũng là tu sĩ trúc Cơ. Ẩn nấp thật sâu, ta lại nhìn ra rồi. Người đàn ông gầy gò ngẩn ngạc lên tiếng. Người đàn ông trung niên này nhìn không có gì nổi bật, không lộ ra tài năng lại cũng có thuật tu liệm khí tức đáng kinh ngạc, giống như hắn, đem tu vi ẩn ấp, cải trang thành tu sĩ luyện khí. Ta cũng nhìn lần rồi, đạo Hữu. Trần Trương mệnh khẽ cười, nhìn thi thể thanh niên họ Lý, chậm rãi nói, người này ở ba Kiếm Tông thân phận không thấp, tin tức tử vong một khi tiết lộ ra ngoài, chúng ta sắp tiêu đến thai họa diệt vong. Không sai. Vi tâm người đàn ông gầy gò cũng bắn ra một đạo kiếm quang, như linh xà bốn phía quét qua, trong nháy mắt liền đem 6 người còn lại của xích Tiên thất hùng trực tiếp chém giết. Kiếm tu. Chân Trương mệnh kinh ngạc lên tiếng. Người đàn ông gầy gò này lại là kiếm tu mà người này ngụy trang thành tu sĩ luật khí, lại không bị đồ ma liên minh phát hiện, từ đó vẫn sống sót đến bây giờ. Không thể không nói, tâm kế của người này sâu xa, tính tình nhẫn nhịn, không hề yếu hơn hắn. Chương 184, chiến trúc cơ 9 tầng kiếm tu. Chương 184, chiến chúc cơ 9 tầng kiếm tu. Hô. Nam tử cao gầy tay run một cái, lòng bàn tay lá bùa kích hoạt lên, bên ngoài thân lập tức hiện ra một tầng thanh sắc quang mang. Chém giết xích thiên thất hùng phi kiếm, như linh xà giống như phiêu phù ở đỉnh đầu, phát ra từng đợt ông, ông minh, tựa như lúc nào cũng muốn phát động công kích. Đạo hữu, người ta vốn thuộc về cùng một loại người. Chắc hẳn trong tay đều có một chút thủ đoạn và mệnh. Nam tử cao gầy cảnh giác chằm chằm lên trước mắt thấp trắng nam tử trung niên, không có chút nào ý khinh thường. Bất quá, ngươi từ đầu đến cuối tu vì yếu một cái tầng, không phải là đối thủ của ta. Nam tử cao gầy nhìn chằm chằm Trăn Trương Mệnh kim canh kiếm, liếm môi một cái nói, nếu như ngươi đem thanh phi kiếm này đưa cho ta, ta liền dơ cao đánh khẽ, tha cho ngươi đảo mệnh như thế nào. Trần trường Mệnh phát động thanh quang quyết, một tầng thanh quang cũng hiện lên trước người. Nam tử cao gầy thấy thế trước mắt, âm thanh cũng lạnh nhạt đứng lên, à, cái này thanh quang quyết ngăn không được ta, ngươi ta điểm khoảng cách không đủ 5m, ta như giết ngươi chỉ ở một hơi bên trong. Vừa mới nói xong, một đạo ngân quang khó mà nhận ra từ lý tính thanh niên đỉnh đầu bay ra, một đầu đâm về nam tử cao gầy. Hắn hộ thể lồng ánh sáng màu xanh gặp phải một cỗ khó mà kháng cự sức mạnh, trong nháy mắt liền bị chui phá một cái nhỏ bé tiểu khổng, tiếp đó đạo ngân quang này liền chạy nam tử cao gầy vị trí trái tim mà đi ông. Nam tử cao gầy áo bào bên trong, đột nhiên tự động lóe sáng lên một tầng kim sắc. Không tốt. Gặp hộ thể ngọc bội đột nhiên phát động, nam tử cao gầy sắc mặt đại biến, lúc này mới ý thức được vô thanh vô tức ở giữa, hắn lại bị đối diện nam tử trung niên cho an toàn. Một đạo ngân quang bắn ra, giống như trong bầu trời đêm lưu tinh sẽ qua mang theo chói hai tiếng sẽ gió, phi tốc đánhút về phía Trần Trường Mệnh. Kim canh kiếm nhanh đón tiếp lấy hẫm. Hai thanh phi kiếm đụng nhau, vậy mà đều riêng phần mình lui về, mà nam tử cao gầy chôi phi kiếm, vậy mà xuất hiện một đầu tinh tế vết rách. Không đợi hắn lần thứ hai công kích, bộ ngực một hồi cự lực đánh tới, lực hộ thể ngọc bội trong nháy mắt nát, ngay sau đó ngực tê dận, cả người hắn giống như con tôm giống như túi người, phát ra một tiếng rên rỉ. Nhưng vào lúc này, Kim canh kiếm buông xuống, dễ như trở bàn tay cắt lấy cao gầy sọ đầu của nam tử. Trần Trương Mệnh cảnh giác ngắm nhìn một phía, có phát hiện không người đến lập tức hành động, đem tất cả mọi người chữ vật giới chỉ còn có thanh phi kiếm, kiếm đều thu vào trong chữ vật giới chỉ. Một tia ngân quang bay ra, trở về lại Trần Trường Mệnh trên tay. Hắn nhẹ nhàng run tay một cái, liền đem ngân tuyến vệ tâm trùng thu vào ngự thú vòng tay bên trong. Chiếc này linh chu, nếu là từ bỏ có chút đáng tiếc. Trần Trường Mệnh liếc mắt nhìn dưới chân linh chu, đang chuẩn bị đem chọn chiếc linh chu tính cả thi thể thu lại, đột nhiên liền thấy nhất đạo kiếm quang từ màn đêm đen kịt ở bên trong, như trường hồng giống như rơi xuống. Tốc độ nhanh, bình sinh hiếm thấy. Trần Trường Mệnh như lâm đại địch, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm người đến. Kiếm quang dừng lại, ngừng ngoài linh chu bên cạnh một cái chân đạm phi kiếm nam tử trung niên, một mặt lửa giận nhìn chằm chằm Trần Trướng Mạnh, phẫn nộ quát, "Con ta Lý Mục là người giết? Không phải ta." Trần Trương Mệnh lắc đầu, đột nhiên ngự kiếm dựng lên, vung tay lên đem trọn chiếc linh chu thu vào. Lý Hỏa Phong sửng sở, cũng không hiểu ra hỏa này có ý tứ gì, bất quá hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, cái này trúc cơ tầng 2 tu sĩ, tất nhiên có thể ẩn nấp tu vi dấu lâu như vậy, phong cách làm việc tự nhiên luôn luôn giọt nước không lọt. Thu linh chu cùng thi thể, cũng sẽ không cho người ta điều tra cơ hội. "Ngươi thật là muốn chết à?" Lý Hỏa Phong diện mục dữ tợn, mi tâm một thanh phi kiếm chậm rãi hiện ra đỉnh giai kim hệ pháp kiếm. Trần Trường Mạnh trong lòng cả kinh, sắc mặt lập tức nghiêm trọng lên đối phương là trúc cơ chín tầng kiếm tu, có giống như hắn, vậy mà cũng là một thanh kim canh kiếm. Tiếp xuống một trận chiến, sợ rằng sẽ sẽ rất gian khổ. Nếu như đối phương muốn một chút giết chết hắn, nhưng cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Mi tâm kim quang hiện lên, Trần Trường Mạnh khẽ vươn tay liền đem kim canh kiếm nắm ở trong tay. A, kim canh kiếm, tiểu tử ngươi cũng có một thanh. Lý Hòa Phong sững sờ, lập tức nụ cười trên mặt càng thêm dữ tợn, hung hăng nói, lão phu nhường người, ngươi thanh kiếm này cho con ta chút cùng. Hắn còn chưa có nói xong đột nhiên liền kinh ngạc nhìn thấy phía trước cái kia thấp tráng nam tử trung niên đột nhiên làm một cái cử động kinh người, vậy mà đem trong tay kim canh kiếm hướng về hắn ném tới. Thanh này kim canh kiếm, nhanh như thiểm điện. Lý Hòa Phong trợn to con mắt, chấn kinh đến tận đỉnh, một kiếm này quá nhanh, tại ngắn ngủi không đến mười mấy thước trong khoảng cách, hắn không cách nào tranh né, hắn cắn răng một cái, kích hoạt lên bộ ngực một kiện hộ thể bảo vật. Một tầng kim quang nổi lên. Cùng lúc đó, tiếng xe gió lên. Hắn cũng phát động công kích, tâm trước kim canh kiếm thẳng đến trần trường mệnh mà đi. Người ở giữa không trung Trần Trường Mạnh chân đạp phi kiếm ra tốc, một quyền nặng nề đánh về phía không khí, sinh ra cường đại âm bạo thanh, hắn cũng từ đó mượn phải một cổ lực lượng cường đại, toàn bộ thân thể tà tà bắn đi ra. Thân là trúc cơ tầng 6 luyện thể tu sĩ, hắn toàn lực ứng phó lúc, hành động tự nhiên cũng cực nhanh, vậy mà tránh thoát Lý Hòa Phong cái này tất sát một kích. Ầm. Kim canh kiếm đánh vào Lý Hòa Phong trên người hộ thể lồng ánh sáng bên trên, đem cả người hắn đánh bay ra ngoài. Bị lừa rồi, hắn lại là luyện thể tu sĩ. Bay ngược quá trình bên trong, một cái ý niệm trong đầu phù hiện tại trong lòng, Lý Hỏa Phong tràn đầy không thể tưởng nhớ. Một kiếm này ném mạnh tới, sức mạnh thực sự quá lớn. Chấn động đến mức hắn ngũ tạng lục phủ đều chấn động đứng lên, kém một chút liền muốn phun ra nước đáng đi ra. Dựa theo kinh nghiệm của hắn để suy đoán, người này e rằng đã đạt đến trúc cơ bảy tầng luyện thể tu vi âm ầm. Trần Trường Mạnh không ngừng song quyền nện gõ không khí, hướng về phía Lý Hỏa Phong giết tới đây, cùng lúc đó, bán trệ kim canh kiếm lại một lần nữa bị Lý Hỏa Phong thao túng, giống sấm sét lại một lần xạ cái tới. Thằng đến Trần Trường Mạnh hậu tâm, gặp kim canh kiếm ném một kích, vậy mà không có phá vỡ Lý Hỏa bên thân cảm giác nặng nghề. bây giờ hắn kim canh kiếm trở lại, bị hắn một cái nắm trong tay. Lang tiêu kiếm pháp. Giờ khắc này Hắn quay người lại liền thi triển Lăng Tiêu kiếm pháp, một đại đám kiếm quang tách ra thả ra, cùng Lý Hòa Phong Kim canh kiếm đụng vào nhau ầm. Lý Hòa Phong một kiếm này, phá cái kia một đám kiếm quang, thẳng đến Trần Trường Mệnh ngực mà tới. Bởi vì phá Lăng Tiêu kiếm pháp sau đó, cái này Kim canh kiếm cũng bị tiêu hao không thiếu uy năng, Trần Trường Mệnh trực tiếp vung ra một quyền, cứng rắn đem thanh kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Luyện thể tu sĩ, ngươi lại là luyện thể tu sĩ. Lý Hỏa Phong thao tung Kim canh kiếm, phát động bạo mưa bão một dạng công kích, đồng thời miệng tức giận chửi nói: "Như không phải của hắn hộ thể pháp bảo cường đại, chống đỡ cái kia tất sát ném hắn giờ phút này" e rằng cùng nhi tử tử lý mục như thế cũng chết tại trong tay người nọ rồi. Thu núi hận cũ, ở trong lòng triệt để bộc phát. Tức giận lý hòa phong ở vào bùng nổ biên giới, phát huy vô cùng tình tế triển lộ ra ba kiếm tông cường đại ngự kiếm thuật, tính toán nhất cổ tác khí đem cái này giết người hung đồ chém giết tại dưới kiếm, vì con trai báo thủ ầm ầm. Trần trường mệnh một tay thi triển lăng tiêu kiếm pháp đau khổ chống cự, một tay không ngừng oanh ra thiết quyền chống đỡ, tình hình không thể lạc quan, một cái sơ sẩy vậy mà đầu vai còn trúng một kiếm. Cái này một kiếm vi lực bị hắn né, tránh không thiếu, chỉ là vạch ra một đạo vết hơn sâu vết thương. Dòng máu màu tím Lý Hòa Phong nhìn qua thấp trắng nam tử trung niên đầu vai bộc lộ vết dịch, trong lòng cũng mười phần rung động. Chương 185. đáy sông kỳ chiến. Chương 185. đáy sông kỳ chiến. Ngay tại Lý Hòa Phong kinh ngạc trong ngay mắt, Trần Trường Mệnh đột nhiên một quyền đánh bay phi kiếm, cả người giống lưu tinh rơi xuống. Hán loại này trúc cơ thể tu, trên không trung chiến đấu không có bất kỳ cái gì ưu thế, không bằng từ bỏ ầm ầm. Chân hắn đạp phi kiếm, song quyền không ngừng nện gõ không khí thu được phản chấn tốc lực, tại cực ngắn thời gian bên trong liền rơi vào trong sơn cốc. Chân trường Mạnh thu dưới chân phi kiếm, cầm trong tay kim canh kiếm, trong sơn cốc chạy như điên. Mượn trong núi trong dãy núi rậm rạp rừng rậm, còn có đủ loại địa hình phức tạp, hắn có thể tránh né tới từ trên không phi kiếm công kích. Muốn chạy. Thấy kia tuy thấp tráng nam tử trung niên cực kỳ giàu hoạt, vậy mà muốn từ phức tạp sơn hình cùng rậm rạp trong rừng đào tẩu, Lý Hỏa Phong cười gần một tiếng, ngựa kiếm truy đánh tới. Bây giờ, cái này luyện thể tu sĩ đã bị thương. Hắn cần phải nhất cổ tác khí, đánh chết đi, vì nhi tử báo thủ rửa hận. Phóng xuất ra cường đại thân thức, không ngừng tập trung vào cái kia chạy thục mạng nam tử trung niên thể tu, đồng thời phát động phi kiếm, không ngừng chém qua. Không thể không nói, Phước tạp mạo cùng rậm rạp rừng rậm vẫn là làm ra nhất định trở ngại tác dụng, ít nhất Trần Trường mệnh không giống trên không bị động như vậy rồi, Lý Hỏa Phong phi kiếm rơi xuống thường thường cần phải tránh nhăm thạch, hoặc chém ra rậm rạp rừng rậm, cho nên cũng nhận nhất định ảnh hưởng âm ầm. Trần Trường mệnh tay trái tay phải mở cung, thường thường có thể đem phi kiếm của đối phương cho đánh bay ra ngoài, bị thương cơ sẽ giảm mạnh rồi. Đáng giận, Lý Hỏa Phong nhìn qua nơi xa mênh mông vô bờ rừng rậm, đột nhiên ném ra một chồng lớn lá bùa. Những lá bùa này bắn về phía nơi xa, trong khoảnh khắc hóa thành diện tích lớn hỏa cầu, từ giữa không trung rơi xuống. Hoa cầu thiêu đốt liệt, nhiệt độ cực cao, lên cây cối. Trường lực ánh lửa tạo thành một mảng lớn hỏa hải, cái này hỏa hải cơ hồ tạo thành một vòng đai, đem cái kia cái trung niên thể tu bao vây lại. Chân Trường Mạnh đâm đầu thẳng vào trong biển lửa. Cái này hỏa đốt không chết hắn. Bất quá, hỏa diễm đốt rụi cây tối, nhường hắn cũng dễ dàng bại lộ hơn đang phi kiếm công kích. Xuy suy, tiếng xe do không ngừng vang lên, Lý Hỏa Phong thừa cơ phát động một đại sóng công kích mãnh liệt. Chân Trường mệnh lao nhanh xuyên qua hỏa hải vòng đai, đồng thời đối kháng phi công kích, một cái sơ còn là chúng một kiếm, một kiếm này tại nguyên bản vết thương dưới vị trí phương, vết thương sâu hơn một chút ảo Thủy tiếng vang lên. Vượt qua một tòa núi lớn về sau, nơi xa một con sông rộng rãi lao nhanh sông lớn xâm nhập trong tầm mắt của hắn. Trần Trường mệnh đôi mắt sáng lên. Hắn đột nhiên ra tốc, thẳng tắp đi tới, thân thể như như đạn pháo chợt nổi lên trởở rơi, mấy cái bay vọt ở giữa, liền đâm đầu thẳng vào chạy xiết trong nước sông. Phốc thông, tiến vào trong nước sông, hắn thân thể phát lực, cả người giống như một khối hơn vạn cân cự thạch cao tốc chìm vào đại sông. Lý Hỏa Phong ngự kiếm chạy tới, thần thức diện tích lớn quét nhìn, vẫn như cũng tập trung vào Trần Trường Mạnh. Đáng chết! Lý Hòa Phong tức giận mắng một tiếng, chân đạp phi kiếm giáng trên mặt sông khoảng không, một bên truy tung, một bên phóng xuất ra phi kiếm, tiếp tục công kích. Phi kiếm vào nước, cũng nhận lực cản. Kim canh kiếm chạm cắt vật cứng không thành vấn đề, nhưng mà đối mặt nước chảy lực cản, cũng không phát huy ra ưu thế tới. Liên tục mấy lần phi kiếm công kích đều bị đối phương phá mất sau đó, Lý Hòa Phong đông nhiên cắn răng một cái, liền bay vào hạ thủy bên trong, tiếp tục truy tung đi qua. Hắn nhất thiết phải rút ngắn khoảng cách, mới có thể đánh giết người này giàu hoạt luyện thể tu sĩ. Nhưng Lý Hòa Phong cũng minh bạch, khoảng cách gần cùng luyện thể tu sĩ chiến đấu, cũng tồn tại nguy hiểm nhất định tính chất. Bất quá Hán hộ thể pháp bảo còn đang vận hành ở bên trong, uy năng vẫn còn ở đó. Còn sông này đường sông rộng lớn, dài tới mấy chục dặm, hà thủy cực sâu, dãy sông địa hình cũng là hết sức phức tạp, khe rẽ nhánh ngõ, dị phong nổi lên, đổ là cho Trần Trường Mệnh một cái tuyệt cao đạo mệnh cơ hội. Hắn sức mạnh thân thể cực kỳ đáng sợ, vượt rất xa hắn thân thể này trọng lượng, cho nên trong hà thủy sở thụ ảnh hưởng cũng không lớn, vẫn như cũ có thể bảo trì cao tốc phi nước đại trạng thái. Trần Trường Mệnh chố cổ chủng, đối mặt cơ tầng tu truy sát, hắn bây giờ trong đại não cực kỳ tỉnh táo. Trong lòng đang không ngừng tính toán như thế nào giết chết cái này kiếm tu đánh tiêu hao chiến là hắn đệ nhất lựa chọn. Bất quá, cái này tốn hao thời gian sẽ rất lâu, Trần Trường mệnh nội tâm càng có khuynh hướng loại thứ hai kế hoạch, giết người đó chính là cố ý thiết lập một cái bẫy. Cục này ở bên trong, hắn rút ngắn khoảng cách của hai người, sau đó dùng nhục thân đón đỡ đối phương phi kiếm, lợi dụng bắp thịt và xương cốt sinh ra để ép sức mạnh, thậm chí là một cánh tay tới phong kiến phi kiếm đã như thế, đối phương giống như lão hổ không răng, muốn đối với hắn tạo thành tổn thương cũng không khả năng rồi. Chỉ cần hắn nắm lấy cơ hội, phá đối phương bên ngoài cơ thể tầng kia phòng ngự, thì có thể làm cho ngân tuyến vệ tâm trùng đánh bảo, từ đó nhất cử đặt vững tháng quốc. Chân Trương mạnh mặc mặc tính toán kế hoạch này khả thi, đồng thời không ngừng tại đáy sông phi nước đại, lợi dụng địa hình phức tạp hiểm hộ, không ngừng cùng phi kiếm đọ sức. Lý Hỏa Phong đánh lâu không xong, tâm tình cũng càng bị bội. Xuy. Chân Trương mạnh cố ý bán đi một sơ hở, nhường cái kia đầu vai cũng chống một kiếm. Sau đó tiếp tục phi nước đại. Sở dĩ dạng này, hắn cũng là sợ Lý Hỏa Phong từ bỏ chạy rồi. Truyền qua một đạo thấp đáy sông tiểu sơn, đột nhiên dòng nước chạy xiết đứng lên. Một cái cự đại đáy sông thâm viên xuất hiện tại trước mắt, cái này trong thâm huyền địa hình càng thêm phức tạp, tựa như một cái đại hắc gốc. Cơ hội tốt. Trần Trường mệnh đôi mắt sáng lên, liền nhảy vào cái này thâm viên bên trong. Lý Hỏa Phong đuổi đi theo. Lúc này, Trần Trường mệnh cố ý nhường tốc độ giảm bớt mấy phần, cũng là ý đồ dẫn dụ Lý Hỏa Phong cùng hắn rút ngắn khoảng cách. Lý Hòa Phong quả thật chúng kế, tốc độ không giảm truy chạy tới. Tiến vào thâm huyền về sau, kia sáng biến ám đứng lên, nơi xa có một chỗ chỗ sáng lên, thành công hấp dẫn Trường Mạnh chú ý của ậm. Hai chân hắn đạp đất, giẫm nát đáy sông nham thạch, đồng thời cánh tay dùng sức, cả người bắn về phía cái kia điểm phát sáng. A, đây là. Lý Hòa Phong đột nhiên thần sắc khẽ động, hắn thần thức càng cường đại hơn, quét hình phạm vi càng xa, cho nên liếc mắt liền thấy được nơi xa điểm phát sáng, chính là là một tòa có chút tàn phá thủy phủ. Cái này tòa thủy phủ bên ngoài vận hành trận pháp, sinh ra một tầng quang mang nhàn nhạt, nhạt, đem hạ thủy cho ngăn cản ở ngoài. Lý Hòa Phong thấy thế tâm tình cũng kích động. Cái này thủy phủ tàn phá trình độ có thể đoán ra được, niên đại 10 phần rất xưa, nhưng thủy phủ trận pháp còn đang vận hành, liền nói rõ trong đó có lẽ còn cất giấu cơ duyên gì. Giết cái này thể tu, tiếp đó thu được phần cơ duyên này. Lý Hòa Phong cười gằn một tiếng, chợt ra tốc độ theo. Cái này thể tu bên trong ba kiếm trên đường đi lưu không ít máu hắn tin tưởng khoảng cách gần tại trong số mệnh một kiếm dù là không thể nhận cái này thể tu tính mệnh cũng có thể đem trọng thương lúc này Trần trường mệnh đã vọt tới điểm phát sáng bên ngoài nhìn thấy một tòa 10 phần cổ lão vẻ ngoài hơi có vẻ tàn phá ngoài độc phủ lại còn vận hành có một tầng trận pháp lúc hắn cũng cảm thấy cực kỳ ngoài ý hắn xoay người lại nhưng vào lúc này nhất đạo kiếm quang bắn nhanh mà đến Trần trường mệnh huy kiếm ngăn trở trong mắt làm cho thanhphi kiếm này quý tích chết đi mấy phầnc trôi này Kim canh kiếm đâm chúng được phải kiếm xác bé thân tận gốc chui vào Từ sau có lộ ra kiếm tiêm đi ra. Trần Trường Mạnh nhịn xuống kịch liệt đau nhức, bắt lại chuôi kiếm. Cùng lúc đó, hắn ngực phải bắp thịt cùng xương cốt đè co lại đến cùng một chỗ, mật độ biến đến vô cùng đáng sợ, đem chuôi kiếm này gắt gao khóa lại. Chương 186: Giết Lý Hoa Phong vào cửa thuần dương. Chương 186: Giết Lý Hòa Phong vào cửa thuần dương. Thấy Trần Trường Mạnh nắm chặt chuôi kiếm, Lý Hoa Phong liền ý thức được tình thế bất lợi, hắn vội vàng điều khiển phi kiếm, muốn thoát khỏi sự phong tỏa của đối phương. Trên kiếm, truyền đến một cỗ lực lượng cuồn cuộn Trần Trường Mạnh nhón chân rời khỏi mặt đất, cả người theo lực lượng của phi kiếm cấp tốc bay về phía Lý Hòa Phong. Khoảng cách giữa hai người, trong nháy mắt đã rút ngắn lại. Chết đi." Trần Trường Mạnh vận dụng toàn bộ lực lượng trong người, đột nhiên ném ra kim canh kiếm ở tay phải. Kim canh kiếm mang theo lực lượng như sấm sét, nhắm thẳng vào ngực Lý Hòa Phong. Trong khoảng cách ngắn ngủi như vậy, Lý Hòa Phong căn bản không thể trốn thoát, cũng chỉ có thể hy vọng pháp bảo hộ thân có thể đỡ được. Trong khoảnh khắc ném ra kim canh kiếm, Trần Trường Mạnh không hề do dự, đột nhiên xuống, hai chân mạnh mẽ xuống đất, lại một lần nữa tăng tốc xông về phía Lý Hòa Phong ẩn. Kim canh kiếm trước tiên đánh trúng lồng ánh sáng phòng ngự, lồng ánh sáng kịch liệt rung lên dường như bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ vụn, khiến Lý Hỏa Phong cả kinh sợ hãi. Tuy nhiên, trong khoảnh khắc kim canh kiếm bị bật ngược trở lại, một nắm đấm sắt màu tím đột nhiên giáng xuống, hung hăng đấm vào lồng ánh sáng phòng ngự. Một tiếng ầm vang, Lý Hòa Phong cả người bị đánh bay ra ngoài. Trần Trương Mạnh tiếp lấy kim canh kiếm, nhanh như chấp lại một lần nữa ném tới đã chiếm được một chút tiên cơ, vậy thì công kích liên tục sẽ không dừng lại, phải liên tục đánh vỡ lồng ánh sáng phòng ngự của Lý Hỏa Phong, để hắn. Kiếm này lại đâm trúng vị trí ngực Lồng ánh sáng phòng ngự ẩn ẩn xuất hiện vết nứt, Lý Hòa Phong cũng không chịu nổi sự chấn động mạnh mẽ, cả người mạnh mẽ phun ra một ngụm máu tươi. Trong lòng hắn kinh hãi, Triệu Quốc luyện thể tu sĩ thưa thớt, hắn vẫn là lần đầu tiên và một gã luyện thể tu sĩ cao dai như vậy giao thủ, trận chiến hôm nay, hắn cũng ý thức được sự đáng sợ của luyện thể tu sĩ. Ầm. Trần trương Mạnh lại một quyền đánh vào ngực hắn. Lần này lồng ánh sáng phòng ngự xuất hiện vết nứt rõ ràng, một đạo ngân quang lóe lên, ngân tuyến phệ nhân cơ hội, trực tiếp từ khe hở nhỏ chui vào. Thân thể Lý Hòa Phong cứng đờ, cả người thần sắc đại biến, hắn dùng ngón tay chỉ vào Trần Trường muốn nói điều gì đó nhưng lại không nói ra được. Thân thể hắn vô lực nga xuống, một đạo thần thức quang mang bay ra, bị một đạo linh khí tô trắng đánh tan, cứng rắn đánh tan trong dòng nước đến đây, vị phó tông chủ của Ba Kiếm Tông, Đường Đường là kiếm tu trúc cơ tầng 9 cuối cùng vẫn vẫn lạc. Trần Trương Mệnh chậm rãi đi tới, một tay vẫn nằm chặt chu kiếm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Hoa Phong, vung tay một cái, liền đem thi thể này thu vào trong vòng tay ngự thú. Tuy nhiên, hắn quả quyết xoay người, đi tới bên ngoài thủy phủ cổ xưa kia đối với trấn pháp, Trần Trương Mệnh một chút cũng không hiểu, hắn cẩn thận dùng kim canh kiếm thử một chút, phát hiện kim canh kiếm trực tiếp cắm vào, dường như không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Hắn buông chu kiếm, nhẹ nhàng thăm dò vào, phát hiện trận pháp này cũng không có lực cản, Trần Trường Mạnh gan lớn lên, thân thể nhẹ nhàng chạm vào, toàn bộ thân thể liền xuyên qua trận pháp, tiến vào trong thủy phủ. Trong thủy phủ, có một thông đạo ưu ám. Trần Trường mệnh cẩn thận đi được vài bước, phát hiện không có nguy hiểm, liền men theo thông đạo đi đến trước một cánh cửa lớn. Cánh cửa này là cửa đá, phía trên viết bốn chữ: "Thuần Dương Chi Môn". Bốn chữ lớn phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ. "Muốn có chân truyền, cần phải vượt qua ba cửa." Trần mệnh nhìn chầm chầm hàng chữ nhỏ này, thần sắc cũng có chút nghiêm túc. Hắn khoanh chân ngồi xuống, dùng lòng xương và cơ bắp ở ngực phải Sau đó rút kim canh kiếm ra hung hăng. Sau khi rút ra, một dòng máu cũng phun ra. Trần Trương Mạnh vội vàng nuốt đan dược cầm máu, sau đó tu luyện tiên lô đoán thể thuật. Tiên lô hiện ra, ngọn lửa màu tím nhẹ nhàng liếm vào tất cả các vết thương trên người, vết thương đang chảy máu ban đầu, dần dần cầm máu, sau đó bắt đầu kết vậy. Dưới thiên lô đoán thể thuật, sau khi trải qua sự rèn luyện của ngọn lửa màu tím, vết thương của hắn khỏi rất nhanh, chỉ mất 7 ngày, vết thương trên người hắn đã hoàn toàn khỏi. Hô đứng vậy, thở ra một có chút ngưng trọng, đây là lần đầu tiên hắn bước vào giới tu tiên và một tên tu sĩ trúc cơ có tu vi cao hơn mình giao chiến chính diện hơn nữa sau khi tốn một cái giá nhất định tự tay giết chết đối phương điều này cũng khiến Trần trường mệnh có một nhận thức rõ ràng về thực lực của mình hắn hiện tại cảm thấy thực lực luyện thể của mình hẳn là ở khoảng trúc cơ tầng 8 cho nên cái tu trúc cơ tầng 9 này muốn giết hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng hôm nay tuy đại hoạch toàn thắng nhưng Trần trường mệnh quyết định sẽ không mạo hiểm như vậy nữa loại chiến đấu này tính nguy hiểm quá cao một khi đối phương có thủ đoạn khác hoặc có đồngẳ đến hắn sẽ rơi vào tình cảnh nguy hiểm Nhạc Kim canh kiếm trên mặt đất lên, Trần Trường mệnh lặng lẽ nhìn một hồi, trong lòng cũng hiện lên vẻ vui mừng đây cũng là một thanh kim hệ pháp kiếm đỉnh giai. Giá trị cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nếu hắn tu luyện thành tam cựu thần thiếu thuật, đem thần thức phân thành 3 phần, liền có thể khống chế 3 thanh kim kim canh kiếm, đến lúc đó uy lực công kích sẽ tăng lên gấp 3 lần. Thu lại thanh kiếm này, Trần Trường mệnh chậm rãi đẩy ra cánh cửa đá này. Cái gọi là chân truyền này, hắn cũng muốn tìm hiểu một chút. Cánh cửa đá từ từ được đẩy ra, đập vào mắt lại là một vực sâu, phía trước không có đường, cách đó 10 trượng có một con đường nhỏ thông đến một cánh cửa đá khác. Kiếm tu mới có tư cách kế thừa chân truyền. Điều khiển phi kiếm đánh trúng cánh cửa đá tiếp theo, coi như thông qua. Kẻ làm giả, thiên lôi giáng xuống, chết không có chỗ chôn. Trên ngưỡng cửa, có một hàng chữ nhỏ. Chân Trương Mạnh đọc xong hàng chữ nhỏ này, sắc mặt cũng biến đổi, nhìn không gian trống trải xung quanh, cũng có cảm giác rùng mình. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn quyết định thử một lần. Một đạo kim quang bay ra, vượt qua 10 trượng không gian, đánh trúng cánh cửa đá tiếp theo, lại bay trở về. Trong không, truyền đến âm thanh vận hành trận pháp âm ầm, sau đó một đạo ngân quang rơi xuống, trải thành một con đường, trải dài trên vực sâu. Chân Trương Mạnh thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, bà cửa này là thật. Mỗi một cửa đều có trận pháp khống chế, một khi làm giả sẽ bị tấn công. Có thể làm được trận pháp tinh xảo như vậy, nhất định là một vị đại gia tinh thông trận pháp. Trần Trương mệnh ghé lười, đi qua con đường cánh bạc, đi tới trước cánh cửa thứ hai. Hắn đẩy cửa đá ra, lần này trên ngưỡng cửa không có chữ nhắc nhở, chữ xuất hiện trên một tấm kim loại màu vàng phía sau cánh cửa đá, dùng bản mệnh phi kiếm xuyên qua nó, coi như thông qua. Kẻ làm giả, thiên lôi giáng xuống, chết không có chỗ chôn. Xung quanh tấm kim loại, có năm bộ xương khô, cũng không biết đã chết bao lâu. Nhìn xương cốt của chúng đen kịp, hẳn là trước khi chết đã bị sét đánh. Hốt mắt Trần Trương Mạnh cũng có giật, càng thêm cẩn thận, nơi này nguy cơ trùng trùng, một khi không theo lời nhắc nhở, sẽ bị trận pháp dáng xuống thiên lôi tiêu diệt. Mấy tên này hẳn là những kẻ trước đó xông vào thủy phủ này để thăm dò. Trần Trường Mệnh điều khiển kim thanh kiếm, một kiếm xuyên thủng tấm kim loại này. Trong hư không, lại truyền đến tiếng động nhẹ nhàng của trận pháp, hắn rút kiếm đứng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh. Tấm kim loại chìm xuống lòng đất. Phía trước lại có một cánh cửa đá. Trần Trương Mạnh đi tới, nhưng phát hiện bên ngoài cánh cửa đá này chất đống không ít xương khô, dường như số người chết ở đây còn nhiều hơn. Trên cánh cửa đá, còn có một hàng chữ nhỏ Ta thuần dương chân nhân thủy phủ, dễ vào khó ra, cửa thứ nhất vượt sâu chôn sắc vô số, cửa thứ hai không thông qua được, trên đường trở về cũng sẽ bị thiên lôi tiêu diệt. Cửa thứ ba cũng như vậy. Nhìn thấy hàng chữ này, sắc mặt Trần Trường Mệnh lập tức trở nên khó coi. Hắn đã hiểu ý tứ trong lời nói của Thuần Dương Chân Nhân, nếu không thể thông qua ba cửa, vậy thì người tiến vào trong thủy phủ đều phải chết không nghi ngờ, không có đường sống để trốn thoát. Chương 187. Thuần Dương kiên quyết. Chương 187. Thuần Dương kiên quyết. Cửa thứ nhất là kiếm tu mới có thể thông qua, cửa thứ hai cần đỉnh giai kim hệ pháp kiếm, cái này cửa thứ ba lại là cái gì? Chân Trương Mạnh nhìn chằm chằm cửa đá, thân sắc dần dần kiên định. Cái này thuần dương chân nhân truyền thừa, phải cùng kiếm tu có liên quan. Trong không khí, truyền đến trận pháp thanh âm rất nhỏ, tựa hồ tại nhắc nhở hắn không thể ở lâu. Trần Trương Mạnh hít thở sâu một hơi, nhắm mắt đẩy ra cửa đá, lúc này hắn đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tự chiến đến cùng. Cửa đá đẩy ra, bên trong là một gian diện tích không nhỏ thất thất, ba mặt trên vết tượng, ba phủ một tầng ngân quang, nhìn không rõ ràng trong vách cho. Trong đó một mặt tường trên vách, mang theo một bức cổ họa. Họa bên trong là một gã đeo kiếm lão giả, tiên phong đạo cốt, tay áo bồng bềnh, trước mắt trong hư không, đột nhiên ngưng kết thành một hàng chữ nhỏ, ở thạch thất bên trong chờ một nén nhang thời gian, không khai thác bất luận cái gì phòng ngự, chiêu đựng lấy trận pháp kiếm ý xâm nhập lục thân mà kẻ bất tử, có thể chiếm được chân truyền. Không muốn ra lận, bằng không tiên lôi vành đỉnh mà chết. Cửa này là khảo nghiệm lục thân. Trần trường mệnh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức liền vui mừng đứng lên. Hắn vạn vạn không nghĩ tới một tên kiếm tu truyền thừa đến cuối cùng một quan, lại là đối với tu sĩ thân thể khảo nghiệm. Thân là luyện thể giả, đây chính là hắn ưu thế lớn nhất. Trong lúc nhất thời, nội tâm bình tĩnh trở lại, Trần Trương Mạnh chậm đi vào thạch thất bên trong. Sau lưng cửa đá tự động đóng lại. Trong hư không trận pháp vận chuyển âm thanh chuyển đến, ngay sau đó thật nhỏ kiếm ý như giày đặc hạt mưa rơi vào trên thân. Những thứ này hạt mưa vừa tiếp xúc với làn da, liền tự động bị bắn ra rồi, không cách nào xâm lấn một chút. Trần Chương mệnh thở dài ra một hơi, khuôn mặt hiện lên một tia nụ cười. Bây giờ, hắn cũng chờ mong người này thuần dương chân nhân truyền thừa, rốt cuộc là công pháp gì, lại còn cần một tên kiếm tu nhục thân cũng rất cường đại. Trận pháp kiếm ý công kích, vẫn luôn là một loại tần suất không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Sau một nén nhang, kiếm ý biến mất rồi, trên tường quang mang cũng đã biến mất, hiện ra một vài bức đồ án cùng chưa viết. Tuần Dương kiên quyết, Chân Trương mệnh ánh mắt khế động, trước tiên tại một mặt tường trên vách, thấy được cái này bốn chữ lớn. Hắn đi tới. Đây là cái gì? Mới vừa đi tới trước vách tường, Trần Trương mệnh đột nhiên phát hiện trên mặt đất khác lấy hai hàng chữ. Tuần Dương chân nhân láo thất phu này kém một chút liền hại chết lão tử, còn tốt lão tử nhục thân nội tình không sai, chịu được lấy hải thứ ba nhục thân khảo nghiệm, thu được Thuần Dương kiên quyết. Ta cũng thiếu chút tại cửa thứ ba vẫn lạc. Cái này hai hàng chữ, chữ viết khác biệt, hàng chữ thứ nhất dấu vết viết ngoáy, tính cách cương cường, hàng thứ hai chữ viết tắt thì quy củ, có chút thanh tú, vẻn vẻn đoán trách một câu liền không có nói tiếp có thể thấy người này xưa nay cũng là cẩn thận người. "Nguyên Lai, like, ta là cái thứ ba qua hải người." Chân Trương mệ khẽ khẽ thở dài, tâm tình có chút phức tạp. Hắn rất muốn đọc hưởng phần truyền thừa này, có thể thực tế cho hắn tặn một chỗ nước lạnh. Bất quá phía trước hai người này cũng không biết lúc nào lấy được truyền thừa, có thể đã sớm chết. Nếu như không chết, bọn hắn cũng xem như lầm môn. Tập trung ý chí, trần trường mệnh bắt đầu quan sát trên vách tường văn tự. Xem xong thuần dương kiếm quyết giới thiệu sau đó, hắn trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng cực kỳ chấn kinh, không thể tin được thượng cổ thời đại kiếm tu, vậy mà cùng hiện tại kiếm tu khác nhau rất lớn. Tại chân trường mệnh trong nhận thức biết, hôm nay kiếm tu công kích không có quá nhiều sức tưởng tượng, thiên vệ tại thần thức đối với phi kiếm trường khống, càng thiên vệ vu phi kiếm công kích tốc độ cùng sức mạnh. Cũng là thuần dương chân nhân trong lúc vô tình lấy được, bởi vì đồng thời không hoàn chỉnh, cũng không có đồng bộ nội công công pháp, thuần dương chân nhân lại mở ra lối riêng, phát giác tu luyện kim hệ công pháp cũng có thể luyện tập thuần dương kiên quyết, hơn nữa hiệu quả mười phần không sai. Thuần dương kiếm quyết chia hai bộ phận, một phần là thể kiếm, một phần là phi kiếm, cả hai phối hợp, bất luận đánh xa vẫn là cận chiến giết lực đều hết sức lớn. Tu luyện thuần dương kiếm quyết phi kiếm thuật, có thể thi triển ra phi kiếm thuật thần thông, có thể một kiếm hóa và kiếm, mỗi một chui hư hào chi kiếm, uy lực đều rất lớn, công kích mặt cũng lớn. Mà thể kiếm thuật, mặc dù công kích diện tích không lớn, nhưng đơn thể sức mạnh công kích lại cực mạnh. Hơn nữa muốn tu luyện phi kiếm thuật, nhất định phải trước tiên tu luyện thể kiếm thuật, bởi vì thuần dương kiếm quyết phi kiếm thuật, đối với nhục thân phụ tại yêu cầu rất lớn, một khi không có đánh tốt cơ sở, cưỡng ép thi triển liền sẽ phải chịu từ đó làm cho nhục thân bị hao tổn hoặc sụp đổ. Chân chương mệnh nhìn đến đây, hô hấp cũng chút gấp rút. Môn này Chuẩn Dương kiếm quyết với hắn mà nói, 10 phần tích hợp, nhất định chính là chế tạo riêng đồng dạng. Nếu như không cân nhắc phi kiếm thuật, dù là chỉ học sẽ thể kiếm thuật một bộ phận kia, liền có thể tăng lên cực lớn hắn thực lực tác chiến rồi. Chân Trương Mệnh nhìn về phía chữ viết cuối cùng một bộ phận. Đồ nhi, vi sư tu luyện thuần dương kiếm quyết một đời, cũng coi như có chút thành tựu, một đời giết địch vô số. Bất quá tại đại nạn sắp tới phía trước, vi sư chuẩn bị đi tới nhất tuyến tiên lại liệu một phen cơ duyên. Nếu vi sư vẫn lạc, như vậy nửa bộ sau thuần dương kiếm quyết liền sẽ lưu lại nhất tuyến tiên rồi. Ngươi nếu là muốn học nửa bộ sau, liền nghĩ biện pháp tiến vào nhất tuyến tiên tìm được vi sư Hải Cốt là đủ, chỉ có nửa phần trên. Chân Trương mệnh đọc xong một đoạn này vẫn tự, sắc mặt cũng phát sinh biến hóa. Cái này thuần dương chân nhân, tâm tư quá sâu, cố ý lưu lại truyền thừa, lại không phải thật tâm tìm kiếm truyền nhân, mà là muốn cho người hắn Hải Cốt mang ra nhất Tuyến Thiên. Bất quá, cái này nhất Tuyến Thiên lại là địa phương nào? Nghĩ tới những thứ này quá mức xa xôi, cũng không phải hắn cần phải cân nhắc, dù sao phía trước còn có hai vị sư minh hẳn là trước tiên đi hoàn thành thuần dương chân nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Đồ Nhi, thể kiếm thuật là hoàn chỉnh, phi kiếm vật chỉ có tam dương khai thái một chiêu. Nếu như ngươi tu luyện thành công thể kiếm thuật về sau, Có thể phá sau cửa đá mặt trận pháp, liền có thể rời đi. Còn nhất tuyến thiên chờ thực lực ngươi tới rồi, tự nhiên thì sẽ biết. Đây là cuối cùng một đoạn thuần dương chân nhân nhắn lại. Chân Trương mệnh quay người, tới đến cửa ra cửa đá vị trí, chậm rãi đợi ra, sau khi phát hiện mới có một tầng quang mang che chắn, giống như lưu ly li đồng dạng, nhìn hết sức cứng rắn. Hắn đánh ra xung quanh, phát giác cũng không có, Thiên Lôi Vành Đỉnh, chữ viết như vậy nhắc nhở, không khỏi yên tâm lại, cầm trong tay kim canh kiếm, dùng một nửa sức mạnh đâm vào quang mang che chắn. Quang mang này che chắn truyền đến lực cản, bất quá lại ngăn không được kim canh kiếm đâm xuyên mang che chắn về sau. Tầng này che chắn tụu ra hiện một cái một nhân đại động nhỏ miệng, thờ mắt nhìn thấy vài mét bên ngoài, là một cái tiểu hình truyền tống trấn pháp. Chân Trương mạnh hài lòng gật đầu. Hắn lui về, đóng lại cửa đá, lại trở về ghi chép thuần dương kiếm quyết vách tường trước mặt. Bây giờ, cái này tòa trong thủy phủ hắn có thể tùy thời rời đi đoán chừng năm đó thuần dương chân nhân có nằm mơ cũng chẳng ngờ, một cái kim hệ kiếm tu luyện thể tu vi, vậy mà sẽ mạnh mẽ như thế, cho nên mới có thể dễ dàng phá vỡ tầng này trấn pháp. Thuần dương trong thủy phủ hoàn cảnh đu, ta ở chỗ này bế quan tu luyện, vừa vận tránh đi bây giờ hỗn loạn sở quốc tình thế. Chân Trương mạnh thĩ trong lòng. Hắn nhìn về phía bức tường bắt đầu nghiêm túc bắt đầu tìm hiểu cái môn này chuyển thừa từ thời kỳ thượng cổ cổ kiên quyết. Chương 188. Chuyên tâm tu luyện cổ kiên quyết. Chương 188. Chuyên tâm tu luyện cổ kiên quyết. Nửa bộ thuần dương kiếm quyết thể kiếm thuật, chia làm ngưng kết thuần dương kiếm ý, rèn luyện thân thể cùng thuần dương chín kiếm ba đại bộ phận, Trần Trường mệnh ước chừng bỏ ra 3 năm thời gian mới xem như đem cái này ba bộ phận thăm ngộ đầy đủ. Tiếp xuống, hắn bắt đầu tu luyện. Ngưng kết ý, chính là muốn môn, đem ra, cái này là quyết cơ sở. Đàng sau hết thảy tu luyện đều không thể rời bỏ thuần dương kiếm ý vẹn vẹn ngưng luyện thuần dương kiếm ý, hắn dùng 2 năm thời gian mới xem như ngưng tụ ra luồng thứ nhất, mà thuần dương kiếm ý còn rất yếu ớt. Trần Trương Mạnh cũng không đột trí, dù sao hắn đối với tư chất của mình trong lòng hiểu rõ, sơ kỳ lĩnh ngộ cùng tu luyện chính xác vô cùng khó khăn, nhưng một khi đột phá, đằng sau liền sẽ phát sinh biến hóa về chất. Một năm sau, hắn thành công ngưng tụ ra hợp cách thuần dương kiếm ý liên tục ngưng tụ mấy ngày, số lần đạt đến trăm lần về sau, Trần Trương Mạnh có giác được hóa, trong lòng không khỏi dâng lên một tia tiếc nuối, xem ra chỉ tu luyện một bộ phận cũng không thể được cường hóa ít nhất cũng được hoàn chỉnh tu luyện thuần dương kiếm quyết thể kiếm thuật, có lẽ mới được cường hóa đón lấy tới. Trần Trường mệnh tiếp tục ngưng luyện thuần dương kiếm ý, đồng thời tiến nhập giai đoạn thứ 2, vận dụng thuần dương kiếm ý tới rèn luyện thân thể. Kiếm ý rèn luyện thân thể, đây đối với tầm thường kiếm tu tới nói là một cái rất thống khổ quá trình, nhưng đối với Trần Trường mệnh tới nói, tắc thì một điểm cảm giác cũng không có, bất quá đi qua thuần dương kiếm ý rèn luyện sau đó, hắn cảm giác nhục thân tựa lại mạnh một chút. Gặp kiếm ý rèn luyện thân thể không hiệu rõ rệt, Trần mệnh liền nhảy vọt qua một bước này, trực tiếp bắt đầu tu dương 9 kiếm rồi. Bởi vì tu luyện qua lang tiêu kiếm pháp, Trần Trường Mạnh cũng có nhất định kiếm đạo cơ sở, cho nên bắt đầu tu luyện thuần dương cựu kiếm lai, tựa hồ nhanh hơn một chút, chỉ dùng một năm thời gian, liền có thể hoàn chỉnh thi triển một lần thuần dương 9 kiếm rồi ước chừng luyện 100 lần thuần dương 9 kiếm sau đó, trong đầu vẫn không có vang lên cường hóa âm thanh, điều này cũng làm cho Trần Trường Mệnh hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Chẳng lẽ là bởi vì bỏ lỡ kiếm ý tôi thể sao? Trong lòng của hắn thầm nghĩ. Hắn đang ngưng tụ thuần dương kiếm ý cùng tu luyện thuần dương chín kiếm bên trên, đều đã đạt đến trăm lần nhiều, duy nhất không có đạt đến trăm lần đấy, chính là kiếm ý tôi thế rồi. Hắn bắt đầu tiếp tục kiếm ý tối thể Thuần Dương kiếm quyết thể kiếm thuật 100 lần. Mấy ngày sau, trong đầu liền vang lên một đạo tiếng sống giống như thanh âm, hai cỗ nhiệt lưu cũng bừng lên, chuyển khắp toàn thân, đồng thời một cỗ huyền ảo tin tức cũng bị hắn hấp thu. Chân Trương Mạnh trong lòng vui mừng. Hết thể như hắn sở liệu, cái này Thuần Dương kiếm quyết thể kiếm thuật bộ phận là hoàn chỉnh, cho nên hắn hoàn chỉnh tu luyện cái này ba đại bộ phận đạt đến 100 lần về sau, liền nên đón lần thứ nhất cường hóa. Trần Trương mệnh nhắm đôi mắt lại, rất nhanh thể nội lại ngưng tụ ra một đạo kiếm ý ra, hắn làm dưới so sánh, phát hiện nay kiếm ý so trước đó đến, vai thịt bắp rất nhiều, cường đại gấp 10 hữu. Thi triển một lần Thuần Dương chi kiếm, kiếm quang ngang dọc quy lực tự nhiên cũng đồng bộ tăng lên Trần trường mệnh thở dài ra một hơi bỏ ra hơn 7 năm thời gian cuối cùng đem thuần Dương kiếm quyết thể kiếm thuật bộ phận cường hóa tới rồi lần đầu tiên nếu như bây giờ nhường hắn và ba tông chính là cái kia trúc cơ cảnh chính tầng kiếm tu đối chiến hắn cũng sẽ không chật vật như vậy rồi dù là công kích không đến đối phương nhưng là phi kiếm của đối phương muốn thương hắn cũng là không thể nào thực lực tăng cường sau đó Trần trường mệnh tâm tình tốt hắn quyết định tiếp tục tu luyện thể kiếm thuật cường hóa 3 lần về sau lại đi tìm hiểu vẹn vẹn có một thức phi kiếm thuật 3 năm sau thể kiếm thuật được cường hóa tới rồi lần thứ ba Dừng lại thuần dương thủy phủ 10 năm ra mặt, đại sư Tả Chắc hẳn đã đến triệu quốc đi. Một ngày này kết thúc tu luyện, Trần Trường Mạnh rút kiếm mà đứng, trong lòng lặng lẽ nghĩ nói đảo ngược thời gian. Tại Trần Trường Mệnh tiến vào thuần dương thủy phủ 2 năm sau, Triệu Quốc Lăng thủy sơn lý ra thất miệng, đã tới rồi một mỹ phụ. Tiểu sư đệ, còn chưa tới. Tại cửa thôn một loạt trên cây hòe kiểm tra một phen sau đó, La Lam khe khẽ thở dài. Tiểu sư đệ làm người luôn luôn cẩn thận theo lý thuyết sẽ không ra nguy hiểm gì, nhưng trong nội tâm nàng chẳng biết tại sao, cuối cùng có chút bất an. Nàng mặc dù thực lực tương đối cao, nhưng từ Sở Quốc đi tới Triệu Quốc vẫn là một đường nguy phần cẩn thận, cứ việc dạng này vẫn là bị đến từ Triệu Quốc trúc cơ tu sĩ phát giác, riêng sát đối phương sau đó, nàng mới thoát thân. Thoát thân sau đó, La Lam cũng tìm một chỗ che giấu chờ gió êm sóng lặng sau đó, mới lặng lẽ tiến vào Triệu Quốc, một đường đi tới Lăng Thủy Sơn. Lưu lại tiêu ký về sau, La Lam nhìn qua một phương hướng nào đó, nói khẽ: "Tiểu sư đệ tất nhiên cùng ta đã hẹn, cũng sẽ không nuốt lời đấy, ta liền đi phụ cận Tế Vân thành chờ hắn." Nói xong, nàng lặng yên rời đi. Thuần dương trong thủy phủ, Trần Trường Mệnh bắt đầu tìm hiểu thêm nửa bộ Thuần Dương kiếm quyết bên trong chỉ còn lại một thức phi kiếm thuật, Tam Dương khai thái. Loại phi kiếm này thuật mang coi thần thông, tất cả bắt đầu tìm hiểu đến cũng đúng khó khăn, hao tốn 3 năm thời gian, Trần Trường Mệnh mới xem như lại khái hiểu, nhưng nếu như muốn kiểm chứng lĩnh hội tâm đắc, còn cần không thiếu thời gian. Cứ như vậy, Trần Trường Mệnh lại dừng lại 3 năm, mới hoàn chỉnh học xong Tam Dương khai thái một thức này phi kiếm thuật. Nên rời đi rồi. Trần Trường Mạnh cuối cùng đưa mắt nhìn một cái trên vách tường thuần dương kiên quyết, tiếp đó lại nhìn một hồi trên mặt đất cái kia hai hàng chữ viết bất đồng văn tự, liền sách theo kim canh kiếm đẩy ra cuối cùng vỗ một cái cửa đá. Một kiếm phá trận pháp, hắn đi tới cái kia cỡ nhỏ truyền tống trận trước mặt. Cái này cỡ nhỏ truyền tống trận, hẳn là khoảng cách sẽ không quá xa. Suy tư một lát sau, Trần Trường mệnh một bước bước vào. Truyền tống quang mang dâng lên, đem hắn hoàn toàn bao phủ lại rồi. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ trong truyền tống trận biến mất rồi, ánh sáng trước mắt còn không có tiêu thất, đột nhiên Trần Trường Mạnh liền nghe được bên tai vang lên trận pháp thanh. Lâm Quang mang biến mất một khắc, hắn bỗng nhiên phát hiện mình ở vào một mảnh cỏ dại trong rừng cây rầm rạp, mà bốn chu thăng lên một tầng hào quang màu đỏ như máu, đem cả người hắn bao phụ lại. Thấy lạnh cả người, trong nháy mắt buông xuống. Cái này khiến Trần Trường Mệnh trong lòng dâng lên không ổn cảm giác. Trong huyết quang, đột nhiên hiện ra một nhóm hơi có vẻ hư hào văn tự. Cái này tiểu huyết sát trận là sư huynh ta tự mình bố trí, nếu như sư đệ ngươi có thể chống đỡ được trận này công kích, may mắn còn sống, liền có tư cách cùng ta ti độ Vân Xưng huynh gọi đệ. Văn tự vẻn vẹn kéo dài mấy hơi thở công phu, lại đột nhiên biến mất rồi. Trong huyết quang, mơ hồ hiện ra từng viên huyết đi ra. Kiếm Tiêm nhắm ngay Trần Trường Mạnh. Ti Độ Vân nhìn qua cái kia một hàng chữ viết, Trần Trường Mạnh sắc mặt âm trầm xuống, một thân da thịt trong nháy mắt đã biến thành màu tím. Người này là cái thứ hai thu được thuần dương kiếm quyết truyền thường người. Nghĩ không ra, cái này Ti Đổ Vân vậy mà tại điểm truyền tống bên ngoài bố trí mai phục. Không cần sợ hãi, trận pháp này không có ngươi tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cũng không có ngươi tưởng tượng yếu như vậy, sư đệ, thật tốt ứng đối, hy mong chúng ta sư huynh đệ có gặp mặt lại một ngày, khi đó ta Ti Độ nhất định cùng ngươi rượu vào lời ra. Ngay tại trận pháp công kích sắp chạy một khắc, đột nhiên lại có một hàng chữ viết ngưng tụ đi ra, chương 189. Liễm Túc thuật lần thứ 3 cường hóa. Chương 189, Liễm Túc thuật lần thứ 3 cường hóa. Nhìn qua cái kia một hàng chữ viết, Trần Trường Mạnh sắc mặt trầm hắn đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, hắc sát quang mang thoáng qua, một đoàn giống to bằng cái thất màu đen đằng điểu phiêu phù ở trước người đây chính là ma linh đằng. Nó bỏ ra 15 năm thôn vệ cổ ma một nửa nhục thân, bây giờ đã tiến hóa thành cấp 5 sơ giai yêu thú, cảnh giới tương đương với nhân loại tu sĩ kim đan cảnh một tầng tu sĩ. Nhưng trên thực lực chắc chắn mạnh hơn. Ma linh đằng cùng Trần Trường Mệnh khế qua, tâm ý tương thông. Cho nên dù là những năm gần đây tại Thuần Dương trong thủy phủ chuyên chú vào lĩnh hội cùng tu luyện, nhưng hắn cũng thời khắc nắm giữ lấy Ma Linh đẳng tiến triển. Cứ việc Ma Linh đẳng thập phần cường đại, nhưng Trần Trường mệnh tinh tưởng nó cùng Ma Linh cây đồng dạng, đều là vì thế gian bất dung lịch thiên tri vật, một khi bị người phát hiện, chuyến bá ra ngoài lời nói, đem dẫn tới cường giả tuyệt thế. Dựa theo Phệ Linh trùng miêu tả, trước đây võ linh thành Ma Linh cây tại cường giả thần bí kia trước mặt, một điểm cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp liền bị diệt sát rồi. Bây giờ bị tiểu huyết sắc trận ở Trần Trường mệnh đối với trận pháp rốt đặc cắn mai, cũng không dám đánh cực lục thân của mình liền nhất định có thể kháng trụ trận pháp này công kích, cho nên mới sẽ triệu hồi ra Ma Linh Đẳng. Nếu như Ma Linh Đẳng đều không phá hết trận pháp này, như vậy hắn cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Ma Linh Đẳng tiến hóa làm cấp 5 yêu thú sau đó có thể tự do thu nhỏ khổng lồ kia dây leo thân rồi, cho nên mới sẽ biến to như cối xe, nó vừa xuất hiện sau đó, liền rũi ra vô số màu đen đằng điều. Những thứ này đằng điều cấp tốc biến lớn, như từng cái hắc mãng đánh về phía tầng kia vết sắt mang. Suỵ suỵ. Mà lúc này cái này tiểu huyết sát trận cũng ngẩn ngưỡng hoàn tất, từng đạo huyết kiếm giống như đầy trời hạt mưa kích ban qua. Tại từng đợt nổ vang âm thanh bên trong, dặm dặm chẳng trị huyết kiếm bị hãng hại sắc đằng điều nhẹ nhõm đánh nát, màu đen đằng điều hướng ra phía ngoài mở rộng, đánh bể tầng kia huyết quang. Không hổ là sánh ngang tu sĩ Kim Đan yêu thú. Trần Trương Mệnh mừng rỡ trong lòng, vung tay lên liền đem Ma Linh đằng thu vào. Hắn đứng tại chỗ, nhìn qua bốn phía trong bụi mơ xuất hiện phá kỳ, chân lại. Cái này vân, tâm trí quá sâu. Vì không đồng dương quyết lưu truyền ra đi, vậy mà tại địa điểm lối ra ra một tòa giết người trận pháp. Trận pháp này không uy hiếp được Kim Đan, nhưng mà chút cơ tu sĩ có cực khả năng lớn vẫn lạc tại trong đó. Ti Độ Vân không chỉ có là kiếm tu, còn tinh thông trận pháp, tâm trí cũng là hơn xa thường nhân, tuyệt đối là một đại địch. Hắn e rằng còn có thể định thời gian trở về tới kiểm tra thuần dương thủy phủ cùng tiểu huyết sát trận, một khi phát giác ta đào thoát, e rằng còn sẽ có thủ đoạn khác. Trăn chương mệnh tự lẩm bẩm, giữa lặng lẽ cũng cảm nhận được một tia đến từ tương lai ác ý đã bao phủ chính mình. Hắn thích thả ra thần thức, cẩn thận quét hình bốn phía. Hắn không yên lòng Ti Độ luôn cảm giác người này không chỉ sẽ bố trí như thế một tòa tiểu huyết sát trận. Một fan tìm kiếm phía sau Chân chương mệnh tại trước sau trái phải trong đất bùn, vậy mà tìm được bốn cái thủy tinh cầu. Đây là, hắn nâng một cái bầu dục kích cỡ tương đương thủy tinh cầu, chân mày cau lại, vật này hắn lần đầu gặp, cũng không thể phân biệt, bất quá có thể xác nhận cùng tiểu huyết sát trận không quan hệ. Hắn nếm thử rót vào một tia pháp lực. Kỳ diệu một màn xảy ra, thủy tinh cầu bên trong vậy mà xuất hiện phía trước hắn truyền thông tới, đến sử dụng ma linh đằng phá trận toàn bộ quá trình. Bạch. trường chương mệnh phía sau lưng lập tức hiện lên một lớp mồ hôi lạnh, giờ khắc này hắn cảm giác một đôi con mắt vô hình, tựa hồ tại chỗ tối tăng theo dõi hắn, giống một cái cắn người khác dã thú. Trần Chương mệnh sắc mặt âm trầm như nước, vung tay lên liền đệm bốn cái thủy tinh cầu thu vào trong chữ vật giới chỉ. Nếu như phá trận sau đó, hắn cứ vậy rời đi như vậy Ti đổ Vân sau này tìm tới, liền nhất định có thể phát giác trong thủy tinh cầu cảnh tượng, hắn rất nhiều bí mật sẽ bị bại lộ đi ra. Thì như màu tím ra thịt, thì như cấp 5 yêu thú ma linh đẳng, nhất là ma linh đẳng, một khi lộ ra ánh sáng ở trong mắt người khác, hắn cũng đi theo nguy hiểm. Trần trường mệnh không dám tùy tiện rời đi, hắn lại một lần phát động thần thức không ngừng hình phía, kiểm tra 3 lần sau đó không có bất kỳ phát hiện nào, mới nhanh chóng chui vào trong rừng. Hắn không phi hành, mượn rừng rậm đi thẳng tới đầu kia đại trên bờ sông, chân chương mệnh tiến vào trong nước sông, một đường tiềm hành số bách lý sa, ở trong nước hoàn thành thay hình đổi dạng, lúc này mới lại một lần lên bờ, tiến vào một mảnh sơn lâm bên trong đi qua như thế một phen dài vỏ, hắn cũng có chút đói bụng. Nhưng mà lúc trước hắn hàng tồn đã sớm tại nửa năm trước ăn hết rồi, nửa năm này cái này cũng chỉ có thể dựa vào linh mẹ sống qua ngày. Mạnh rừng núi này ở bên trong không có yếu thú. Hắn đã giết một cái trưởng thành lão hồ ăn, trong bụng cảm giác đói bụng mới biến mất rồi. Sở dĩ tiến vào trong nước, cũng là muốn mượn hà thủy tới làm yếu đi hắn còn để lại khí tức, dù sao trong võ linh thành. Cái kia cái trúc cơ bậy tầng nữ tử áo đen, liền đã từng sử dụng văn hương trùng tới truy tung qua hắn. Ta có lẽ hẳn là cường hóa liễm tức thuật. Một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện lên, ban đầu ở man hoang bên trong, hắn liễm tức thuật cường hóa 2 lần, những năm gần đây, hắn thi triển liễm tức thuật số lần không thiếu, nhưng còn không có đạt đến lần thứ ba cường hóa một vạn lần. Lần thứ hai cường hóa phía sau có thể nhường hắn như cái tử vật giống nhau, có thể lần thứ ba cường hóa về sau, môn này thuật pháp nhỏ còn có thể mang đến kinh hỷ gì. Tỳ độ Vân mang tới cảm giác các bách như có gai ở sau lưng, ép buộc Trần Trường mệnh không thể không nghĩ biện pháp để cho mình kỹ năng sinh tồn cũng trở nên mạnh hơn, cho nên hắn bắt đầu tu luyện Liễm Tức Thuật. Cái môn này thuật pháp rất đơn giản, thi triển một lần thời gian cũng ngắn, một hít một thở ở giữa liền có thể làm một lần, cho nên vẹn vẹn mất mấy canh giờ sau, hắn liền tu luyện mấy ngàn lần. Liễm Tức Thuật, một và lần. Trong đầu, đột nhiên vang lên kinh lôi ầm thành, hai cỗ nhiệt lưu từ lòng bàn chân dâng lên, trong nháy mắt trải rộng toàn thân, cùng lúc đó một cỗ huyền tin tức vào đại não, nhường hắn hiểu được Liễm Tức Thuật lần thứ 3 cường hóa mang tới biến hóa. Quả thật, có kinh hỉ Thu đạo kia tin tức sau đó, Trần Trường Mạnh lập tức hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, liễm tức thuật cường hóa 3 lần về sau, vậy mà có thể thay đổi thân thể hơi thở. Cái này giống như giúp đỡ kịp thời, cho Trần Trường Mệnh mang đến cường đại bảo đảm. Trước đó vẹn vẹn có thể thu liễm tu vi khí tức, có thể giấu giếm được đại đa số người, nhưng hắn thân thể khí tức rất khó che lấp, nếu như gặp phải một loại nào đó tương tự với văn hương trùng dạng này linh trùng, liền dễ dàng bị người truy tung tới rồi. Trần Trường Mạnh thi triển thuật, đem thân thể khí tức cải biến, nguyên bản này trưởng xuyên an nhiêu thú thể tu, khí tức trên người có một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, thay đổi sau đó Cái mùi này liền biến mất rồi. Chân Trương mệnh giơ tay lên, ngửi ngửi, cảm giác loại sửa đổi này tựa hồ còn chưa đủ, tại là liên tục điều chỉnh số lần về sau, mới cảm giác hài lòng. Hắn phi thân lên, đứng ở trên không ở bên trong, tìm được Sích Thiên Thành. 16 năm thời gian như toy đường, trước đây triệu quốc số lớn thế lực tiến vào Sở Quốc, chắc hẳn hôm nay sớm đã ổn định a. Phi hành trên không chung một khoảng cách, tiếp đó hắn lại rơi xuống, đi bộ đi về phía Sích Thiên Thành. Tại Tuần Dương trong thủy phủ đợi quá lâu rồi, hắn muốn đi tìm hiểu một chút bây giờ Sở Quốc tình thế. Chương 190. Nho sĩ áo xanh Chương 190, Nho sĩ áo xanh. Ngay khi Trần Trường Mạnh vừa mới bước vào Xích Thiên Thành, trên không mặt nước thuần Dương Thủy Phủ, đột nhiên bay tới một nho sĩ áo xanh. Người này mặt trắng không dâu, thân hình con dài, khí chất nho nhã. Trên người hắn không có chút khí tức tu vi nào, nhưng lại cho người ta một cảm giác vô cùng tương đại. Quẻ tượng suy tính, trong thuần Dương Thủy Phủ mà sư phụ để lại, hắn sẽ có người sống vào. Đôi mắt nho sĩ áo xanh lóe lên, quét mắt nhìn xuống vực sâu dưới đáy sông, đột nhiên thân hình khẽ động liền bay vào trong. Hắn tiến vào Tuần Dương Thủy Phủ, xem ba cửa hải truyền thừa như không có gì, trực tiếp đến thạch của cửa thứ ba. Kỳ quái vẫn là văn tự mà ta và đại sư huynh để lại, chẳng lẽ không có người tiến vào sao? Nho sĩ áo xanh mở lòng bàn tay, một con sâu nhỏ màu đen bay ra, con sâu này chính là văn hương trùng. Ông oang. Văn hương trùng bay hai vòng, liền rơi xuống lòng bàn tay nho sĩ áo xanh. Haha, ha, vừa mới rời đi, xem ra tiểu sư đệ của ta vẫn là đã ra đời, quẻ này không sai, không sai. Hắn khẽ cười, đẩy cửa đã ra, phá vỡ trận pháp, thông qua trận pháp truyền tống nhỏ rời đi. Khoảnh khắc tiếp theo, nho sĩ áo xanh xuất hiện rừng rậm cỏ tùm. Tiểu huyết sắc chuẩn bị phá rồi. Tiểu sư này của ta thực lực không tồi a. Nhìn trận kỳ bị phá hủy, hắn tan tưởng nói: "Tiểu sư đệ, ta muốn xem ngươi là phương nào thần thánh." Hắn lăng không bộ một cái, cố gắng lấy ra quả cầu pha lê được chôn dưới đất, nhưng lại bắt hụt. Bốn viên lưu ảnh châu vậy mà bị phát hiện. Nho sĩ áo xanh hơi sửng sở, ánh mắt trở nên thâm thúy. "Tiểu sư đệ này tâm trí rất sâu a, hậu thủ mà hắn bố trí, vậy mà đều bị phát hiện." Hắn thả ra văn hương trùng. Văn hương trùng một lần nữa ngửi thấy mùi vị trong đất, sau đó hướng về một phương hướng nào đó bay đi. Nho sĩ áo xanh đi theo sát phía sau. Nhưng đến bên bờ con sông lớn kia, tất cả khí tức đều biến mất. Chết tiệt! Nho sĩ áo xanh mạnh mẽ vung tay áo, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Tiểu sư đệ này cực kỳ tinh thông thuật phản truy tung, mượn nước sông che giấu khí tức nào cậu. Ha ha, ta không tin ngươi cái gì dấu vết cũng không để lại, nếu như lần này ta không tìm được ngươi, nói rõ ngươi đã có tư cách cùng ta tư độ văn uống rượu tầm luận. Nho sĩ áo xanh đột nhiên cười lạnh, vung tay, hơn ngàn con văn hương trùng bay ra. Con văn hương trùng trước đó chia sẻ khí tức, sau đó tất cả văn hương trùng liền ong ong bay đi, dọc theo thượng và hạ của dòng sông tiếp tục tìm kiếm. áo xanh âm trầm mặt, chú nhìn dòng nước chảy lặng lẽ chờ đợi tin tức của văn hương trùng. Nửa canh giờ sau, Một con văn hương trùng bay trở về, tìm được khí tức rồi. Sắc mặt Nho Si áo xanh vui mừng, theo văn hương trùng bay mấy trăm dặm, đi tới một vùng núi rừng. Văn hương trùng ở một chỗ hư không bay tới bay lui, dường như đang biểu đạt điều gì đó. Sắc mặt Nho Si áo xanh ngâm trầm, lầm bẩm nói, đây là nơi có khí tức cuối cùng, sau đó khí tức của hắn liền triệt để biến mất, đây là làm sao? Chẳng lẽ, tiểu sư đệ này của ta còn có một kiện bảo vật như vậy? Hắn trầm ngâm một lát, sắc mặt hơi dịu đi, vậy mà dần dần hiện lên một nụ cười, cũng tốt, người này tính tình cẩn thận, tâm trí như yêu, cùng ta coi như là cùng một loại người. Hắn tương lai trưởng thành lên có thể cùng ta kết thành minh hữu, cùng nhau đối phó đại sư huynh cái lão già kia. Nói đến đây, hắn đột nhiên lại cười lạnh, đáng tiếc ta tư đổ Vân tu luyện thời gian chậm hơn lao già kia mấy trăm năm, tu vi trên vẫn có chênh lệch, nếu không ta làm sao sẽ tìm người liên thủ? Tự mình đọc chiếm cơ duyên của Nhất Tuyến Thiên không tầm sao. Chắp tay sau lưng, bước đi thông thả, nho sĩ áo xanh lẩm bẩm nói, Nhất Tuyến Thiên là nơi đệ tử của thuần dương chân nhân tất phải đi, cho nên đợi hắn thực lực tăng lên, sớm muộn gì cũng phải đi nơi ta ở, chúng ta sớm muộn gì cũng có thể gặp mặt. Lúc đó, nếu như hắn thực lực có thể dùng được, ta liền hợp tác với hắn, cùng nhau đối kháng đại sư huynh. Nếu như thực lực không đủ, vậy ta liền giết hắn, không cho hắn tiếp tục cơ hội trưởng thành. Nói xong, hắn lấy ra một khối hương điều độc đáo đốt lên, không bao lâu, văn hương trùng bên ngoài tìm kiếm toàn bộ trở về, thu hồi văn hương trùng, nho sĩ áo xanh sông lên trời, biến mất ở chân trời. Không ai biết hắn từ lâu đến, muốn đi đâu. Giờ khắc này, Trần Chương mệ ngồi trong một tiểu điểm náo nhiệt của Xích Thiên Thành, gọi mấy món nhậu, đang tự mình rót rượu uống, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Tư Đồ Vân vậy mà lại đến nhanh như vậy. Nếu như Liêm Tức thuật không có lần thứ 3 cường hóa, khiến hắn thành công thay đổi khí tức thân thể, vậy thì hắn căn bản không trốn thoát khỏi ma trảo của Tư Đồ Vân. Tính cách cẩn thận, khiến hắn vô hình trung tránh được một kiếp nạn ở trong tiểu điếm đợi đến lúc màn đêm buông xuống, Trần Trương Mệnh mới rời đi, một đường ra khỏi xích thiên thành, ở một nơi không có người trực tiếp ngự kiếm mà lên, đồng thời khôi phục tu vi trúc cơ tầng 2 ở trong tu chân giới của nước sở bị các thế lực lớn của nước triệu tiếp quản, những năm đầu quả thật tương đối hôn loạn, bất quá theo các thế lực lớn ổn định địa bàn toàn bộ tu chân giới cũng theo đó ổn định. Hiện tại đã qua 16 năm rồi. Trong nước sở, sẽ không còn xuất hiện chuyện thế lực nào tùy tiện bắt người nữa Biết được những tin tức này, Trần Trường Mạnh cũng thở phào nhẹ nhõm, cho nên sau khi rời khỏi Xích Thiên Thành, liền trực tiếp khôi phục tu vi chút cơ, ngự kiếm lên đường, thẳng đến nước Triệu mà đi. 3 ngày sau, Trần Trường Mệnh thông qua thành nhỏ biên giới hai nước Thanh Nam Thành, thành công tiến vào nước Triệu. Trong Thanh Nam Thành, ở trên sạp chợ anh ta mua một phần bản đồ nước Triệu, trên bản đồ tìm được Lăng Thủy Sơn, đồng thời cũng tìm được nơi đầu tiên anh muốn đến, tiềm Long Sơn. Thiêm Long Sơn là nơi tụ tập ba đại yêu thú của nước Triệu. Nó cách Thanh Nam Thành có một vạn dặm đường. Vì sao muốn đi Thiêm Long Sơn, Trần Trường Mạnh chủ yếu là cần săn giết một số yêu thú làm lương thực. Không chỉ có hắn tu sĩ luyện thể này mỗi ngày phải ăn thịt yêu thú, chính là ma linh đẳng và ngân tuyến vệ tâm trùng trong vòng tay ngự thú cũng cần. Cho nên, Trần Trường Mệnh quyết định trước đi Tiềm Long Sơn săn giết đủ số lượng yêu thú, sau đó lại đi Lăng Thủy Sơn lý gia Thôn, đem thi hải lý tú sơn chôn xuống. Rời khỏi Thanh Nham thành sau, Chân Trương Mạnh ngự kiếm phi hành đến trời tối, liền không tiếp tục lên đường nữa. Giờ khác này thời tiết không tốt lắm, bầu trời mây đen bao phủ, cuồng phong không ngừng nổi lên, dường như giữa thiên địa đang ủ một trận mưa to. Bụng Chân đột nhiên truyền đến cảm giác đói bụng, hắn từ trên không rơi xuống, tranh thủ thời gian trong núi săn giết một con lợn rừng. Sau đó tìm được một tòa miếu đổ nát liền bay vào, đặt hắc hung xuống, hắn nhóm lên một đống lửa ầm ầm. Tiếng sấm vang dội, hạt mưa rơi xuống đêm mưa rồng, miếu đổ, đống lửa. Cảnh tượng trước mắt này khiến thần tình Trần Trương Mạnh khẽ sửng sở một chút, dường như thời gian đảo ngược về mười mấy năm trước, ở trong nước Việt gặp phải một đôi ông cháu thần bí kia. Dùng kim canh kiếm phá vỡ thân thể lợn rừng, cắt xuống mấy miếng thịt, đặt trên lửa nướng lên. Bởi vì quan hệ xúc cảnh sinh tình, Trần Trương Mạnh cũng không muốn làm một người hoang dã, quyết định lợi dụng đống lửa đem thịt lợn rừng chín rồi ăn. Trong đống lửa, đốm lửa thỉnh thoảng bắn ra, mùi thịt thơm bay ra. Trần Trương Mạnh ngưng mắt nhìn thịt nướng. Có chút thất thần, lúc này liền nghe cửa miếu có một lao giả tuổi hỏi, "Tiểu huynh đệ, thịt nướng của ngươi không tồi, có thể nướng cho tôn nữ của ta một phần được không?" Chương 191, Hồng Trần Luyện Tâm Chi thuyết. Chương 191, Hồng Trần Luyện Tâm Chi thuyết. Bên ngoài miếu, gió rét mưa xa. Thanh âm của lão giả lại bình ổn ôn hòa, văn chất nhỏ nhã, trong nự khí lại mang theo một cố hương vị siêu nhiên thoát tục. Thanh âm này thật sự quá quen thuộc. Trong khoảnh khắc này, tinh thần hắn có chút hoảng hốt, trường mệnh cứ ngỡ thời gian đảo ngược lại mấy chục năm trước, trong cái miếu đổ nát đêm mưa đen kia, hắn lại gặp được một đôi gia tôn nữ thần bí. Thu ta" Trần Trường Mạnh ngẩng đầu, nhìn thấy một lão giả áo vải thô sơ, đang che một cây rủ giấy dầu đen, đứng ở cửa của miếu, mà bên cạnh hắn, còn có một nữ tử trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, mà cao trắng. Vẫn là một đôi già già tôn nữ thần bí. Chỉ là, đã qua mấy chục năm, nha đầu luyện khí cảnh năm đó đã trưởng thành thành một đại cô nương xinh đẹp, tiền bối tốt. Trần Trương Mạnh hoảng loạn đứng dậy, biểu hiện ra vẻ tay chân luống cuống. Nữ tử áo trắng kia, tu vi bây giờ đã là kim đan cảnh, khí tức trên người không giống như lão giả áo vải kia liễm, mà là thời thời khắc khắc đều phóng thích ra. Là một tu sĩ trúc cơ tầng hai, biểu hiện lúc này của Trần Trường Mạnh Rất phù hợp với thân phận của hắn đôi ra ra gia tôn nữ này, đi vào ánh mắt lão giả áo vải thâm thúy, nhìn Trần Trường Mệnh vài lần, không phát hiện ra điều gì bất thường, thế là khẽ cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi không cần câu nệ, chúng ta ra gia, gia tôn nữ du lịch thiên hạ, chưa từng nghĩ vào tu vi mà ước hiếp người khác." "Tiền bối, ta..." Trần Trường Mệnh vẫn tay chân luống cuống, trên trán nổi lên mấy hạt mồ hôi lớn bằng hạt đậu, tựa hồ vô cùng hoảng loạn không biết làm sao. Nữ tử áo trắng khẽ khách cười rộ lên, "Gia gia, ta dọa sợ tiểu tu sĩ này rồi. Ngươi nhà đầu này, mau thu lại điểm kim tu vi kia của ngươi đi, đừng dọa người nữa." Lão giả áo vải trừng mắt, Trong ánh mắt lại lộ ra vẻ cương chiều. Được rồi. Nữ tử áo trắng làm một cái mặt quỷ, tu luyện một thân tu vi khí thức, cũng cố ý khống chế tu vi ở trúc cơ tầng 2, nàng nhìn về phía Trần Trường Mệnh, cố ý lấy thân phận trưởng bối, ra mùm, cái lao nói, "Tiểu tử, ta hiện giờ cũng là trúc cơ tầng 2, ngươi và ta bình bối luận giao thế nào?" Tiền bối, chuyện này sao có thể được, ngài làm ván bối chịu thiệt rồi." Trần Trường Mệnh hoảng loạn nói. "Này, đừng tiền bối tiền bối nữa, gọi người ta đều già đi rồi, sau này cứ gọi là tỷ tỷ, nghe thấy chưa?" Nữ tử trắng Liễu Mi dựng thẳng, sát khí đang nói, còn gọi tiền bối, tỷ tỷ liền giết người đó. Trần Chương mạnh sợ tới mức lui lại mấy bước, sắc mặt trắng bệch vài giây mới chậm rãi phun ra hai chữ, "Tỷ tỷ." Nữ tử áo trắng nghe vậy, lập tức cười rộ lên, cả người uỷ tha, tựa như một đóa bạch liên hoa đang nở rộ. Ra ra, ta hồng trần luyện tâm này, làm không tệ chứ?" Nàng nhìn về phía lao giả áo vải, nhếch mắt cười hỏi. Lão giả áo vải ngồi trước đống lửa, chỉ vào một miếng thịt heo rừng đã nướng chín, ung dung nói, "Ngươi ăn miếng thịt này, mới xem như là đã đến gần con đường hồng trần luyện tâm." Miếng thịt heo rừng rách nát này bận chết đi được, ngài thật sự muốn ta ăn sao? Nữ tử áo trắng nhíu mày, Dư Quang nhìn chằm chằm một bên thân thể bên thỉu, máu chạy đầy đất của con heo rừng, biểu tình vô cùng không vui. "Andy." Lão giả áo vải cười, cầm lấy một miếng thịt nướng liền ăn ngon lành. Nữ tử áo trắng buồn bực ngồi xổm một bên, nhìn chằm chằm thịt heo rừng trên đống lựa người. Trần Trường mệnh đứng tại chỗ, cũng không dám động. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, ở trong lãnh thổ Triệu Quốc, lại có thể gặp được đôi gia gia tôn nữ thần bí này. Chẳng lẽ nói, bọn họ còn chưa từ bỏ việc tìm kiếm linh trùng Một ý niệm trong lòng Trần Trường Mạnh lên. Hắn nhưng còn nhớ linh đã nói, lão giả áo vải này đã từng đi qua Vũ Linh Thành, cùng với ma linh thủ đại chiến một trận. Không chiến thắng liền rút lui. Trong đầu nhớ lại chuyện linh mạch nổ tung ở Thất Đạo Linh và Huyền Âm Sơn, Trần Trường Mạnh trong nháy mắt đã minh bạch. Việc linh mạch nổ tung liên tiếp xuất hiện, tin tức truyền đến hai lão giả áo vải, hắn cho rằng linh trùng còn đang hoạt động ở trong nước sở cùng với các quốc gia xung quanh, thế là mang theo Tôn Nữ đến một lần nữa. Về phần hai người trong miệng nói Hồng Trần Luyện Tâm, Trần Trường Mạnh căn bản cũng không tin. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, thổ thần nấp khí tức đạt được lần ba, hiệu quả mẽ, bằng không lấy ánh mắt luyện của lão giả này, nhất định có thể nhìn ra được điều gì đó từ trên người hắn. Trần Trường Mạnh cũng may mắn, hiện tại hắn ra ngoài Sớm đã đem linh trùng và ngân tuyến vệ tâm trùng đều bỏ vào trong vòng tay ngựa thú, như vậy thì không cần lo lắng có người có thể dùng thần thức bắt tới. Xé xuống một miếng nhỏ thịt nướng, đưa cho cô nữ, cũng mặc kệ nàng ăn hay không, lão giả áo vải nhìn chằm chằm Trần Trương Mạnh ngây ngốc như một cái xác không hồn, người nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi chưa từng nghe qua Hồng Trần luyện tâm chứ?" "Chưa từng, tiền bối." Trần Trương Mạnh khổ sở nói. "Nữ tử áo trắng này là Kim Đan, lão giả áo vải này hẳn là ngân anh, những nội dung mà các cường giả này trao đổi, cùng với hắn là một tiểu tu sĩ trúc cơ hoàn toàn không phải là một thế giới." Trong lúc đột phá nguyên anh sẽ trải qua tâm ma kiếp, cửa ải này sẽ ngăn cản vô số người. Lão giả Hạo vải nhớ lại tất cả những gì đã trải qua khi khó khăn đột phá nguyên anh, lúc này hồi tưởng lại vẫn còn sợ hãi, hắn thở dài nói, nếu như từ kim đan cảnh đã bắt đầu hồng trần luyện tâm, nhìn tấu thế gian nhân tình ấm lạnh và bi hoan ly hợp, trong lúc trải qua tâm ma kiếp sẽ dễ dàng thông qua hơn. Trần Trường Mệnh nở ra. Thì ra, hồng trần luyện tâm này là vì ứng phó với tâm ma kiếp trong lúc đột phá nguyên anh cảnh a, hắn chỉ là cách kim đan còn chưa xa, càng đừng nói là nguyên anh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Trong lòng hắn cũng có chút hâm mộ nữ tử áo trắng này, sinh ra trong thế lực đỉnh cấp, có một trưởng bối nguyên anh cảnh như vậy dẫn đường, tương lai có thể bớt đi bao nhiêu đường vàng a, ra ra, thịt theo rừng này khá thơm. Ăn miếng thịt kia, nữ tử áo trắng cũng tán thưởng. "Ừm, vậy thì ăn nhiều một chút, ăn no rồi chúng ta tốt còn lên đường." Lão giả áo vải từ ái cười. Nữ tử áo trắng cầm lấy một miếng thịt theo rừng, ăn ngon lành. Thấy tâm cảnh của tôn nữ lại tăng lên một bước, ẩn ẩn có ý hòa quang đồng trận, lão giả áo vải hài lòng nhắm mắt. Mặc dù hôm nay cùng với tiểu tu sĩ chúc cơ tầng 2 triệu cốc này, Nói một chuyện bí mật liên quan đến việc đột phá Nguyên Anh, đối với hắn mà nói cũng không có gì đáng ngại, dù sao thì nơi này mấy trăm năm cũng khó gặp được một tu sĩ Kim Đan. Một miếng thịt heo ăn được một nửa, nữ tử áo trắng liền ăn không nổi nữa, nàng thu vào trong trữ vật giới chỉ, sau đó đứng dậy nói, "Ra ra, chúng ta lên đường thôi." Tốt. Lão giả áo vải đứng lên, kéo lên cây rủ giấy dầu, mang theo nữ tử áo trắng đi ra khỏi miếu Đổ Nát. "Tiểu huynh đệ, Đạt Tạ." Ngay khi hai người biến mất trong màn mưa ở xa xa, một cái túi trữ vật bay tới. Đạt Tạ Qua một hồi lâu, Trần Trường Mệnh mới đưa tay ra đón lấy. Sau đó cô ý cung kính tri lễ, để biểu đạt lòng biết ơn. Lão giả áo trắng này ra tay rộng rãi, hắn đã lĩnh giáo một lần, lần trước dùng một chút linh mệ trung đẳng, đã đổi được một thanh pháp kiếm đỉnh dai, còn có đan dược các loại. Hiện giờ, một miếng thịt heo rừng bình thường, nghĩ đến cũng có thể đổi lấy đồ tốt. Chương 192, cứu ta. Chương 192, cứu ta. Ầm ẩm. Tiếng sấm giền vang, mưa gió càng lúc càng lớn, những hạt mưa dồn dập đập vào mái ô, phát ra những âm thanh như tiếng nổ. Lão nhân áo vải chống một cây ô giấy dầu rất lớn, nhưng cũng không thể che hết mưa gió, trên người cũng ướt sũng. Nữ tử áo trắng cũng vậy. Thời tiết quỷ quái này, nữ tử áo trắng bực mình rủa một tiếng, cái lạnh buốt giá xâm nhập vào làn da non mềm, khiến nàng cảm thấy lạnh thấu xương. Đôi mắt to tròn long lanh nhìn chằm chằm lão nhân áo vải, nàng nhỏ giọng cầu xin, "Ông nội, ta có thể dùng một chút pháp thuật nhỏ không?" Sống như một phàm nhân, mới là tinh túy của việc rèn luyện tâm hồn nơi hồng trần. Lão nhân áo vải thần sắc bình tĩnh nói, "Thấy ông nội toàn thân cũng ướt sũng, nhưng lại không hề đổi chỉ lẽ lưỡi. hai tay ôm chặt trước ngực, tiếp tục cùng ông nội trong đêm mưa lên đường. "Chú nhi?" Lao nhân áo vải ánh mắt thăm thú, Nhìn chằm chằm một đạo kiếm quang ở đằng xa loạn choạng bay qua đỉnh đầu, Thản nhiên nói: "Lần này tiến vào mấy tiểu quốc phiên thuộc này, tuy vì rèn luyện tâm hồn nơi Hồng Trần mà đến, nhưng chúng ta cũng phải tìm được sâu an linh." "Ông nội, vì sao người lại cố chấp với sâu an linh như vậy?" Nữ tử áo trắng kinh ngạc hỏi. "Đợi sau này còn sẽ biết." Lao nhân áo vải út mở, cố ý cười thần bí. Nữ tử áo trắng có chút buồn bực, nhìn đạo kiếm quang kia nghiêng ngả rơi xuống bên ngoài miếu đổ, đột nhiên mày, hạ giọng nói: "Ông nội, đó là Liêu khinh vũ của Vạn Bảo nàng ta hình như bị thương rồi." "Nàng ta độc." Lão nhân áo vải nhàn nhạt nói: Trong lòng nữ tử áo trắng khẽ động, lặng lẽ hỏi: "Ông nội, ta và Liều Khinh Vũ cũng có một lần gặp gỡ, có nên cứu nàng ta một mạng không?" "Không cần." Lao nhân áo vải từ chối. Hắn lại bổ sung thêm một câu: "Chỉ quét tuyết trước cửa nhà mình, đừng lo chuyện xương trên mái ngói của người khác." Nữ tử áo trắng gật đầu, trong lòng thoải mái hẳn đôi ông cháu này trong đêm mưa đi đường cũng không chậm, rất nhanh đã biến mất ở cuối con đường núi. Trong nhíu đổ, Trần Trường Mệnh mong đợi mở túi chứa vật ra. Từng luồng hương thơm của đan dược ập vào mặt. Thiên linh đan. Nhìn những viên thiên linh đan màu sắc dẫn, yên lặng bày trong túi trữ vật, Trần Trường Mạnh cũng lập tức vui mừng. Tiên linh đan hiện nay trên thị trường căn bản không mua được, mà vị lao nhân áo vải này vừa ra tay, lại tặng hắn 500 viên thiên linh đan. Từ trúc cơ tầng 1 đến tầng 2, hắn gần như dựa vào thiên linh đan mới tu luyện lên được, hiện tại có 500 viên thiên linh đan này, chắc hẳn có thể khiến tu vi của hắn tăng lên một chút. Thình thịch, tiếng bước chân nặng nề từ trong mưa gió chuyển đến. Có người? Trần Trường Mạnh vội vàng thu túi chưa vật lại, cảnh giác ngẩng đầu nhìn ra, lại thấy một nữ tử áo trắng túi đầu, loạn choạng ngã vào trong miếu đổ. Nàng ngã xuống đất, thân thể vô lực rã rụa, tựa như người bị trọng thương sắp chết cảm nhận được đối phương lại là một đại tu sĩ trúc cơ tầng 10 đỉnh phòng, Trần Trường Mạnh cũng có chút chấn kinh, đêm nay là sao vậy? Hắn ta túc trong miếu đổ, sao cứ gặp nhiều cường giả cao tu vi như vậy? Cứa ta. Nữ tử áo trắng khó khăn ngẩng đầu, thốt ra hai chữ, liền vô lực rũ đầu xuống. Khi nhìn rõ khuôn mặt đó, đồng tử Trần Trường Mệnh có rút lại. Nữ tử áo trắng này không phải ai khác, chính là đại tiểu thư Liễu Khinh Vũ của Vạn Bảo Các. Đối với cách hành xử của vị đại tiểu thư này, bởi vì đã từng giao tiếp, hắn vẫn là rất tin tưởng, vội vàng chạy tới, liền ôm Liễu Khinh Vũ lên, đặt ở bên cạnh đống lửa. Liêu Khinh Vũ ý phục súng, đường cong điều điệu trên người lộ ra không sót một chút nào, sắc mặt nàng xám xịt, không có chút máu nào, môi khô nước nẻ, rỉ ra từng tia máu. Nghiến răng nhắm chặt mắt, chịu đựng nỗi đau trong cơ thể, Liêu Khinh Vũ yếu ớt nói: "Có." Trong chiến lợi phẩm của Trần Trương Mạnh, thật sự có một số giải độc đan, hắn vội vàng lấy ra mười mấy viên, đặt trong lòng bàn tay, đặt trước mặt Liêu Khinh Vũ. "Tiền mối, ngài xem cần loại nào." Những giải độc đan này có tổng cộng ba loại, màu sắc khác nhau, đều là đan dược giải độc thường thấy, đối với độc tố thông thường có tác dụng nhất định, nhưng đối với độc tính đặc biệt thì hiệu quả rất nhỏ. "Đều cho ta." Liêu Khinh Vũ mở đôi môi khô nước đầy máu, suy yếu nói độc đan trúng, giải độc đan thông thường hiệu quả rất kém, bất quá tiểu tu sĩ này trong tay giải độc đan số lượng không ít, toàn bộ nuốt xuống, hẳn là có thể áp chế một chút. Trần Trương Mệnh nén một viên đan đưa vào, thấy Liêu Khinh Vũ nuốt khó khăn, vội vàng lấy ra một túi chữ vật, lấy ra một chút nước, dùng pháp lực khống chế đưa vào trong miệng. Uống một chút nước, Liêu Khinh Vũ lúc này mới nuốt xuống viên giải độc đan này. Chân Trương Mạnh theo phương pháp này, đem mười mấy viên giải độc đan toàn bộ cho Liêu Khinh Vũ phục dụng. Phục dụng giải độc đan xong, Liêu Khinh Vũ tâm thần bừng nằm ở bên cạnh đống lửa, lặng nhắm mắt dưỡng thần. Trần Trường Mạnh lại cắt mấy miếng thịt đặt trên đống lửa, sau đó lấy ra hai miếng thịt còn lại ăn. Hắn đứng ngoài cuộc thị sáng, Liêu Khinh Vũ tuy chứng động, nhìn vết thương cực kỳ nghiêm trọng, nhưng sự cảnh giác vẫn còn, nếu hắn là tu sĩ, trúc cơ tầng hai, này có hành động gì bất lợi, lực lượng còn lại của nàng đủ để diệt sát. Nhưng dù sao cũng từng giao thiệp với Liêu Khinh Vũ. Người phụ nữ này không những tặng hắn rất nhiều huyết linh rơi, còn tặng hắn hai viên trúc cơ đan, cho nên Trần Trường Mạnh đối với nàng cũng rất có hảo cảm. Biết vị đại tiểu thư của Vạn Bảo Các này xuất thân hách, cho nên phong cách hành sự tương đối quang minh lạc. Giải độc đan. Còn không? Qua một canh giờ, Trần Trương Mệnh vừa ăn no bụng, liền nghe thấy giọng nói của Liêu Khinh Vũ. "Còn, tiền bối." Trần Trương Mệnh nhìn sang, phát hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo của Liêu Khinh Vũ có thêm vài phần huyết sắc. Hắn lại lấy ra mười mấy viên giải độc đan. Liêu Khinh Vũ vươn tay, giải độc đan lăng không bay tới, từng viên từng viên tiến vào trong miệng, bị nàng nuốt vào. "Ngươi còn lại đều cho ta đi, Đạo hữu, ta sẽ trả linh thạch cho ngươi." "Tiền bối, giải độc đan này cũng không đáng mấy tiền, cứ tặng ngài vậy." Trần Mệnh cố ý xấu cười, đem tất cả giải độc đan đều lấy ra, số lượng đủ 200 mấy viên. Liêu Khinh Vũ nhất thời thất thần. Không nghĩ tới phục dụng 30 viên giải độc đan xong, trên người tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 2 này lại còn nhiều giải độc đan như vậy. Người này thật sự là quý nhân của ta a." Liêu Kình Vũ trong lòng khẽ than, tu sĩ bình thường trên người thông thường chỉ mang theo vài viên giải độc đan, mà tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 2 này lại mang theo 200 mấy viên, thật sự giúp nàng một tay lớn. Liêu Kình Vũ cũng không phục dụng những giải độc đan này, mà thu vào trong nhận chữ vật. Nàng khẽ thở dài một tiếng, sắc mặt nghiêm túc ngưng mắt nhìn thanh niên trước mắt, chậm rãi nói, "Đạo hữu, độc trên người ta vẫn chưa hồi phục." Phải để ngươi đi cùng ta một chuyến đến Tiềm Long Sơn tìm thảo dược giải độc, cần phải trì hoãn một thời gian, ngươi có nguyện ý không? Ta. Chân Trương Mệnh trầm ngâm, vốn dĩ hắn cũng muốn đi Tiềm Long Sơn, cùng Liễu Khinh Vũ coi như là cùng đường, nhưng nếu chuyên làm hộ vệ cho nàng, dường như Liễu Khinh Vũ chiếm tiện nghi lớn hơn rồi. Thay đổi cách nghĩ mà nói, một tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 2, hẳn là không có năng lực cự tuyệt đại tu sĩ trúc cơ tầng 10 đỉnh phong. Chân Trương Mệnh không muốn bại lộ, đang chuẩn bị đáp ứng, đột nhiên liền nghe Liễu Khinh Vũ nói, "Đạo hữu, ta ở đây còn có 500 viên tiên linh đan, hiện tại ta cũng không dùng đến, nếu nguyện ý đi cùng ta tìm thảo dược, Vậy tiên linh đan này chính là thủ lao của ngươi. 500 viên thiên linh đan. Trần trường mệnh nghe vậy thân thể run rẩy, hô hấp cũng có chút gắc gắc, biểu hiện ra vẻ kích động mà một tu sĩ trúc cơ tầng 2 nên có. Chương 193. Hắn lành ít giữ nhiều. Chương 193. Hắn lành ít giữ nhiều tiền bối, đan dược thiên linh này cho nhiều quá rồi. Bên ngoài thị trường đều không mua được loại đan dược này. Sau vài nhịp thở, trần trường mệnh khiếp sợ qua đi, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ. Hắn vạn lần không ngờ, vị Liêu khinh Vũ đại tiểu thư này lần thứ hai đối với mình hào phóng như vậy, lại một lần cho hắn 500 viên tiên linh đan. Cộng thêm 500 viên của lão giả áo vải, trong tay hắn tổng cộng đã có 1000 viên thiên linh đan rồi. Bản thân ở trúc cơ tầng 2 đã dừng lại rất lâu, nếu ăn 1000 viên thiên linh đan này, hắn tự tin có thể đột phá đến trúc cơ cảnh tầng 3. Ai? Thở dài một tiếng, sắc mặt Liễu Khinh Vũ có chút thảm đạm, chậm rãi nói, ta bị mắc kẹt ở kim đan cảnh, cho nên hiện tại đối với ta mà nói thiên linh đan cũng không cần dùng đến nữa, mà ngươi thì khác, có thiên linh đan dù sao cũng có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, đây cũng coi như là ta báo đáp ngươi. Nghe Liễu Khinh Vũ nói như vậy, trong lòng Trần Trường mạnh càng thêm hổ thẹn. Đội thành người khác phục dụng 500 viên thiên linh đan có lẽ có thể đột phá một tầng tiểu cảnh giới, nhưng hắn một tầng cũng không đột phá được được rồi, Tiền Bối, ta đáp ứng cùng người đi Tiềm Long Sơn tìm kiếm thảo dược giải độc. Chân chương mạnh thở dài một tiếng, miễn cưỡng đáp ứng. Không có cách nào, hắn không thể biểu hiện quá mức nhiệt tình và dứt khoát, tránh cho Liêu Khinh Vũ sinh nghi như vậy rất tốt. Liêu Khinh Vũ mỉm cười gật đầu, vung tay lên, liền có 100 viên thiên linh đan từ trong chứa vật giới chỉ bay ra, lơ lửng giữa không trung theo thời gian ta sẽ chia thành 5 lần cho ngươi, đây coi như là thủ lao ban đầu. Liêu Khinh Vũ nói đa tạ Tiền Bối. Chân Trương Mệnh có vẻ kích động thu lấy 100 viên thiên linh đan này, đan dược này đối với hắn quá quan trọng rồi, ở trên thị trường hiện nay, thiên linh đan đều là có giá mà không có hàng, hắn muốn mua cũng không mua được. Liêu Khinh Vũ gật đầu một cái, nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Chân Trương Mệnh ngồi bên đống lửa, thỉnh thoảng tiếp tủi, làm cho lửa cháy càng thêm lớn hơn một chút, cũng làm cho trong miếu nhỏ ấm áp hơn một chút. Mưa lớn xuống suốt một đêm, ngày hôm sau trong núi bao phủ một tầng sương mù, không khí vô cùng trong lạnh. Liêu Khinh Vũ tỉnh lại, bước chân có chút lơ lửng đi ra ngoài miếu, lấy ra một chiếc linh nhỏ ngươi đến điều khiển đi. Nói xong, nàng liền bước lên, ngồi ở phía trước linh thuyền. Chân chương mệnh đáp một tiếng, đứng ở phía sau, điều khiển linh thuyền nhanh chóng bay lên, ở trên không trung hơi chuyển hướng sau đó, liền hướng thẳng Tiểm Long Sơn mà đi. Linh thuyền lướt qua Trùng Sơn Tu lĩnh. Trên một con đường núi quanh co, một đôi gia gia và tôn nữ đang lâm từng đi. Nữ tử áo trắng ngẩng đầu ngưỡng vọng linh thuyền bay qua trên đỉnh đầu, khẽ cười nói, "Gia gia, Liêu Khinh Vũ thuê tiểu tử trúc cơ tầng 2 kia hắn lành ít giữ nhiều." Lão giả áo vải thản nhiên cười, lắc đầu nói, "Đáng tiếc thiên linh đan đó, không có khí hưởng dụng rồi." "Gia gia, vì sao lại nói như vậy?" Liêu Khinh Vũ tuy chúng độc, nhưng cũng có một trận chiến lược Chúc cơ bình thường nào dám chọc vào xui xẻo của nàng. Nữ tử áo trắng nhíu mày sợ là nội bộ Liễu gia. Lão giả áo vải khẽ thở dài, có chút tiếc nuối nói, Liễu Kình Vũ chúc cơ cảnh tầng 10 đỉnh phong, theo Lý mà nói ở Triệu Quốc không ai dám trêu chọc, ai còn có thể hạ được nàng. Chẳng phải là người Liễu ra sao? Liễu khinh Vũ muội muội kia cũng là một nhân vật, tự nhiên không muốn tỉ tỉ tu thành kim đan, cho nên bất luận như thế nào cũng phải ngăn cản nàng. Sắc mặt nữ tử áo trắng khẽ biến, nhíu mày nói, gia gia, nếu độc không chết Liễu Kình Vũ, mỗi mỗi cùng cha khác mẹ của nàng Liễu Như Yên sẽ phái người ở Tiềm Long Sơn ra tay nhưu hại nàng. Lao giả áo vải rất kiên định gật đầu thở dài nói bên trong môn thì lớn đầu đá gây gắt Li khinh Vũ chỉ là một vật hy sinh mà thôi nữ tử áo trắng trầm mặt xuống quen là tốt rồi có ra ra ở đây người trong nhà chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên tú nhi hả con cứ tốt mà tu luyện tranh thủ sớm ngày đột phá nguyên anh như vậy ra ra cho dù ở dưới đất cũng mỉm cười nơi chín suối. suốião giả áo vải khácở từ hái vu vô, vô bà vai nữ tử áo trắng Nghe ngữ khí ra ra có chút không đúng nữ tử áo trắng xuất ruột sắc mặt hơi đỏ lên nói ra ra người sống lâu trăm tuổi bất tử bất diệt Là tu sĩ đều sẽ chết, ra ra cả đời này cũng chỉ dừng lại ở nguyên ánh cảnh, tất cả thọ nguyên đều là hữu hạ. Lão giả áo vải mỉm cười, vẻ mặt hắn bình thản, dường như đối với cái chết không có chút nào sợ hãi. Bên ngoài Tiềm Long Sơn, một chiếc linh thuyền bay tới thảo dược giải độc chúng ta muốn tìm gọi là Song Cực Hoa, đây là một loại linh dược âm dương song thuộc tính, giống như nhân sâm đều am hiểu di động, cho nên hoàn cảnh sinh trưởng không cố định, cho nên lần này tiến vào Tiềm Long Sơn, chúng ta cần tốn chút thời gian. Liêu Khinh Vũ nhìn Tiềm Long Sơn kéo dài không dứt, tinh thần chấn động vài phần đường đi này, nàng ăn hơn 100 viên giải độc đan rồi, mới miễn cưỡng áp chế độc tố trong cơ thể. Nhưng nàng biết, đây cũng tuyệt đối không phải là kế lâu dài. Nếu tìm không thấy song cực hoa, nàng sống không được bao lâu nữa. Nói xong, Liêu Khinh Vũ dùng pháp lực hóa ra một đóa hoa kỳ dị hai màu đen trắng ta hiểu rồi, tiền bối. Chân chương Mệnh Nghiêm mặt nói ở trong Tiềm Long Sơn mênh mông vô tận tìm kiếm một gốc linh dược, độ khó không thể nói là không lớn, nhưng vì 500 viên thiên linh đan, cái giá thời gian bỏ ra là đáng giá, trên đường đến, liều Khinh Vũ cũng đã nói với hắn, nếu không tìm được song cực hoa, trước khi lâm trùng, không chỉ sẽ đưa tiên linh đan còn lại cho hắn, trên người chứa vật giới chỉ cũng đều tặng cho hắn. Lúc đó nghe những lời này, Trong lòng Trần Trường Mạnh cũng vô cùng nặng nề, từ khi tiến vào giới tu tiên đến nay, hắn đã thấy được đủ loại hạng người dối trá, nhưng người thanh lưu như Liều Khinh Vũ rất là hiếm thấy. Từ sâu trong nội tâm, hắn cũng không hy vọng nàng chết. Linh truyền bay vào tiềm Long Sơn sau đó, liền cố ý hạ thấp độ cao, Liều Khinh Vũ và Trần Trường Mạnh hai người nhìn xung quanh, vận dụng thị lực để cẩn thận tìm kiếm song cực hoa hai màu đen trắng. Tuy thân là đại tu sĩ trúc cơ cảnh tầng 10 đỉnh phong, Liễu Khinh Vũ lại không vận dụng thần chúng kỳ vô cùng suy yếu, một khi thần thức tiêu hao quá độ, gặp phải yêu cường đại, liền không dễ đối phó. Cho nên, nàng bảo Lưu Thật Lục Trần Trường Mạnh thỉnh thoảng vận dụng một chút thần thức, lại cũng có chỗ bảo lưu, Liêu liều Khinh Vũ cũng không trách tội hắn. Tìm kiếm suốt một ngày, hai người cũng là không thu hoạch được gì, Liêu Khinh Vũ đề nghị buổi tối không tìm nữa, để Trần Trường Mệnh tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trần Trường Mệnh cũng vô cùng cảm kích. Hắn bận rộn một ngày, bụng cũng sớm đã đói bụng, đang muốn tìm một cơ hội đi săn giết một con yêu thú ăn một bữa no nê. Tìm một sơn động hẻo lánh, Trần Trường Mạnh nhóm lên một đống lửa, sau đó cùng Liêu Khinh Vũ trò hỏi, liền một mình đi ra ngoài săn giết yêu thú. Hắn vận khí rất tốt, vừa ra khỏi cửa động không xa, liền phát hiện một con nhị cấp sơ giai thương nha hùng. Rất dễ dàng liền vận dụng phi kiếm đem nó chém giết, sau đó kéo thương nam hùng to lớn trở về sơn động đạo hữu, ngươi rất thích ăn thịt máu à? Ánh mắt Liêu Khinh Vũ dừng lại trên người thương nam hùng, cười đầy thâm ý tu sĩ trúc cơ bình thường, có thể không có loại yêu thích này. Chương 194. Diễn sát trúc cơ tầng 10. Chương 194. Diễn sát trúc cơ tầng 10 đối mặt với sự dò hỏi bên lẻ của Liêu Khinh Vũ, Trần Trường Mạnh không hề hoảng hốt, mà thản nhiên đưa ra lý do đã chuẩn bị sẵn. Tiên bối, văn bối trên con đường tu đạo có phần chậm trệ, nên kiêm tu một môn luyện thể công pháp để tự vệ, vì vậy mỗi ngày cần ăn chút máu thịt để bồi bộ thân thể. Thì ra là vậy." Liêu Kinh Vũ cười nhẹ. "Thời nay, tu đạo là xu thế chủ đạo, nhưng có những người có thiên phú kém trong tu đạo, cũng sẽ luyện thể để tăng cường thực lực bản thân." Trần Trường Mệnh lột ra Hùng nham thương, cắt ra mấy miếng thịt, dùng cành cây xiên lại, đặt lên đống lửa nướng. Thật ra hắn có thể ăn sống, nhưng lại sợ gây ra sự nghi ngờ cho Liêu Khinh Vũ, nên giống như trong miếu hàng, tiếp tục nướng chín rồi ăn. Hùng nham thương không nhỏ, đủ ăn mấy ngày, nên Trần Trường Mệnh thu phần còn lại lại. Chẳng bao lâu, mùi thịt thơm bay tới. "Cho ta một miếng." Liêu khinh Vũ cũng chảy nước miếng, khuôn mặt nhỏ nhắn ngưỡng hồng. Nàng rất ít khi ăn thịt, nhưng có lẽ thân thể quá suy yếu, sau khi ngửi thấy mùi thịt, lại bản năng sinh ra phản ứng sinh lý. Tiên đối, mời dùng. Một lát sau, Trần Trường Mệnh đưa cho Liễu Khinh Vũ một miếng thịt nướng cháy xém bên ngoài, mềm mại bên trong. Liễu Khinh Vũ nhai kỹ, chỉ cảm thấy hương vị tươi ngon, đầy miệng thơm ngát. Trần Trường Mạnh cũng cầm một miếng thịt, ăn một cách ngon miệng, vừa ăn được mấy miếng, đã nghe thấy bên ngoài sân động chuyển đến một giọng nam lạnh lẽo. "Liễu Vũ, ngươi và tên Dâm phu ở đây hẹn à? Thật làm nhục Liễu xem ra nhị tiểu thư Liễu sai ta tới không sai, ngươi quả thật đã làm nhục gia phong Liễu gia." Khinh Vũ đột nhiên đứng dậy, Muốn thêm tội gì mà không có cớ? Liễu Như yên hạ độc hại ta còn chưa đủ, lại còn phải ngươi tới giết ta." Nàng lạnh lùng nói. Sắc mặt Trần Trường Mệnh cứng đờ, thần thức quét ra, lập tức nhìn thấy một nam tử áo đen đứng cách sơn động 10 trượng, hai tay chắp sau lưng, mắt hơi nheo lại, trong mắt toát ra sát ý lạnh léo. Người này, lại là một cường giả trúc cơ tầm người, về tu vi cũng chỉ yếu hơn Liệu Khinh Vũ một chút. Ta đi gặp hắn. Liễu Khinh Vũ hễ nãy nhìn Trần Trường Mệnh một cái, thở dài một tiếng rồi bước ra khỏi sơn động đứa muội muội này của nàng, xem ra muốn dồn nàng vào chỗ chết rồi. Một khắc cũng không đợi được, tiền bối Chân Trường mệnh do dự một chút, vẫn thấp giọng nói, "Cẩn thận." Thân thể mềm mại của Liễu Khinh Vũ khựng lại, dừng lại một chút, rồi bước ra khỏi sân động. "Lưu Hồng, ngươi thật là cứu phụ tốt, vì Liễu Như Yên mà dám động thủ với người của Liễu gia ta, chuyện này nếu bị phụ thân ta biết, nhất định diệt Lưu ra nhà người cả nhà." Trong mắt Liễu Khinh Vũ phun ra lửa giận. Lưu Hồng cười nhạt, một viên kim châu tử mi tâm bay ra, giải phóng ra một luồng khí tức mạnh mẽ, đồng thời, hắn kích hoạt một tấm phù, toàn thân bao phủ một tầng kim quang. Hắn nhìn chằm Vũ, chậm chậm nói, ngươi chúng độc gầm dương đoạn hồn tán, thực lực hiện tại đã không phải là đối thủ của ta, không bằng tự sát đi, như vậy cũng có thể giữ lại tôn nghiêm của đại tiểu thư Liễu ra ngươi. Mơ tưởng, ta dù chết, cũng phải kéo ngươi theo. Thứ mi tâm Liễu khinh Vũ một thanh phi kiếm bay ra ẩm. một viên kim châu bay ra, va vào phi kiếm, đánh lui phi kiếm. Liễu Kình Vũ vung tay, một cái ngân đỉnh đột nhiên xuất hiện, trong ngân đỉnh tiếng nước vang trời, tạo ra một tầng sóng nước đồng thời phi kiếm lại một lần nữa công kích tới. Kim châu cũng vô cùng linh hoạt, ở giữa không trùng và phi kiếm không ngừng dây dưa, phát ra từng trận tiếng nổ. Thấy ngân đỉnh khí thế kinh người, Lưu Hồng cũng hơi biến sắc, cười lạnh nói: "Không ngờ, lao ra liệu lại đem món pháp khí thủy hệ đỉnh cấp này đưa cho ngươi." Hắn há miệng, một đạo hắc quang bay ra, hóa thành một cái đầu lâu quỷ đen, quỷ đầu há mồm lớn, một tầng ngọn lửa màu xanh lục bay ra, và chạm với dòng nước. Trần Trường Mệnh lặng lẽ đi đến cửa động, quan sát hai đại cường giả trúc cơ tầng 10 độ pháp. Liễu Khinh Vũ là kiếm tu, đi theo công pháp hệ thủy, cho nên cái ngân đỉnh kia ở trong tay nàng uy lực rất mạnh, nhưng nàng bị trọng thương, hiện tại cũng là nọ mạnh hết đà, không phải là đối thủ của nam tử áo đen này. Thông qua đối thoại của hai người, Trần Trường Mạnh cũng hiểu Thì ra người thật sự muốn hãm hại Liêu Khinh Vũ lại là muội muội của nàng. Loại chuyện huynh muội tương tàn này, Trần Trường Mệnh mơ hồ cũng có thể đoán được hai người là quan hệ cạnh tranh cùng cha khác mẹ ầm ầm. Đấu pháp giữa hai đại cường giả càng ngày càng kịch liệt, phi kiếm, pháp bảo không ngừng va chạm, ở giữa còn xen lẫn một ít phủ chú mang tính công kích, hiện trường chiến đấu tạo ra các loại quang mang, đem bốn phía sơn thể đánh cho tàn ác. Cái cứu cứu của nhị tiểu thư liếu này, cũng coi như là người của Vạn Bảo Các, hẳn là gia sản không biết. Ánh mắt Trần Trường Mệnh lóe lên. Nếu Lưu Hồng này có Thiên Linh Đan, vậy thì đối với việc tu luyện sau này của hắn có thể có tác dụng to lớn. Khoảnh khắc này, Trần Trường mệnh quyết định ra tay cướp đoạt tài nguyên, cũng coi như giúp Liêu Khinh Vũ một tay. Hắn bắt đầu chờ đợi thời cơ. Chiến đấu tiến hành một hồi, Liêu Khinh Vũ đã thể lực và pháp lực đều không chống đỡ nổi, bản mệnh phi kiếm bị đánh bay rồi, trên người bị cái kim châu kia đụng trúng, cho dù bên ngoài có phòng ngự kim quang, cũng vẫn bị đánh bay ra. Thân thể Liêu Khinh Vũ suy yếu, nhất thời đã hôn mê bất tỉnh. Tự mình chốt lấy, Lưu Hồng cười lạnh một tiếng, vung tay liền đem ngân đỉnh bắt lấy tay, cười lạnh nói, "Đây là đồ tốt, sau này liền quy về ta." "Là vậy sao?" Một giọng nói nghi ngờ từ trong sơn động truyền ra. Lưu Hồng sử xúc Khi nào thì một tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 2 cũng dám làm cản như vậy? Thu vi của hắn, dưới kim đan sợ ai? Mà nơi triệu cung này, ngay cả một kim đan tu sĩ cũng không có. Một đoàn hắc quang tử trong sơn động bay ra. Giờ khắc này, Trần Trường mệnh tế ra át chủ bài, để ma linh đàng đàng tràng. Đây là cái gì? Lưu Hồng sử suốt, chờ nhìn rõ là một đoàn dây leo màu đen, liền thúc dục cái quỷ đầu to lớn kia gào thét mà đi. Chưa đợi quỷ đầu phu lửa, đoàn dây leo màu đen kia đột nhiên trở nên vô cùng to lớn, từng gốc dây leo màu đen như hắc long bàn tới, ầm một tiếng, trong đó một gốc dây leo màu đen nhất thời đã quật bay quỷ đầu. Lưu Hồng Kinh hãi. Giờ khác này hắn rốt cục cảm nhận được khí tức tu vi của dây leo màu đen này, lại là yêu thú cấp 5 sơ giai. Điều này tương đương với kim đàn cảnh của nhân tộc tu sĩ. Tốc độ dây leo màu đen quá nhanh, nhanh như chớp rơi vào trên người Lưu Hồng, trong nháy mắt đã bẻ gãy thân thể hắn. Một đạo thần thức vi quang bay ra, nhưng bị một đạo quang trụ thô to vô tình nghênh vỡ đến đây, vị cứu cứu của nhị tiểu thư Liễu này liền vẫn lạc trong tiềm long sơn. Chân Trương Mạnh giơ lên bược thú thủ hoàn, nhanh chóng thu ma linh lại. Hắn nhìn về một bên, phát hiện cái quỷ đấu kia không có pháp lực tác dụng, lại biến thành một bộ xương khô màu đen. Chân Trương Mạnh phi chạy qua, Đem xương khô màu đen và kim châu toàn bộ thu lại, sau đó ôm liếu Khinh Vũ, đồng thời thu lại phi kiếm và pháp khí của nàng, quả quyết rời khỏi nơi này. Nơi này không an toàn nữa rồi. Dù sao đã phát sinh một trận chiến, sợ rằng có người thích chuyện thị phi sẽ theo tiếng mà đến. Một đường cầu buôn, xa rời hiện trường chiến đấu mấy trăm dặm sau, Trần Trường Mạnh tìm được một sơn động liền chui vào. Thân thể liếu Khinh Vũ rất lạnh, hắn vội vàng nhóm lên một đống lửa sưởi ấm, sau đó từ trong chiến lợi phẩm của mình, tìm được một viên đan dược trị thương tốt hơn, nhét vào trong miệng nàng. Làm xong tất cả những chuyện này, hắn ngồi xuống bên đống lửa, lấy ra chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng cũng không biết bên trong này có thiên linh đan hay không. Chân Trương Mạnh tràn đầy mong đợi hít một hơi, âm thầm vận dụng tiểu tiêu thần thuật, lặp đi lặp lại xung kích lên trên ấn ký tinh thần. Chương 195. Tiểu tiêu thần thuật viên mãn. Chương 195. Tiểu tiêu thần thuật viên mãn. Lưu Hồng là một tu sĩ trúc cơ tầng 10, thực lực tương đại, dấu triển tinh thần càng thêm kiên cố. Dù Trần Trường Mệnh có lặp đi lặp lại nhiều lần xung kích, cố gắng xóa bỏ sự tồn tại của nó, nó vẫn vững như núi Thái Sơn, cứng như đá bản, tựa hồ một cây cột trụ giữa dòng chảy không thể lay chuyển, không hề lay động, vững như chó già. Chân Trương Mạnh cũng không sở lòng. Tiểu tiêu thần thuật của hắn mới chỉ cường hóa lần thứ 2 mà thôi, hắn cứ như vậy lập đi lặp lại thi triển tiểu tiêu thần thuật xung kích dấu truyện tinh thần, cũng chỉ là tăng thêm số lần mà thôi, hắn muốn xem đến lần cường hóa thứ 3, có thể xung kích được dấu truyện tinh thần của Lưu Hồng hay không. Nửa ngày thời gian trôi qua, bụng hắn cũng nói rồi, ăn sống một ít huyết nhục của hơi nham hùng, nhìn thoáng qua Liễu Khinh Vũ vẫn còn hôn mê, Trần Trường Mệnh cũng khẽ cau mày lại. Tình trạng của nàng không tốt ra tuy rằng ăn một viên thuốc trị thường, nhưng hiện giờ chúng độc phát tác, sắc xám xịt càng ngày càng rõ rệt. Nếu cứ để phát triển như vậy, Liễu Khinh Vũ có nguy hiểm đến tính mạng. Trần Trường Mạnh quyết định thi triển thuật giải độc. Thuật giải độc của hắn đã cường hóa 3 lần, hiệu quả so với những thuốc giải độc kia không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đi đến trước mặt Liêu Khinh Vũ, Trần Trường Mệnh khoanh chân ngồi xuống, trong nháy mắt liền phát động thuật giải độc. Một đạo ánh sáng xanh lục rơi vào trên người Liêu Khinh Vũ, xuyên vào làn da biến mất. Trần Trường Mệnh biết rõ Liêu Khinh Vũ trúng độc rất mạnh, thuật giải độc của hắn tiến hành một lần căn bản không thể có hiệu quả quá rõ ràng, vì vậy liền liên tục không ngừng thi triển, cố gắng dùng số lượng để thắng. Dù sao, hắn từng làm như vậy ở Trốn Hóa Giả, lúc đó hiệu quả còn không tệ. Từng đạo ánh sáng xanh lục liên tiếp không ngừng rót vào trong cơ thể Liêu Khinh Vũ. Trần Trường Mạnh một hơi thi triển hai khắc, số lần thi triển thuật giải độc đủ để đạt tới hơn 3000 lần. Chắc là ổn rồi. Nhìn sắc mặt Liễu Khinh Vũ xám xịt giảm bất không ít, ẩn ẩn có máu sắc hiện ra, Trần Trường Mạnh cũng thở dài một hơi, sau đó đi đến một bên ngồi xuống, bỏ thêm chút tủy vào đống lửa, khiến cho lửa cháy càng thêm mạnh. Trong sân động, ấm áp lan tỏa. Lấy ra mấy quả trứng chim bổ câu nuốt xuống, âm thầm vận chuyển kim hà công khôi phục một chút pháp lực, tiếp tục tiểu tiêu thuật, không ngừng xung kích trước nhẫn của Lưu Hồng. Một ngày sau, Liễu Khinh Vũ cuối cùng cũng mở mắt ra, nhưng thân thể vô cùng suy yếu. Tựa hồ ngọn đến trước gió, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt. Chỉ là mở mắt nhìn thoáng qua thanh niên chất pháp kia còn ở bên cạnh mình, trong lòng mới an ổn không ít, miễn cưỡng lấy ra một viên thuốc trị thương uống vào, sau đó liền hôn mê ngủ say. Trăn chương mạnh lại đi tới, tiếp tục thi triển hai khắc thuật giải độc. Sau khi xong việc, hắn ăn chút huyết nhục, tiếp tục xung kích chữ vật giới chỉ. Cường hóa lần thứ ba cần một vật lần, trăn trường mệnh ngày đêm không ngừng thi triển tiểu tiêu thần thuật, khoảng cách con số này càng ngày càng gần. Cuối cùng, khi đêm xuống, trong đầu hắn vang lên một thanh âm như sấm Tiểu tiêu thần thuật, một vật lần. Dưới lòng bàn chân ấm áp rưng lên. Một đạo huyền ảo tin tức rót vào trong đầu, Trần Trường mệnh lập tức ngừng rỡ, tiểu tiêu thần thuật này đạt được cường hóa lần thứ 3, uy lực tăng lên gấp 10 mấy lần. Hắn thử dùng tiểu tiêu thần thuật sau khi cường hóa lần thứ 3 đi xung kích chướng vật giới chỉ, phát hiện vẫn không có gì thay đổi, không khỏi có chút thất vọng. Xem ra, nếu muốn có đột phá, còn cần tiếp tục cường hóa, có lẽ đến lần thứ 4 hoặc lần thứ 5 sau, thì hẳn là có thể xung kích được rồi. Hắn suy đoán với thực lực hiện tại, có thể một lần xung kích mở ra chướng vật giới chỉ của tu sĩ trúc cơ tầng 5, còn về trúc cơ tầng 6, có thể thông qua liên tục xung kích để phá vỡ chướng vật giới chỉ của tu sĩ trúc cơ tầng 6. Trần Trường Mạnh đẩy kiên cường, tiếp tục thi triển Tiểu Tiêu Thần Thuật. Trần Trường Mạnh mỗi ngày đều sẽ cho Liễu Khinh Vũ thi triển hai pháp thuật giải độc, cho nên độc tính trên người Liễu Khinh Vũ giảm bất khâu ít, mức độ tổn thương đối với thân thể cũng giảm xuống. Tiểu Tiêu Thần Thuật, năm và lần. 5 ngày sau, dưới sự xung kích cần cù củ của Trần Trường Mạnh, Tiểu Tiêu Thần Thuật của hắn cuối cùng cũng đột phá đạt tới cường hóa lần thứ tư. Trần Trường Mạnh thử nghiệm một chút, cảm thấy lần này xung kích lực lượng cực kỳ tương đại, đối với dấu chuyện, Tinh Thần của Liêu Hồng cũng tạo xung kích, cũng quét đi một chút. Tinh thần Trần động, lên, trong khoảng thời Khinh Vũ hôn mê dưỡng thương này, đem tiểu tiêu thần thuật một lần cường hóa đến lần thứ 5. Như vậy sau này lại có được loại như này, thì không còn bất cứ trở ngại gì nữa. 10 ngày sau, tiểu tiêu thần thuật, 10 vạn lần. Đi kèm với dòng nước cấm dưới lòng bàn chân tràn ngập toàn thân, Trần Trường Mệnh cuối cùng cũng đem một môn tiểu thuật pháp này cường hóa đến cực hạ. Mức độ cường hóa lần thứ 5, tăng lên hơn 20 lần, quả nhiên là đã đến cực hạ. Tiêu hóa xong tin tức trong đầu, Trần Trường Mạnh hít sâu một hơi, lại một lần nữa xung kích. Lần này Hắn rõ ràng cảm giác được dấu triện tinh thần trong chữ vật giới chỉ kia giống như là tượng cát bị cuồng phong cuốn đi, đang nhanh chóng sụp đổ tiêu tán, điều này khiến hắn tự tin tăng nhiều, như thủy triều dâng trào liên tục không ngừng xung kích. Sau khi xung kích mấy trăm lần, dấu triện tinh thần kia cuối cùng cũng bị xung kích sạch sẽ. Cuối cùng cũng thành công. Trên mặt Trần Trường Mệnh lộ vẻ mệt mỏi, lộ ra một tia hương phấn chờ mong, hắn rất muốn biết cái nhà của cậu ruột của Nhị tiểu thư Liễu này rốt cuộc như thế nào. Một tia thần thức đầu tư vào. Vài cái hô hấp sau, trên mặt Trần Trường mạnh lập tức hiện lên vẻ vui mừng lớn. Lương hôm nay quá mức giàu có. Trong chữ vật giới chỉ này Không nói những thứ khác, chỉ riêng Thiên Linh đan đã có tới hơn một vạn viên. Trần Trương Mệnh cũng không rõ, tên này tại sao lại mang nhiều Thiên Linh đan như vậy, nhưng nguyên nhân cũng không quan trọng, việc quan trọng là hiện giờ những Thiên Linh đan này, toàn bộ đều tiện nghi cho hắn. Lưu Hồng ở Vạn Bảo Các cũng là một người quản lý, lần này từ đại tần tới, trên người mang theo Thiên Linh đan vốn là muốn đặt ở các phân bộ Vạn Bảo Các của các nước chư hầu nhỏ bán ra. Kết quả, cuối cùng rơi vào trong tay Trần Trương Mệnh. Ngoài Thiên Linh đan, bên trong còn có linh thạch hạ phẩm 20 viên, phủ tờ, vạn viên, phụ giấy mây trong tờ, tú đan hơn 1 những thuốc khắc còn có mấy ngàn, còn có mười mấy kiện pháp khí. Pháp khí thượng giai có một kiện, còn lại đều là pháp khí trung giai và hạ giai. Lần này thật sự là phát tài rồi. Trần Trường mệnh thu hồi chữ vật giới chỉ, lặng lẽ nhìn thoáng qua Liếu Khinh Vũ còn đang ngủ say, khỏe miệng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt. Có những tiên linh đan này, 10 năm tới hẳn là không thiếu tài nguyên. Nhìn Liễu Khinh Vũ, Trần Trường mệnh thật sự cảm thấy vị đại tiểu thư này thật sự là quý nhân của hắn, luôn có thể ở thời khắc then chốt của cuộc đời, đưa tới tài nguyên quý giá. Có lẽ trong lòng có chút thay nãy, Trần Trường Mạnh quyết định cho Liễu Khinh Vũ thi triển thêm một chút thuật giải độc, xem không thể khiến thuật giải độc nên đón cường hóa lần thứ tư. Nếu lại cường hóa một lần, hiệu quả giải độc sẽ càng tốt hơn. Biết đâu, Liêu Khinh Vũ có thể nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, như vậy bọn họ cũng có thể sớm đi vào trong núi tìm kiếm song cực hoa. Nghĩ đến đây, Trần Trường Mệnh ăn hai quả trứng chim bổ câu, đi tới trước mặt Liêu Khinh Vũ, liên tục thi triển thuật giải độc. Từng đạo ánh sáng xanh lục như dòng suối nhỏ chạy vào trong cơ thể Liêu Khinh Vũ. Mấy khắc sau, Người! Người đang làm gì?" Liêu Khinh Vũ từ trong hôn mê tỉnh lại, mở mắt nhìn thanh niên chất phác trước mắt không ngừng đánh ra từng đạo ánh sáng xanh lục rơi vào trên người mình, nhất thời có chút mơ Chương 196. Cùng nhau đến đại tận. Chân 196, cùng nhau đến Đại Tần. Bậc tiên bối, kẻ hèn này sẽ thi triển thuật giải độc cho người. Trần Trường Mệnh chậm rãi nói. Liêu Kinh Vũ khép mắt lại, cảm nhận một chút, đoạn kinh ngạc mở mắt, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, độc tố trong thân thể ta đã giảm bớt, chẳng lẽ là công lao của thuật giải độc này của ngươi?" Bậc tiên bối, hẳn là vậy, kẻ hèn này liên tục giải độc cho người, chắc chắn có chút hiệu quả." Trần Trương Mệnh cười nói. Liêu Kinh Vũ nghe vậy trong lòng cảm động, nàng lúc này mới nhớ lại lờ mờ, cảm thấy có ánh sáng xanh lục nào đó rơi vào trong thân thể, hiện tại tỉnh táo mới nhận ra, là thanh niên trước mắt kiên không ngừng thi triển thuật giải độc. Lúc trước cùng Lưu Hồng một trận chiến, thương thế thế nào, Liêu Khinh Vũ rất rõ ràng, nàng đều cho rằng mình xong đời, không ngờ một tu sĩ nhỏ bé trúc cơ tầng 2 thuê tạm thời, lại ở thời khắc then chốt cứu mạng nàng. "Cảm tạ ngươi, Đạo Hữu." Liêu Khinh Vũ nhẹ giọng nói, khỏe mắt long lanh, ẩn hiện lệ quang. Bậc tiên bối đừng khách khí, ta vừa học được thuật giải độc, liền dùng cho người, không ngờ hiệu quả khá tốt." Trần Trương Mạnh cười nói. Liêu Khinh Vũ trầm mặc xuống, qua một lúc lâu mới cúi đầu nói, "Đạo Hữu, có nghe nói qua Đại chưa?" "Nghe qua." Trần Trương Mệnh trong lòng giật mình, không biết Liêu Khinh Vũ cùng hắn nhắc tới Đại Tần gì. Liêu Khinh Vũ mở đầu, vô cùng nghiêm túc nói, "Lần này nếu có thể may mắn còn sống rời khỏi Tiềm Long Sơn, ta sẽ đến Đại Tần, đến lúc đó muốn thay ngươi tranh thủ một chỗ, dẫn ngươi cùng đi Đại Tần." Tranh thủ một chỗ, cùng nhau đến Đại Tần. Trần Trương Mệnh có chút không hiểu, cũng không quá hiểu ý tứ trong lời nói của Liêu Khinh Vũ. Việt, Triệu, Sở, tiến trở các nước nhỏ vốn ở trên một hòn đảo lớn, cách Đại Tần một vùng biển lớn, trong biển yêu thú nhiều vô số, thời tiết khắc nghiệt, cho nên từ trên hòn đảo này muốn đi Đại Tần, cần phải ngồi thuyền bay của vạn bảo các mới được." Liêu Khinh Vũ giải thích. Thì ra, đi Đại Tần như vậy. Trần Trường Mệnh nghe vậy, cũng nhẹ nhàng thở dài một hơi. Liêu Kình Vũ gật đầu nói, "Đúng vậy, chuyến bay này một lần chỉ có thể chở khoảng 10 người, không chỉ yêu cầu đối với người ngồi cửa cao, còn phải tốn không ít tiền mới có thể có được một vé." Trần Trường Mệnh trong lòng hiểu rõ, vội vàng nói, "Bậc tiền bối, vé này quá quý giá, kẻ hèn này không dám nổi." Liêu Kình Vũ thấy Trần Trường Mệnh bộ dáng này chịu thiệt thòi, khẽ cười nói, "Nơi này linh khí đòi, không bằng đại tần, ngoài ra đại tần bên tương đối phú, người cũng có thể từ trên thị trường mua được đan dược tăng cường lực." Thì ra là như vậy. Trần Trương Mệnh vẻ mặt bình tĩnh Đột nhiên hiểu vì sao đại tần lại mạnh mẽ như vậy. "Đạo hữu, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ngươi đã cứu ta, vừa vặn ta có năng lực này mà có thêm một vé, cho nên liền chuẩn bị mang người đến nơi tốt hơn để tu luyện." Liêu Khinh Vũ vẻ mặt nghiêm túc nói. "Việc này, được rồi." Trần Chương mệnh miễn cưỡng đáp ứng. Hắn tư chất không tốt, nếu ở Triệu Quốc, Yến Quốc những nơi như vậy tu luyện thật sự rất khó, ngay cả đan dược tăng cường linh lực cần thiết nhất cũng mua không được. Mặc dù hắn hiện tại có hơn 1 vạn viên đan dược tăng cường linh lực, nhưng lấy tư chất này của hắn mà nói, tiêu hao mấy năm sau, hắn liền phải đối mặt với tình cảnh thiếu đan dược. Cho nên Hắn đáp ứng Liêu Khinh Vũ đại tần nơi đó tại Nguyên Phong Phú, rất thực thích hợp hắn tu hành. Thấy trong lúc nói chuyện, tay của thanh niên chất phát trước mắt vẫn phóng xuất ra ánh sáng xanh lục, Liêu Khinh Vũ trong lòng càng thêm cảm động, nàng đã trải qua sự tranh đấu trong các gia tộc muôn thiệt, suýt chút nữa mất mạng, hiện tại gặp được Trần Trường Mệnh, làm cho nàng cũng cảm nhận được thế gian này vẫn có người tốt. Liêu Khinh Vũ đột nhiên hỏi, Trần Trường Mệnh thần tình dùng mình nói, bập tiền bối, hắn thương thế của người quá nặng liền đi. Tên này, cuối cùng vẫn là đối với người của Liêu gia ta, có chút kỵ. Liêu Khinh Vũ hừ nhẹ một tiếng, nếu nàng chết vì đột phát, Liêu Hồng rất dễ dàng gạt bỏ quan hệ, cũng không lo bị người điều tra ra. Thấy Liêu Khinh Vũ rất tin tưởng mình, Trần Trường Mệnh trong lòng thà lỏng. Dù sao Liêu Hồng chết trong tay hắn, đối với bên ngoài mà nói giống như là mất tích bí ẩn, vạn bảo các muốn điều tra cũng rất khó. Hơn nữa Liêu Khinh Vũ đã qua cơn nguy hiểm, chắc chắn sẽ có một số phản kích. Vị nhị tiểu thư họ Liêu kia, hẳn là sẽ thu mình lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trần Trường Mệnh không ngày không đem thi triển thuật giải độc, trạng thái cơ thể của Liêu Khinh Vũ tốt hơn rất nhiều. Giữa trường pháp lực hao hết, liền nuốt trứng chim khôi Vũ cho rằng hắn nuốt khôi phục pháp lực, cũng không để trong lòng. Cuối cùng vào một ngày nào đó, thuật giải độc nên đón lần cường hóa thứ tư. Khi thuật giải độc sau khi cường hóa rơi vào trên người, Liêu Khinh Vũ lập tức liền cảm nhận được biến hóa, kinh ngạc hỏi: "Này, Đạo Hữu, thuật giải độc của ngươi uy năng tăng lên nhiều vậy?" Bậc tiên đối, kẻ hèn này liên tục thi triển thuật giải độc, có chút linh ngộ, uy lực này liền tăng lên. Chân Trương mạnh dầy mặt giải thích: "Không ngờ, nội tính của ngươi lại kinh người như vậy." Liêu Khinh Vũ vui mừng nói: "Nàng có thể cảm giác được độc tố trong cơ thể giảm bớt rất nhiều, độc này đối với tổn thương cơ thể nàng giảm bớt sau đó, đan dược trị thương mà nàng dùng mới phát huy tác dụng." Nửa tháng sau, Cơ thể Liễu Khinh Vũ khôi phục hơn phân nữa, mặc dù độc tính vẫn còn tồn tại trong cơ thể, nhưng đã không gây hại được nữa. Hiện tại, nàng cũng đã có năng lực chiến đấu. Trạng thái cơ thể so với lúc mới vào Tiềm Long Sơn tốt hơn gấp 10 lần. Chúng ta đi thôi, tranh thủ sớm tìm được hoa song cực, đem độc này triệt để giải trừ. Liễu Khinh Vũ nói độc này ngấm vào tủy, mặc dù hiện tại đã bị thuật giải độc làm yếu đi và áp chế, nhưng trên thực tế muốn triệt để giải độc, còn phải tìm được hoa song cực. Hai người ra khỏi hang động. Lần này Liễu Khinh Vũ tự mình điều khiển từ nhỏ, thỉnh thoảng vận dụng thức đến tìm kiếm. Nàng không để Trần Trường Mạnh tìm kiếm nữa chỉ yêu cầu hắn thỉnh thoảng cho nàng thi triển một chút thuật giải độc, giúp đỡ áp chế một chút độc tính trong cơ thể là được. Trần Trương Mệnh cũng vui vẻ như vậy, ngay tại sau Lương Liếu Khinh Vũ, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo ánh sáng xanh lục. Hai người phối hợp rất tốt, sau mấy ngày tìm kiếm, cuối cùng ở chỗ sâu trong khe núi Tiềm Long Sơn, tìm được dấu vết hoa song tử. Thuyền nhỏ treo trên không khe núi. Bên cạnh hoa song tử này, có một con rắn yêu kỳ bản canh giữ, yêu thú cấp 4 của trùng, thực lực tương đương với ta. Khinh Vũ thần sắc nghiêm nghị, nhìn chằm chỗ sâu trong khe núi nói: "Bập tiên núi." Chân lộ vẻ lo lắng, muốn nói lại tôi Hắn cũng nhìn thấy một con rắn lớn toàn thân màu xanh vàng, vậy như bàn cờ, nằm ở chỗ sâu trong khe núi, bên cạnh nó, sinh trưởng một đóa hoa song cực chỉ lớn bằng bàn tay. Con rắn yêu kỳ bản này, trên người mùi tanh rất đồng. cho nên xung quanh dĩ nhiên không có dấu vết yêu thú khác, dường như cũng sợ nó. Liêu Khinh Vũ tự tin cười nói, "Không sao, ta đi cùng rắn yêu kỳ bản một trận chiến, nghĩ cách đem nó dẫn đi, ngươi giúp ta một tay, lặng lẽ đem hoa song cực hai xuống." "Được, bậc tiền núi." Trần Trường mạnh đáp ứng, "Ngươi chú ý an toàn, nhất định phải xác nhận an toàn cho bản thân, sau đó mới ra tay." Liêu Khinh cẩn thận dặn dò, Chương 197. Nại sinh ý định tu linh sủng. Chương 197. Nại sinh ý định thu linh sủng. Liêu Khinh Vũ lao vào sâu trong khe núi, nàng tay cầm ngân đỉnh, chân đạp phi kiếm, trên người còn bao phủ một tầng phòng ngự qua mang, một thanh phi kiếm từ giữa mi tâm bay ra, dẫn đầu khai thông đường, hóa thành một vệt lưu quang thẳng đến thân thể to lớn của Kỳ Bàn yêu xà chậm tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh ở một tiếng, phi kiếm chúng ngay đầu rắn, đầu kiếm bắn ra một chuỗi tia lửa, cũng vừa vận đâm thùng vải rắn. Một tia máu tươi thấm ra. Kỳ Bàn yêu xà sau khi bị tấn công, lập tức nổi giận, gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ đột nhiên chuyển khai giống như cung tên bắn về phía không trùng của nhân loại nhỏ bé. Thân thể nó rất to lớn, đường kính thân rắn đạt tới 2 mét, thân rắn dài hàng trăm mét, hành động giữa không trùng, gió tanh nổi lên, không khí chấn động không ngừng. Trong ngân đỉnh, tiếng nước ảo ào, ào. Một mảng lớn dòng nước trào ra, như một con sông lớn cuốn trôi. Kỳ bản yêu xà toàn thân cứng rắn, gắng lượm chui vào trong dòng nước, sau đó há miệng, liền phun ra một đạo hoàng lục nhị sắc quang mang, xuyên thấu dòng nước, thẳng đến Liêu Khinh Vũ mà đi. Liêu người, liền lui về sau 10 trượng. Quang mang rơi trên núi, đánh xuyên ra một cái lỗ to bằng ngôi xe. Yêu thú cấp 4 chú dai, quả nhiên lợi hại. Trần Trương Mạnh đứng trên đỉnh khe núi, nhìn chằm chằm kỳ bàn yêu xà hung dữ mút trời, cũng thầm gật đầu. Với hoàng lục quang mang này, không chỉ có lực công kích mạnh mẽ, còn có kịch độc, rất nhiều thực vật đều bị vệ sáng này ảnh hưởng mà khô héo úm. Liêu Khinh Vũ thần thức điều khiển phi kiếm, lại một lần nữa rơi vào trên đầu kỳ bàn yêu xà. Lần này lực đạo càng lớn, khiến kỳ bàn yêu xà càng thêm phẫn nộ, không ngừng phun ra qua mang. Thân thể to lớn của nó từ khe núi trái phải mượn lực, không ngừng leo lên, cố gắng kéo gần khoảng cách với Liêu Khinh Vũ. trốn sang bên, thân mình ẩn dạp, đồng thời thu Vũ rất chiến đấu xảo không ngừng chọc giận kỳ bàn yêu xà, đem nó từ trong khe núi dẫn ra, sau đó một đường hướng tây, vừa đánh vừa trốn, kỳ bàn yêu xà chung kế gầm thét liên tục, không ngừng nhảy vọt lên, đuổi theo Liễu Khinh Vũ. Thấy một người một thú đi xa, Chân Trương Mạnh ngự kiếm mà đi, bay vào đáy khe núi, rơi xuống bên cạnh sông cực hoa, đóa hoa nhỏ màu đen hai màu này quá nhỏ, chỉ có kích cỡ bàn tay, bề mặt chảy ra một tầng bảo quang óng ánh. Chân Trương Mạnh tay cầm kim canh kiếm, quyết định đem cả gốc hoa cùng với đất đều đào lên, hắn đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên liền thấy đất rung động, một cái miệng lớn màu đen đột nhiên xuất hiện, cái miệng kia lớn đến rõ người, dường như có thể nuốt trời nuốt đất cuối cùng với đất liền nuốt song cực hoa vào. Còn có một con yêu thú. Trong lòng Trần Trường mệnh cả kinh, không ngờ trong đất này lại còn ẩn giấu một con yêu thú, mà kỳ bàn yêu xà trước đó lại không có phát hiện. Nhìn cái miệng lớn màu đen kia, hắn không chút do dự, đầu ngón chân điểm đất, bộc phát ra lực lượng kinh khủng, một kiếm đâm về phía cái miệng đen kia. kia. Một kiếm này, hắn vận dụng thuần dương kiếm quyết. Kiếm ý thuần dương nóng rực từ kim canh kiếm bắn ra, tốc độ so với kim canh kiếm còn nhanh hơn. Phốc. Kiếm ý cái miệng lớn màu đen kia, yêu trong đất đau đớn, miệng mạnh mẽ co giật lại. Thừa dịp này, Trần Trường Mạnh vung tay, liền đem cả một khối đất cùng với song cực hoa thu vào trong chữ vật giới chỉ. Thấy song cực hoa không còn, yêu thú trong đất nổi giận, đột nhiên liền chui ra. Trần Trương mệnh vội vàng lùi lại, đánh giá yêu thú trước mắt. Yêu thú này toàn thân đen kịt, thân thể như rắn, dài khoảng một trượng. Yêu thú cấp 3 thượng dai. Trần Trương mệnh cười lạnh một tiếng, yêu thú như vậy đối với hắn mà nói, một chút khiêu chiến cũng không có. Phốc phốc. Sa trạng yêu thú đột nhiên há miệng, phun ra một mảng lớn chất lỏng màu đen, sau đó liền chui vào trong đất. Nhìn thấy những chất lỏng màu đen này, Trần Trương Mạnh nhớ ra cái gì, mạnh mẽ lùi lại, tránh né công kích diện rộng này. Hỗ Diệp Hắc Câu là một loại thổ hệ yêu thú, có kịch độc, đặc biệt là chất lỏng màu đen này, một khi dính vào, toàn bộ thân thể sẽ bị ăn mòn, cho dù có một số tu sĩ có phòng ngự con cháo, cũng sẽ bị ăn mòn. Hắc Quang từ phía sau xuất hiện, Hỗ Diệp Hắc Khâu từ trong đất độ đầu, lại một lần nữa tập kích Trần Trường mệnh Ẩm. Trần Trường mệnh hai chân mạnh mẽ đạp đất, sinh ra phản chấn lực khủng bố, hắn không lùi mà tiến, trong tay kim canh kiếm đột nhiên nở rộ ra một đạo lực dương, quang mang chói mắt, phá vỡ chất lỏng màu đen, sau đó một kiếm liền đâm vào đầu Hỗ Diệp Hắc khâu. Một kiếm này thập phần hung ác, cho dù yêu thú này nhục thân cũng thập phần cứng rắn, lại đâu là đối thủ của Trần Trường Mệnh một thể tu. Một kiếm đâm vào đầu, mạnh mẽ kéo ra, Hổ Diệp Hắc Khâu liền bị một phân thành hai. Giết chết Hổ Diệp Hắc Khâu sau đó, Trần Trường Mệnh chuẩn bị ngự kiếm rời đi, đột nhiên phát hiện yêu thú này hai đoạn thân thể lại đang run rẩy, hướng về nhau mà đến gần, dường như muốn dung hợp. Loại yêu thú này sức sống ngược lại thật mãnh cường. Trên mặt Trần Trường Mệnh lộ ra vẻ trầm ngâm, không thể nghi ngờ Hổ Diệp Hắc Khâu này đã bị hắn trọng thương. hiện nay cho dù có thể dung hợp, thực lực cũng kém xa so với trước kia, ánh mắt hắn lên, trong lòng lại nảy sinh nghĩ khơi Hiện nay hắn đã khế ước hai con yêu thú rồi, cũng không biết còn có thể khế ước một con nữa hay không. Thủ Diệp Hắc Khâu cùng với Ngân Tuyến Vệ tâm trùng giống nhau, thập phần am hiểu tác kích, hơn nữa còn có kỳ độc, một khi khế ước thành công, liền có thể coi là linh sủng đặc lực của hắn. Vung tay, Trần Trường Mệnh liền đem hai đoạn Hủ Diệp Hắc Khâu trước thu vào trong thú hoàn. Khế ước, chờ sau này rồi nói. Xa xa, vẫn còn có tiếng ầm ầm chuyển đến, có thể thấy Liêu Khinh Vũ và Kỳ Bàn Yêu Sà giữa còn đang chiến đấu, Trần Trường Mạnh ngự kiếm bay ra khỏi khen uối, hướng về phương hướng chiến đấu chậm rãi bay đi. Hắn không dám bay quá nhanh, tránh cho Kỳ Bàn Yêu Sà trở về cùng hắn chính diện gặp bữa. Chiến đấu kéo dài rất lâu đủ có nửa canh giờ, điều này cũng ra ngoài dữ liệu của Trần Trường Mạnh, chờ đến khi không còn động tính, hắn mới tăng nhanh tốc độ bay qua, cuối cùng tại một mảnh hoang tàn trong thung lũng, hắn đã nhìn thấy Liêu Khinh Vũ. Giờ khắc này, trên mặt Liêu Khinh Vũ có một tầng hoàng lục chi sắc, hiển nhiên là chúng động, nhưng trong thung lũng kỳ bàn yêu xà kia đã bất động, trên người chúng trên trăm kiếm, ngàn lỗ trăm vết, thẳng không nỡ nhìn. Hit. Trần Trường Mạnh cũng thầm một ngụm không ngờ chiến đấu đến cuối cùng lại là cục diện lưỡng bại câu thương điều này và Liêu Khinh Vũ thiết kế trước đó hoàn toàn bất động. Tiên bối, ngươi chúng động Chân chương mạnh nhanh chóng chạy tới, từng đạo lục quang liền bay vào trên người Liêu Khinh Vũ. Liêu Khinh Vũ hoàn lại một hơi, thập phần suy yếu giải thích, con yêu xà này rất xảo quyệt, lại kích hoạt một loại tinh thần công kích Thiên Phú thần thông, ta một cái bất cẩn liền trúng chiêu. Chân chương mạnh không nói chuyện, lấy ra song cực hoa. "Tiên bối, trên người ngươi chúng hai loại độc, song cực hoa này có tác dụng không?" "Có tác dụng." Trong mắt Liêu Khinh Vũ sáng lên, linh thảo khí bản yêu xà cánh giữ, tự nhiên có thể giải độc của nó đây cũng là đạo lý thế gian tương sinh tương khắc. Thông thường bị rắn cắn qua chỗ nào, đều sinh trưởng có giải độc thảo dược. Trần Trường Mệnh đem song cực hoa đưa đến bên môi Liễu Khinh Vũ, người sau há miệng chậm rãi ăn vào ăn song song cực hoa, Liễu Khinh Vũ liền nhắm hai mắt, chờ dược lực tán ra giải độc. Qua một nén nhang công phu, màu sắc trên mặt liếu Khinh Vũ liền biến mất, toàn bộ người tinh thần khou yếu, nàng mở mắt, nuốt vào một mai đan dược trị thương sau đó, ánh mắt ôn hòa nhìn Trần Trường Mệnh nói: "Đạo hữu, ngươi kỵ bản xà yêu ngươi thu lại đi, thịt rắn vô độc, có thể yên tâm dùng ăn." Đa tạ tiền bối. Trong lòng Trần Trường Mệnh vui vẻ, đi qua liền đem kỵ bản yêu xà thu vào trong thú hoàn. Chương 198. Hạt giống âm thi. Chương 198. Hạt giống âm thi. Còn yêu sả trên bản cờ này thân hình to lớn, đủ cho hắn ăn một thời gian dài, đương nhiên, Trần Trường Mạnh cũng sẽ không giữ riêng, tự nhiên cũng phải chia cho Ma Linh Đẳng và Ngân Tuyến Phệ Tâm Trùng. Trần Trường Mạnh lấy ra linh châu, chở Liếu Khinh Vũ bay ra khỏi Tiềm Long Sơn. Trên linh Chu, Liếu Khinh Vũ đã trả toàn bộ số Thiên Linh Đan còn lại cho Trần Trường Mạnh đến đây, trong giới chỉ chữ vật của Trần Trường Mạnh có một vạn 1000 viên Thiên Linh Đan, đây tuyệt đối là một số lượng tài nguyên tu luyện khổng lồ, một khi ra, e rằng toàn bộ giới tu nước Triệu đều sẽ phát cùng. hướng đông nam của Tiềm Long Sơn, có một tòa thành trì tên là Tiềm Long Thành. Quy mô không lớn, cũng coi là một thành trì nhỏ. Liêu Khinh Vũ trong thành thuê một động phụ tu luyện bắt đầu chữa trị vết thương, đồng thời hẹn với Trần Trường Mệnh. sau nửa năm, hai người ở thành Lâm Thanh, một thành phố nhỏ ven biển nước Yên gặp nhau, đối với nhân phẩm của Liêu Khinh Vũ, Trần Trường Mệnh tự nhiên tin tưởng. Cho nên vui vẻ đồng ý, "Lão hữu, ngươi và ta sinh tử có nhau nhiều ngày, vẫn chưa biết quý danh của ngươi." Khi Trần Trường Mạnh rời đi, Liêu Khinh Vũ đột nhiên gọi hắn lại, đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc hỏi, "Tại Hạ La Sơn." Trần Trường dùng một cái tên giả để ứng phó. Ra khỏi Tiềm Long Thành, hắn ngự kiếm mà đi, thẳng đến Lăng Thủy Sơn mà đến. Vài ngày sau, Hắn tiến vào Lăng Thủy Sơn, đến vị trí cổng thôn của thôn Lý Gia, sau khi tìm kiếm một hồi, Trần Trương Mạnh ở trên vỏ cây của vài cây mọc ở cổng thôn đều thấy được ký hiệu độc đáo mà hắn và đại sư tỷ đã hẹn. Những ký hiệu này, có mới có cũ. Ký hiệu cũ, trong gió sương mưa tuyết mải mòn, đã có vẻ vô cùng cũ kỹ. Đại sư tỷ xem ra đã sớm đến rồi. Trần Trương Mạnh khẽ thở dài, cũng vẽ một ký hiệu, sau đó xoay người rời khỏi thôn Lý Gia, thẳng đến sâu trong Lăng Thủy Sơn. Tiếp theo, hắn phải chôn thi hài của Lý Tu Sơn, cũng coi như để vị phó minh chủ của Liên Minh Diệt Ma được yên nghỉ tìm được một sơn núi có địa thế không tồi, Trần Trương mệnh đảo một cái hố đất, sau đó vung tay, thi thể của Lý Tú Sơn liền rơi vào trong hố đất. Một luồng mùi hôi tối, từ trên thi thể chuyển đến. Trong hố đất, thi thể Lý Tú Sơn phủ đẩy một lớp thi ban màu xanh lục, tản ra từng trận khí tức khó ngửi. Trần Trương mện mẩn ra, theo lẽ mà nói cho dù là túi chữ vật hay là giới chỉ chữ vật, những thứ cất giữ bên trong đều không dễ dàng bị hỏng, làm sao sau 16, 17 năm, thi thể Lý Tú Sơn lại thối rữa rồi? Đang nghi hoặc thì, thi thể dài đầy thi ban màu xanh lục kia đột nhiên ngồi dậy. Trần Bạch, sao ngươi mới thả ta ra? Thi thể Lý Tú Sơn "Tối đầu." Giọng điệu lộ ra vẻ bất mãn. "Cái gì? Lý Tú Sơn còn sống?" Cho dù đã trải qua bao nhiêu sóng gió, Trần Trường Mệnh giờ khắc này tâm thần cũng có chút dao động. Lý Tú Sơn này lúc ấy đã vỡ tim mà chết, làm sao sau hơn 10 năm, thi thể đều thối giữa thành cái dạng này, lại còn sống lại? "Lý Phó Minh Chủ, người còn sống?" Trần Trường Mạnh chậm rãi lui về phía sau, thăm dò hỏi một câu. Coi như là sống đi. Lý Tú Sơn ngẩng đầu lên, phát hiện trước mắt là một thanh niên xa lạ, không khỏi kinh ngạc nói, "Trần Bạch đi đâu rồi? Ngươi là ai?" "Lý Phó Minh Chủ, ta chính là Trần Bạch, ta đã thay đổi dung mạo." Trần Trường Mạnh sắc mặt căng thẳng nói, bằng vào trực giác trong lòng, hắn cảm thấy Lý Tú Sơn này dường như đã biến đổi, hoàn toàn khác với Lý Tú Sơn trước đó. "Ngươi lại đây, Trần Bạch, ta có lời muốn nói với ngươi." "Lý Phó Minh Chủ, ta đã đưa ngươi trở về thôn Lý ra rồi, giữa chúng ta không còn nợ nần gì nữa." Trần Trường Mạnh không ngừng lui về phía sau, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Ẩm. Lý Tú Sơn đột nhiên hai tay vô vào bùn đất, toàn bộ thân thể bay ra, vững vàng rơi xuống trước mặt Trần Trường Mạnh, hai người cách nhau không đủ ba trượng. Trần Trường Mạnh lấy ra kim canh kiếm đây là thanh kiếm của Lý Hòa Phong, vốn mệnh của hắn ở trong mi tâm. Tuy thời chuẩn bị phát động tấn công đồng thời, hắn cũng chuẩn bị sẵn sàng thả ra ma linh đằng. Cho dù ta biến thành sát sống, ngươi tu vi trúc cơ tầng 2 nhỏ bé, cũng không phải là đối thủ của ta. Lý Tú Sơn lắc đầu, cười nhạo một tiếng. "Lý Tú Sơn thật sự đã chết rồi, ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào?" Trần Chương mệnh nhíu mày chất vấn. "Lý Tú Sơn bất quá chỉ là hạt giống sát sống của ta là âm linh tử mà thôi, lúc trước ở Huyền Âm Sơn xảy ra chút sai sót, dẫn đến thân xác hạt giống này bị vây trong trận pháp ma khí, ta cũng không có cách nào, mới để Lý Tú Sơn giả chết trốn thoát." Âm linh tử cười nhạt, nụ cười lộ ra vẻ tự tin cường đại. Ngay cả Trần Trường Mệnh cũng nhìn ra được, sự tự tin của âm linh tử này, cùng với khí chất của lão già áo vải mà hắn từng gặp cực kỳ tương tự. Lý Tú Sơn đã chết rồi, hiện giờ thân xác này đã biến thành sắc sống, thân xác này sánh ngang với tu sĩ luyện thể của chốc cơ tầng 6, cho nên tiểu tử ngươi không có chút cơ hội thắng nào đâu. Âm linh tử cười nhạo một tiếng, nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh nói, "Trần Ca, thân xác của ngươi không tồi, không bằng biến thành hạt giống sắc sống tiếp theo của ta đi, như vậy sau này ngươi cũng có thể cùng ta là âm linh tử chinh chiến tứ phương." "Không cần." Trần Trường Mạnh lắc đầu, chậm rãi lùi lại đồng thời cũng đã chuẩn bị phát động thuần dương quyết. Giờ khắc này không cho phép ngươi." Âm Linh Tử cười lớn một tiếng, mang theo một trận gió thối khó người liền lao tới, một đôi tay to lớn đẩy thi bàn vụ về phía ngực. Một đạo kiếm quang chói mắt, trong ánh mặt trời rực rỡ nở rộ. Một kiếm này, sao phát mà đến trước, chúng ngay ngực Âm Linh Tử. Một kiếm xuyên ngực. "Cái gì?" Âm Linh Tử kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, điên cuồng hét lớn, thuần dương kiên quyết, ngươi lại là đệ tử của Cực Dương lão tổ. Nói xong, thân thể hắn dâng lên một tầng huyết quang, cả người hóa thành một đạo núi máu, bắn về phía xa. Trần Trương Mệnh mặc dù đuổi không kịp, nhưng giờ khắc này hắn lại thả ra phệ linh trùng. Con linh trùng này sánh ngang với kim đang tốc độ cực nhanh, chạy theo hướng mà đạo mũi tên máu kia đào tẩu đuổi theo. Cực Dương lão tổ. Trần Trường Mạnh đứng tại chỗ, lông mày nhíu lại. Theo lời của âm linh tử, có thể biết Cực Dương lão tổ am hiểu thuần dương kiếm quyết, mà âm linh tử dường như đối với Cực Dương lão tổ cực kỳ sợ hãi. Cực Dương lão tổ này, có lẽ là một trong hai vị sư minh của ta. Trần Trường Mạnh lẩm bẩm nói. Kiếm ý thuần dương của hắn, dường như đối với sát sống này có tính khắc chế tự nhiên, cho nên Trần Trường Mạnh tin tưởng âm linh tử này cho dù vận dụng bí thuật trốn đi, cũng là nguyên khí bị thương nặng chỉ cần hắn tìm được chỗ ẩn nấp của Âm Linh Tử, liền có thể một lần hành động đánh chết hắn. Trần trường mệnh sẽ không để Âm Linh Tử chạy thoát. Dù sao tên này biết không ít bí mật của hắn, hắn phải giết người diệt khẩu, vĩnh tuyệt hậu họa. Trơ một nén nhang, Phệ Linh trùng vo ve bay trở về. Trần trường mệnh sắc mặt vui mừng, ngự kiếm mà đi, theo Phệ Linh trùng hướng chỗ Âm Linh Tử đặt chân lén lút tìm tới. Sâu trong Lăng Thủy Sơn, trong một cái đầm nước cực sâu. Giờ khắc này Âm Linh Tử ở trong đầm nước tìm được một cái nước, cả người liền ẩn nấp ở nơi này. Nước có thể che dấu khí tức, cho nên hắn cũng không lo lắng sẽ bị đệ tử của Cực Dương lão tổ này truy tìm tới. Chương 199, lộ tẩy thân phận. Chương 199, lộ tẩy thân phận. Thật là xui xẻo, sư phụ của ta, Thi Âm lão tổ và Cực Dương lão tổ lại là kẻ thù không đội trời chung, ta và đệ tử của Cực Dương lão tổ lại gặp nhau ở cái nước chư Hầu nhỏ bé này. Âm Linh Tử chửi rủa. Lượng bị thương của hắn, lúc này vết thương đã kết vậy, nhưng bởi vì thi triển bí thuật đạo tẩu mà tổn hao tinh huyết, trong thời gian ngắn không thể hồi phục. Hắn có chút không hiểu, vì sao người như Cực Dương lão tổ lại để lại người truyền thừa ở một nước chư Hầu, điều này thật sự khiến người ta khó hiểu. Hắn tỉnh phảng pháng thần thức, đi quét phía trên mặt nước, thập phần cảnh giác. Vù vù. Dưới sự dẫn đường của phệ linh trùng, Trần Chương mạnh ngự kiếm mà đến âm linh tử nhất thời căng thẳng. Con linh trùng dẫn đường cho thằng nhóc này là cái gì? Thần thức của hắn dừng lại trên con trùng nhỏ màu tím, cố gắng nhận dạng một hồi, sau đó thần sắc lại lộ ra vẻ kinh hãi đây lại là phệ linh trùng. Linh mạch thất đạo linh nộ tung chính là do phệ linh trùng gây ra, không ngờ con thiên địa linh trùng này lại ở trong tay Trần Bật này. Âm linh tử biết rõ mình khó thoát khỏi kết nạp, cho nên nghiến dùng tay chỉ vào mi tâm, một đạo pháp quyết bị đánh vào, làm xong tất cả những việc này, Hắn liền yên lặng chờ đợi Trần Bạch đến. Trần Trường Mệnh bay vào trong đầm nước, một đường lặn xuống, đi tới chỗ cửa động, nhìn thấy âm linh tử khí tức suy yếu. "Trần Bạch, ngươi không được chết tử tế." Âm linh tử giận dữ quát một tiếng, xông về phía Trần Trường Mệnh hung hãn đánh tới, giờ khác này trên người hắn thi ban dường như sống lại, lại lóe ra một tầng ánh sáng xanh, như một tầng áo giáp phòng ngự. Trần Trường Mệnh một kiếm chém ra, thi triển một thức kiếm chiêu của thuần dương kiếm quyết, kiếm quang sắc bén trong ánh mặt trời chiếu ra, một kiếm đâm chúng tâm âm linh tử đấu kiếm từ sau gáy chui ra, chảy xuống máu xanh bật sau đó hòa tan vào trong nước, từng vòng từng vòng lan ra. Trần Trường Mạnh rút kiếm lui ra. Hắn quan sát vài giây, trong lòng vẫn không yên tâm, liên tục vung ra mười mấy kiếm đem âm linh tử đại pháp bắt hối, chém thành mấy chục mảnh vụn đầm nước trở nên đục đầu. Hắn ngự kiếm mà lên, rời khỏi đầm nước. Cuối cùng giết chết âm linh tử, trong lòng Trần Trường Mạnh cũng như một tảng đá rơi xuống. Hắn thu hồi phệ linh trùng, ngự kiếm bay về phía Tề Vân Thành. Ngay tại một khắc âm linh tử tử vong, bên trong một chỗ tu luyện thất của Tề thành, đột nhiên có một nam tử áo đen mạnh mẽ mở mắt, trên mặt lóe ra một tầng thi băng. Không tốt, có âm thi trùng tử vẫn lạc. Nam tử đen bỗng nhiên đứng dậy, bay ra khỏi Tề một đường đến bên cạnh đầm nước sâu trong Lăng Thủy Sơn. Hắn nhìn đầm nước phiếm xanh, còn tản ra một cố khí tức tinh tươi, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thông qua thần thức quét đáy đầm nước trong động nước, hắn đại khái có thể phán đoán được, tu vi của âm thi chủng tử này đại khái ở trúc cơ tầng 6. Đáng tiếc, âm thi chủng tử này đã hoàn mỹ chuyển hóa. Nam tử áo đen thở dài một tiếng, trong lòng dâng lên một tia giận dữ. Hắn cũng là âm thi chủng tử, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, hắn còn chưa hoàn toàn chuyển hóa thành âm thi khôi thân. Ừ. hắn đột nhiên thần sắc khẽ động, bay vào sâu trong đầm nước. Hắn nhìn chầm chầm vào những khối máu thịt trôi nổi, Đánh ra một đạo pháp quyết màu xanh lục rơi vào trong ngó thịt. Những khối thịt này dâng lên từng luồng ánh sáng xanh lục, trong nước ngưng tụ thành một bức họa, trong bức họa là một thanh niên cầm kiếm, mà bên cạnh thanh niên còn có một con trùng nhỏ màu tím, nhưng hình ảnh mơ hồ, nhất thời hắn cũng không phân biệt được. Yên tâm, ta sẽ không để ngươi chết vô ích. Ngay khi nam tử áo đen rời khỏi đầm nước, Trần Trường Mệnh đã tiến vào Tề Vân Thành. Hôm nay là 19, cách mùng 1 một, một khoảng thời gian. Trần Trường thầm tính toán một chút, sau đó liền ở trong Tề Vân Thành thuê một cái động phủ tu luyện, kỳ hạn một tháng. Thuê thời gian ngắn, phí tổn cũng cao. Một tháng này cần linh thạch cao tới 100 miếng, điều này cũng khiến hắn đau lòng, bất quá vừa nghĩ tới Lưu Hồng đưa cho hắn 20 vạn miếng hạ phẩm linh thạch, Trần Trường Mạnh liền yên tâm. Nam tử áo đen trở lại trong Tế Vân Thành, bay vào thành chủ phủ. Qua một lát, lực lượng thành chủ phủ liền hành động, bắt đầu tìm kiếm rầm rộ trong Tế Vân Thành. Nam tử áo đen này chính là thành chủ Tế Vân Thành Triệu Cự Thành, một vị tu si trúc cơ tầng 9. Chỉ qua mấy canh giờ đã có manh mối. Ha, lại ở trong Tế Vân Thành thuê một cái động phủ một tháng. Triệu Cự Thành cười lạnh một tiếng, ánh mắt cũng trở nên ấm lẽn. Tiến vào Vân Thành, giống như rùa trong hũ. Hiện tại duy nhất có chút không nắm chắc là, thanh niên này bề ngoài xem ra là trúc cơ tầng 2, nhưng trên thực tế không biết tu vi thật sự là bao nhiêu, người này muốn giết chết âm thi trùng tử kia, ít nhất cũng phải có thực lực trúc cơ tầng 7 trở lên. Cũng được, cứ bố trí thất sát kiếm trận vậy. Trong tay hắn nhiều ra 7 cây trận kỳ, trong miệng lầm bấm nói, thất sát kiếm trận này, một mình hắn không thể hoàn thành, cần 7 tên tu sĩ trúc cơ tầng 7 trở lên mới có thể bố trí. Mà trong thành chủ phủ của bọn họ, tính cả hắn, cộng thêm 6 vị trúc cơ cúng tế vừa vặn là 7 người. Ban đêm, tinh quang ảm đạm. Trong không khí ngay cả một tia gió cũng không có, thập phần tĩnh mịch. Bảy bóng người lặng lẽ lẻn vào khu vực thuế động phủ của Tề Vân Thành, dừng lại trước một tòa động phủ. Bố trận. Triệu Cửu Thành đánh một cái thủ thế, 6 người còn lại theo sự diễn tập ban ngày, tìm kiếm đứng ở 7 vị trí, đem cả tòa động phủ bao vây lại. Theo pháp lực rót vào trận kỳ, từng đạo kiếm quang tung hành giao thoa, hình thành một cái lồng giam. Triệu Cửu Thành vung tay lên, mười mấy cây trận kỳ bay ra, rơi vào bên ngoài 7 đại tu sĩ chư cơ, hình thành một cái trận phápẩn ốc. Một lát nữa giết người động tính sẽ rất lớn, nếu như có người bị giết ở đây, đối với Tề của hắn ảnh hưởng không tốt, dù sao khu vực động phủ này cũng là do thành chủ phủ quản lý. Đêm nay rốt cuộc muốn giết người nào? Thành chủ lại cẩn thận như vậy. Ở một phương vị nào đó, đứng một mỹ phụ trung niên chúc cơ tầng bảy, trong mắt nàng lóe ra vẻ nghi hoặc. Ngay lúc này, Triệu Cửu Thành đột nhiên ra tay hầm. Một đạo kiếm quang bắn ra, đánh nát cửa động phủ. Trần Trương Mạnh đang tu luyện cũng giật mình kinh hãi, vội vàng thu công, thần thức hướng ra ngoài quét một cái, lập tức liền nhìn thấy một tòa kiếm trận uy lực kia người, hình thành thế lồng giam đem hắn nút lại. Ưừ, sử tự một đường thập phần tốn, cũng không có đắc tội với người nào, làm sao nửa đêm có bảy gã thủ chúc cơ trận muốn giết hắn Quynh Khác tiếp theo, trong mắt Trần Trường Mệnh đột nhiên lóe ra một tia ánh sáng vui mừng, hắn ở trong một vị trí trật kỳ, lại nhìn thấy sư tỷ đã lâu không gặp. "Các ngươi là người nào?" Trần Trường Mệnh trầm giọng hỏi, hắn vẫn trốn ở bên trong độc phủ, không đi ra. Giọng nói này, La là Lam sửng sốt, nếu không nhìn mặt, giọng nói này quá giống tiểu sư đệ, mà thanh niên này cầm kim canh kiếm cũng giống như thanh kiếm của tiểu sư đệ. "Ta là thành chủ Tề Vân Thành." Triệu Cửu thành thân sắc lạnh lùng, trong lòng nắm chắc, nhàn nhạt, nhạt cười nói, "Việc ngươi giết người ở làng thì Sơn, đã bị bản thành chủ biết được, người này là chí giao hảo hữu của ta, hiện nay ta cũng chỉ là thay người báo thù mà thôi." Chương 200, giết bọn chúng. Chương 200, giết bọn chúng. Nghe lời thành chủ Tề Vân Thành, Trần mệnh nhíu mày, ánh mắt lập tức trở nên thâm thúy. Hắn giết âm linh tử lúc trước, bên cạnh cũng không có ai, vậy thành chủ này làm sao biết được? Chẳng lẽ là dùng trùng văn hương, hay là âm linh tử này có bí pháp đặc biệt gì, ngầm để lại manh mối. Trong lòng hắn càng nghiêng về phán đoán thứ hai. Dù sao trùng văn hương cực kỳ hiếm thấy, không phải một thành chủ Tề Vân Thành nhỏ nhỏ có thể có được. Thấy hung thủ giết người vẫn không ra, Triệu Cửu thành cười lạnh, "Ra đi." Ngươi trốn trong động phủ cũng vô dụng, Chấn Thất sát kiếm này sẽ cùng với động phủ và ngươi cùng nhau nghiền nát. Trần trường mệnh đi ra ánh mắt hắn và La Lam chạm nhau, sau đó dùng kim canh kiếm ở trong hư không, vẽ một vòng tròn, khế điểm. Hắn tin rằng, đại sư tỷ có thể hiểu được. Quả nhiên là tiểu sư đệ. Trong lòng La Lam cả kinh, không ngờ tiểu sư đệ lại đắc tội Triệu Cửu Thành, mặc dù nàng là cống phụ của thành chủ phủ, nhưng hiện giờ vì tiểu sư đệ, nàng cũng phải phản bội rồi. La Lam tay phải khẽ lay động, cơ trận liền tiến vào chữ vật giới chỉ, đồng thời mi tâm nàng bay ra một thanh phi kiếm, nhanh như chớp đâm về phía một gã trúc cơ thất tầng tu sĩ gần nàng nhất. Biến hóa này, quá đột đột. Khử ai ngờ được La là Lam vị công phu này lại phản bội. Trong khoảnh khắc đại sư tỷ ra tay, Trần Trường Mệnh cũng đột nhiên ném ra kim canh kiếm trong tay, mục tiêu của hắn lại là Triệu Cửu Thành đồng thời, một đạo ngân tuyến cũng bị hắn ném ra. Triệu Cửu Thành nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận pháp hắn khổ tâm bố trí trong nháy mắt đã tan vỡ, mà một thanh phi kiếm hung hăng bắn tới, lại khiến hắn không thể né tránh. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn kích hoạt một kiện hộ thể pháp bảo ẩn. mang theo lực lượng của bố, trước tiên là đánh vỡ phòng ngự do hộ thể pháp bảo tạo thành, sau đó một kiếm liền đâm trúng lực Triệu Cửu Thành. Bên cạnh, La Lam cũng đánh lén thành công, một kiếm liền chém đứt đầu một gã nam tử trúc cơ thất đẳng. Ngân quang lóe lên, ngân tuyến phệ tâm trùng chui vào ngực một gã nam tử trúc cơ thất đẳng, thân thể gã nam tử này cứng đờ, lập tức run rẩy, sau đó liền ngã xuống. Trong nháy mắt, tình thế chiến trường đột nhiên đảo ngược. Thanh chủ phủ có hai người vong mạng, một người trọng thương. Giết bọn chúng. Mặc dù ngực bị kiếm đâm, Triệu Cửu thành lại không có vẻ suy sụp, trên làn da hắn nổi lên một tầng thi ban màu xanh lụ. hắn gầm lên một tiếng, vi Bản mệnh, mệnh ra, bị Trần Trường mệnh cầm trong tay. Hắn thi triển thuần dương quyết quyết, kiếm quang quần quẩn rơi xuống, trong nháy mắt liền đánh bay phi kiếm của Triệu Cửu Thành. Triệu Cửu Thành ngẩn ra đây là kiếm pháp gì, cận chiến lại có uy lực như vậy. Ngay khi hắn do dự, Trần Trường Mạnh đã cầm kiếm công sát tới. Bốn gã trúc cơ tu sĩ khác công hướng La Lam. Những người này có ba người là trúc cơ thất tầng, một người là trúc cơ bát tầng, liên thủ giới, La Lam lập tức cảm nhận được áp lực. Mặc dù nhào về phía Triệu Tử Thành, nhưng Trần Trường Mạnh cũng đang quan sát Đại Sư Tỷ, hắn vô cùng rõ ràng Đại Sư Tỷ tuyệt đối không phải là đối thủ của bốn người liên thủ. Hắn vung tay, đem Ma Linh Đăng thả ra. Lúc này Cái phong ngập trời mang theo ý nóng bỏng, trong đêm tối như một vầng thái dương nhỏ dâng lên. "Ngươi là đệ tử cực dương lão tổ?" Triệu cựu Thành vừa nhìn thấy kiếm pháp độc đáo này, sắc mặt đã biến. Thuần Dương kiếm quyết này là khắc tinh của bọn chúng âm thi một phái, hắn cô âm thi khôi lỗi chưa hoàn thành này vô luận như thế nào cũng không phải là đối thủ. Hắn điều khiển phi kiếm công tới đồng thời kích hoạt mấy tấm thanh kiếm phủ, hình thành công kích phi kiếm trên diện rộng. Bên cạnh, Ma Linh đằng vừa xuất hiện, đã thể hiện ra chỗ đáng sợ của yếu tố cấp 5, dễ dàng nát bốn gã trúc cơ tu sĩ, đem tất cả công kích hóa giải. La Lam tỏ rốc. Cái dây leo màu đen này nàng đã thấy. Khi đó ở trong Huyền Âm Sơn còn cho nàng hấp thu qua ma khí trong cơ thể, nhưng nàng cũng không nghĩ tới hắc đẳng này lại lợi hại như vậy. Trần trường mệnh thu hai thanh kim canh kiếm, nhảy đến trước mặt La Lam, có chút kích động nói, đại sư tỷ, tỷ không sao chứ, đệ tỉ bị kinh sợ rồi." "Tiểu sư đệ, không nghĩ tới chúng ta lại ở trong Tề Vân Thành." Gặp lại như vậy, La Lam cười lên, khỏe mắt có nước mắt trong suốt, từ nước sở đến nước triệu cũng không xa, nhưng nàng không nghĩ tới tiểu sư đệ lại tốn hơn 16 năm mới đến Tề Vân Thành, trong những năm đã qua, nàng từng cho rằng tiểu sư đệ đã vất lạc. Vì vậy, nàng những năm này tâm tình đều cực kỳ âm u. Chút vui vẻ cũng không có. Đại sư tỷ, ta có chút chuyện bị trí hoãn. Trân Trương mệnh vẻ mặt tay nấy. La Lam nhìn về phía xa xa một đống máu thịt, kinh ngạc nói, nàng cũng không nghĩ tới máu của Triệu Cửu Thành lại có màu xanh lục, hơn nữa còn tản ra một mùi tối. "Tiểu sư đệ, theo phong cách hành sự của ngươi, hẳn là sẽ không bị người ngoài phát hiện a?" Triệu Cửu Thành làm sao biết ngươi dễ người? Nàng nhíu mày hỏi. "Đại sư tỷ, tỷ nhớ Lý Tu Sắt không, ta đem thi thể của hắn mang đến Lý Gia lúc." Trân mệnh thở dài một tiếng, đem toàn bộ quá trình thuật lại một lần, La Lam nghe vậy cũng cả kinh, không nghĩ tới Đường Đường là phó minh chủ của Đồ Ma Liên Minh lại bị người ta trổng vào loại âm thi trùng tử mà nàng chưa từng nghe nói. Ngân Tuyến Phệ tâm trùng bay tới, rơi vào trong tay, Trần Trường Mạnh thuận tay liền đem nó và ma linh đằng đều bỏ vào trong vòng tay ngươi thú. Hắn nhìn một vòng xung quanh, cũng thầm cảm khái Triệu Cựu Thành này ở ngoài trận Thất Sắt Kiếm bố trí một cái ẩn nấp trận pháp, lúc này mới không để cho tất cả mọi thứ ở đây bại lộ. Trần Trường Mạnh đối với cái chết của Triệu Cựu Thành cũng không yên tâm, hắn đi qua dùng một cái túi chữa vật rỗng đem máu thịt của Triệu Cựu Thành đều thu vào, sau đó nhìn máu xanh lục trên mặt đất, đánh ra một tiểu hỏa cầu thuật tiêu đốt sạch sẽ. La Lam cũng bắt đầu dọn dẹp chiến trường. Đem mấy gã trúc cơ tu sĩ còn lại đều thu vào, đồng thời đánh ra tiểu hỏa cầu thuật, thiêu hủy máu tươi. Đại sư tỷ, nơi này không nên ở lâu." Trấn trường mệnh đi qua nói. Hai người bọn họ sư huynh đệ liên thủ giết nhiều người như vậy, phản ứng gây ra cũng không nhỏ. "Chúng ta đi đâu?" La Lam hỏi. "Đi Nước Yến." Trấn Trương Mạnh nhớ tới ước định với Liêu Khinh Vũ, nếu có thể, hắn cũng muốn đem đại sư tỷ cũng mang đến đại tần. Hai người liên thủ phá vỡ hận mộc trận pháp, trong nháy mắt liền biến mất màn đêm mịt mù. Một tháng sau, hai người một đường ba ngày ẩn náu ban đêm đi, cuối cùng ra khỏi nước Triệu, tiến vào lãnh thổ nước Yến lại tốn nửa tháng, hai người đến Lâm Thanh Thành bên cạnh bờ biển. Nơi này là nơi Trần Trường Mệnh và Liều Khinh Vũ hẹn trước, bến tàu của Vạn Bạo Cát Phi không phi thuyền ở ngay tại đây ở trong Lâm Thanh Thành mấy tháng sau, Trần Trường Mệnh cũng không phát hiện có âm thi khôi lỗi tương tự Triệu Cửu Thành đến truy tung hán, cũng không khỏi thở pháo nhẹ nhõm. Xem ra, lúc trước giết âm linh từ sau, không có thu thi thể để lại thai họa ngầm rất lớn, từ đó làm cho Triệu Cửu Thành từ trong máu mị tìm được manh mối của hắn. Cái âm thi chủng tự này, xem ra giữa lẫn nhau cũng có nhất định cảm ứng, nếu không ta giết âm linh từ sau, Triệu Cửu Thành làm sao trong nháy mắt liền có thể tìm được thủy đàm. Trần Chương Mạnh nghĩ đến đây, sắc mặt cũng nghiêm tông lên. Sau này nếu gặp loại âm thi trùng từ này, hắn thật sự phải cẩn thận hơn, nếu không rất dễ dàng sẻ chân trong mương. Thời hạn nửa năm cuối cùng cũng đến. Trần Chương Mạnh một mình đi tới bến tàu, tìm được Liêu Khinh Vũ đang đợi ở đây. Chương 201: Khí tức quen thuộc. Chương 201: Khí tức quen thuộc. Lý do hắn đi một mình là để thăm dò ý kiến của Liêu Khinh Vũ. Dù sao hắn muốn đưa Đại sư tỷ đến Đại Tần, nhưng Liêu Khinh Vũ từng ở lại Lăng Tiêu Thành một thời gian, khá quen thuộc với Lăng Tiêu Tông, một khi Đại sư tỷ lộ diện, rất dễ bị Liêu Khinh Vũ nhận ra. Nhận ra Đại sư tỷ cũng dễ dàng khiến thân phận của hắn bị bại lộ. Lúc này, Liễu Kinh Vũ đang quay tay, đứng trên bến tàu. Nàng mặc một bộ bạch y liễu, vạt áo tung bay, tựa hồ muốn cỡi gió mà đi, bóng lưng thướt tha, cùng với biển xanh mây trời xa xa giao hòa thành một bức tranh tuyệt đẹp, quả thật đẹp không sao tả xiết, khiến người ta sảng khoái trong lòng. Tiền bối, chân chương mạnh bước lên, chắp tay hành lễ. Liễu Khinh Vũ quay người lại, nhìn thấy thanh niên chất phát trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn có phần lạnh lùng của nàng mới hiện lên một nụ cười hòa, "La đạo hữu, chúng ta lại gặp nhau rồi." Tiền bối, khi nào xuất phát?" Chân chương hỏi. "Ba ngày sau." Liễu Khinh Vũ cờ xoay người đón gió biển mang theo vị mặn, ánh mắt trở nên thâm thúy. Hiện tại nàng đã khỏi hẳn thương tích, chiến lược hồi phục chỉ có kim đan tu sĩ ra tay mới có thể khiến nàng bỏ mạng. Nhưng kim đan tu sĩ ở toàn bộ đại tần cũng chỉ có bấy nhiêu, lại còn có quan hệ với vạn bảo cát, cho dù tham lam mà nhận lấy chỗ tốt của Liễu Như Yên, một khi giữa đường ám sát nàng, hậu quả nghiêm trọng sẽ không khác gì với việc khai chiến với vạn bảo cát. Cái giá này rất nặng nghề. tuyệt đối không phải một kim đan tu sĩ có thể gánh vác được. Mà trong thân nhân của Liễu Như Yên, không có kim tu sĩ, cậu giọt Lưu Hồng được xem là người có tu vi cao nhất. Lưu Hồng nằm mơ cũng không nghĩ tới, ta còn sống. Nhìn biển xanh bao la gọn sóng, khỏe miệng Liêu Khinh Vũ hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, nhạt, trong lòng càng thêm cảm kích với La Sơn ở phía sau. Trần trường mệnh hơi không lượi, tiền bối, văn bối còn một vị sư tỷ, không biết có thể trả một khoản thù lao nhất định, rồi lên phi thuyền bay đến đại tần được không? Tu vi của sư tỷ ngươi là gì? Liêu Khinh Vũ quay người hỏi. Trúc cơ tầng 7. Trần trường mệnh thành thật nói. Vậy thì không được, đại tần bên đó đối với nhân viên của các nước chư hầu vào trong kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, tu vi không đến chúc cơ tầng 10, căn bản không có tư cách. Liêu Khinh Vũ thở dài một tiếng. Nói rất nghiêm túc, cho dù vượt qua trúc cơ tầng 10, cũng phải xin phép vạn bảo cát, sau khi được phê chuẩn, phải trả 10 vạn linh thạch mới có thể rời đi. Khó quá. Sắc mặt Trần Trường Mệnh trở nên khó coi, không ngờ rời khỏi hòn đảo trên biển này lại khó đến thế, trách sao trong mấy quốc gia này, rất nhiều người không rõ sự tồn tại của đại thần. Phong tỏa quá nghiêm mật. Danh ngạch của ngươi, cũng là ta vận dụng quyền hạn đặc biệt mới thông qua được. Liêu Khinh Vũ nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh, lắc đầu nói, bên sư tỷ ngươi, ta cũng bất lực, trừ phi có thể tu luyện đến chốc cơ tầng 10. Trần Trường Mệnh nghe đầu. Ngươi tu đạo Vì thiên phú khác nhau mà thành tiểu cũng không giống nhau có người có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 10 nhưng có người cả đời cũng không tu luyện được có lẽ cứ mắc kẹt ở một tiểu cảnh giới nào đó của chúc cơ cho nên nếu đại sư tỷ của hắn muốn đột phá trúc cơ tầng 10 thời gian bỏ ra sẽ không ngắn tiên bối, ba ngày sau van bối lại đến Trần Trương mệnh chắp tay xoay người rời đi có một số chuyện không phải dựa vào ý chí của con người mà chuyển rời được người đã tận lực rồi là đạo hữu Liêu khinh Vũ nhìn bóng lưng Trần mìnhhé thở dài một tiếng Trầnương mệnh rời khỏi bế tàu tiến vào một nhà khách ở vị trí trung tâm của Lâm Thanhành gặp đại sư tỷ Trần Chương mạnh tầm lần đầu, hắn đưa nhẫn chữ vật của Triệu Cửu Thành cho Đại sư tỷ. Đại sư tỷ, đệ cơ duyên xảo hợp mà có được một ít thiên linh đan, sau khi đệ đến đại tần, ở bên đó có thể mua được loại đan dược này rồi, cho nên những đan dược này tặng cho tỷ." Trần trương mạnh nói. "Thiên linh đan?" La Lam giật mình, "Đây là đan dược thiết yếu cho tu luyện của trúc cơ tu sĩ nhà, tức là hiện tại căn bản không mua được, nếu có thiên linh đan giúp đỡ, tu vi hiện tại của nàng ít nhất cũng ở trúc cơ tầng 8 rồi." Nhận lấy nhẫn chữ vật, rót vào một luồng thức. "Tiểu sư đệ, thiên linh đan của đệ nhiều quá, ta không thể nhận." La mình vội vàng nhét nhẫn chữ vật vào tay Trần Trường Mạnh. "Sư tỷ, tỷ cứ nhận đi, tỷ có thiên linh đan giúp đỡ, như vậy mới có thể nhanh chóng gặp đệ ở đại tòa nha." Trần Trường Mạnh cười nói. Hắn lại một lần nữa nhét nhẫn chữ vật vào tay Đại Sư tỷ. Trong chiếc nhẫn này, hắn để 2000 viên Thiên linh đan, Trần Trường Mệnh biết thiên phú của đại sư tỷ tốt hơn hắn, cho nên 2000 viên Thiên linh đan này đại khái là đủ dùng. La Lam nước mắt rơi xuống, khẽ nước nở. Trần Trường Mạnh chỉ mỉm cười. Buổi sáng 3 ngày sau, Trần Trường Mạnh một mình rời khỏi nhà khách, đến bến tàu bên bờ biển, lại một lần nữa gặp Liêu Khinh Vũ. Lần này chỉ có 9 danh địch. Liêu Khinh Vũ khẽ thở dài, nhỏ giọng nói, bên đại tần kiểm soát càng ngày càng nghiêm ngặt, trước tiêu ít nhất có thể mang 10 người qua. Trong lòng Trần Trường Mệnh khẽ run lên. Phi thuyền bay của Vạn Bảo Các lúc này đang lơ lửng trên mặt biển bên cạnh bến tàu. Quy mô của chiếc phi thuyền này không lớn lắm, toàn bộ được làm bằng một loại kim loại không rõ tên, có vẻ ngoài màu bạc toàn thân. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, phi thuyền lóe ra ánh sáng chói mắt, khiến người ta không thể nhìn thẳng. Liêu Khinh Vũ dẫn Trần Trường Mệnh đến bên cạnh phi bay. Đại tiểu thư, một nam tử trúc cơ tầm năm mặc y phục Vạn Bảo Cát, chắp tay cười với Liêu Khinh Vũ, người vẫn chưa đến đông đủ, đại tiểu thư có thể lên trước. Không đợi, Liêu Kình Vũ nhàn nhạt nói, chờ một lát thì không ngừng có người lục tục đến. Bảy người đến, toàn bộ đều là trúc cơ cảnh tầng 10, nhưng có 5 người đều mang áo choàng đen, khiến người ta không thể nhìn rõ bộ mặt thật. Chín người bắt đầu lên thuyền. Dưới sự dẫn dắt của một nhân viên vạn báo cát, tiến vào một căn phòng ở trung tâm khoang thuyền, bởi vì bản thân phi thuyền bay không lớn, cho nên diện tích căn phòng này cũng không lớn. Tổng cộng 2 ngày, chư vị vất vả một chút, ngồi xếp bằng điều tức sẽ nhanh chóng đến đại thôi. Nhân viên chắp tay cười với mọi người. Chín người nhao nhao ở vị trí dựa vào tường trong phòng, khoanh chân ngồi xuống, không ai nói gì với ai. Đại tiểu thương. Nhân viên nhìn Liễu Khinh Vũ, muốn nói lại thôi. Ta ở đây là được rồi. Liễu Khinh Vũ lắc đầu, dùng ánh mắt ngăn cản đối phương. Trên chiếc phi bay này, còn có một phòng riêng dành cho nàng. Nhưng Liễu Khinh Vũ không muốn ném, La Sơn, vào đây, cho nên quyết định cũng nhẫn nhịn trong căn phòng này hai ngày. Nhân viên bất đắc dĩ rời đi. Mối Trần Trường mệnh đột nhiên khẽ động, hắn lại ngửi thấy trong không khí, một mùi hôi thối có chút quen thuộc. Mùi vị này rất nhạt, nhưng lại giống như mùi vị của âm linh tử mà hắn đã ghét. Vẫn là đến rồi. Thân thể Trần Trường Mạnh hơi căng thẳng, trong sâu thẳm ánh mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn cũng không ngờ ẩn nấp lâu như vậy, lại vẫn để âm thi trùng tìm thấy, lại còn muốn ra tay với hắn trên phi thuyền bay. Chương 202, tránh mặt một chút thì thế nào? Chương 202, tránh mặt một chút thì thế nào? Chân Trường Mạnh cố gắng hít sâu, thử phân biệt nguồn gốc của mùi hương. Sau cùng, hắn phát hiện mùi này dường như phát ra từ 5 người đối diện. 5 người này khoác áo choàng đen, tựa lưng vào tường, ngồi xếp hàng. Còn bên tường của bọn họ, có bốn người đang ngồi. Hắn và Liễu Khinh Vũ, cùng với hai nam tử xa lạ. Một nam tử trung niên, dáng vẻ đường hoàng đột nhiên xoay người, hướng về phía Liêu Khinh Vũ chắp tay cười nói: Hóa ra là Liêu đại tiểu thư của Vạn Bảo Các, tại Hạ Đường Tiếu hổ, đến từ xích Viêm Tông của nước Diễn. Hân hạnh. Liêu Khinh Vũ mỉm cười, coi như năm lễ. Liêu đại tiểu thư, tại Hạ Mông Tự Tiên, người nợ Triệu. Một nam tu khắc cũng đội vàng hành lễ. Liêu Khinh Vũ khẽ gật đầu. Hai vị đạo hữu không cần khách sáo, sau này đến Đại Tần, xin thường xuyên ghé thăm Vạn Bảo Các của tại hạ. Nhất định, nhất định. Đường Tiếu hổ và Mông Tự Tiên đồng thời cười nói. Vừa mở lời, hai người liền không ngừng được, liên tục hỏi Liêu Khinh Vũ về những chuyện ở Đại Tần, Liêu Khinh Vũ cũng biết gì nói nấy, không hề có chút chậm trễ nào. Dù sao Nàng cũng là người làm ăn. Một ngày nào đó, khi nàng đặt tới kim đan, phụ thân tự nhiên sẽ giao một phần việc kinh doanh của vạn báo cắt cho nàng. Trần Trương Mệnh thừa cơ hội này, nói là ra ngoài hóng gió, rồi đứng dậy đi về phía cửa. Hắn cố ý đi vòng qua phía 5 người kia, sau đó đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lúc này, phi thuyền lơ lửng đã từ từ cắt cánh. Xa xa, một vầng thái dương đang từ từ mọc lên, ánh sáng vàng rực rỡ dọi xuống mặt biển bão la, gió biển dần thổi mạnh hơn, thổi rối tung mái tóc của Trần Trương Mệnh. Sắc mặt hắn có chút tâm trầm. Vừa rồi cố ý tiến gần đến vị trí của năm người kia, hắn cẩn thận ngửi, phát hiện trên người 5 người này đều tỏa ra cùng một mùi, nếu đổi lại là người bình thường, có lẽ đã bỏ qua. Nhưng Trần Trường Mệnh lại cực kỳ kiêng kỵ hạt giống âm thi, cho nên đối với mùi này cũng vô cùng mệt cảm. Năm tên trúc cơ tầng 10. Trong lòng Trần Trường Mệnh lẩm bẩm, một khi trở thành hạt giống âm thi, sau khi chuyển hóa thành âm thi khôi thân, nhục thân cũng vô cùng cường đại, giống như thể tu vậy. Cho nên, 5 người này cũng đồng thời có thực lực của thể tu, chỉ là không biết đã đạt đến trình độ nào. Lúc này, trong lòng hắn hiện lên một bóng ma. Trần Trường Mệnh nhíu chán mày, trong lòng nghĩ những người này chẳng lẽ thật sự dám động thủ trên phi thuyền của Vạn Bảo Các sao? Trong phòng này còn có 3 tu sĩ trúc cơ tầng 10, mà Vạn Bảo Các trên con thuyền này còn có lực lượng phòng hộ, Trần Trường Mạnh tận mắt nhìn thấy có 2 nam tử trúc cơ tầng 10 cũng theo lên phi thuyền. Sau khi phân tích một hồi, hắn cho rằng đối phương ở trên phi thuyền lơ lường động thủ khả năng cực kỳ thấp, muốn động thủ cũng phải đợi hắn xuống thuyền, như vậy sẽ không chọc giận Vạn Bảo Các. Mà những người này đến Đại Tần e là cũng có mục đích khác. Hóng gió biển một lúc, phi thuyền Lơ Lửng đã bay vào không trung trên biển cả mênh mông, lúc này trận pháp trên thuyền được khởi động, xuất hiện thêm một tầng ánh sáng màu vàng đất bán trong suốt. Không lâu sau, thiên tượng đột nhiên thay đổi, trên trời mây đen cuồn quận, tựa như vô số con thú dữ đang gầm thét, liên tục có sấm sét giáng xuống, như những thanh trường kiếm xé rách bầu trời. Những tia xét này trông vô cùng hung mãnh, đánh vào lớp ánh sáng do trận pháp của phi thuyền lơ lửng kích hoạt, phát ra ánh sáng chói mắt. Lớp ánh sáng dưới sự tấn công của sấm sét, rung chuyển không ngừng. Sau khi đi qua khu vực báo, thời tiết dần quang đãng. Lúc này bắt đầu có yêu thú bay phát hiện ra chiếc phi thuyền lơ lửng này, cánh khẽ động, cuốn của phòng, trực tiếp lao tới. Thấy vạn bảo rất có kinh nghiệm, Trần Mệnh cũng yên tâm, lại ở bên ngoài thưởng thức cảnh sắc một lúc, rồi trở về phòng. Từ Thánh Lâm thanh bay đến lãnh thổ lại tận, theo tốc độ của phi thuyền Lơ Lửng Vạn Bảo Các, chỉ cần 2 ngày là có thể đến nơi. Nếu là phi thuyền của một số tông môn cường đại, tốc độ có thể còn nhanh hơn. Tuy nhiên, các tông môn bình thường ở Đại Tần cũng sẽ không phải người đến vùng đất biên thuộc nhỏ bé này, dù sao trong mắt những người tu tiên ở Đại Tần, nơi này thuộc về vùng quê hẻo lánh. Thêm vào đó, trên biển hiểm nguy nhiều, đủ loại thiên tượng phức tạp, các loại yêu thú trên không và dưới biển nhiều không kể xiết, kẻ tu vi yếu kém tiến vào cũng là đường chết. Cho nên bao nhiêu năm qua, giới tu tiên Đại Tần dường như đã lãng quên nơi này, chỉ có những thương nhân như Vạn Bảo Các mới khai thông tuyến đường và lại chạy ngược chạy xuôi để mưu cầu lợi ích Đường Tiếu Hổ và Mông Tự Thiên vẫn đang kéo Liêu Khinh Vũ nói chuyện tiếu còn những người khoác áo choàng đen đối diện thì không hề nhúc nhích, khoanh chân ngồi trên sàn, vững như bàn thạch. Trần Chương mệ ngồi bên cạnh Liêu Khinh Vũ. "Liêu đại tiểu thư, vị đạo hữu này chỉ là trúc cơ tầng 2, sao cũng lên thuyền được vậy?" Dựa vào những cuộc trò chuyện trước đó và việc kéo gần quan hệ với Liêu Khinh Vũ, Đường Tiếu Hổ liền lớn gan lên. "La đạo hữu từng cứu ta, cho nên ta trả lại ân tình cho người." Liêu Khinh Vũ cười nói Đường Tiếu Hổ và Ngum Tự Thiên nghe vậy giận mình, không ngờ vị tiểu tu sĩ trúc cơ tầng 2 này lại còn cứu Liêu đại tiểu thư. Nhất thời, đối với Trần Trường Mệnh cũng nhìn với con mắt khác, thái độ phát sinh sự thay đổi hoàn toàn. "La Đạo Hữu, ngươi là người ở đâu vậy?" Đường Tiếu Hổ lại bắt đầu nói chuyện với Trần Trường Mệnh, bắt đầu hỏi đông hỏi tây. Trần Trường Mệnh cũng có một câu không có một câu đáp lại cho qua chuyện, hắn cũng nhìn ra, cho dù là Đường Tiếu Hổ hay Mông Tự Thiên, hai người này đều cực kỳ khôn khéo, thuộc về loại người thấy gió thì rẽ lái. Sau khi nói chuyện được vài canh giờ, mọi người đều có chút mệt mỏi, liền rất an ý không nói nữa, nhắm mắt điều tức dưỡng thần, toàn bộ căn phòng cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Trần Trường Mạnh mí mắt khẽ nhíu lại, chừa ra một khe hở. Sự chú ý của hắn vẫn luôn đặt trên người 5 người đàn ông đối diện, không hề có chút bông lòng nào. Mặt trời lặn xuống dưới biển, màn đêm trở nên đen kịt, từng đợt cuồng phong ập đến, cực kỳ mạnh mẽ, hung hăng thổi vào chiếc phi thuyền nhỏ bé trên không trung. Có trận pháp bảo vệ, phi thuyền lơ lửng chỉ bị ảnh hưởng một chút về tốc độ. Một người đàn ông mặc áo choàng xám đen, đột nhiên đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt, toàn thân phát ra một loạt âm thanh như tiếng nổ đường tiếu hổ mạ mắt, vẻ mặt không vui chừng mắt nhìn. Bốn người còn lại cũng lần lượt đứng dậy, bắt đầu hoạt động cốt. Hành động khác thường như vậy, lập tức kinh động đến những người khác. Liêu Kình Vũ cũng khẽ nhíu mày, không hiểu mấy người này có ý gì. Trần Chương mạnh như Lâm đại địch, thần kinh căng thẳng, chuẩn bị sẵn sàng tùy thời phong thích ma linh ra. Dù sao đối phương đông người, không chỉ có tu vi chúc ư, lục thân âm thi còn rất mạnh, một khi đối với hắn đồng thời đột thủ, hắn cho dù nhục thân cường đại, e là cũng không trốn thoát được. Đường Đạo Hữu, nông Đạo Hữu, chúng ta và Liễu đại tiểu thư muốn bàn một món làm ăn, hai người các người ra ngoài tránh mặt một chút thì thế nào? Người đàn ông áo sám nhạt cười đường tiểu hổ như mày, tối hôm nay bàn chuyện làm ăn gì, ngày mai bàn không được sao? Không được. Người đàn ông áo xám tiến lên một bước, đồng thời bốn người còn lại cũng đồng thời tiến lên một bước, toàn bộ căn phòng Nhất thời không khí trở nên vô cùng áp bức áp lực do năm cường giả chúc cơ tầng 10 phóng thích ra, như dòng sông lớn cuốn quần hợp đến. Chương 203. Tái chiến âm thị khôi thần. Chương 203. Tái chiến âm thi khôi thần tà đi ra. Bị 5 người khí thế ép buộc, Đường Tiếu Hổ như quả bóng xì hơi, lá gan đã yếu, hắn túi đầu lùi thủi ra khỏi phòng. Mà Mông Tự Thiên cũng rất tự giác, lại còn đi theo sau lưng Đường Tiếu Hổ cùng rời đi Liễu Đại tiểu thư, Lưu Hồng bị ngươi giết. Nam tử thảo sám mặt như nước, lớn tiếng hỏi Lưu chết rồi. Vũ hơi kinh ngạc, Lưu Hồng là cơ tầng 10, thực lực rất mạnh, trong triệu quốc người nào có thể giết hắn? Đương gia bộ, lúc trước Lưu Hồng đi giết ngươi, kết quả bị ngươi phản giết đúng không?" Nam tử áo xám cười lạnh, đột nhiên làm một thủ thế. Sau lưng hắn một nam tử đột nhiên ném ra mấy cây trận kỳ cắm xuống đất, một trận pháp thần mập nhỏ lập tức hình thành xem ra, mục tiêu của bọn chúng là Lưu đại tiểu thư, không phải là ta, nhưng hiện tại cũng nốt ta lại, là cũng muốn giết ta. Trần Trương Mệnh ánh mắt lóe lên, tính toán thời cơ ra tay tốt nhất, nếu có thể, hắn không muốn để người sống nhìn thấy ma linh đảng, cho dù là Liễu Kình Vũ cũng không thể thấy. "Xì." Si. Liễu Kình Vũ không chút do dự phóng ra phi kiếm, hướng trận pháp thần mập đồng thời, trong tay nàng nhiều ra một cái ngân đỉnh phóng ra một tầng thủy tường ngăn cản trước người. Thấy thủy tường của Liễu Khinh Vũ cũng ngăn ở trước người mình, Trần Trường mệnh trong lòng khẽ động, thầm than một tiếng, vị Liễu đại tiểu thư này vào thời khắc tính mạng quan trọng, vẫn chưa từ bỏ bảo hộ mình. Oen. Phi kiếm bị hai nam tử liên thủ đánh rớt. Ba nam tử khác đồng thời động thủ, mỗi người phóng ra một kiện pháp khí, cứng rắn đánh vỡ thủy tường, sau đó lại đánh vào trên một tầng phù giấy hóa thành phòng ngự quang tráo mà Liễu Khinh Vũ vừa mới kích hoạt. Và anh! Thần quang tráo này cũng vỡ. Liễu Khinh Vũ phun ra một phương tiểu ấn, đem hai kiện pháp khí đánh bay ra ngoài, nhưng bản thân nàng cũng bị một kiện pháp khí tựa như tiên cứng rắn quất trúng lực, Liêu Kình Vũ bay ngược ra ngoài, đụng vào trên ánh sáng trận pháp thần nấp rồi lại bị bật trở lại, nàng phun máu tươi, lập tức liền hôn mê thật không chịu nổi. Một nam tử lắc đầu cười nhạo các ngươi năm đánh một, chiếm hết ưu thế. Trần Trương Mạnh cười lạnh một tiếng, đột nhiên phóng ra ma linh đằng. Ma linh đằng lớn như tối say vừa xuất hiện, từng quặm như hắc sắc linh xà, u linh mà vần ra, tốc độ nhanh như chớp, trong không gian chật hẹp, mấy nam tử này cũng căn bản không thể tránh được. lấy năm người, trong một trận, trận lực không ngừng siết 5 người phát ra thanh Trần Trường Mạnh thừa cơ thu hồi bản mệnh phi kiếm, ngân đỉnh và tiểu ấn của Liêu Khinh Vũ, những thứ này hắn sẽ không giấu giếm, sau này còn sẽ giao cho Liêu Khinh Vũ ngơi cái tên này lại có yêu thú cấp 5. Nam tử áo xám kinh hãi nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới trong phòng, cái thanh niên không đáng chú ý nhất này, ngược lại là người có thực lực mạnh nhất. Yêu thú cấp 5 này, có thể so với kim đan. Bọn họ chỉ là chút cơ cảnh, cho dù lục thân cường đại, nhưng hiện tại trên người quân mấy điều, gần như bị bao thành bánh trưng, theo lực lượng tăng cường, lục thân của bọn họ cũng căn bản không chịu được được. Trần Trường Mạnh đi đến trước mặt Liêu kinh Vũ, Thấy nàng còn đang trọng thương hôn mê, Tiên Tâm lại. Hắn ngẩng đầu nhìn nam tử áo xám, thản nhiên nói: "Mấy cái âm thi trùng tử nhục thân các ngươi rất mạnh, lại có thể ở trong đằng điều kiên trì lâu như vậy vẫn chưa chết, hẳn là đã chuyển hóa thành âm thi khôi thân rồi chứ?" Âm linh tử, Người làm sao mà biết? Nam tử áo xám cả kinh, thanh niên này làm sao mà biết hắn âm linh tử ở phiên thuộc tiểu quốc chung bội thực âm thi khôi thân kế hoạch? Rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Trần Trương mệnh trong mắt lóe lên hàn quang. Ma linh hung hăng tăng lượng, cố gắng đem thân thể những người này bẻ đã không cho ta âm linh tử đường sống, vậy thì chúng ta ai cũng đừng nghĩ sống tốt. Cảm nhận được thân thể sắp không chịu đựng được mà đất đoạn, nam tử áo xám đột nhiên cười dữ tợn. Ngực hắn đột nhiên có lồi quang lóe ra. Bốn người khác cũng như vậy, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng đều tràn ngập một loại khí tức thai nạn dáng lâm không tốt. Trân Trương Mạnh nhanh chóng ôm lấy Liêu Khinh Vũ, xoay người lại đồng thời. Từng gọn ma linh đằng ở trước người hắn chất đống, hình thành một tầng phòng ngự. Roanh quanh. Vào một khắc thân thể 5 người bị bẻ gãy, lực bọn họ cũng có lôi quang nổ tung. Nộ tung lực lượng đáng sợ, trong nháy mắt nổ đứt đẳng điều chói buộc trên người, sau đó hướng bốn phía xung kích ma đi, trước là hủy trận pháp như trẻ trẻ. Sau đó đối với toàn bộ phi thuyền không chung công kích mà đi. Bên trong phi thuyền không chung không có trận pháp phòng hộ, cho nên dưới sự công kích của cỗ lực lượng nổ tung này, trong nháy mắt liền tan rã. Mấy tên trúc cơ tu sĩ cấp thấp của Vạn Bảo cấp tại chỗ bọn mình, cũng chỉ có mấy tên trúc cơ tầng mới tu sĩ liều mạng mới trốn ra được. Thế nhưng, bên ngoài cuồng phong gào thét, bọn họ ngự kiếm phi hành vô cùng khó khăn, trong gió đột nhiên chui ra mấy con phong hệ yêu thú, đối với mấy người phát động công kích. Nói đến Trần Trường Mệ, có ma linh đằng bảo hộ, cho dù đằng điều đức mấy quặng, thông qua mà đến xung kích đối với nhục thân của hắn cũng không tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng phi thuyền không trung tan rã, Hắn nhìn thấy những chốc cơ tu sĩ khác bay lên cao, bị phong hệ yêu thú công kích, vì vậy hắn liền ôm liều Khinh Vũ hướng phương hướng mặt biển rơi xuống. Trong quá trình hạ xuống, hắn đem Ma Linh đằng không thể phi hành thu vào trong thú hoàn. Nội tung lực lượng lớn như vậy, Ma Linh đằng đi đầu giúp hắn ngăn cản đại bộ phận lực lượng, mà Ma Linh đằng này sau khi thôn vệ cổ ma thi thể tiến hóa đến yêu thú cấp 5, lục thân cường đại, cũng vượt quá dự liệu của Trần Trường Mạnh. Ma Linh đằng cũng chỉ bị thương nhẹ, đầu đằng điều nhỏ có tổn thất, những chỗ chô chàng khác da ngoài có trầy xước, ngoài ra thì không có bị thương chí mạng. Trần Trường Mạnh giẫm lên phi kiếm, trong cuồn phong tốc độ hạ xuống tương đối chậm. Hắn quan sát chiến huống trên đỉnh đầu, phát hiện những phong hệ yêu thú kia rất mạnh, trong cuồng phong như cá gặp nước, sau một phen đánh chiến, đem mấy tên trúc cơ tầng người tu sĩ giết chết, đem nó nuốt vào trong miệng ngân sòng, cánh chúng khẽ động, lại phát hiện hai người sống ở phía dưới, vì vậy lại nhanh chóng bay tới thật là đáng chết. Chân chương mệnh sắc mặt âm trầm, lại một lần nữa phóng ra ma linh đằng. Hắn lần này tay nâng gốc ma linh đằng, miễn cho ma linh đằng chịu ảnh hưởng trọng lực hạ xuống. Từng con hắc sắc ra, hát long nên hướng yêu kia. Những hệ yêu này tới gần sau, phát hiện đối phương là yêu thú cấp 5, lập tức dọa đến kinh hoàng chạy trốn. Trần Trường Mạnh thấy vậy, trong lòng hơi an. Hắn ở trong man hoang đợi qua nhiều năm, cũng rõ ràng trong yêu thú thế giới trật tự nghiêm ngặt. Yêu thú cấp thấp tuyệt không dám khiêu khích yêu thú cấp cao, càng không dám tùy tiện bước vào địa bàn yêu thú cấp cao. Hô hô! cuồng phong gào thét, sóng biển mập trời, Trần Trường Mạnh mặc dù lực lớn vô cùng, có thể kéo ma linh đẳng, nhưng thân thể ma linh đẳng cũng không nhỏ, nhất thời liền khiến hắn bị gió thổi về phía sau, cũng chính là phương hướng Yên Quốc. Trần Trường trong lòng cả kinh, giờ phút này hắn cách mặt biển chỉ có 2 30 trượng cao, gió còn lớn như vậy, hắn chốc cơ tầng 2 tu vi ngự kiếm thực lực, rất khó chống cự được cuồng phong này. Húng chi Hắn còn một tay ôm một người, một tay khác ngâng Ma Linh Đẳng. Vô kế khả thi, hắn chỉ có thể đem Ma Linh Đẳng thu vào trong thú hoản, sau đó toàn lực lực kiếm, nên phong mà đi, chạy về phía đại tần phương hướng gian nan tiến lên. Vụ, Mặt biển nứt ra, một con hải sa xa màu xanh tấm dài 5-6m vể lên, há mồm to như chậu máu về phía hắn cắn tới. Chương 204. Tàn sát yêu thú cấp 5. Chương 204, tàn sát yêu thú cấp 5. Thân thức đã qua, thấy là yêu thú cấp 3 trụt dài, trong mắt Trần Trưởng mệnh lên tia ý, tay cầm kim kiếm, thi triển dương kiếm quyết, một kiếm đánh cho con cá mập biển này rơi xuống. Con cá mập biển này máu tươi rơi vào trong biển, gây ra sự tranh giành của những yêu thú khác, chỉ trong vài nhịp thở đã bị nuốt chửng sạch sẽ. Mấy mấy con hải sà cấp 3 sơ giai, trên lưng ngọc ra một đoạn cánh ngắn, đột nhiên phá vỡ mặt biển, với thế quần thể bay ra. Những hải sà này phun ra từng đạo hắc quang, tựa như vạn ngàn lưới kiếm cùng bán. Một vòng liệt dương dâng lên, vạn ngàn kiếm quang bán ra. Hắc quang bị đánh tan, hải xà bay đến gần cũng bị trần trường mệnh giết sạch. Hô! Sóng biển mở trời, một con thủy hầu đột nhiên trồi ra. Con thủy hầu này toàn thân phát đen, hai mắt đỏ ngầu, khắp người mọc đầy lông dài, nó dài một trượng, thân hình cao lớn. Miệng phun ra từng đợt sóng nước, nào về phía Trần Trường Mệnh yêu thú trong biển này cũng quá nhiều. Trong lòng Trần Trường Mệnh một trận vị nổ, con thủy hầu này là yêu thú cấp 3 thượng giai, thực lực không hề thấp, nếu là tu sĩ trúc cơ tầng 6 bình thường gặp nó, nhất định sẽ bỏ mạng. Trần Trường Mệnh không lùi mà tiến, trong tay thuần dương kiếm quyết càng thêm hung hãn, kiếm quang tung lên ngàn đạo rực rỡ, đem con thủy hầu này chém giết dưới kiếm. Hắn vốn là thể tu, lực lớn vô cùng, thêm vào tu luyện kim hệ kiếm pháp, vô cùng ăn khớp với thuần dương kiếm quyết, dương kiếm quyết này cũng đã cường hóa 3 lần, uy lực vô cùng mạnh mẽ. Kể cả là thuần dương chân nhân đến, ở cùng cảnh giới, cũng đánh không lại Trần Trường Mệnh vậy vào một tay thể kiếm thuật trong thuần dương kiếm quyết kinh diễm, cũng chính là thuần dương tiểu kiếm, Trần Trương mệnh đại sát tứ phương, gian nan tiến lên, cuối cùng qua mấy canh giờ, hắn đã thông qua cuồng phong khu. Vừa ra khỏi cuồng phong khu, nước biển liền bình tĩnh hơn rất nhiều. Hô. Trần Trương mệnh thở dài một hơi, toàn thân cũng ướt đẫm, không phải nước biển thấm ướp, mà là chính bản thân hắn ra rất nhiều mồ hôi, dù sao thời gian giải trầm giết cũng tiêu hao lượng lớn thể lực. May mắn thay độc thân của hắn được tiên lô thể thuật hóa, sức bền phi người, nếu không đổi thành người khác, sớm đã bỏ mạng trong phiến hải vực hung hiểm cuồng thét này rồi. Không còn phong Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Giờ khắc này, phương đông xuất hiện ánh rạng đông, ánh sáng yếu đốt này mang đến hy vọng cho người ta đồng thời cũng báo trước màn đêm dài dằng dặc cuối cùng cũng sắp qua. Trần Trường Mệnh nuốt mấy quả trứng bổ câu, chậm rãi phi hành, đồng thời khôi phục pháp lực, sau đó lấy ra một khối máu thịt của kỳ bàn yêu xà, ăn nấu nghiền, máu thịt cấp 4 này cực kỳ đại bổ, ăn hơn 40 cân sau đó, Trần Trường Mệnh cảm thấy thân thể ấm áp, tràn đầy sức mạnh. Hắn nhìn xa xa, chỉ thấy trên mặt biển xa xôi, dường như có một hòn đảo nhỏ. Trong lòng Trần Trường Mạnh vui mừng, quyết định đến hòn đảo nhỏ này nghỉ ngơi một chút. Bay nửa canh giờ, Hắn nhảy bay đến trên hòn đảo này, hòn đảo này không lớn, chu vi đại khái hơn 100m, trên đảo thực vật tươi tốt, nở rộ không ít hoa nhỏ xinh đẹp. Trần Trường Mạnh rơi xuống, hắn đem Liêu Khinh Vũ đặt xuống, sau đó khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Kim Hà công tăng nhanh tốc độ khôi phục pháp lực. Nửa nén hương sau, hòn đảo đột nhiên chuyển đến chấn động nhẹ, Trần Trường Mạnh mở mắt, lập tức thấy nước biển phía trước đột nhiên toàn bộ bị nâng lên, một con hải sà dài từ trong nước biển thỏ đầu ra ẩm. Hòn đảo kịch liệt động, một cú dâng lên, đem hắn và Liêu Vũ hung ném lên không chung. Không tốt. Trần Trường Mệnh cũng ý thức được đại sự không ổn, hòn đảo này không phải là đảo thật, mà là một phần thân thể của yêu thú không rõ tên này ở giữa không trung, hắn ngựa kiếm mà lên, một tay ôm lấy Liều Khí Vũ. Sau đó thần thức quét tới, lúc này mới phát hiện hòn đảo nổi lên mặt nước, cùng thân thể hải xà màu đen nối liền với nhau. Cảm nhận được đối phương dĩ nhiên là một con yêu thú cấp 5 sở dai, sắc mặt Trần Trường Mệnh đại biến, loại yêu thú này tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó, nhất định phải dựa vào Ma Linh Đằng mới được. Giờ khắc này, thân rắn dài cực kỳ linh hoạt, cái đầu rắn đen mở miệng nhào tới. Ma Linh Đằng đột nhiên xuất hiện. Trong mắt Nó đã đua ra đến mức tối đa đây cũng là lần đầu tiên Trần Trường Mệnh nhìn thấy Ma Linh đằng tiến vào yêu thú cấp 5 sau tình trạng thân thể chân chính, chỉ thấy thân thể Ma Linh đằng này cũng cực kỳ to lớn, từng sợi dây leo thô trắng như hắc long. Con thâm hải quy xá trong nước biển tuy thể tích to lớn, nhưng so với Ma Linh đằng, vẫn nhỏ hơn một vòng lớn, hai thứ so sánh giống như một quả trứng gà và một quả ô liu vậy đầu rắn đen hung hăng co lại, trong đồng tử dựng đứng màu đen lộ ra vẻ kinh rẻ. Nó cũng không nghĩ tới sẽ đột nhiên xuất hiện một con yêu thú có thực lực ngang bằng với nó. Ma Linh Đẳng rũa ra hàng trăm sợi dây leo, che kín bầu trời. Đan sen thành một tấm lưới lớn, ba phủ mà đi. Thâm Hải Quy Xả mắt bốc hung quang. Nó đột nhiên há miệng, bắn ra từng đạo hắc sát tiệm điện âm ầm. Hắc sát tiệm điện đánh trúng tấm lưới lớn màu đen này, mặc dù sản sinh một chút hiệu quả, nhưng cũng không ngăn cản được, nhìn thấy liền không ngừng tới gần, muốn đem Thâm Hải Quy Xả bắt phủ. Thấy tiệm điện không được, Thâm Hải Quy Xả đột nhiên phun ra một mảnh xương mù đen kịt, sau đó thân rắn giải co lại trong mai rùa, đột nhiên liền bơi về phía biển sâu. 3 Không ít sợi dây leo màu đen so với lưới lớn còn nhanh hơn, xuyên qua h nhất thời liền rơi vào trên người Thâm Hải Quy Xả. Mấy sợi dây leo từ phương vị khác nhau có lấy, liền đem cái mai rùa này trói lại đồng thời. Chân Trương Mạnh thấy hắc vụ quần quần dâng lên, cũng vội vàng tránh ra. Ma Linh Đẳng giờ khắc này cũng rơi vào trong nước biển, nó bị Thâm Hải Quy Xà kéo lê đến chỗ sâu trong biển. Trần Trương Mạnh cũng có chút lo lắng, bất quá Ma Linh Đẳng lại chuyển đến ý chí tất thắng. Trong nước biển, Ma Linh Đẳng quấn lấy Thâm Hải Quy Xà sau, căn rễ to lớn rơi vào trên mai rùa, không ngừng hướng xuống kéo dài. những căn rễ này cũng từng dán, dĩ nhiên đâm rách khe hở mai rùa, trực tiếp đâm vào. Thâm Hải Quy Xà vô cùng đau khổ, điên cuồng lăn lộn. Nhưng Ma Linh Đẳng giống như bạch thuộc. Vững vàng cuốn lấy nó, hơn nữa nhanh chóng hấp thu tinh hoa máu thịt của nó. Một bên hấp thu, một bên còn hướng Trần Trường Mệnh truyền đến một đạo tin tức, bảo hắn đem ngân tuyến vệ tâm trùng cũng thả ra, đi nuốt tim của Thâm Hải Quy Xà này. Trong lòng Trần Trường Mệnh vui mừng. Xem ra, hai linh trùng này trong không gian vòng tay thu sủng, sớm đã có quan hệ rất quen thuộc. Hắn thả ra ngân tuyến vệ tâm trùng, một đạo ngân quang bay vào trong nước biển, tìm được một chỗ khe hở bị hư hại, trực tiếp liền chui vào. Qua một hồi lâu, tâm trùng mới chui đến vị trí trái tim, bắt đầu nuốt chửng. Trái tim bị nuốt, Thâm Hải Quy Xà lăn lộn càng liệt. Trong lúc nhất thời, Nước biển cũng trở nên không bình tĩnh, sóng biển ngập trời, âm thanh cực lớn. Trần Trương Mạnh đứng ở giữa không trung, yên lặng chờ đợi hai linh sủng của hắn. Qua nửa canh giờ sau, Thâm Hải Quy Xà không nhúc nhích, hấp hối, ngân tuyến phệ tâm trùng mặc dù còn chưa nuốt hết trái tim, nhưng cũng nuốt ít nhất một phần ba rồi. Mà ma Linh Đẳng đồng dạng nuốt máu thịt. Trần Trương Mạnh cảnh giác nhìn quanh, cũng lo lắng có phi thuyền từ phương hướng đại tần tới, cho nên liền thúc dục Ma Linh Đẳng. Ma Linh Đẳng đa số dây leo ra, trong nước biển như mái chèo không ngừng mà lay động, thân thể khổng lồ nhanh chóng nổi lên, rất nhanh liền đến mặt biển. Thân thể Ma Linh Đẳng bắt đầu thu nhỏ. Sau đó bị Trần Trường Mệnh nhất thời thu vào trong vòng tay thu sủng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn tiếp tục lên đường, cứ như vậy lại phi hành 3 ngày, trải qua mấy lần cùng yêu thú chém giết ra khổ, hắn cuối cùng đã bay ra khỏi hải vực nguy hiểm. Lúc này, Trần Trường Mệnh cách thật xa, liền nhìn thấy bờ biển trải dài, những dãy núi liên miên đại tận, đến, đến rồi, chương 205. Nói rõ mọi chuyện với Liêu Khinh Vũ. Chương 205. Nói rõ mọi chuyện với Liêu Khinh Vũ. Cuối cùng cũng đến được đại tận. Trần Trường Mệnh thở dài một tiếng, trên mặt lộ vẻ mừng rỡ sau khi thoát chết đường đi này tràn đầy nguy hiểm. Nếu hắn không có chút vốn liếng và vận may, đã sớm chết trong biển cả mênh mông này rồi. Mấy ngày nay, Liễu Khinh Vũ vẫn luôn hôn mê. Trần Trương Mạnh cũng không ra tay cho nàng uống bất kỳ đan dược trị thương nào, bởi vì hắn cũng không muốn Liễu Khinh Vũ nhìn thấy thủ đoạn và ma linh đằng của mình. Sống trong loạn thế hiểm ác, đủ loại ám tiễn, đề phòng không suể, cho nên hắn luôn vô cùng cẩn thận, cho dù như vậy, đôi khi vẫn gặp phải nguy cơ rất nghiêm trọng. Hiện tại, mắt thấy sắp đến đại tuần rồi, ngược lại có thể cho Liễu Khinh Vũ ăn một viên đan dược trị thương. Thu hồi ma linh đằng, hắn tìm ra một viên đan dược trị thương tốt nhất trên người cho Liễu Khinh Vũ uống chỉ cần vị Liễu đại tiểu thư này có thể tỉnh lại, sau này nàng có thể dùng đan dược trị thương tốt hơn trong vạn bảo các. Chân Trương mệnh tăng tốc độ, hai canh giờ sau, cuối cùng cũng bay đến bờ biển. Bờ biển này liền kề với núi lớn, không có biến tẩu, hắn bay vào núi lớn, sau khi tìm kiếm một hồi, cuối cùng ở cách bờ biển trăm dặm, phát hiện một ngôi làng nhỏ tựa như thế ngoại đảo nguyên. Chân Trương Mạnh tốn chút ít vàng bạc, liền ở trong nhà một hộ dân ở lại. Một ngày sau, Liêu Kình Vũ tỉnh lại. "La đạo hữu, đây là đâu?" Liễu Vũ nhìn quanh căn phòng đơn sơ, trong mắt tràn đầy vẻ mịt, lúc này môi nàng khô nước sắc mặt tiểu tuy, giọng nói yếu ớt vô lực. Tiền núi, nơi này là Đại Tần. Chân Chương mệnh mỉm cười Đại Tần. Liễu Khinh Vũ giật mình, nàng lập tức nhớ tới trước đó không phải ở trên phi thuyền hư không sao, lúc ấy bị năm nam tử mang theo áo choàng đánh bị thương nặng. Lúc ấy hôn mê bất tỉnh, vừa tỉnh lại đã đến Đại Tần rồi. Giữa chuyện này đã xảy ra chuyện gì? La Đạo Hữu, xin hãy giải đáp thắc mắc cho Khinh Vũ. Trên mặt Liễu Khinh Vũ lộ vẻ nghiêm túc, đồng thời cũng lộ ra vẻ khát khao. 5 người kia cũng muốn giết ta, nhưng ta vừa vẫn có chút thủ đoạn ngăn cản, bọn chúng liền dùng chiến lược ngọc nát đa tan, không biết kích hoạt bảo vật gì, trong một mảnh lôi quang toàn bộ lộ tung. Sức mạnh nổ tung này rất mạnh, đem cả chiếc phi thuyền lơ lửng giải thể, một phần người của Vạn báo cắt chết trong vụ nổ, còn có một phần người chết trong miệng yêu thú hệ gió. Chân Trương Mệnh dừng lại một chút, sắc mặt nghiêm túc nói, 5 người kia có lai lịch không nhỏ, là một tên cứ gọi là âm linh tử gieo xuống âm thi chủ tử, chắc hẳn đã chuyển hóa thành âm thi khôi thân rồi. Lúc trước vừa lên thuyền, ta đã ngửi thấy mùi thối giữa đó rồi. Âm thi chủ tử. Sắc mặt Liễu Khinh Vũ biến đổi, tự nhiên cũng nghe nói đến loại công pháp tà này. Chân Trương đầu nghiêm nghị, xảy ra chuyện lớn như vậy, Hắn nên để Liêu Khinh Vũ biết mọi mọi thứ hai của nàng cấu kết với âm linh tử ở trên phi thuyền lơ lửng của Vạn Bảo Các Gám Sắt nàng. Hành vi này, hắn cũng sẽ đụng đến ranh giới cuối cùng của Liêu gia. Chân Trương Mạnh cũng muốn thông qua Liêu gia để đối phó một chút với âm linh tử này, cho dù không thể loại trừ, tạo ra một chút phiền phức cũng có lợi cho hắn. Hôm nay nói ra sự thật sau đó, hắn sẽ rời khỏi Liêu Khinh Vũ, một mình cải trang thay đổi diện mạo, bắt đầu ở đại tần mảnh đất linh khí phong phú này tu hành. Từ nay về sau, không còn dùng bộ hiện tại này xuất hiện trước mặt Liêu Khinh Vũ nữa, điều này tương đương với hắn bước hơi khỏi nhân gian. Đối với Liễu Khinh Vũ mà nói, từ nay về sau không còn La Sơn người này nữa. Cho dù hai người sau này ở Đại Tần gặp lại, Trần Trường Mệnh cũng là một bộ dạng khác rồi. Tốt lắm Liêu Như Hiền, lại dám cấu kết với tà phái tu sĩ. Trong mắt Liễu Khinh Vũ bắn ra hàn quang, hiển nhiên cũng vô cùng tức giận. Qua một lát, tâm tình Liễu Khinh Vũ bình phục, lại nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng, nghiêm túc nhìn chằm chằm Trần Chương Mệnh, "Đúng rồi, La Đạo Hữu, sau khi phi thuyền giải thể, là người mang ta một đường xuyên qua hải vực hung hiểm đến Đại Tần sao?" Trần Chương Mệnh chấp tay, khẽ cười nói, "Tiền bối, vì người đã tỉnh lại, Sau này cứ ở trong ngôi làng nhỏ này dưỡng thương đi, tại hạ còn có việc phải đi trước một bước." Liêu Khinh Vũ đang muốn giữ lại, đột nhiên ý thức được là Sơn Sở Dĩ vội vàng rời đi như vậy, e rằng cũng là muốn cùng mình cắt đứt quan hệ. Người của Vạn Bảo các một khi đến điều tra, hắn cũng e rằng rất khó gỡ mình ra khỏi vụ nổ phi thuyền lơ lửng này. Ta trước kia nhìn lầm rồi, thực lực La đạo Hữu này so với ta còn cao hơn." Liêu Khinh Vũ trong lòng thầm thở dài một tiếng, trong lòng vô cùng may mắn. Nếu không có La đạo Hữu vị cao thủ thần bí này ra tay giúp đỡ, nàng đã sớm chết dưới tay năm người kia rồi. Liêu Khinh Vũ hít sâu một hơi, vô cùng thành nói, "La đạo Hữu Ngươi là người cẩn thận, ta cũng hiểu ý của ngươi, dù sao lần này lại cứu ta, sau này ở đại tần nếu gặp khó khăn, cứ đến bạn bảo các tìm ta, ta nhất định dốc hết sức giúp đỡ. Ngươi yên tâm, ta không biết bất kỳ bí mật nào của ngươi, cũng vĩnh viễn không muốn biết. Cuối cùng, nàng lại bổ sung thêm một câu. Trần trường mệnh lặng lẽ gật đầu, xoay người rất khoát rời đi. Đạo hữu, khinh vũ sẽ không quên ân tình của ngươi. Liêu Khinh Vũ từ cửa sổ nhìn bóng lưng Trần trường mệnh biến mất, ánh mắt dần dần kiên nghị. Rời khỏi thôn, Trần Trương mạnh tiến vào trong núi sâu, tìm một nơi không người, bắt đầu cải trang thay đổi diện mạo, biến thành một hình tượng trung niên nam tử. Đồng thời khí tức trên người cũng thay đổi, thay một bộ nhã bảo, hắn ngự kiếm mà lên, một mình bay về hướng đông nam. Lúc ở trong nhà, hắn đã hỏi thăm tình hình thành trì gần đây với dân làng. Hướng đông nam có một tòa thành Thanh Thủy Quy mô nhỏ hơn. Vào trong thành, Trần Trường Mệnh ở một cửa hàng buôn bán mua một bản đồ rồi rời đi. Xem xong bản đồ sau đó, trong lòng Trần Trường Mệnh liền có một kế hoạch sơ bộ rồi. Hiện tại trên người hắn không thiếu tài nguyên tu luyện, cho nên sau khi tiến vào lãnh thổ đại tần cấp bậc cao hơn, nhiệm vụ hàng đầu của hắn là phải bế quan tu luyện, nâng cao cảnh giới có kinh nghiệm bị ám sát ở trong thành Tề Vân sau đó, Trần Trường mệnh trong lòng có chút thay đổi, lần này hắn không định ở trong động phủ trong thành nữa, mà là đi đến Hoàng Nha Sơn khai phá động phủ ở Hoàng Nha Sơn, cách thành Thanh Thủy Tương đối xa, khoảng cách ở trên 5 vạn dặm, Hoàng Nha Sơn là một mảnh quần sơn rất lớn, rất trải dài vạn dặm, yêu thú rất nhiều. Yêu thú nhiều sơn mạch thông thường, nồng độ linh khí sẽ không kém ở chỗ này khai phá động phủ, ma linh đẳng và ngân tuyến thực tâm trùng cũng có thể tu luyện tốt hơn, đồng thời cũng không thiếu yêu thú để ăn. Nhưng mà ở trong núi khai phá phủ, nhất định phải mua trận pháp thần ngấp và phòng ngự, như vậy mới có thể tránh bị yêu thú quấy rầy. Gần Hoàng Nha Sơn có một tòa thành trì trung hình, tên là Thương Lô Thành, đi nơi này mua trận pháp là được rồi. Trần Trương Mệnh quyết định thu hồi bản đồ sau đó, liền thẳng đến Thương Lô Thành bay đi. Hắn một đường ngự kiếm mà đi, pháp lực tiêu hao đến một nửa liền dừng lại nuốt vào mấy quả trứng chim bổ câu, vận chuyển kim hà quang, chờ pháp lực khôi phục sau đó lại tiếp tục lên đường. Hai mươi mấy ngày sau, hắn một đường ăn gió nằm sương, cuối cùng cũng đến bên ngoài Thương Lô Thành. Cũng là thành trì trung hình, nhưng Thương Lô Thành của Đại Tần có thể so với thành trì của Triệu Quốc Sở Quốc lớn hơn gấp 2 lần, từ đây có thể thấy được sự phồn hoa của Đại Tần. Gần đến cửa thành, Trần Trương Mạnh hạ xuống, Đi bộ vào thành. Trúc cơ tầng 2, nộp 2 khối linh thạch. Ở cửa thành, hai người lính gác chặn đường đi. Vào thành còn phải nộp linh thạch. Trần Trường Mệnh lắc đầu, đây là mỗi ngày có bao nhiêu tu sĩ tiến vào a, chỉ riêng tiền vào cửa không biết có thể kiếm được bao nhiêu linh thạch. Nộp 2 khối linh thạch, Chân Trương Mạnh đi vào trong thành đường phố rộng lớn, thẳng tắp thông hướng phía xa, hai bên là kiến trúc cao lớn, trải rộng đủ loại tiểu lâu thương hành, cho người ta một loại cảm giác lộng lẫy, không tìm nhìn. Tiền bối xin dừng bước. Đang lúc thưởng thức phong cảnh trong thành đại tần, đột nhiên phía sau có người hô. Chương 206. Ngũ hành linh quang huấn trận. Chương 206: Vũ hành linh quang huấn trận. Trần Trường mệnh xoay người lại đằng sau là một gã thanh niên áo vải, tu vi chỉ có luyện khí tầng 3, nhưng người lại rất tinh danh, trên mặt treo một loại nụ cười hòa nhã mà chỉ có người làm ăn mới có. "Tiền bối, ngài là lần đầu đến Thương Ngô thành sao? Có cần hướng dẫn không?" Thanh niên áo vải cười tươi rói. "Hướng dẫn?" Trần Trường mệnh có chút kinh ngạc, chỉ là đi dạo một vòng thành thôi, hắn có tay có chân, cần gì hướng dẫn? Thanh niên áo vải xoa xoa tay, mỉm cười nói, "Tiền bối, tại Hạ Họ Kim, ngài cứ gọi tôi là Tiểu Kim tử là được, tôi thường ở Thương Ngô thành làm hướng dẫn." Mỗi lần thu phí chỉ một khối linh thạch, có thể dẫn ngài đi bất cứ nơi nào trong Thương Lô Thành, giúp ngài mua được những tài nguyên tu luyện rẻ nhất, lại có thể hỗ trợ ngài bán đi một số thiên tài địa bảo và vật liệu yêu thú. Một khối linh thạch cũng không nhiều. Trong lòng Trần Trường Mệnh khẽ động, liền móc ra một khối linh thạch đưa cho thanh niên áo vải. "Tiểu Kim Tử, trong Thương Lô Thành này mua trận pháp ở đâu là rẻ nhất?" Hắn cười hỏi. Trên mặt Tiểu Kim Tử hiện lên vẻ kinh ngạc, hóa ra tiền bối muốn mua trận pháp, có thể đến Linh Bạo Thương Hành, ở đây so với Vạn Bảo Cấp và Tứ Hải Thương Minh thì vẫn rẻ hơn một chút. "Tốt, dẫn đường." Trần Trường Mệnh gật cười có một hướng dẫn quả thật tiện lợi, vừa vặn có thể hỏi thăm rất nhiều chuyện, mà cái giá cũng cực nhỏ, chỉ một khối linh thạch mà thôi đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, một khối linh thạch quả thật không đáng kể, nhưng đối với một gã luyện khí tầng 3 tiểu tu sĩ mà nói, một ngày nhận được mấy đơn, chính là mấy khối linh thạch, một tháng cũng thu nhập mấy chục khối đây cũng là một khoản thu nhập không nhỏ. Tiểu Kim Tử, linh bảo các có bán thiên linh đan không? Trần Trương Mạnh vừa đi vừa hỏi. Có ạ, thiên linh đan này rất được săn đón, hiện nay bị thổi giá lên đến 500 linh thạch một viên. Tiểu Kim Tử thán. Đắt như vậy? Trần Trương Mạnh cũng mình Đại tần có thiên linh đan là thật, nhưng giá này quả thật là đắt đỏ. Không có cách nào, đan sư có thiếu. Gần đây trong năm nay, đại tần của ta nhân tài đan đạo quá ít, cũng chỉ có một số tông môn hoặc thương hành mới có thể bồi dưỡng nổi đan sư, cho nên sản lượng đan rất ít, nhất là thiên linh đan loại đan dược này." Tiểu Kim Tử bất đắc dĩ nói. Trần Trương mệch lặng lẽ gật đầu, "Đại tần không thiếu linh dược, nhưng đan sư lại quá thiếu, thêm vào đó nơi này trúc cơ tu sĩ hẳn là rất nhiều, cho nên tạo thành cục diện tăng nhiều cháu ít. Nhưng may mắn là có thiên linh đan, cho dù đắt một chút cũng không sao, hắn cứ vất vả hơn một chút." đi săn giết một số vật liệu yêu thú để đổi lấy thiên linh đan là được. Đúng rồi, nơi nào có chỗ luân khí. Chân Trương Mạnh lại hỏi. Hắn đột nhiên nhớ tới trong yêu thú thủ hoàn, còn lại một cái vỏ ngoài cứng cáp của Thâm Hải Quy xà, thứ này là trên người yêu thú cấp 5, hẳn là có thể luyện chế một kiện pháp bảo. Luyện bảo các, tiền bối. Tiểu Kim Tử không chút do dự nói, ngài nếu vội luyện chế pháp khí thì đến đây. Nếu không vội thì sao? Không vội thì tự mình luyện chế a, tôi đã từng thấy một tiền bối trúc cơ tầng 1 đã bắt đầu luyện khí rồi đấy, còn sớm hơn ngài. Tiểu Kim Tử cười nói. Chân Trương Mạnh nghe ra trong lời nói của Tiểu Kim Tử có ẩn ý, hỏi Sớm như vậy luyện khí, là có gì đặc biệt sao? Tiên bối, Kim Đan tu sĩ cơ bản đều sẽ luyện khí, như vậy mới có thể không ngừng nâng cao uy năng pháp bảo của mình, nhất là bản mệnh pháp bảo, là không thể mượn tay người khác được." Tiểu Kim Tử nói. Từng, Trần Trường mệnh như có điều suy nghĩ gật đầu. Hắn cũng không đợi, đợi đến khi đạt đến trúc cơ tầng 8, sẽ bắt đầu nghiên cứu luyện khí cũng không mượn. Một gã lao giả áo lam tiếp đai Trần Trường mệnh. Đạo Hữu, có gì cần mua không?" Lão giả áo lam nhìn thoáng qua Tiểu Kim Tử, liền biết nam tử trúc cơ tầng 2 trước mắt này là lần đầu tiên tiến vào Thương Lô cho nên tìm một hướng dẫn. "Có trận pháp thần mất không?" Trần Trường Mạnh hỏi: "Có ạ?" Lão giả áo Lam đưa tới một quyển sách, bắt đầu từng cái giới thiệu, Trần Trường Mệnh càng nghe càng kinh, trận pháp này quả thật không rẻ à, vừa bắt đầu đã là mấy vạn trở lên. Trần Trường Mạnh không có hứng thú nghe hết, trực tiếp nói: "Ta chỉ muốn ở trong núi Đảo hàng Động Bế Quan tu luyện, bình thường phòng ngừa một chút yêu thú và tu sĩ vô tình xông vào, dám hỏi có trận pháp nào rẻ một chút không?" Ngũ Hành Linh Quang Huyễn trận này thích hợp với đạo hữu. Lão giả Hạo Lam cười, lật sách đến một trang, chỉ vào nói: "Trận pháp này tuy là huyễn trận, nhưng cũng có một chút năng lực phòng ngự, đạo hữu đem trận này bố trí ở cửa đạo phủ." sẽ đem cửa động che giấu cùng với xung quanh hòa là một, khiến người ta không nhìn ra. Bao nhiêu linh thạch? 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Khô khụ. Chân Trương Mạnh ho khan hai tiếng, trận pháp này quả thật không rẻ a. Lão hữu, đây là trận pháp hai trong một rất thích hợp với ngài, một chút cũng không đắt." Lao giả áo lam cười nói. Chân trường mệnh nhìn thoáng qua Tiểu Kim Tử, người sau khẽ gật đầu. "Để ta cân nhắc một chút." Chân trường mệnh lắc đầu, lấy cớ liền rời khỏi linh bảo thương hành. "Tiền đối, giá trận pháp này tương đối hợp lý." Tiểu Kim Tử nói. "Dẫn ta đến những nhà khác xem một chút." Chân Trương Mạnh nhàn nhạt nói. Hắn cũng chuẩn bị so sánh ba nhà, xem thử giá cả của những nhà khác, không thể tin một điều, vạn nhất tiểu kim tử này cũng là tay trong, vậy thì hắn thiệt thòi lớn hơn rồi. Liên tục tham viếng năm sáu thương hành, trong đó bao gồm Vạn Bảo cấp và Tứ Hải Thương Minh, sau khi tìm hiểu giá cả của các loại trận pháp, Trần Trường mệnh lúc này mới ý thức được, tiểu kim tử không nói dối. Giá cả của linh bảo thương hành tương đối công bằng. Hai người lại trở về linh bảo thương hành, Trần Trường mệnh trả 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mua bộ trận pháp này. Rời khỏi linh bảo thương hành, Trường Mạnh để tiểu kim tử dẫn hắn đi dạo trong Thương thành, hỏi một số vấn đề, coi như đã hiểu rõ đại khái Thương Nô thành. Trước khi chia tay, Trần Trường mệnh lại cho Tiểu Kim Tử một khối linh thạch, cười nói: "Tiểu Kim Tử, ngươi rất giữ chữ tín, đa tạ tiền bối ban thượng." Tiểu Kim Tử mừng rỡ, nhận lấy linh thạch, hắn đột nhiên tiến lại gần, nhỏ giọng nói: "Tiền bối, ngài ra khỏi thành phải cẩn thận hơn, thương ngô thành không yên ổn lắm, chúng ta đã đi qua rất nhiều cửa hàng rồi, tôi sợ có người đã để ý đến ngài." Trần Trường mệnh mặt không đổi sắc gật đầu một cái, đi ra khỏi thương thành. Hắn đã sớm phát hiện, ra khỏi thương thành, hắn ngự kiếm hướng về phía Hoàng Sơn bay đi, vừa mới bay vào trong núi, liền thấy ba đạo kiếm quang từ xa bắn tới sáu phát mà đến trước, chặt đường đi. Ba tên trúc cơ tầng bà tu sĩ, một gã kiếm tu nam tử trước chán lóe kiếm quang, nhà nhặt nói: "Đạo hữu, giao ra chữ vật giới chỉ, có thể tha cho người không chết." Thiết triêu, chân chướng mạnh đột nhiên vươn tay, một đạo kiếm quang liền ném ra. Phụp, gã kiếm tu nam tử này trực tiếp bị xuyên thủng lực, cứng rắn đóng chặt trên vách đá, tại chỗ tử vong. Hai gã nam tử trung niên còn lại lúc đó sợ đến ngây người. Hán. Hắn là thể tu. Hai người đột nhiên ý thức được, thần tình kinh hãi, xoay người liền chạy. Vị thể tu này tu vi ít nhất cũng ở trúc cơ tầng muốn bọn họ khoảng cách gần cùng với thể tu như vậy chiến đấu, quả thực là tự tìm đường chết. Ánh bạc lóe lên, chui vào trong đầu một gã tu sĩ, thân thể gã tu sĩ này cứng đờ, lập tức liền từ giữa không chung rơi xuống. Trần trường mệnh bay tới đỡ lấy người này thu vào trong yêu thú thủ hoàn, ánh bạc lần nữa bay ra, bắn về phía gã tu sĩ đang bỏ chạy còn lại. Chương 207, tán tu kim đan. Chương 207, tán tu kim đan. Tiên trùng nuốt tim chui vào trong đầu người đàn ông cuối cùng, trực tiếp giết chết hắn. Trần trường mệnh bay tới, đem người này cũng ném vào trong vòng tay thú. Hắn bay đến trên tầng đá, rút kim canh kiếm lên, vung tay áo Thi thể kia cũng biến mất. Giết ba người, trong lòng Trần Trường Mệnh không có chút gợn sóng nào. Dưới Kim Đan, Đường hòng có người từ chỗ hắn chiếm được một chút tiến nghi, càng đừng nghĩ giết hắn. Vài canh giờ sau, Trần Trường Mệnh bay vào Hoàng Gia Sơn, trên đường hắn cũng nhìn thấy một số tu sĩ hoặc tổ đội hoặc một mình vào trong núi săn giết yêu thú, có người thành công giết chết yêu thú, cũng có người đổ máu vương mạng. Hắn lặng lẽ bay qua, không dừng lại. Bay đến bên ngoài một vách đá, Trần Trường Mệnh dừng lại, ánh mắt tựa hổ suy tư. Nếu đem động phủ khai quật ở nơi này, hẳn là không tồi, ít nhất khiến cho rất nhiều yêu thú trên cạn không dễ dàng xâm nhập. Một đạo nhân ảnh, đột nhiên từ trong vách đá bay ra đồng tử Trần Trường Mệnh có rút lại, lúc này mới ý thức được nơi này hẳn là có người khai phá động phủ. "Đạo Hữu tốt." Một gã nam tử trung niên trúc cơ cảnh năm tầng đối với Trần Trường Mạnh chắp tay, mỉm cười nói, "Đạo Hữu là tán tu đi, muốn ở trên vách đá này khai phá động phủ sao?" "Chính có ý này, bất quá Đạo Hữu ngơi đã ở nơi này, ta liền đổi một chỗ khác vậy." Trần Trường Mạnh chắp tay cười nói. Nam tử trung niên nhìn Trần Trường Mệnh, cười nói, "Tại hạ Tống Khê, không biết Đạo Hữu xưng hô thế nào." "Tại hạ Ninh Cẩm." Trần Trường Mạnh đặt một cái tên giả. Tống Khê gật đầu cười nói, "Ninh đạo hữu." Ngươi mới tới có lẽ không biết, chúng ta Hoàng Nha Sơn đúng là có không ít tán tu như ngươi và ta tụ thập, trong đó có vị tiền bối tán tu Kim Đan vị đảm tán tu chúng ta cung cấp không ít che chở. nếu ngươi muốn ở nơi này dừng chân, ta đề nghị ngươi vẫn lần nên đi bãi phòng một chút vị tiền bối này. Nơi này lại còn có vị tán tu Kim Đan. Trong lòng Trần Trường Mệnh cũng hơi kinh ngạc, ở những nơi như nước Sở, nước Triệu, nước Yên, ngay cả một Kim Đan cũng không thấy, hiện tại đến Đại Tần quốc thổ, một tán tu cũng có thể tu luyện đến Kim Đan. Vừa nghĩ đến bản thân mình cũng là tán tu, tương lai cũng muốn tiến quân Kim Đan cảnh, trong lòng Trần Trường Mệnh đột nhiên tràn đầy động lực. Hắn chắp tay Khách khí hỏi, Đa Tạ Tống đạo hữu chỉ điểm, không biết vị Tiền Bối Kim Đan này ở nơi nào? Ninh đạo hữu, ta dẫn ngươi qua." Tống Khê cười một tiếng bay tới. "Vậy Đa Tạ Ninh đạo hữu." Sắc mặt Trần Trường Mệnh vui vẻ. "Chính là nói cây to đón gió, Hoàng Nha Sơn có một tổ chức tán tu như vậy, cũng là một chuyện tốt. Tu sĩ Kim Đan cho dù cái gì cũng không làm, cũng có thể phát huy một chút tác dụng trấn nhiếp." Tống Khê dẫn Trần Trường Mệnh, một đường phi hành, đi tới bên ngoài một Sơn cốc nhỏ. Bên ngoài Sơn này, bị mây mù bao phủ. Tống Khê nhìn Sơn rất là cảm khái nói, nơi này chính là chỗ ở tu luyện của Tiền Bối Ngô đạo tử cả tòa sơn cốc bị trận pháp bao bọc, vô cùng an toàn, tiền bối từng nói nếu hoàng nha sơn xuất hiện thú triều, động phủ của mình không an toàn, có thể đến nơi này của ông ấy trấn nạn. Lão đạo tử tiền bối cao phong lực điệt, trấn chương mệnh tán thượng. Lão tiền bối, thống khê cầu kiến. Thống khê chấp tay, lớn tiếng nói, "Vào đi." Trong sơn cốc truyền đến một thanh âm ôn hòa, sau đó mây mù tiêu tán, xuất hiện một con đường nhỏ thông tới sơn cốc, hai người từ trên không trung rơi xuống, dọc theo con đường nhỏ quanh co đi vào sơn cốc. sơn cốc, một gian nhà đá ẩn ẩn có thể thấy được. Trần Trương Mạnh đánh giá Sơn Cốc Xanh Đồi, nơi này cùng với sự ồn ào của bên ngoài hoàn toàn khác biệt, trong không khí tràn ngập một luồng linh khí nồng đậm, khiến cho người ta khoan khoái dễ chịu. Tống Khê hít sâu một hơi, vô cùng say mê mà nói: "Không hổ là tiền Bối Kim Đan, thủ bút này quá lớn." Trần Trương Mạnh cảm khái. Chẳng mấy chốc, hai người liền đến trước nhà đá, Tống Khê đẩy cửa đá đi vào. Vừa vào, phát hiện còn có hai vị khách nhân, Tống Khê sử suất, bất quá vẫn là chắc tay, cung kính nói: "Nô tiền bối, vị này là Lãn Hữu, cũng là tán tu mới đến Hoàng Gia Sơn, đặc biệt tới bái kiến Ngải. "Nô tiền tốt." Trần Trương Mệnh cũng vội vàng hành lễ. Hắn nhìn một cái, nô đạo tử này là tu sĩ Kim Đan tầng 1, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, thần thái hòa ái, cho người ta một loại cảm giác vô cùng thân thiết. Nô đạo tử khẽ cười một tiếng, giơ tay nói, "Tống đạo hữu, Ninh đạo hữu các người đến chỗ Lao phu thì không cần khách, khí, xin ngồi, người đâu, lên trà." Hai người lại lần nữa tạ ơn, sau đó ngồi xuống. Lúc này liền có một gã mỹ phụ trung niên trúc cơ cảnh 6 tầng đi tới, bưng lên hai ly trà nước. Trần Trường mệnh lúc này mới đánh giá hai người đối diện. Trong đó một người là một hòa thượng, lông mày mắt to, thân hình rất khôn ngo, tu vi không thấp đã là trúc cơ cảnh 8 tầng, người còn lại là một nam tử trung niên áo xanh, dáng vẻ có chút gầy gò, cằm nhọn để một tròm dâu dê, hắn trúc cơ bảy tầng, mắt rất nhỏ, lại lấp lánh phát sáng. Lô đạo tử chậm rãi mở miệng, "Ta đến giới thiệu một chút, vị này là đại sư Phật môn pháp hiệu Viên Giác, là một tên khổ hành tăng, cùng với Ninh đạo hữu cũng muốn ở Hoàng Nha Sơn dừng chân, vị này là giang thừa cổ đạo hữu là tán tu bản địa của Hoàng Nha Sơn chúng ta, ở Hoàng Nha Sơn khổ tâm tu luyện hơn 10 năm, vẫn luôn bế môn gia, cho dù là Tống đạo hữu cũng chưa từng gặp qua. Đã gặp hai vị đạo hưu. Tống Khê và Trần Trường Mạnh vội vàng tượng trưng chắp tay hành lễ, đối phương hai người cũng là tán tù, nhưng tu vi lại cao hơn bọn hắn không ít. Viên Giác đại sư và Giang Thừa Cổ chắp tay cười một tiếng, coi như là đáp lễ. Vài người ở chỗ Ngô đạo tử uống xong một ly trà, liền thức thời rời đi sơn cốc, dù sao thời gian của tu sĩ kim đan cũng rất quý giá. Bên ngoài sơn cốc, bốn người hai hai phân tổ, các tự cáo biệt, bay về phương hướng khác nhau. Tống Khê nhìn bóng lưng Viên Giác đại sư biến mất, lẩm bẩm nói, một hòa thượng không ở trong chùa Niệm Kinh, chạy đến Hoàng Nhà Sơn làm gì? Chẳng lẽ, vị đại sư này muốn độ hóa giá thú trong núi? Hắn tự một tiếng. Trong lòng Trần Trường Mệnh lại là khế động, mặc dù vị viên giác đại sư này nhìn qua giống người trong Phật môn, nhưng trên thực tế lại không giống, hắn càng giống một tên võ phu tay dính máu. Có lẽ đắc tội với tử nhân, muốn ở chỗ này trốn tránh một thời gian đi. Trần Trường Mệnh suy đoán. Hắn tiếp xúc với người trong Phật môn rất ít, giáo chủ Hát Liên giáo trước kia cũng là người trong Phật môn, xưng là truyền nhân đời thứ 9 của Hắc Phật tông. Hai người bay đến gần vách đá. Tống Khê quen thuộc địa hình, ở không xa chỗ hắn ở, cũng tìm thấy thác nước lớn. Đạo hữu, sau thác nước này khai quật động phủ không tồi, chỉ là phiền phức một chút. Tống nói. Nhìn chằm chằm vào thác nước nhìn một hồi, Trần Trường Mạnh cũng rất hài lòng, cười nói: "Không sao, nơi này rất tốt." Linh đạo Hữu vừa ý là tốt rồi. Tống Khê cười một tiếng, cáo từ rời đi. Trần Trường Mạnh bay đến phía sau thác nước, lấy ra kim canh kiếm, thần thức quét qua một vòng trung quanh, phát hiện không có ai sau đó, liền vận dụng kim canh kiếm bắt đầu đào động phủ. Kim canh kiếm vô cùng sắc bén, thêm vào lực lượng của hắn cũng lớn, cho nên tiến độ đào động phủ cũng rất nhanh, nửa ngày cơm ngu, Trần Trường Mạnh đã đào ra một cái rất lớn trên vách núi đứng ở cửa phủ, hắn lấy ra bộ ngũ hành đã mua từ linh bảo các. Chương 208 Khế ước linh sủng thứ 3. Chương 208: Khế ước linh sủng thứ 3. Tổng cộng có 5 lá cờ trận, 1 trận cơ, 2 khối lệnh bài. Còn có một ngọc giản, bên trong ghi do trận pháp này nên bày bố và khởi động như thế nào, cùng với cách sử dụng lệnh bài ra vào. Do là lần đầu bày bố trận pháp, nghiên cứu cả một ngày, Trần Trường Mệnh mới coi như đã hiểu rõ bộ trận pháp này. Hắn lại ở trong động phủ đào sâu mấy vị trí, sau đó lần lượt đặt vào cờ trận và trận cơ, bên trong trận cơ hắn đặt đầy linh thạch, tổng cộng đặt 1000 khối linh thạch, trong 5 lá cờ trận cũng đều đặt 10 viên linh thạch. Trận pháp này cần linh thạch hoặc linh để thúc đẩy, Trần Trường Mệnh không có linh mạch chỉ có thể dùng linh thạch. Cơ trận tiêu hao linh thạch không lớn, nhưng cũng cần linh thạch để cung cấp năng lượng, năng lượng của trận pháp này chủ yếu là từ trận cơ. Theo như trong Ngọc Giản nói, ngũ hành linh quang ảo trận bình thường ở trạng thái ẩn nấp tiêu hao không lớn, một tháng đại khái tiêu hao 100 khối linh thạch, nếu như một khi tiến vào trạng thái phòng ngự, tiêu hao sẽ lớn, vài nhịp trợ liền có thể tiêu hao cả ngàn khối linh thạch. Giả mà dưới đất có một linh mạch nhỏ thì tốt rồi. Chân Trương mệnh lẩm bẩm nói đừng nói linh nhỏ, cho dù có một linh tuyển cũng có thể cung ứng chi phí sinh hoạt hàng ngày của trận pháp này. Hắn lấy ra sâu nuốt linh khí, giúp ta tìm xem có linh mạch hoặc linh tuyển nào không. Ta cần bảy bố trận pháp." Hắn nói. Sâu nuốt linh khí bay lên, lặng lẽ cảm nhận một chút, sau đó phát ra tâm ngữ, dưới ngọn núi này có mấy linh tuyển, chỉ là đều bị thân núi đè nén, không có cơ hội dâng trào ra. Chân Trương Mạnh nghe vậy mừng rỡ. Sâu nuốt linh khí đáp xuống chỗ sâu trong động phủ, tiếp tục phát ra tâm ngữ, từ chỗ này dò xuống, có thể đào ra linh truyền. Tốt. Chân Trương Mạnh lấy ra kiếm vàng, hướng thú bừng bừng đào lên, đá vụn đào ra đều bị hắn bỏ vào trong nhẫn chứa vật đào sâu mấy trăm mét, cuối cùng cũng nhìn thấy linh truyền dâng trào ra, nước suối một đường dâng trào, cuối cùng chảy vào trong Trần Trương Mạnh vội vàng đào một con đường, dẫn linh truyền vào trận cơ, sau đó hắn đánh ra một đạo pháp quyết, chỉ thấy trận cơ phát ra một đạo hào quang rơi về năm hướng. Ông một tiếng, cờ trận liền dâng lên một tầng hào quang, liền đem toàn bộ động phủ bao phủ vào. Nhìn tầng đại quang cháo này đem động phủ hoàn toàn bao phủ, Trần Trương Mạnh lập tức có cảm giác an toàn ở trong trận pháp này tu luyện, cũng không cần lo lắng người khác dùng thần thức quét. Đợi ma linh đang ngăn song rắn bệnh xấu mai, liền lấy nó ra, đặt ở trong động phủ. Trần Trương Mạnh nghĩ, dù sao thân thể rắn bệnh xấu mai quá lớn, phủ của hắn cũng không chứa được. Hắn thả ra sâu bạc nút tim, liền khiến nó thủ hộ bên cạnh cũng coi như là hộ pháp. Sau khi linh tuyển xuất hiện, Trần Trường Mạnh phát hiện trận pháp cũng không tiêu hao nhiều như vậy, từng sợi linh khí từ trong suối nước bay ra, dần dần làm cho nồng độ linh khí trong động phủ cũng tăng lên. Ừm, ở đây tu luyện không tốn tiền thuê nhà, linh khí lại nồng đậm, so với việc thuê nhà trong thành tốt hơn nhiều. Trên mặt Trần Trường Mệnh hiện lên vẻ hài lòng, hắn vung tay lên, liền lấy ra cú lá mục. Trong vòng tay điều khiển thú, con cú lá mục này đã dung hợp lại thân thể, chỉ là bị khí tức của Ma Linh đang áp chế, cũng không dám làm càn ở bên trong. Còn sâu nhỏ này và sâu bạc nuốt tim đều là yêu thú cấp 3 thượng giai, chỉ là thực lực có chút yếu hơn sâu bạc nuốt tim. Trần Trường mệnh cười cười, liền quyết định thử khế ước. Nếu lại khế ước một con yêu thú như vậy, cũng sẽ làm cho thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Con cú lá mục này rất thích hợp đánh lén người đối với người thích khiêm tốn ẩn nhẫn như hắn, linh sủng như vậy rất thích hợp với hắn, ở thời khắc mấu chốt thường có thể xuất kỳ chế thắng. Phụp, cú lá mục vừa xuất hiện, lại hung tính đại phát, đối với Trần Trường Mạnh liền phun ra một ngụm chất màu đen ăn ngon, sau đó liền muốn chui vào trong đá bò chạy. Thân hình Trần Trường Mạnh nhoáng một cái liền né tránh. Hắn một tay liền bắt lấy đầu Cú Lá mục, bàn tay sắt thép hung hăng dùng sức, suýt chút nữa liền đem con yêu thú này bóp cho hôn mê bất tỉnh. Chân Trương Mạnh giơ tay phải ra, vận dụng linh lực bắt đầu viết phù văn khế ước. Một phù văn màu trắng bạc lơ lửng trước người. Chân Trương Mạnh cắn nát ngón tay, nhỏ vào chín giọt máu, phù văn lập tức biến thành màu tím cao quý. Cảm nhận được khí tức của phù văn, Cú Lá Mực rẽ rựa càng thêm khịt liệt, dường như có chút sợ hãi. Khế ước. Chân quát khẽ một tiếng. tím tản ra khí tức cao quý, hướng về Cú Lá Mực bên tay trái rơi xuống. Cú Lá Mực lập tức bất động, màu tím cũng biến mất. Qua một lát, Cảm giác quen thuộc từ trong đáy lòng dâng lên, sắc mặt Trần Trường Mệnh vui mừng, nhẹ nhàng ngón tay, đem cú lá mục đặt ở trên mặt đất. Hắn lại một lần thành công khế ước một con yêu thú, cũng không có thất bại. Khế ước pháp môn được cường hóa 3 lần rồi. Trần Trường Mệnh lặng lẽ đứng tại chỗ hồi tưởng lại khoảnh khắc cú lá mục bị khế ước, hắn cảm nhận được số lượng yêu thú được khế ước bởi môn pháp thuật này cũng đã đến một điểm cuối rồi. Khế ước pháp môn cường hóa ba lần, mặc dù năng lực khế ước tăng lên rất nhiều, nhưng số lượng dường như mỗi lần chỉ tăng thêm 1 danh nghịch, cho nên lần này khế thành công sau, Trẩn Trường Mạnh liền cảm nhận được bình cảnh Nếu muốn tiếp tục khế ước, hắn chỉ có thể cường hóa khế ước pháp môn đạt đến lần cường hóa thứ tư, hoặc là từ bỏ một con yêu thú, chủ động giải trừ khế ước. Trần Trường mệnh nhìn Cú Lá Mục một cái, để nó tự mình đi núi Hoàng Nha tìm thức ăn. Cú Lá Mục chui vào trong đá biến mất đối với con yêu thú này, Trần Trường mệnh quyết định thản thôi. Hắn lấy ra sâu nuốt linh khí, để nó tiếp tục nằm trên nốt rồi xanh trên người mình. Đã qua nhiều năm như vậy, vị tiền bối yêu tộc kia vẫn chưa trở lại lấy lại chiếc chìa khóa này, chẳng lẽ là vẫn là rồi. Nhìn chăm, chăm nốt rồi xanh, Trường Mạnh thầm cục. Trong bụng truyền đến một trận đói Trường Mạnh lấy ra một khối thịt của rắn yêu bằng cỡ Sau khi ăn xong, hắn khoanh chân ngồi xuống, nuốt một viên đan dược trời liền tu luyện công pháp Kim Hà đến buổi tối, hắn tu luyện thuật rèn luyện thân thể lò trời. Cứ như vậy ngày đêm thay phiên, Chân Trương Mạnh tiến vào trạng thái khổ tu điên cuồng. 5 năm sau, ngay trong cùng một tháng, tu vi tu đạo và luyện thể của hắn đồng thời đột phá. Tu đạo đột phá đến trúc cơ tầng 3. Luyện thể đột phá đến trúc cơ tầng 7. 5 năm thời gian, tiêu hao 2000 viên đan dược trời mới đột phá một tầng. Chân Trương Mạnh cười khổ, trong lòng cũng lạ bất Ngũ hành tạp linh căn tu đạo, chính là nghịch mà đi. Con đường này đối với hắn mà nói, nhất định đầy rẫy những đoạn đường gặp ghềnh, khó khăn. 5 năm, năm này, Trần Trường Mệnh cũng không phải vẫn luôn ở trong đập phủ, cũng phải thỉnh thoảng đi ra ngoài săn giết một ít yêu thú để nuôi dưỡng sâu bạc nuốt tim và ma linh đăng, mà cú lá mục cũng được thả nuôi rất tốt. Năm năm qua, hai con yêu thú này cũng từ yêu thú cấp 3 thượng giai tiến hóa thành yêu thú cấp 4 sơ dai, làm cho thực lực tổng thể của hắn tăng lên một đoạn lớn. Theo như tiêu hao này, 7000 viên đan dược trời còn lại của ta có lẽ chỉ có thể để ta đột phá đến chốc cơ tầng năm. Trần Trường Mạnh lặng lẽ tính toán ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực lại rất tàn khắc. Tu luyện tiếp theo lại làm cho hắn trận mắt há mồm, Trần Trường Mạnh từ trúc cơ tầng 3 đột phá đến trúc cơ tầng 4, tốn tận 10 năm thời gian, tiêu hao gần 4000 viên đan dược trời. 10 năm này tu vi luyện thể của hắn cũng có tăng lên, mắt thấy liền muốn đột phá trúc cơ tầng 8. Cứ như vậy mãi không phải là biện pháp, ta dùng đều là đan dược trời hạ phẩm, có lẽ đan dược trời trung phẩm và đan dược trời thượng phẩm thích hợp với ta hơn, có thể tăng lên tốc độ. Trần Trường Mệnh đứng dậy, quyết định đi một chuyến thành Thương nô. Chương 209: Thanh kiếm kim canh thứ 3. Chương 209: Thanh kiếm kim canh thứ 3. Ngay khi Trần Trường Mạnh rời khỏi lập phủ Vừa vặn bay ngang qua trên không động phủ của Tống Khê, người sau cũng vừa lúc bay ra. Linh đạo Hữu, đã lâu không gặp. Tống Khê đến gần, đánh giá tu vi của Trần Trương Mệnh, chắp tay chúc mừng, "Chúc mừng đạo hữu tu vi tinh tiến không ít." Trần Trường Mạnh nhìn Tống Khê một cái, phát hiện hắn đã là trúc cơ tầng 7, lập tức lộ vẻ hổ thẹn nói, "Ta tư chất ngu độn, 15 năm mới đột phá đến trúc cơ tầng 4." Tống Khê thu lại nụ cười, khuyến khích, "Không sao, đạo hữu chỉ cần cố gắng, sớm gì cũng có thể chứng đạo kim đan. Chứng đạo kim đan? Trần Mệnh cười khổ, không tiếp lời, hắn cũng biết Tống Khê là hảo tâm ăn đuổi, đạo kim đan không phải ai cũng có thể thành công. Phần lớn trúc cơ tu sĩ cho dù có thể tu luyện đến trúc cơ tầng 10 đỉnh phong, cuối cùng cũng bị kẹt lại ở cửa ải này. Mà thọ nguyên của trúc cơ tu sĩ, nhiều nhất cũng chỉ 200 tuổi. Vừa nghĩ đến thọ nguyên, Trần Trường Mệnh đột nhiên ý thức được mình tiến vào giới tu tiên cũng không còn ngắn nữa, đã tu luyện gần 90 năm rồi, mà tuổi của hắn cũng vừa mới vượt trăm. Cũng không biết Đỗ Tiểu Lương bây giờ thế nào rồi. Trần Trường Mệnh đột nhiên nhớ lại nhiều năm trước, trong man hoang kia một hồi gặp gỡ, trong lòng cảm khái không thôi. Thứ man hoang rời đi, đã qua năm mươi mấy năm rồi. Thời gian trôi qua quá nhanh. Mà tu vi luyện thể của hắn, còn chưa đến chốc cơ tầng 8. Cách kim Đan cảnh còn có một đoạn đường. Hắn tuy có ý muốn đi tìm Đỗ Tiểu Lương, nhưng Trần Trường Mệnh cũng rõ ràng thực lực của mình, theo trạng thái hiện tại mà đi, cũng chỉ có thể ồn mạng. Tình cảm nam nữ, hắn hiện giờ cũng chỉ có thể gác lại. Chuyên tâm tu luyện. Ninh Đạo Hữu, ngươi còn nhớ Viên Giác đại sư không? Tống Khê đột nhiên nói. Trần Trường Mệnh ngật đầu, sau đó hỏi, "Nhớ, nhiều năm như vậy đã trôi qua, vị Viên Giác đại sư này còn ở Hoàng Nha Sơn khổ tu sao?" Tống Khê nói, "Ừm, vị đại hòa thượng này ở trong Hoàng Nha Sơn phát hiện một chỗ cổ di tích, người mấy tên tu sĩ qua đó phá trận, có muốn cùng đi không?" Tu vi của ta vẫn là không góp vui rồi. Trần Trương Mạnh lắc đầu cười khổ, "Tống đạo hữu, ta đi một chuyến thương lô thành mua chút đàn dược." "Được rồi." Tống Khê có vẻ hơi thất vọng. Cái cổ di tích này ban đầu là viên giác đại sư và Giang thừa cổ hai người phát hiện, những năm này hai người chiếm cư nơi này, lén lút phá trận không thành, vì vậy mới âm thầm cho không ít tán tu Hoàng Nha Sơn phát ra lời mời, hận không thể người càng nhiều càng tốt. Tống Khê cũng sợ đi người ít dẫn đến uổng công một chuyến. Phá trận chuyện này, nhiều hơn một người thì nhiều hơn một phần lực lượng, cho nên cho dù trúc cơ tầng 4 cũng có thể xuất không ít lực. Tống Khê rời đi sau, Trần Trường Mạnh bay về phía Thương Lô Thành. Hắn ánh mắt thâm thúy, trong lòng phân tích lời nói vừa rồi của Tống Khê, tổng cảm thấy vị viên giác hòa thượng này mưu đồ không nhỏ. Trần Trường Mạnh hiện tại chuyên tâm tu luyện, đối với loại chuyện này tạm thời cũng không có hứng thú. Hắn bay ra khỏi Hoàng Gia Sơn, ở một chỗ rừng rậm bên trong lần nữa đổi lại một hình tượng thanh niên. Vài canh giờ sau, hắn tiến vào Thương Lô Thành, trực tiếp liền đến Linh Bảo Thương Hành. "Đạo hữu, ngài muốn mua cái gì?" Vẫn là tên lão giả áo lam kia tiếp đãi Trần Trường mệnh. 15 năm không gặp, lão giả này tu vi không có đột phá, cho người ta tinh khí thần đều không bằng dĩ vãng. "Dám hỏi có tiên linh đan không?" Trần Trường Mạnh hỏi: "Có, 800 khối hạ phẩm linh thạch một viên tiên linh đan." Lão giả áo Lam nói. Trần Trường mệnh như mày: mười mấy năm đã trôi qua, sao tiên linh đan lại tăng giá rồi?" "Đạo hữu, những năm này đại tần cương vực ổn định, không có chiến tranh quy mô lớn, cho nên chúc cơ tu sĩ liền nhiều, dẫn đến tiên linh đan cung ứng cần trường, giá cả cũng là một đường tăng lên." Trần Trường mệnh nghĩ nghĩ nói: "Trưởng quỹ, dám hỏi có trung phẩm tiên linh đan không?" "Trung phẩm?" Lão giả áo Lam không có hảo khí nói: "Trung phẩm tiên linh đan tăng lên 3000 linh rồi, nhưng có giá mà không có hàng, thứ này căn bản sẽ không lưu thông ra." sớm đã bị các đại thế lực cho đặt chức rồi Trần trường mệnh trong lòng một trận âm Vũ xem ra con đường mua sắm đã bị chặn không có trung phẩm trở lên tiên Linh đan hắn muốn ở trước 200 tuổi đột phá kim đan cơ hội là không thể nào trong lòng đoạn hiện tưởng Trần trường mệnh nhìn về phía phíaão giả áo lam hỏi trưởng qu ngài có kim hệ pháp kiếm không lão giả áo lam cười nói có mấy thanh kim canh kiếm Trung thượng đỉnh dai đều có Trần trường mệnh lập tức vui mừng vội vàng hỏi có thể dùng pháp khíỉnh dai khác trao đổi không lão giả áo lam được đầu Trần trường mệnh lấy ra mộtệ pháp khí định dai kiệ pháp khí này tự nhiên đến từ chữ vật giới chỉ của Lưu Hồng Lão giả áo lam cầm trong tay đánh giá một phen sau, ý vị Thâm Trường nói, "Đạo hữu, chỉ riêng kiện pháp khí này còn chưa đủ trao đổi kim canh kiếm a. Còn cần thêm cái gì?" "Trưởng quỹ, ngươi cứ nói thẳng đi." Trần Trường mệnh cố ý rộng dai nói. Lão giả áo lam nghĩ nghi nói, "Lại thêm 5 kiện pháp khí trung giai đi." Trần Trường mệnh mặt mày có giật, chỉ cảm thấy linh bảo thương hành cũng đen tối lên. "Đạo hữu, nếu như đây là pháp kiếm đỉnh dai, vậy thì không cần nhiều pháp khí chung giai như vậy." Lão giả áo lam giải thích. "Được rồi." Do dự một phen, Trần Trường Mạnh đáp ứng, lấy ra 5 kiện pháp khí trung giai giao cho lão giả áo lam. Sau đó một tên tiểu nhị linh bảo thương hành tay cầm khay, bưng một thanh kiếm đi tới. Nhìn thấy kim canh kiếm, ánh mắt Trần Trường Mệnh sáng lên. Nếu như hắn học được Tam Cựu Thần Thiếu Thuật, thần thức chia làm ba, liền có thể điều khiển ba thanh bản mệnh phi kiếm rồi. Lực công kích sẽ tăng lên gấp 3 trở lên. Kiểm tra một chút kim canh kiếm, xác nhận không có sai sót sau, Trần Trường Mệnh liền cất kỹ rời đi. Hắn một đường đi tới, đến trước Bách thảo Các, đột nhiên dừng bước. Mua sắm trung phẩm thiên linh đan con đường, hiện giờ đã bị chặn, về phần hạ phẩm thiên linh đan cũng khá đắt, linh thạch trong tay Mệnh cũng không mua được bao nhiêu thiên linh đan. Vì vậy Trong lòng hắn nảy sinh ra tự mình luyện đan ý nghĩ. Hắn có một quyển dược môn bảo điển thượng bộ, quyển sách đan đạo chân quý này đến từ chữ vật giới chỉ của vị lão tổ Âu Dương gia kia, trong đó bao gồm chục cơ đan, thiên linh đan các loại đan dược luyện chế chi pháp. Ban đầu Trần Trường Mạnh cũng không nghĩ đến luyện đan, nhưng hiện giờ tình thế bắt buộc, hắn cũng chỉ có thể tự mình ra chợ rồi. May mắn, hắn luyện đan cũng có thể được cường hóa. Nghĩ đến đây, Trần Trường Mạnh liền bước vào trong Bách Thảo Các. 15 năm trước, cùng với tiểu kim tử ở Thương Ngô thành dạo, hắn liền tới một lần, nơi này chuyên thu bán các loại thảo dược, cũng bán đan dược, đan phương và đà Bất quá luyện đan không chỉ cần tiên phú, cũng cần tài lực khổng lồ chống đỡ, còn cần danh sư chỉ điểm, cho nên người bình thường là căn bản sẽ không ở trên luyện đan tiêu hao thời gian. Các người đan dược gì là rẻ nhất? Vào cửa sau, Trần trường mệnh tìm được một tên tiểu nhị trong tiệm hỏi. Rẻ nhất? Tiểu nhị cũng không nghĩ đến đường đường trúc cơ tiền bối lại sẽ hỏi như vậy, ngẩn người một chút mới phản ứng lại, hắn gại gãi đầu nói, "Tiền bối, chỉ huyết đan chỉ cần kê huyết thảo một loại thảo dược, đây là tất cả đan dược trong rẻ nhất." "Tiểu đệ, ta muốn học tập luyện đan, liền từ chỉ huyết đan bắt đầu như thế nào?" Trần Chương Mạnh nói thẳng không chút nào che giấu một nụ cười. Học tập luyện đan Tiểu Nhị lúc đó ánh mắt sáng lên, tuy rằng kê huyết thảo rẻ, nhưng muốn luyện đan nhất định phải có đan lô a cái đan lô này cũng không rẻ. Tiền bối, nếu ngài học tập luyện đan, vậy từ chỉ huyết đan luyện bắt đầu là tốt nhất, nếu ngài luyện thành công, chúng ta bách thảo các còn có thể thu mua. Tiểu Nhị mong đợi nói, bất quá, tiền bối ngài phải mua một cái đan lô mới được a. Chương 210. Vướng mắc và thu hoạch khi luyện đan. Chương 210. Vướng mắc và thu hoạch khi luyện đan. Đan lô tất nhiên phải mua. Trần Trường Mệnh bình thản nói, tiền bối theo ta. Tiểu Nhị vẻ mặt vui mừng, vội vàng dẫn Trần Trường Mệnh đến một căn phòng rãi. Bên trong lại bày la liệt mấy chục cái đan lô với đủ kích cỡ và kiểu dáng khác nhau. Tiểu nhị chỉ vào hai hàng đan lô giới thiệu, "Tiền bối, đan lô bên này tự mang theo chân pháp, có thể kích phát ra ngọn lửa, giá cả tương đối đắt, đan lô bên này thì rẻ hơn, bên trên không có chân pháp, cần ngài tìm được địa hỏa mới có thể sử dụng. Đan lô tự mang chân pháp, rẻ nhất là bao nhiêu? Trần chương mệnh không tìm được địa hỏa, cũng chỉ có thể lui mà cầu việc khác, mua một cái đan lô tự mang chân pháp." Thấy vị tiền bối trúc cơ này muốn học luyện đan thuật, lại chỉ muốn mua loại thảo dược và lô rẻ nhất. Quẹo mắt tiểu nhị giận giật, trong lòng thầm nghĩ vị tiền bối này nghèo như vậy mà còn muốn học luyện đan. Chẳng lẽ không biết, luyện đan là thứ hao tốn linh thạch nhất sao? Rất nhiều tu sĩ tan gia bại sản, có lẽ cuối cùng chỉ có thể luyện chế một số đan dược thông thường, ví dụ như chỉ huyết đan, bội nguyên đan, cả đời cũng không luyện chế ra được chút cơ đan. Đan lô hạ dai rẻ nhất cũng phải 3 vạn linh thạch. Tiểu nhị ổn định tinh thần nói, có thể rẻ hơn không? Sau này thảo dược ta luyện chế đan dược, đều sẽ mua từ Bạch thảo cát. Trân mệnh bắt đầu trả giá. Xin ngài đợi một chút, ta đi tìm thị một chút. Tiểu nhị chạy đi tìm trưởng quỹ. Lát sau chạy vào nói, "Tiền bối, trưởng quý nói, nếu mua đan lô, có thể tặng ngài 5000 gốc kê huyết thảo." "Được, thành giao." Trần trường mệnh lấy ra 3 vạn linh thạch, giao cho tiểu nhị. Tiểu nhị thì đem đan lô và kê huyết thảo đựng trong một túi chữ vật, hai tay cùng kính đưa tới. Ra khỏi Bạch Thảo cát, một đường đi đến cửa thành, Trần trường mệnh cũng không phát hiện có người theo dõi. Lần này vận khí không tồi. Hắn khẽ cười. Ra khỏi Thương Lô Thành, nữ kiếm phi hành một đường lại bay về Hoàng Gia Sơn, tiến vào trong động phủ của mình. Trần Trương Mạnh lấy ra kim canh kiếm mới có được, tay liền khai phá ra một gian thạch thất lớn, chuyên dùng để luyện đan. Hắn lấy đan lô đặt trên mặt đất, sau đó lấy dược môn bảo điện ra học tập. Mặc dù dược môn bảo điện chỉ có thượng bộ, nhưng cuốn sách này lại bao la và tượng, sở hữu kiến thức về đan dược vô cùng hoàn trình, vượt xa cuốn luyện đan nhập môn mà hắn có được ở Man Hoang luyện đan nhập môn cũng xuất phát từ dược môn. Chân chương mệnh đối chiếu một chút, phát hiện luyện đan nhập môn viết rất đơn giản, nếu hắn muốn luyện chế chỉ huyễn đan, dường như chỉ cần học luyện đan nhập môn là được rồi. Bởi vì lần đầu tiên luyện đan, cho nên hắn vẫn rất cẩn thận, đem hai cuốn sách này phần mở đầu đơn giản đều xem một lần, sau đó thì chuyên tâm thăng ngộ công hòa thuật. Đan, không chế ngọn lửa là bước đầu tiên. Khống hỏa thuật cũng chỉ là một môn tiểu pháp thuật, học tập cũng không khó, Trần Trường mệ mất 2 ngày thời gian, liền thăm ngộ xong môn pháp thuật này. Trần Trường mệ đi đến trước Danlo, ánh mắt sáng ngời, lẩm bẩm nói, "Khống hỏa thuật tuy rằng đơn giản, nhưng đây cũng chỉ là đối với ngọn lửa bình thường mà nói, ngọn lửa phẩm chất càng cao, khống chế lại càng khó khăn." Hắn vung tay, một đạo pháp quyết đánh ra, vụ một tiếng, đế Danlo màu đồng cổ này liền giấy lên ngọn lửa hực, theo hắn không ngừng vào, nhiệt độ ngọn lửa cũng càng ngày càng cao. Hắn không ra pháp quyết, bắt đầu thao túng ngọn lửa trong Ngọn lửa ở lên, phát sinh các loại biến hóa. Nhiệt độ cũng đồng dạng đang thay đổi, đem đang lo đốt đến một mảnh đỏ rực, toàn bộ nhiệt độ trong thạch thất đều tăng lên. Khống hỏa thuật, 100 lần. Trong đầu đột nhiên vang lên một âm thanh to lớn như sấm rền, dưới chân dâng lên luồng ấm áp truyền khắp toàn thân, một luồng thông tin cũng chuyển vào trong não. Khống hỏa thuật lần đầu tiên được cường hóa, uy lực khống hỏa thuật sau khi cường hóa tăng lên gấp 10 lần, nói cách khác, Trần Trường Mạnh bây giờ có thể thao túng ngọn lửa cao cấp hơn. Hắn tinh thần chấn động, tiếp tục thi triển Vài sau, hắn đón cường hóa thứ 2, đến trạm ngày hôm sau, khống thuật lại được cường hóa lần thứ 3. Sau khi được cường hóa liên tục 3 lần, Hiện tại hắn khống chế ngọn lửa trong đan lô hạ dai này thuần thục đến mức có thể nói là đạt đến cảnh giới đang phong tạo cực rồi. Ta có thể thử luyện đan." Trần chương mệnh dừng lại, ăn mấy quả trứng bổ câu khôi phục pháp lực, sau đó liền tiếp tục xem luyện đan nhập môn giảng giải như thế nào luyện chế chỉ huyết đan. Bên trên có tổng cộng 18 pháp quyết. Luyện chế chỉ huyết đan đều là thông qua pháp quyết để thao túng đan lô, khiến cho dược liệu trong đan lô không ngừng biến hóa, trải qua hòa tan, đệ luyện, dung hợp, thành đan, ôn dưỡng các bước. Đồng thời thi triển những pháp quyết này, còn phải nắm giữ thật tốt lửa. Cho nên nói luyện đan cũng không dễ dàng, tương đương với một tâm hai dụng. Một khi luyện chế sẽ vô cùng bận rộn đem các bức luyện chỉ huyết đang ghi nhớ toàn bộ trong đầu sau, Trần Trường Mạnh liền bắt đầu chuẩn bị luyện đan. Hắn đánh ra pháp quyết, để đan lô giấy lên ngọn lửa, sau đó thi triển khống hỏa thuật đem ngọn lửa tăng lên đến một nhiệt độ nhất định, liền dùng thần thức mở nắp lò, đem 10 gốc kê huyết thảo ném vào. Luyện chế một lò chỉ huyết đan, thấp nhất cũng phải 10 gốc kê huyết thảo. Nếu xuất đan bình thường, thông thường một lò có thể thu hoạch 10 viên chỉ huyết đan. Mệnh ra pháp quyết, đan lô xoay tròn, bắt đầu hòa tan vật. Một đen đột nhiên từ miệng lên. Thất bại rồi. Trần Trường Mạnh thần thức qua, Phát hiện 10 gốc kê huyết thảo đều đã hóa đen. Lần đầu tiên hòa tan thảo dược liền thất bại, điều này cũng khiến Trần Trường Mệnh cảm nhận được một tiêu áp lực. Kê huyết thảo tuy ràng rẻ, nhưng 10 gốc cây huyết thảo cũng là một khối linh thạch. Trong nháy mắt, một khối linh thạch liền tiêu hao. Nếu đổi thành vật liệu của đan dược khác, có lẽ trong nháy mắt chính là mấy trăm khối mấy ngàn khối linh thạch biến mất. May mà kê huyết thảo dự trữ phong phú, Trần Trường Mệnh cũng không hề nản chí, hắn lại tiếp tục cố gắng, tiếp tục luyện đan. Một ngày một đêm sau, Trần Trường Mệnh tiêu hao 5000 gốc kê thảo, chế 500 lần, nhưng lại không có một lần thành công. Sắc mặt hắn có chút âm trầm. Một tâm 2 dùng đối với hắn mà nói có chút khó khăn, đây là nguyên nhân chủ yếu của thất bại, còn có một điểm chính là văn tự ghi lại trên sách tuy rằng các bước rõ ràng, nhưng khi thao tác vẫn gặp phải rất nhiều vấn đề thực tế. Những vấn đề này, trên sách đều không có nói, cần chính mình từng bước một mẫm mẫm. Chân Trương Mạnh buồn bực cầm lấy dược môn bảo điện cẩn thận nghiên cứu. Trước đó, hắn cũng chỉ xem một phần nhỏ phía trước nội môn. Hiện tại hắn muốn đọc thông toàn bộ cuốn bảo điện này, xem có gì có thể tham khảo hay không. Ừm, thần thức luyện đàn. Thuật luyện đàn cao cấp hơn. Bảo đọc được 1/3, Chân Trương Mạnh đột nhiên vui mừng dược môn bảo điển giới thiệu Đến giai đoạn cao cấp luyện chế đan dược, có thể dùng thần thức trực tiếp thao túng thảo dược. Phương thức này, càng tuý, hiệu suất cũng càng cao. Nhưng muốn thần thức luyện đan, cần phải có thần thức cường đại. Bên trong dược môn bảo điện này, giới thiệu một môn thần thức tu luyện pháp môn của Ngự Đan thuật. Ngự Đan thuật này từ một gốc thảo dược bắt đầu luyện tập, sau đó không ngừng tăng thêm, tích lũy theo ngày tháng, có thể khống chế thảo dược sẽ càng ngày càng nhiều, đồng thời thần thức cũng sẽ trở nên càng ngày càng cường đại. Pháp luyện đan cao cấp này, quả thực là vì ta mà chế tạo. Chân chương dược bảo điện trong lòng động, hô hấp có chút rối chỉ cần có thể thành công không chế gốc thảo dược đầu tiên đạt đến 100 lần, ngữ đan thuật của hắn liền được cường hóa, lúc này uy năng của ngữ đan thuật sẽ tăng lên gấp 10 lần. Ngữ đan thuật tăng lên 10 lần, cũng có nghĩa là thần thức của hắn cũng đồng dạng cường đại hơn 10 lần, cũng có thể thao túng 10 gốc thảo dược điều này, đối với hắn mà nói, là một con đường tắt. Chương 211: Lại gặp Hắc Liên Hoa. Chương 211: Lại gặp Hắc Liên Hoa. Khó trách nhà Âu Dương, vị Kim Đan lão tổ kia lại cất dấu dược môn bảo điển cuốn sách này, một khi lưu truyền ra ngoài, e rằng sẽ gây ra một trận đại loạn trong thiên hạ. Chân mệnh tối đầu, thân sắc không ngừng biến hóa. Dược Môn, năm xưa hẳn là một thế lực rất mạnh, dù sao lúc trước ngay cả Cường giả Kim Đan cũng tham gia vào trận diện môn. Trong trận chiến này, chắc hẳn cũng có không ít cường giả Kim Đan vẫn lạc, điều này mới khiến Dược Môn bị diệt. Nhưng không thể không nói, Dược Môn cũng là thỏ khuôn có ba hàng, lại còn có một cứ điểm ở trong man hoang, bí mật thí nghiệm ma linh đẳng và ma linh thụ, đáng tiếc vận khí quá kém, bị ma linh thụ phản vệ, đem tất cả mọi người trong cứ điểm này nốt chừng. Có thể nói là công dã tràng. Trong ấn tượng hiện tại của Trần Trường Mạnh, thế lực Dược Môn hẳn là rất mạnh. Một Dược Môn không bao giờ thiếu đàn dược, hơn nữa lại có vẻ hùng tâm bừng bừng. Hắn là không thiếu cao thủ tụ tập đã có được bảo điện vô thượng của dự môn, Trần Trương Mệnh càng thêm căm đảm, hắn dự định sau khi có đột phá trong luyện đan sẽ tiếp tục tu luyện. Tiếp theo, hắn bắt đầu tham ngộ ngự đan thuật. Mất một tháng, hắn mới tham ngộ thấu môn thần thức chi pháp này. Đến thành Thương Lô mua kê vết thảo hơi xa, chi bằng xem thử trong Hoàng Nha Sơn này có hay không. Trần Trương Mệnh đứng dậy, bay ra khỏi động phủ. Hắn một đường tìm kiếm, cũng phát hiện ra lắc đác vài bụi kê vết thảo, cuối cùng đều bị hắn hái xuống, thu vào trong giới trì trữ vật. thảo dược cũng sẽ nghiệm, nhất là đối với Trần Trường Mệnh, một tán tu không lấy dư giả, sau vài canh giờ, Hắn tính sơ qua, lại hái được hơn ngàn gốc kê vết thảo rồi. Quy đổi thành linh thạch cũng có một 100 khối, có thể nói là thu hoạch phong phú, điều này khiến Tinh Thần Trần Trưởng Mệnh chấn động, quyết định hái đến trời tối rồi mới trở về động phủ. Bay qua một vách núi, đột nhiên nghe thấy từng trận tiếng ầm vang từ phương hướng dưới lòng đất chuyển đến. Trần trường Mệnh túi đầu nhìn xuống, phát hiện nơi này là một khe núi u ám, khe núi rất sâu, từng trận tiếng ầm vang chính là từ nơi này truyền ra. Kê vết thảo. Khi nhìn thấy từng mảng kê vết thảo sinh trưởng ở hai bên khe núi, Trần Trưởng Mệnh lập tức cũng có chút động, hắn cũng không ngờ nơi này lại sinh trưởng nhiều kê vết thảo đến vậy. Hắn bay xuống, Bắt đầu hái, vừa hái, vừa không ngừng hạ xuống, hắn càng ngày càng đi sâu vào trong khe núi. Linh Đạo Hữu, là ngươi à? Trong khe núi u ám, đột nhiên chuyển đến một thanh âm. Tống Khê, Trần Trường mệnh sử suốt, không ngờ Tống Khê lại ở trong chỗ sâu của khe núi này. Ngay khi hắn kinh ngạc, đột nhiên trong khe núi vang lên một thanh âm chất phát, Ninh Ngọc Hữu, Vân Tăng Viên Giác, mau đến giúp chúng ta một tay." Nghe được thanh âm của Viên Giác đại sư, trong lòng Trần Trường mệnh lập tức đã hiểu ra, xem ra trận pháp của cổ di tích này, bọn họ phá lâu như vậy mà vẫn chưa phá được. Trần Trường Mạnh hơi do dự, vẫn là theo tiếng bay qua. Bay đến chỗ sâu trong khe núi, có một khe nước tối tăm rộng hơn một người, Trần Trường Mệnh một mình bay vào, phát hiện cuối đường là một đường hầm, một vị đại hòa thượng khôi ngô đang đứng ở cửa đường hầm cười tươi nên đón. "Linh đạo hữu, nhiều năm không gặp, không nở phong thái vẫn như xưa." Viên Giác đại sư chắp tay cười nói. Nhìn vị đại hòa thượng này, phát hiện 15 năm đã qua, lại đã đột phá đến chốc cơ tầng 10 rồi, trong lòng Trần Trường Mệnh có chút bất mừng, thiên phú của vị hòa thượng này cũng quá tốt đi, tốc độ tu luyện lại nhanh đến vậy. Làm đại sư tự mình ra đón, linh thật hổ thẹn. Ninh đạo hữu theo ta." Viên Giác đại sư cười, xoay người dẫn đường. Hai người dọc theo đường hầm đi một hồi, quanh co khúc khuỷu, cuối cùng tiến vào một địa quật vô cùng to lớn. Nhiều người như vậy, trong lòng Trần Trường Mệnh cả kinh, lúc trước theo lời Tống Khê nói, viên giác đại sư hẳn là không mời bao nhiêu người mới đúng âm ầm. Ánh sáng bắn ra, từng trận tiếng ầm vang truyền đến. Giờ phút này mọi người đều đang công kích một tòa trận pháp trong địa quật, bên trong trận pháp có một cánh cửa lớn bằng đồng đang đóng chặt. Viên giác đại sư sau khi đem Trần Trường Mạnh tới, liền nhảy đến trước mặt mọi người, tiếp tục công kích tòa đại trận này. Thấy Tống Khê ở ngay sau lưng mọi người, Trần Trường Mạnh liền nhanh chóng đi tới. Hữu, hẳn là không nhận được chứ? Tống Khê vừa công kích, vừa truyền âm hỏi. Trần Trương Mệnh lắc đầu nói, "Không có, ta cũng là hái kê vết thảo, vô tình đi ngang qua chỗ các ngươi." Lần đầu tiên người không nhiều như vậy, chỉ khoảng 10 người, nhưng phá 10 ngày cũng không có động tính, cho nên lại mời thêm một đợt tán tu Hoàng Nha Sơn chúng ta, đều là người từ trúc cơ tầng 5 trở lên. Thống Khê thầm nói. Chân Trương Mạnh vẻ mặt bình tĩnh, hắn tu vi có chút thấp, cho nên lần mời thứ 2 cũng không có phần của hắn. Hôm nay hái thảo dược, vừa vặn gặp được. Dù sao hắn và Viên Giác đại sư cũng từng gặp nhau ở chỗ Ngô đạo tử, cho nên đem hắn cũng mời xuống cùng nhau phá trận. Trần Trường Mạnh nhìn thấy cánh cửa lớn bằng đồng đóng chặt, trong lòng lại dâng lên ý muốn thăm dò, vốn không có hứng thú với chuyện này, hắn đến nơi này rồi, ý nghĩ cũng phát sinh thay đổi. Hắn rất muốn biết, sau cánh cửa đồng này có thứ gì tốt. Thấy mọi người đều vận dụng pháp bảo hoặc phi kiếm, Trần Trường Mạnh cũng triệu hồi ra kim canh kiếm, gia nhập vào hàng ngũ công kích đại trận. Thấy Trần Trường Mạnh lại còn là một kiếm tu hệ kim, viên giác đại sư hơi sử sốt, bất quá sau đó ánh mắt liền trở nên lạnh nhạt, dường như đang cao cao tại thượng đánh giá một con kiến dưới chân. Giang Thừa Cổ và hắn đối diện nhau, nhanh chóng trao đổi một ánh mắt thâm ý ầm. Tiếng ẩm không dứt bên thai. Rất nhiều tán tu Hoàng Gia Sơn không ngừng công kích trận pháp bên ngoài cánh cửa đồng, từng ánh sáng kia bắt đầu run dậy, ánh sáng lúc sáng lúc tối. "Chư vị đạo hữu, trận này sắp phá rồi." Viên Giác Đại sư hô. Mọi người tinh thần chấn động, lập tức tăng nhanh tần suất công kích. Đầm. Nửa nén hương sau, tòa trận pháp này ầm ầm vỡ vụn. Viên Giác Đại sư và Giang Thừa Cổ dẫn đầu, liền đẩy ra cánh cửa lớn bằng đồng, dẫn đầu bay vào trong. Những tán tu khác nối đuôi nhau mà vào. Chân Trương đi theo sau cùng trong đám người, thần sắc bình tĩnh, không đổi không vàng. Hắn một chút cũng không đổi. Cổ di tích này cho dù có bảo vật, nhiều người như vậy thì nên phân chia như thế nào? chưa đều là không thể nào, tổng cộng phải giao thủ một phen phân cao thấp mới có thể xác định quyền sở hữu. Sau khi tiến vào cánh cửa lớn bằng đồng, một cái ao nước hiện ra, chặn đường đi của mọi người. Trong ao nước mọc đầy hoa sen màu đen, mỗi đóa hắc liên đều có kích thước bằng mặt chậu, lá sen màu đen như bàn tay cú ám vươn ra trong màn đêm, khẽ lay động, dường như đang lặng lẽ triệu hồi cái gì đó. Trên cánh hoa của những hắc liên này, đều trải đầy những đường vân màu đỏ sẫm kỳ dị, tựa như từng đạo huyết đi trong màn đêm quấn tản ra một loại mỹ cảm khiến người ta phải rung mình. Bên ao, mấy khối bia đá cổ xưa bán chìm trong nước, trên đó những chữ mơ hồ không rõ. Dường như đang cảnh cáo hậu nhân, ao hắc liên này không phải là nơi bình thường. Đây là, mọi người kinh ngạc, cả đời chưa từng thấy hoa sen màu đen. Một vị tu sĩ trúc cơ tầng 8 thân hình khôn ngô, nhíu mày, giọng nói chấm thấp, nhưng hắc liên này, ta chưa từng thấy trong bất kỳ cuốn cổ tịch nào, sự tồn tại của chúng dường như vi phạm lẽ thưởng, chúng ta nên cẩn thận đối đãi." Trong lòng mọi người cả kinh. Sau ao hắc liên, bị một mảng xương đen bao phủ, dường như cũng là một tòa trận pháp, khiến người ta không nhìn rõ phía sau có cái gì. Chương 212: Chiến thần đại Hắc Thiên. Chương 212: Chiến thần đại Hắc Thiên. Một lão giả trúc cơ tầng 10 lộ vẻ cẩn thận, chậm rãi nói, sự xuất hiện của hoa sen đen có lẽ là một điểm báo chẳng lành. Từ xưa đến nay, đen và đêm, tử vong và tà ác có liên quan mật thiết. Chúng ta có nên lui lại trước để tránh rước lấy phiền phức không cần thiết. Mọi người nghe vậy đều im lặng. Mọi người đều là tán tu, một đường tu hành gian nan vô cùng, cho dù cổ di tích này tràn đầy cơ duyên, nhưng cũng không muốn cuốn vào những rủi ro không xác định mà mất mạng ở đây. Chân Trương Mệnh nhìn chằm chằm hoa sen đen, mày hơi nhíu lại, đột nhiên cảm thấy quấn mắt. Vô Sinh Thánh Mẫu của Hắc Liên giáo từng sử dụng pháp khí hoa sen đen, chỉ là pháp khí là vật chất. Hoa sen đen trong ao nước này đều là vật có sinh mệnh. Chư vị đại hữu, Viên Giác đại sư nhìn quanh một vòng, tiếp tục nói, hoa sen có duyên với Phật của ta, có lẽ nơi này là di tích Phật tông. Ta quyết định thâm nhập khám phá, tìm kiếm bí mật trong đó. Nếu có người nguyện ý cùng ta đồng hành, ta tự nhiên hoan nên, nếu có người chọn rời đi, ta cũng hiểu." Giang Thừa cổ gật đầu nói, "Đại sư nói đúng, người tu luyện như ta vốn nên nên khó mà lên. Ta nguyện ý đi theo đại sư, cùng nhau khám phá bí mật đằng sau hoa sen đen này." Mọi người nhìn nhau. Giang Thừa cổ và Viên Giác đại sư một người sướng một người hoạ. Đây chẳng phải là coi họ như kẻ ngốc để đùa dân sao? Phá trận nhiều ngày như vậy, mọi người đều bỏ ra rất nhiều sức lực, xem ra cơ duyên sắp sửa vén bức màn, hai người này muốn mọi người rời đi, sau đó một mình nuốt trọn cơ duyên. Viên Giác đại sư, ta đi cùng ngài tìm hiểu rõ xem sao." Một nam tử trung niên nói. Hắn cũng là trúc cơ tầng 10, cùng Viên Giác đại sư tu vi như nhau, cho nên cũng không có gì đáng sợ. Nếu thật sự xuất hiện cơ duyên, vậy thì mọi người cũng là dựa vào thủ đoạn của mình để tranh đoạn. Ta cũng đi." Những người khác cũng nhao nhao bày tỏ, không một ai rút lui. Viên Giác đại sư mỉm cười, một mình bay qua ao nước hoa sen đen tiến vào trong sương mù đen. Giang thửa cổ là người thứ hai đi vào. Thấy hai người dường như không có gì nguy hiểm, những người khác cũng nhao nhao bay vào. Chư vị đạo hữu, đây là một thảo trận, chớ có đi lung tung. Viên giác đại sư đứng trong sương mù đen, tay cầm một chuôi chẳng hạt màu đen, không đừng tính toán cái gì đó. Mọi người yên lặng chờ đợi. Nhìn thoáng qua chẳng hạt màu đen, chân trường mệnh Mỹ mắt hơi nheo lại. Phá! 108 hạt Châu bay ra, ném vào trong sương mù đen, ngay sau đó chuyển đến một trận âm thanh nhẹ sương mù đen trên trời đột nhiên biến mất Sau khi dương ngủ đen biến mất, mọi người mới phát hiện đang đứng dưới đáy cốc, xa xa trong thung lũng, sừng sững một ngôi miếu vô danh màu đen, một trận âm phong thổi tới, đại trung trong lầu chuông lại tự vang lên không một tiếng động đàng. Đang. Từng hồi chuông trong trẻo, vang vọng trong thung lũng. Viên Giác đại sư, không ngờ nơi này lại là di tích trong Phật môn a. Giang thừa cổ cười nói. Viên Giác đại sư chậm rãi đi về phía miếu, trong miệng nhàn nhạt nói, vô ngại, nơi này là do chư vị đạo hữu cùng nhau phá trận, cơ duyên cũng thuộc về mỗi người. Thấy Viên Giác rất biết điều, đám tán tu cũng không nói thêm gì. Mọi người đi tới quảng trường bên ngoài miếu, thần xác đột nhiên phát sinh biến hóa. Trên quảng trường, từng mảnh hài cốt tản mát trên mặt đất, có những cái đã phong hóa thành màu sáng trắng, có những cái thì dưới sự ăn mòn của năm tháng mà trở nên lo lỗ. Trên mặt đất, vết máu màu đỏ sấm loang lổ có thể thấy được, dưới ánh sáng u ám phản xạ ra một loại ánh sáng quỷ dị, khiến người ta cảm thấy lạnh buốt trong lòng âm phong khẽ thổi qua, mang theo từng trận bụi bặm, dường như ngay cả không khí cũng tràn ngập một cô khí tức máu tanh cổ xưa. Trong lòng mọi người không khỏi dâng lên một cô áp lực mơ hồ, bọn họ biết, chuyện từng xảy ra ở đây, tuyệt đối không phải là chuyện bình thường. Bên ngoài miếu này chết nhiều người như vậy, Đổng Khê nhíu mày, hắn tính sơ qua số người chết ít nhất mấy trăm người, hắn quay người nói: "Lâm Ngọc Hữu, ngươi có cảm giác đặc biệt gì khó chịu không?" Theo hắn thấy, Lâm Cẩm Đạo Hữu tu vi thấp nhất, hẳn là người đầu tiên trong hiện trường có thể cảm nhận được khí tức chẳng lành. "Có một chút." Trần trường mệnh nói mơ hồ. Kỳ thực hắn thân thể cường đại, khí huyết dồi dào, trong hoàn cảnh âm lãnh này không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào. Thấy Viên Giác đại sư Tụng Kinh, mọi người cũng chỉ đành lặng lẽ chờ đợi. Qua một nén nhang sau, Viên Giác đại sư Tụng Kinh siêu độ xong, sau đó đi vào trong miếu. Ngôi miếu này quy mô khổng lớn, chỉ có 2 sân trong. Khi mọi người thông thả bước vào đại điện thứ nhất của miếu, một luồng khí tức tăng thương nặng nề ập vào mặt. Trong đại điện thờ một pho tượng thần màu đen. Tượng thần mặc một bộ hắc giáp trang nghiêm, trên giáp khảm đầy những phủ văn phức tạp, lóe ra ánh sáng nhàn nhạt, nhạt. Khuôn mặt tượng thần cưng nghị, hai mắt như điện, dường như có thể nhìn thấu sâu thẳm trong lòng người. Hắn cầm một cây trảy đen khổng lồ, thân chảy quấn quanh những xiển xích màu đen. Bốn phía tượng thần, quy lệ một đám tiểu quỷ màu đen với hình thái khác nhau. Những tiểu quỷ này mặt mày vật vẹo, biểu tình tràn đầy kinh hãi và tuyệt vọng. Tư thế của bọn chúng khác nhau, nhưng không một hai ngoại lệ đều lộ ra sự sợ hãi và kính sợ đối với tượng thần truyền tượng đại điện, vẽ một bức bích họa, miêu tả vị thần áo giáp đen này cùng các loại yêu ma quỷ quái chiến đấu. Vị thần trong bích họa anh dũng vô úy, mỗi lần vung chảy đen đều đi kèm với sấm chớp giao thoa, dường như có thể lay động trời đất. Mà những yêu ma bại dưới tay hắn, không phải là mặt mày dữ tợn, bị thương nặng, có những kẻ thậm chí đã hóa thành tro tàn. Toàn bộ trong đại điện tràn ngập một loại không khí sắt phạt, khiến người ta không tự chủ được mà cảm thấy một loại áp lực. Viên giác đại sư, đây là gì hộ pháp thần của Phật môn các ngươi? Một lão giả nhíu mày hỏi. Phật có hai vị hộ pháp thần là Quang Minh và pho tượng này hẳn là Hắc hộ pháp thần rồi. Vị thần này dũng mãnh thiện chiến, chiến vô bất thắng, người trong Phật môn ta tôn xưng là Chiến thần Đại Hắc Thiên. Viên Giác đại sư suy nghĩ một chút nói: "Viên Giác đại sư, chúng ta tốn nhiều sức lực như vậy, chẳng lẽ chỉ là để đi dạo một ngôi miếu thôi sao?" Một nam tử trúc cơ tầng 10 đối với tượng thần không có hứng thú, đột nhiên lạnh lùng trả phúng. "Có lẽ hậu viện có cơ duyên." Viên Giác đại sư cởi gượng, đối với tượng thần Đại Hắc Thiên chắp hai tay trước ngực, nghiệm một tiếng Phật hiệu, sau đó liền đi ra khỏi đại điện này, chạy về phía đại điện phía sau. Hai đại điện trước sau, bên cạnh còn có hai gian sảnh điện. Viên Giác Đại sư không tiến vào sân điện, trực tiếp tiến vào trong chính điện, mọi người đi theo hắn cũng tiến vào nơi này ở nơi sâu nhất của chính điện, một pho tượng Phật đen sừng sững ở trung tâm tầm nhìn, khuôn mặt Phật đen khắc nghiệt mà lạnh lùng, hai mắt nhắm chặt, làn da đen nhánh dưới ánh sáng mở tối lại càng thêm sâu thẳm, dường như có thể hấp thu tất cả ánh sáng, điều đáng chú ý nhất là tế đàn dưới chân Phật đen, bề mặt tế đàn phủ đầy những đốm màu đỏ sẫm dường như bị máu thấm qua. Mép tế đàn, chất lỏng màu đỏ sẫm dường như từng chảy đến đây, ngưng tụ thành từng vết nước nẻ. Nhìn Phật đen, chân mệnh đột nhiên thần sắc khẽ biến. Vị Phật đen này quá quen thuộc. Cùng một pho tượng Phật đen trong giới chỉ chữ vật của hắn cũng có một cái, chỉ là không có đầu lâu. Nơi này là di tích của Hắc Phật Tông. Chân Trương Mạnh trong lòng cảnh giác, hắn thần sắc nghiêm túc, chậm rãi lùi lại hai bước, cùng tán tu Hoàng Nha Sơn kéo dài khoảng cách. Chương 213 Kim Hồ Lô. Chương 213 Kim Hồ Lô. Chân Trương Mạnh không ngờ rằng, cái gọi là di tích cổ của Viên Giác Đại sư và Giang Thừa cổ lại là di tích của Hắc Phật Tông. Lúc trước, khi vô sinh thánh Mô và thượng quan hùng giao chiến, hắn từng nghe thượng quan hùng nói, Hắc Phật Tông đã bị tiêu diệt ở đại tần hơn 3000 năm rồi. Chân Trương Mạnh mày, Trong lòng dâng lên một tia dự cảm chẳng lành, sau nhiều năm, trước là vô sinh thánh mẫu được thừa kế, sau lại có viên giác đại sư tìm được di tích Hắc Phật Tông, điều này nói rõ gần đây Hắc Phật Tông rõ ràng có dấu hiệu phục hồi. Dù Hắc Phật Tông năm xưa bị diệt môn, nhưng dường như cũng đã sớm an bài hậu thủ. Bọn họ đem truyền thừa giữ lại, một khi gặp được cơ hội thích hợp, truyền thừa của Hắc Phật Tông sẽ trọng kiến thiên nhật. Chân Trương Mệnh nhìn về phía Hắc Phật, càng nhìn càng có một loại cảm giác kinh hoàng, dường như Hắc Phật này không phải là vật chết, mà là tràn đầy linh tính, hiện giờ chỉ là đang ngủ say, tùy thời đều có thể tỉnh lại. Viên Giác Đại sư vừa nhìn thấy hát Phật, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn bước nhanh tới, lại quy trước mặt Hắc Phật, hai tay chắp lại, miệng lầm bẩm. Giang Thừa Cổ cũng đi đến phía dưới Hắc Phật, chắp tay thi lễ, thần sắc có vẻ nghiêm túc. Những tán tu khác không có tín ngưỡng Phật tông, chỉ những mày, vô cùng cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời cũng đang tìm kiếm cơ duyên. Ninh Đạo Hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Tống Khê xoay người, chuyến âm hỏi. Trần Trường Mệnh truyền âm, cảm giác không tốt lắm, Hắc Phật này có chút tà môn. Tống Khê như có điều suy nghĩ, hắn cũng lùi lại hai bước, cùng Trần Trường Mạnh đứng song song. Sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm vào hát Phật có vẻ ngoài cổ quái cứng đờ kia, không dám có chút lơi lòng nào. Thấy Tống Khê cẩn thận như vậy, Trần Trường Mệnh cũng có chút lúng túng, người này và hắn giống nhau, cũng là một người vô cùng cẩn thận âm thanh niệm tụng của viên giác đại sư vang vọng trong đại điện, khiến cho đại điện chống trải u ám này tràn ngập một loại cảm giác quỷ dị khó có thể diễn tả bằng lời. Trần Trường Mệnh nhìn về phía tế đàn, lông mày đột nhiên nhíu lên, dường như có phát hiện. Chỉ thấy xung quanh tế đàn bày đặt một số tế phẩm, trong đó có ba cái hồ lô cao đượm, hồ lô toàn thân vào nóng, bao phủ bởi những vân vân thần bí, mang đến cho người ta một loại cảm giác cổ pháp nặng nề. Trần Trương mạnh hít một hơi khí lạnh, hoa văn trên kim sắc hồ lô này lại giống với hoa văn mà hắn đã thấy trong dược môn bảo điện. Cái này chẳng lẽ là đồ của Dược môn? Hắn thầm đoán, nhưng đồ của Dược môn sao lại xuất hiện trong miếu của Hắc Phật tông? Chẳng lẽ năm xưa hai thế lực này còn có liên hệ gì đó? Trong lúc nhất thời, hắn đối với vật chứa trong kim sắc hồ lô cũng vô cùng tò mò. Dược môn rốt cuộc luyện chế ra loại đan dược gì, lại bị coi là tế phẩm bày trước mặt hát Phật? Viên Giác đại sư, chúng ta bị ngươi lừa rồi, đây rốt cuộc là cơ duyên gì? Một nam tử trúc cơ tầng 10, vẻ mặt bất thiện cười lạnh, Viên giác đại sư mở mắt, ngưng nghiệm Phật hiệu, nhàn nhạt nói: "Hoàng đạo hữu, ngươi có thể đi tìm xung quanh, có lẽ thế lực Phật tông này từng để lại cơ duyên gì." Hừ. Nam tử họ Hoàng thần tình không vui, đi đến bên cạnh tế đàn, nhìn một đống tế phẩm, đột nhiên ánh mắt bị ba kim sắc hổ lô hấp dẫn, hắn vung tay liền bắt lấy. Mở nắp hổ lô ra, thân thức quét qua một lượt, trên mặt hắn hiện lên vẻ mặt cổ cái. "Hoàng đạo hữu, đây là linh đan rượu dược gì vậy?" Một lao giả tiến lại gần hỏi. "Không biết đây là cái gì, còn lại một chút, trước đó đã bị người khác uống mất rồi." Nam tử họ Hoàng đem kim sắc hổ lô nhét vào tay lão giả những người khác cũng xuống lại. Có người mở hồ lô thứ ba, phát hiện hồ lô này còn lại chất lỏng màu đỏ số tương đối nhiều, đạt tới 4 phần, hai hồ lô còn lại cũng chỉ còn lại 5 phần. Chân Trương Mạnh đối với kim hồ lô của Dược Môn cũng cảm thấy hứng thú, cho nên cũng tiến lại tìm hiểu, chất lỏng màu đỏ này hắn cũng chưa từng thấy, bất quá hắn tin rằng sau khi xem Dược Môn bảo điển hắn có lẽ có thể tìm được đáp. Án. Dưới ánh mắt của mọi người, hắn tự nhiên không thể lấy Dược Môn bảo điển ra, cho nên đối mặt với chất lỏng màu đỏ này, hắn cũng bắt đầu động tâm tư. Chư vị đạo hữu, chất lỏng màu đỏ sẫm này, có lẽ là một loại đại chi vật, không bằng chúng ta chia đều thì thế nào? Trần Trương mạnh đứng trong đám người, cầm kim sắc hồ lô quan sát hai mắt, liền tuệ với mọi người đề nghị. Dù sao trong miếu thờ màu đen này, rất nhiều tán tu Hoàng Nha Sơn cũng không có được cơ duyên gì, không bằng đem vật trong hồ lô này coi là cơ duyên, mỗi người chia một chút. Như vậy sau khi hắn trở về, cũng dễ nghiên cứu mùa hai, xem xem dược môn rốt cuộc đã luyện chế ra thứ gì cho hát Phật tông. Như vậy rất tốt. Nam tử họ Hoàng gật đầu. Trong hồ lô này mùi thơm dịu nhẹ, giống với đan dịch trong truyền thuyết, mặc dù không biết có công dụng gì, nhưng cứ lấy về trước rồi nói. Chia đi, người thấy đều có phần. Một lão giả cười nói. Tốt tốt. Mọi người nhao nhao hưởng ứng đối với chất lỏng màu đỏ sống thần bí này, ai cũng không rõ có độc hay không, mỗi người một phần là tốt nhất, vạn nhất ai không nhịn được uống ngụm ngụm, còn có thể cho người khác xem thử. Thấy mọi người cũng chia chất lỏng màu đỏ sống trong kim hồ lô, sắc mặt Viên Giác Đại sư và Giang Thừa Cổ biến đổi, hai người nhìn nhau, trong nháy mắt đã đưa ra quyết định. Viên Giác Đại sư tay cầm Phật châu màu đen, từng đạo hắc quang đột nhiên bắn ra, rơi vào trên người Hắc Phật. Viên Giác Đại sư, người muốn làm gì? Tính cảnh giác của nam tử họ Hoàng giống như dây cung bị kéo căng, Chứng kiến hành động khác thường đột ngột của Viên Giác đại sư, trong lòng hắn dâng lên một tia dự cảm bất tưởng, sau đó buộc phát ra một tiếng gầm giống rung trời, cố gắng đánh thức sự chú ý của mọi người. Tán tu xung quanh, bị biến cố đột ngột này kích động, nhao nhao như bầy chim hoảng sợ tản ra. Bọn họ mỗi người đều lùi về góc đại điện, lưng dựa vào tường vững chắc, ánh mắt gắt gao khóa chặt vào nhất cử nhất động của Viên Giác đại sư. Trong không khí tràn ngập sự căng thẳng và bất an, mỗi người đều nín thở ngưng thần, chuẩn bị ứng phó với bất kỳ bất nào có thể xảy ra. Viên Giác đại sư chắp tay cười nói, "Chỉ là thử cùng Phật của ta câu thông mà thôi, chư vị đạo hữu không cần lo lắng." Sắc mặt Samatantu hoàng nhà Sơn xuất tạm. Chân chương mệnh thì Ôn Kim hồ Lô chậm rãi lui ra, hắn nhìn ra, khi hắn đề nghị muốn chia chất lỏng màu đỏ sông trong Kim hồ Lô, viên giác đại sư này liền trở mặt. Phật trâu trong tay hắn, hẳn là bảo vật để thúc đẩy Hắc Phật. Vừa nghĩ đến đây, Hắc Phật vẫn luôn cứng đờ cổ quái kia, khuôn mặt đột nhiên nở ra một nụ cười quỷ dị. Tiếp theo, đôi mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, lộ ra đôi mắt sâu thẳm và trống rỗng. Sự thay đổi đột, đột này, khiến không khí xung quanh dường như động, tràn ngập cảm bất tường. Linh hữu, chúng ta rút lui. Tống Khê và Trần Trường Mệnh lúc này đã rút lui đến cửa đại điện, thấy Hắc Phật tỉnh lại, hắn phát ra một tiếng quát khẽ, liền bay về phía tiền điện. Trần Trường Mệnh đem Kim Hồ Lô Thu vào trong chữ vật giới chỉ, sau đó cũng đi theo Tống Khê mà đi. Trong đại điện, những tán tu khắc cũng nối đuôi nhau mà ra, điều khiển phi kiếm bay lên, cố gắng đào thoát khỏi nơi bất tử này. Chương 214: Thần thượng phục sinh. Chương 214: Thần tượng phục sinh. Trong ngay mắt, đại điện trở nên chống trải, chỉ còn lại mỗi viên giác đại sư, Giang Thừa Cổ và Hắc Phật vừa mới tỉnh lại. Đại sư, Giang Thừa Cổ chăm chú nhìn viên giác đại sư. Đường Hồng chạy thoát. Viên Giác Đại sư cười đầy tự tin, chàng hạt trong tay bắn ra một đạo hắc quang, rơi vào trên đế đản dưới chân Hắc Phật. Trong ao sen đen, đột nhiên dâng lên một tầng hắc vụ. Tống Khê là người đầu tiên xông đến nơi này, nhìn thấy hắc vụ trên ao sen lại xuất hiện, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm mét. "Chết tiệt, chúng ta đã trúng kế của tên hòa thượng này rồi." Hắn giận giữ mắng. Sắc mặt Trần Trường Mệnh cũng trở nên ông trầm, trong hắc vụ này có một trận pháp, nếu muội xông vào, rất dễ bị bên trong. Từng đạo kiếm bay đến. Vô số tán tu Nha Sơn chầm chầm vụ, đều lộ vẻ trầm như nước. "Chết tiệt!" Viên giáp này đã cắt đứt đường lui của chúng ta." Nam tử họ Hoàng lộ vẻ húc hác, chậm rãi xoay người nói, "Đã như vậy, chúng ta giết tên hòa thượng này, chư vị thấy thế nào?" "Giết." Vô số tán tu đồng tâm hiệp lực. Bọn họ hơn 30 người, phần lớn đều là trúc cơ cao giai, tu vi ngang bằng viên giác có đến 7, 8 người, cho nên về số lượng và chiến lực, hoàn toàn chiếm như thế. Cho dù hắc Phật kia có tỉnh lại thì thế nào? Chỉ là một pho tự Phật, chẳng lẽ có thể bộc phát ra thực lực kim đan sao? Cho dù có một kim đan tu sĩ đến, bọn họ nhiều người như vậy nếu liều chết một trận, cũng có thể xé ra vài miếng thịt từ người kim tu sĩ. Tuyệt đối không để đối phương được yên. Viên Giác đại sư thần sắc bình tĩnh, thấy tán tu Hoàng Nhà Sơn liên hợp lại muốn đối phó mình, chàng hạt trong tay đột nhiên lại bay ra một đạo quan mang, bắn vào trong tế đàn ầm ầm. Từng trận tiếng nổ chuyển đến, toàn bộ mặt đất đều bắt đầu chấn động. Xảy ra chuyện gì? Một nam tử có chút kinh hãi nhìn xung quanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của sự chấn động. Mau nhìn, vị đại Hắc Thiên chiến thần kia cũng sống lại rồi. Một người lớn tiếng thề ở. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy trong tiền điện, pho tượng đại Hắc Thiên chiến thần kia đột nhiên thân thể lung lay, từ trên thần đài xuống, tay cầm hắc truy, chậm rãi bước ra đồng thời Những tiểu quỷ dưới chân hắn cũng sống lại, đi theo phía sau, vừa nhảy vừa nhót. Trong hai sườn điện cũng có thần tượng sống lại, lần lượt bước xuống thần đài, bước đi mạnh mẽ, chấn động mặt đất ẩm ẩm vang vọng. Những dường như đều là khôi lỗi. Nam tử họ Hoàng nhìn chằm chằm những thần tượng này, cẩn thận phân biệt nói: "Giết chúng, chúng ta mới có cơ hội sống sót." Một lao giả trúc cơ tầng 10 vẻ mặt ngưng trọng nói: "Những thần tượng này thoạt nhìn nặng nghề, nhưng lại cao lớn vô cùng, tựa hồ ẩn chứa vô tận sức mạnh." Từ chiến, nam tử họ Hoàng quát lớn một tiếng, vung tay liền công kích về phía đại Hắc Thiên chiến thần. Bảo vật của hắn là một tấm lưới lớn màu đỏ. Tấm lưới này thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, bao phủ cả bầu trời. Thấy lưới lửa màu đỏ phụ tới, Đại hát Thiên Chiến Thần đột nhiên hai đầu gối hơi khuỵu xuống, hai chân phát lực, lại có thể vô cùng linh hoạt nhảy lên, trong nháy mắt đã né tránh công kích của lưới lửa. Hắn vẻ mặt lạnh lùng, tay cầm Hắc Truy như chiến thần vô địch, đánh xuống về phía mọi người ảnh truy đen, từng tầng như núi non sụp xuống. Từng đạo phi kiếm lên đón, có mấy tên kiếm tu ra tay. Lúc này, những tiểu quỷ kia cũng vô cùng linh hoạt lao tới, nghe răng múa ầm ầm. kiếm liên hợp lại, ngăn cản Hắc Truy. tay lên, đạo kiếm quang liên trong tay phóng ra, chúng ngay mấy con tiểu quỷ. Từng Kiếm con này, Trần trường mệnh đột nhiên thần sắc biến đổi, bị chiêu thức này của Tống Khê hấp dẫn, cái này cùng với linh thể đạn chỉ của hắn sao mà giống nhau, chỉ là linh khí đạn chỉ phẩm giai quá thấp, vi năng có hạn. Nếu hắn có thể học được chiêu này của Tống Khê, sau khi được cường hóa, tuyệt đối có thể trở thành sát chiêu lớn của hắn. Trong nhất thời, hắn cũng để tâm đến Tống Khê. Hỗn chiến đã bắt đầu, trần trường mệnh giờ khắp này cũng không thể không ra tay, gia nhập vào chiến đấu. Trong hậu điện, hắc Phật từ trên tế đàn bước xuống. Giết sạch tất cả mọi người. Viên Giác đại sư hạ lệnh, thần sắc càng thêm hung ác đồng thời, hắn liên tục vùng động chuỗi hạt màu đen lại có mấy đạo Hát quang rốt vào trong cơ thể hắc Phật. Trong đôi mắt hắc Phật, tựa hồ có một cỗ lực lượng thần bí đang chậm rãi tỉnh lại, ánh sáng linh tính dần dần trở nên sáng ngời mà sinh động. So với đại hắc thiên chiến thần thần tình cứng ngắc ở phía trước, càng thêm sống động và tràn đầy sức sống. Dưới sự chiếu rọi của linh tính này, hắc Phật dường như có được sinh mệnh vượt qua tượng đá, trong ánh mắt của nó lộ ra một loại trí tuệ và thâm thúy khó có thể diễn tả, dường như có thể nhìn thấu vạn vật trên đời, nhìn thấu mọi ngóc ngách trong lòng người. Hắc Phật đột nhiên nhảy lên, hóa thành một đạo hắc quang bay ra, chiếu về phía chiến trường hỗn loạn. Sự gia nhập của nó lập tức khiến cho chiến đấu cũng trở nên liệt. Đại sư, quả thật địa Phật Hắc Ma diễm này là bạo vật mạnh nhất của Hắc Phật tông, linh tính 10 phần." Giang Thừa Cổ tán thưởng. "Không sai." Viên giác đại sư cười, có chút tiếc nuối nói, "Đáng tiếc thời gian còn ngắn, Hắc Phật trong cơ thể ẩn chứa truyền thừa của Hắc Phật tông ta vẫn chưa học được, không thể khống chế tốt hơn. Giết những tán tu này, đại sư ngươi có thể rút ra thời gian rồi." Giang Thừa Cổ không cho là đúng mà nói, ánh mắt hắn khinh thường, dường như cảm thấy Hắc Phật vừa ra liền tiên hạ vô địch, vận mệnh của những tán tu Hoàng Sơn này đã sớm được định trước. Bùm. Mệnh tay cầm kim kiếm, một kiếm liền chém hai cánh tay của một con tiểu quỷ. Linh đạo hữu. Ta đến giúp ngươi. Từng đạo kiếm quang đánh tới, đánh bay con tiểu quỷ này ra. Thời khắc then chốt, Thống Khê công kích đến. Ngay lúc này, lòng bàn tay Hát Phật không ngừng bắn ra từng đạo Hát Quang, vô sai biệt công kích về phía tán tu Hoàng Nhà Sơn. Chúng tán tu liều mạng chống cự. Thống Khê thấy Hát Quang đến hung mánh, dường như không thể nẹ tránh, liền vận dụng phi kiếm công sát tới ẩm. Hát Quang đánh chúng phi kiếm, sau đó xuyên thấu mà vào, đánh vào lớp phòng ngự trên người Thống Khê. Thống Khê bay ra ngoài. Thấy Phật như vậy hung mãnh, lại có thể sánh ngang với hắc Phật của vô sinh thánh mẫu, Trần Trường Mạnh cũng giật mình, hắn vừa rồi né tránh công kích của hắc quang, nhưng tống khê lại không né tránh được. Thân pháp hắc Phật quỷ dị, lúc lên lúc xuống, đại sát tứ phương. Nó nhục thân cường đại kiên cố, lực lớn vô cùng, có thể từ xa phóng thích hắc quang công kích, còn có thể cận chiến, chiến lực đáng sợ như vậy, đối với tán tu Hoàng Nha Sơn tạo thành thương vòng cực lớn. Trần Trường Mạnh lạnh mắt đứng xem, phát hiện trận chiến này đã xuất hiện một bên nguyên về, dưới sự phối hợp của hắc Phật và đại hắc thiên chiến thần, còn có một số thần tượng khôi lôi khác, đã khiến cho tán tu Hoàng Nha Sơn tăng rã. Thời số còn Các tu sĩ cũng đều đang liều chết một trận, lấy mạng đổi mạng, rất nhiều tiểu quỷ bị giết chết, trên người một số thần tượng cũng bị thương, trong đó bao gồm đại Hắc Thiên chiến thần. Vị Ninh đạo hữu tiêu lại là thể tu sao? Thật sự là dấu rất kỹ. Đứng ở cửa đại điện, Viên Giác đại sư thần thức quét nhìn chiến đấu ở đằng xa, ánh mắt kinh ngạc cuối cùng rơi vào trên người tu sĩ trúc cơ tầng 4 tu vi thấp nhất bọn trường. Thời buổi này pháp thể song tu, nhưng không nhiều. Không sao, ta đi giết hắn. Giang Thừa cổ đạonh nhếch cười, chủ động xin ra, lóe lên liền ngự kiếm bay ra. Chương 215: Đánh bại Hắc Phật. Chương 215: Đánh bại Hắc Phật. Nhìn giang thừa cổ lên này, viên giác đại sư khẽ cởi, lại chậm dãi bước đi về phía sân trước điện. Giang thừa cổ là trúc cơ tầng 9, tu vi như vậy đối phó với một tu sĩ trúc cơ tầng 4, quả thực quá dễ dàng. Trận hôn chiến này, hắn căn bản cũng không coi, ninh cầm, tên tiểu tu sĩ lang thang này vào mắt. Hắn quyết định thêm sức mạnh cho hát Phật, để trận chiến này kết thúc càng nhanh càng tốt. Dù sao, hắn cũng lo lắng kim đàn cảnh nô đạo tử có thể đột nhiên ra tay. Nhưng có trận pháp dương đen ngăn cản, hắn tin Ngô đạo tử sẽ không nhanh như vậy phát hiện ra chuyện lạ nơi này, hiện tại hắn chỉ cần nhanh chóng giải quyết đám tu sĩ lang thang của Hoàng Nha Sơn, liền có thể mang theo truyền thừa của Hắc Phật tông bỏ trốn. Viên ngọc trai màu đen trong nháy mắt bắn ra ánh sáng đen, trong tiếng gào thét liền rơi vào trong cơ thể Hắc Phật. Sau khi được thêm sức mạnh, uy năng của Hắc Phật này tăng lên không ít, trong vài nhịp thở liền giết sát mấy tên tu sĩ lang thang đồng thời. Giang Thừa Cổ xuất hiện trên không, giữa mày hắn bay ra một thanh kiếm bay, nhanh như chớp đâm về Trần, Trần kiếm ám. Một mảnh ánh lên, đánh bay kiếm bay của Cổ. Cái gì? Giang Thửa cổ kinh hãi, tu sĩ lang thang trúc cơ tầng 4 này thi triển là kiếm pháp gì, lại có uy lực cường đại như vậy khi đánh gần. Kiếm bay trúc cơ tầng 9 của hắn lại bị đánh bay ầm, Trần trường mệnh đột nhiên hai chân dẫm mạnh xuống đất, mượn lực đẩy mà lên, đột một giết tới. Giang Thửa cổ nào ngờ đối phương phản kích nhanh như vậy. Trong lúc vội vàng hắn chỉ có thể kích hoạt một kiện pháp bảo hộ thân, sau đó cố gắng dùng thần thức gọi kiếm bay, cố gắng ở phía sau cho một kích chí mạng ầm. Một kiếm rơi xuống, lực lượng như núi, mạnh bạo đến mức khó có thể tưởng tượng. Lớp ánh sáng hộ thể kia ầm ầm nứt, trong ngõ hoa bắn tung tóe. Trần Trường mệnh một kiếm liền đem Giang Thừa cổ chém làm hai. Cái gì? Viên Giác đại sư như chúng phải xét đánh, thực lực của tu sĩ lang thang tên là Linh Cẩm, này quá mạnh mẽ, vượt quá dự liệu của hắn. Hắn vô ngực, mạnh mẽ phun ra một ngụm máu vết rơi vào trên viên ngọc trai màu đen ánh sáng đen bốc lên, tiến vào trong Hắc Phật. Thân uy của Hắc Phật bạo trướng, vung lên một mảnh bóng quyền, trong bóng quyền lại có từng đạo ánh sáng đen bắn về phía những tu sĩ lang thang còn lại đợt tấn công này quá mạnh, khiến cho 7, tên tu sĩ lang thang tại chỗ chết, trong đó bao gồm Tống Khê. Dù sao Tống Khê chỉ là trúc cơ tầng 7, trong đám tu sĩ lang Sơn thực lực cũng không được coi là mạnh. Giờ khắc này, sau nhiều lần huyết chiến, đám tu sĩ lang thang cũng chỉ còn lại 4-5 người, đều là tu sĩ trúc cơ tầng 10, mà lực lượng trong tay Viên Giác đại sư lại còn có Hắc Phật, Chính Thần Đại Hắc Thiên và ba pho tự thần. Thấy Tống Khê chết, trong lòng Trần Trường Mạnh cũng dâng lên cảm giác đau xót, đối với Tống Khê vốn cẩn thận lại như tình, hắn vẫn có cảm tình. Ta đến đối phó Hắc Phật. Thấy Hắc Phật giơ tay, một quyền đánh bay một thanh kiếm bay, đem một vị lao già cấp cơ tầng 10 đánh bay ra ngoài, Trần Trường Mạnh bay vọt lên cao, thẳng đến hát Phật mà đi. Trong tay hắn kiếm canh, bộc phát ra một vòng ánh kiếm như mặt trời chói chang, vô cùng chói mắt. Thấy Linh cẩm, thông minh như vậy, Viên Giác đại sư đột nhiên sau lưng lạnh toát, hắn hoàn toàn đánh giá thấp thực lực của tu sĩ lang thang này, người này kiếm pháp đánh gần tương đại, dễ dàng giết chết trợ thủ đắc lực của hắn Giang Thừa Cổ. Sớm biết như vậy, ta liền không mời hắn. Trong lòng Viên Giác đại sư cũng hối hận không thôi, hắn đây là tự đào một cái hố nhảy vào trong sao. Xì si xì si ánh kiếm chói lọi như ánh mặt trời, đem những ánh sáng đen này toàn bộ quấy thành cho bụi, kiếm pháp Trần Trường Mệnh biến đổi, đột nhiên mũi kiếm ra một vòng mặt trời chói chang, lớn nhỏ như hình tròn, thẳng đến Hắc Phật mà đi. Hắc Phật cuồng tính đại phát, một quyền đánh tới vòng mặt trời chói trang này bay ra va chạm với 5 đấm sắt màu đen, phát ra một tiếng nổ lớn ầm ầm. Lực phản chấn to lớn, đem Hắc Phật và Trần Trường Mệnh đồng thời chấn đến bay ngược ra ngoài. Thân thể Trần Trường Mệnh chấn động, toàn thân khớp xương phát ra tiếng đàn tí bà, cứng rắn hóa giải đi cổ lực lượng này, sau đó giữa mày kiếm bay xuất hiện, bị hắn tay còn lại bắt lấy, hung hăng ném ra ngoài. Một đạo ánh sáng vàng lóe lên, chúng ngay ngực Hắc Phật. Kiếm kim canh không gì cả nổi mang theo cỗ lực lớn bố, nhất thời đâm vào trong cơ thể Hắc Phật. Nhìn thấy cảnh này, Viên Giác đại sư kinh ngạc. Thực lực luyện thể của Ninh Cẩm, người tu luyện thân thể này, hoàn toàn vượt qua nhận thức của hắn. Thân thể Hắc Phật lung lay vài cái, sau đó trong đôi mắt đen kịt đột nhiên hung quang đại phóng, một tay liền rút kiếm ra, mạnh mẽ ném về một bên. Phụp, một tên tu sĩ trúc cơ tầng 10 bị hắn một kiếm nổ đầu, tại chỗ chết. Ban đầu ba mươi mấy người tu sĩ lang thang Hoàng Nha Sơn, hiện giờ cũng chỉ còn lại ba người, Trần Trường Mệnh và hai nam nhân trúc cơ tầng 10 khác. Ninh Đạo Hữu, mau ngăn cản Hắc Phật." Một tên nam nhân hoảng sợ nói. Hắn đã bị sự hung tàn của Hắc Phật dọa vỡ mật. Thân thức Trần Trường Mệnh khẽ động, kiếm bay bản mệnh từ trên thể bay ra, trở lại trong tay hắn. Giờ khắc này, hắn hai tay mỗi tay cầm một thanh kiếm kim canh, Hắn thi triển Thuần Dương Cự Kiếm, lại một lần nữa đánh tới. Hắc Phật phát huy tinh thần, đánh xa đánh gần, cùng Trần Trường Mệnh người tu luyện thân thể này đại chiến cùng một chỗ. Tu vi luyện thể Trần Trường Mệnh sắp đột phá trúc cơ tầng 8, ngũ tạm lục phủ đều bắt đầu bị lựa tiêu gen luyện, cho nên hiện tại nhục thân của hắn cường đại hơn bao giờ hết, cộng thêm Thuần Dương Cự Kiếm cường hóa 3 lần, hắn mới có thể cùng Hắc Phật đánh ngang tay. Giờ khắc này, ánh mắt hắn sâu thẳm, lặng lẽ tính toán cái gì đó. Hắn đang gọi Hắc mụ, mà hắn thận Mấy nhịp sau, nắm lấy cơ hội lại một lần nữa đem hắc Phật từ trên không trung đánh xuống trên mặt đất, đồng thời, trên mặt đất đột nhiên nứt ra một cái miệng, một con yêu thú hình dáng như rắn đen thò đầu ra, há miệng liền phun ra một mạng lớn chất lỏng màu đen. Chất lỏng màu đen này bao phủ toàn bộ phần lưng của hắc Phật. Hắc Phật thong cổ nhảy dựng lên, trên người ánh sáng đen lóe lên, tựa hồ rất một lớp ra, cùng với chất lỏng màu đen cùng nhau rơi xuống đất. Thứ gì? Viên Giác đại sư đang xem chiến, nhìn thấy một con rắn đen từ trong đất chui ra, cũng mình. Trong lòng hắn bản năng cảm thấy không ổn, vội vàng tế ra viên ngọc trai màu đen, công kích một tên tu sĩ lang thang hoàng gia sơn. Một đạo ánh sáng vàng nhanh chóng rơi xuống, một kiếm lại đính vào đầu hắc phật, đem nó từ trên không trung cứng rắn đóng xuống đất. Viên giác đại sư tập kích bất ngờ thành công, đem tên tu sĩ lang thang kia đánh bay ra ngoài, sau đó bị chiến thần đại hắc thiên một chải liền đem lục thân đập nát. Chiến thần đại hắc thiên nhảy lên, công kích một tu sĩ lang thang hoàng nha sơn khác, đồng thời viên ngọc trai màu đen trên không trung gào thét, truyền một vòng cũng đập về phía người này. Tu sĩ lang thang hoàng nha sơn này trong vòng vây công kích, cũng trong nháy mắt chết. Tất cả những chuyện này cũng bất quá phát sinh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Trần Trường Mệnh vừa đem đầu Lâu Hắc Phật đóng trên mặt đất, bên kia viên giác đại sư và tượng thần dối phối hợp, liền hoàn thành vây quét. Hiện giờ máu tươi khắp miếu cổ, cũng chỉ còn lại viên giác và Trần Trường Mệnh hai người. Hắc Phật rút ra kiếm kim canh, lại một lần nữa đứng lên. Chỉ là, hơi thở của nó càng ngày càng suy yếu, thần uy giảm mạnh, cho người ta một loại cảm giác mạnh mẽ bên ngoài. Chương 216: Phật châu bên trong ký linh. Chương 216: Phật châu bên trong ký linh. Ninh Cẩm, ta thật đánh giá thấp ngươi rồi. Nguyên Lai Hoàng gia Sơn tán tu ở bên trong, ngươi cái này luyện thể tu sĩ mới là người mạnh nhất. Viên Giác đại sư cầm trong tay mẫu đen vật châu, thanh sắc câu lệ, trong lòng hận ý thao thiên. Một cái ẩn tàng cảnh giới thể tu, phá hủy hắn bày ra đã lâu một bản cờ lớn. Tấn thăng hai tôn hư hại tượng thần từng bước đi đến, đứng tại Viên Giác đại sư hai bên trái phải thủ hộ. Tâm tình kích động Viên Giác đại sư hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Trường Mạnh, hận không thể lột da hắn, nuốt sống hắn sư, ta cũng à, vậy mà Trần Chương mệnh thần sắc lạnh lùng, ánh mắt rơi vào màu đen trên vật châu. Ngươi vậy mà biết được Hắc Phật tông? Viên Giác đại sư cả kinh, vậy mà lui về phía sau một bước. Hắc Phật tông tại đại tuần biến mất 3000 năm rồi, bây giờ làm sao còn có người biết được? Cái này nên cầm, rốt cuộc là lai like lịch gì? Không sai. Trần trương mệnh cười lạnh, ánh mắt âm trầm như nước, trái tay khẽ vùng, lại một đem kim canh kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Ngươi, ngươi đến cùng có mấy cái kim canh kiếm? Nhìn thấy thanh thứ ba kim canh kiếm xuất hiện, Viên Giác đại sư cũng có chút không kèm được rồi, có chút nói năng lộn xộn đứng lên đây là đỉnh giai kim hệ pháp kiếm, không gì không phá sắc bén khác thường. Hắn hắc Phật mặc dù nhục thân cương đại, nhưng là ngăn cản không nổi người tán tu này thế đại lực trầm nén mạnh. Bây giờ hắc Phật đã sớm đã trọng thương, nếu như không có máu tươi của hắn tôi phát, cái này hắc Phật đã không cách nào đối với cái này, Ninh Cẩm, tạo thành cái uy hiếp gì rồi. Vì thu được hắc Phật tông truyền thừa, hắn đã trải qua thiên tân và khổ, bây giờ thật vất vả liền muốn đại công cáo thành, hắn tự nhiên không cam tâm thất bại trong gang tấc, dù là liều mạng đánh một trận từ chiến, trả giá giá thật lớn hắn cũng muốn giết đối phương. Hừ, một đám rắc rưởi. Viên Giác đại sư trong đầu, đột nhiên vang lên một đạo cô gái âm thanh, thanh âm này băng lãnh vô tình. Phạn Phật là ngàn năm hàn băng, không, có có một tí nhiệt độ. Đại sư, cầu ngài từ bi. Viên Giác đại sư mừng rỡ, Phạn Phật bắt được còn cỏ tứ mạng. Sâu này màu đen vật trâu, đồng thời vật không tầm thường, trong đó ẩn chứa một cỗ phi phàm sức mạnh, khí linh tồn tại. Chính là bởi vì khí linh phụ trợ, khiến cho hắn có thể khống chế hắc ma diễm địa Phật cái này kiện pháp bảo, bằng không chỉ bằng vào hắn trúc cơ kỳ tu vi, căn bản vốn không đủ khu động cái này kiện pháp bảo. Màu đen vật châu ở bên trong, đột nhiên một cái vật châu xoay tròn không ngừng. A Viên Giác đại sư phát ra trận trận thấp tiêu hắn bây giờ toàn thân da thịt hồng, tựa như phát hỏa đồng, dạ Hắn khuôn mặt vặn vẹo, cả người phảng phất hết sức thống khổ. Chân chương mạnh như lâm đại địch, hắn chậm rãi từng bước một lùi lại, chăm chú nhìn viên giác đại sư, đồng thời làm xong phóng thích ma linh đang chuẩn bị. Ba ba, viên giác đại sư ra thịt nứt ra, phát ra từng đợt nhẹ vang lên, huyết dịch phun ra ngoài, đã rơi vào màu đèn Phật châu bên trong, cái này Phật châu khí tức tăng vọt, đột nhiên bắn ra từng đạo hắc quang, rơi vào hát Phật thể nội. Hắc Phật lập tức mừng rỡ, được cùng đầu lâu lâu kiếm cũng chậm lại. Giờ khắc này, viên giác đại sư cả người đều khô sẹp xuống, gợi trở thành cây gậy trúc, cả người cũng giống như già mấy chục năm, cho một loại người điệt điệt vẻ linh cẩm, ngươi đi chết. Nhìn qua Hắc Phật uy năng càng siêu phía trước, viên giác đại sư cuồng loạn giống lên. Chân chương mạnh phóng xuất ra ma linh đằng. Hô. Một đoàn to bằng cái thước hắc đằng, vừa xuất hiện sau đó liền nhanh chóng giãn ra thân thể, biến phải vô cùng to lớn, từng cây đằng điệu như hắc long giống như dương nhanh múa đuốt. Cấp 5 sơ giai yêu thú. Viên giác đại sư nhìn qua đột nhiên xuất hiện ma linh đằng, đột nhiên thân thể chỉ không ngừng run rẩy đứng lên. Trong lòng của hắn quý lên, vội vã lại bên, tăng cường phòng ngự. Đáng chết, dã hỏa này là dược môn đệ tử. Dược ma linh đằng vậy mà bồi dưỡng thành công. Màu đen Phật châu bên trong đột nhiên chuyển đến một hồi gầm thét. Đại sư, hắn là dược môn đệ tử. Ngay không phải nói, dược môn cùng ta Hắc Phật tông quan hệ luôn luôn không sai. Nghe được khí linh gầm thét, viên giác đại sư sửng sợ, vội vàng âm thầm hỏi: "Thời gian trôi qua quá lâu, chúng ta cùng dược môn cũng không có thân cận như vậy rồi, một trận chiến này tránh không được." Màu đen Phật châu ở bên trong, thanh âm kia băng lãnh nữ tử dài dài thở dài một cái, đột nhiên khu động, giờ lên ở, Hắc Phật công về phía Ma Linh Phật cầm trong tay kim kiếm, một cái tay khác phóng đạo hắc quang, công mệnh nhíu Cái này hát Phật trong tay kim canh kiếm là hắn bản mệnh phi kiếm, nhưng bị hát Phật nắm trong tay, lại không cách nào gọi trở về. Hắn cũng lo lắng, Ma Linh Đẳng đẳng điều ngăn không được kim canh kiếm. Chấn Trương Mệnh như như đạn pháo bay ra ngoài, trong tay buộc phát ra một mảnh kiếm quang, chấn hắc Phật trầm ầm. Từng cái hắc long quét ngang đem hắc quang đánh rơi, đồng thời quét về hắc Phật thân thể. Chấn Trương Mệnh cùng hắc Phật đối bính một cái nhớ, hai thanh kim canh kiếm kịch liệt chạm vào nhau, tại một hồi to lớn nổ vang âm thanh bên trong, hắn bị một cỗ lực lượng cường đại phản chấn trở về. Ma Linh lấy hắn, đem sức mạnh thử Cùng lúc đó, lấy Đẳng Điệu dũng nhiên đưa tới lại một lần nữa đem Trần Trường Mạnh đưa đến Hắc Phật trước mặt. Bây giờ Hắc Phật đối mặt mấy chục đầu màu đen đang điều với công, cũng là luồn cuốn tay chân, bị rút đánh vào người, thân thể từng đợt run, run dậy, rõ ràng thân thể của nó cũng gánh không được ma linh đẳng quất roi. Bất quá, Hắc Phật trong tay kim canh kiếm vẫn là chặt đứt không thiếu đẳng điều. Một vòng kiếm mang hội tụ liệt dương, đột nhiên xuất hiện tại Hắc Phật trước mặt. Hắc Phật một kiếm chém tới hầm. Cái này một kiếm vi lực rất lớn, Hắc Phật cũng bị đánh lui, Trần Trường Mệnh quá trình bên trong, đột nhiên ném mạnh ra tay trái kim canh kiếm, đạo kim quang qua, một kiếm liền đóng vào hát Phật trên đầu. Hắc Phật lại một lần nữa bị từ giữa không trung đinh rơi trên mặt đất đùng đùng. Màu đen đằng điệu như mưa rơi đông đúc, hung hăng quất vào Hát Phật thân thể bên trên. Hắc Phật tay cũng lại cầm không được kim canh kiếm rồi, nhưng cơ hội này trần trường mệnh vội vàng triệu hoán trở về, thu vào mi tâm về sau, nội tâm của hắn lúc này mới an định xuống. Hắn quét mắt một cái chiến đấu. Bây giờ viên giác đại sư xu hướng suy tàn hiện thị rõ, duy nhất chiến lược hắc Phật đã bị ma linh đằng triệt để áp chế, bây giờ cũng nên thu thập viên giác đại sư rồi. Mấy cây màu đen đằng điệu chụp vào viên giác đại sư đại hắc thiên chiến thần tượng thần đột nhiên hành động, ý bảo hộ viên giác đại sư. Phanh phanh. Hai tôn thần tượng cùng Đại Hắc Thiên Chiến Thần bị đằng điều vô tình đánh bay ra ngoài, tượng thần tại chỗ liền giải thể, mà Đại Hắc Thiên Chiến Thần cũng chỉ là nứt ra, ngã xuống đất không dậy nổi. Nhìn qua đằng điều lạc ở trên người, viên giác đại sư trong lòng bị thường, chậm rãi nhắm mắt. Hắn hận chính hắn. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, trước đây Ninh Cẩm cũng chỉ là tới hái máu gà thảo, nếu như hắn không phát ra mời, cái này Ninh Cẩm tuyển sẽ không vào cuộc. Đại sư, ngài còn có biện pháp không? Tại triệt để nhắm mắt phía trước, hắn vẫn lặng lẽ hỏi một câu. Không có, dựa môn bồi dưỡng một bộ này ma linh đẳng, so với ta tưởng tượng lợi hại. Băng lanh nữ tử ngứ khí lộ ra bất đắc dĩ. Tựa hồ cũng từ bỏ chống cự. Dù sao nàng là khí linh, viên giác chết rồi, nàng còn có thể lựa chọn những người khác, nếu như không có nhân tuyển thích hợp, như vậy nàng liền sẽ tạm thời ngủ say. Viên giác đại sư khuôn mặt như cho tàn, trong lòng của hắn lại không sinh nghiệm, cũng không muốn bị, Ninh Cẩm, nhục nhã, hắn niệm tụng một cái câu Phật hiệu, thân thể đột nhiên bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa thiêu đốt rất nhanh, thời gian mấy hơi thở liền hóa thành cho tàn, bay lả tả từ giữa không trung rơi xuống. Trân Chương Mạnh rơi trên mặt đất, đưa tay đem theo cho cốt rơi xuống màu đen Phật châu nắm trong tay. Cái này Phật châu, thế nhưng là điều khiển hắc Phật mấu chốt. Chương 217 Lô đạo tử buông xuống. Chương 217, nô đạo tử buông xuống đối với Hắc Phật ý lực, Trần Trường Mạnh lĩnh giáo qua nhiều lần, uy lực thập phần cường đại. Hắn đối với hát Phật loại bảo vật này cũng có lòng mơ ước. Tính cả cổ miếu cái này một tôn hát Phật, hắn thì có hai tôn hát Phật rồi, nếu như hắn có thể khu động cái này hai tôn hát Phật, như vậy thì tương đương với nhiều hai cái chiến lược cao con rối hình người. Vô sinh thánh mẫu hát Phật, so trong cổ miếu hát Phật phẩm cấp còn cao hơn, tiếc là thiếu đầu người. Thu hồi màu đen Phật châu về sau, Ma Linh Đẳng cũng đột nhiên thu nhỏ, lại bị Trần Trường Mạnh thu hồi ngựa thú vòng tay bên trong. Hắn đi đến Tống Khê trước mặt, nhìn qua cái sau lưng cái kia cái cự đại lỗ máu, khẽ thở dài một hơi. "Tống đạo hữu, xin lỗi, ngươi chữ vật giới chỉ ta cầm đi." Trần Trương mệnh lẩm bẩm nói, đem Tống Khê chữ vật giới chỉ lôi xuống dưới, tiếp đó vận dụng tiểu tiêu tan thần thuật, cứng rắn giải khai phía trên tinh thần lạc ấn đối với Tống Khê một chiêu kia kiếm quang thần thông, hắn thật sự là nóng mắt, cho nên muốn xem trong chữ vật giới chỉ có hay không môn thần thông này. "Quy Nguyên kiếm khí." Tại trong chữ vật giới chỉ, Trần Trương mệnh tìm được một bản cổ thư, bịa viết: "Quy Nguyên kiếm khí, bố chứa lớn." Hắn lấy ra lật ra hai mắt khuôn mặt bên trên lập tức hiện lên vui mừng, đây là chúc cơ cảnh tu sĩ dành riêng một môn thần thông, đem pháp lực cùng kiếm ý ngưng tụ tập cùng một chỗ, từ đầu ngón tay bắn ra, tạo thành sức công kích nhất định. Pháp lực càng hùng hậu hơn, kiếm ý càng mạnh, cái này quy nguyên kiếm khí uy lực cũng lại càng lớn. Môn thần thông này độ cũng không tính được mạnh, chỉ có thể nói tốc độ công kích tương đối nhanh, đối phó thấp cảnh giới trúc cơ tu sĩ ưu thế minh lộ ra, nhưng đối mặt cùng cảnh giới trở lên tu sĩ, liền không có lợi hại như vậy. Do đó, lúc đó Tống lên chỉ bắn ra quy nguyên kiếm khí liền tiểu quỷ khôi lối đều không tổn thương được, cũng chỉ có thể đem đánh bay mà thôi. Nhưng môn thần thông này, đối với Trần Trường Mạnh tới nói ý nghĩa lại hết sức trọng đại. Pháp lực của hắn hùng hậu, thuần dương kiếm ý thập phần cường đại, tăng thêm còn có thể cường hóa quy nguyên kiếm khí, cho nên môn thần thông này trong tay hắn, tương biến thành trúc cơ ác ngộng của tu sĩ. Vừa nghĩ đến đây, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng hiện lên từng trận hứng phấn chi ý, hắn đem quy nguyên kiếm khí môn này xách cổ thu vào trữ vật giới chỉ, còn chưa kịp thu hồi tống khê trữ vật giới chỉ, đột nhiên chỉ thấy trong khói đen truyền đến một hồi lộ vang, sau đó hắc vụ tán đi, ba đạo nhân tốc bay tới. Kim Đan Ngô đạo tử. Trần Trần người quay đầu, lập tức con người đột nhiên dừng lại trong mắt lóe lên một tia vẻ kiêu rẻ. Ngô đạo tử bên cạnh, còn có một tên trúc cơ bảy tầng trung niên mỹ phụ, còn có một tên trúc cơ 10 tầng bạch bạo nam tử. Nghĩ không ra, cái này Hắc Phật tông di tích vẫn là kinh động đến vị này Kim Đan cảnh tán tu. Chân Trương Mệnh trong lòng hơi có vẻ khẩn trương, nếu như Ngô đạo tử bọn người ra tay với hắn, dù là tế gia ma linh đằng, hắn cũng không có nắm chắc nhất định có thể đánh giết Ngô đạo tử. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như Ngô đạo tử cần phải giết hắn, vậy hắn mới có thể tự chiến đến cùng, nếu như đối phương tạm thời không có sát khí, như vậy hắn cũng không cần thiết bày bộ dạng này xin từ bại. Chuyện không có nắm chắc Hắn sẽ không dễ dàng đi làm trừ phi sống còn thời điểm nơi đây tình hình chiến đấu vậy mà như thế thảm liệt, nhiều người như vậy toàn quân bị diễn ra nô đạo tử vẻ mặt nghiêm túc nhìn qua đầy địa thi thể cổ miếu trong lòng cũng là cực kỳ động dung đối với viên giác đại sư cùng Giang thừa cổ tìm kiếm cổ di tích sự tình hắn sớm đã nghe thấy lúc đó cân nhắc đến Kim Đan Cường giả thân phận hắn cũng không có chủ động tìm kiếm viên giác đại sư gia nhập vào mỗi ngày hắn cũng sẽ phái người lặng lẽ tới quan sát một chút phá trận tình huống không nghĩ tới hôm nay lại trận vậy mà phá thế là hắn cũng mang theo thủ hạ hai người đến đây nhìn xem có thể hay không thu được một chút thu hoạch lôiối Ba người tại đứng trên không trung, quan sát tình hình chiến đấu, trung niên mỹ phụ hạ giọng nói, còn có người sống sót, tựa như là 15 năm trước bái phòng tiền bối ngài cái vị kia gọi là Ninh Cẩm, tán tu. Ta có ấn tượng. Nô đạo tử gật đầu, sắc mặt không có chút rung động nào, hắn không có hạ xuống thân hình, chỉ là nhìn qua phía dưới duy nhất may mắn còn sống sót nam tử, Nhà nhạt hỏi, Ninh đạo hữu, các người cùng viên giác đại sư bọn người phá trận, về sau xảy ra chuyện gì, như thế nào người chết hết? Gặp nô đạo tử từ đầu đến cuối không chịu hạ xuống tới, tựa hồ cũng bảo trì cực lớn cảnh giác, Trần Trương Mệnh cũng trong lòng thầm mắng một tiếng la hồ ly. Xem ra người tán tu này có thể trở thành kim đang cảnh tu sĩ, quả thật so người tầm thường càng thêm cẩn thận chặt chẽ, phong cách hành sự giọt nước không lọt. Chân Trương Mạnh liền ổn quyền, trầm giọng nói ra, "Khải Bẩm nô tiền bối, chúng ta phá vỡ bên ngoài trận pháp tiến vào cái này cổ miếu sau đó, viên giác đại sư điều khiển miếu bên trong tượng thần cùng hắc Phật đối với chúng ta phát động công kích, luân phiên ác chiến phía dưới, chúng ta song phương lưỡng bại câu thường, cuối cùng tất cả mọi người vẫn lạc, cũng chỉ còn lại một mình ta sống sót." "Vì cái gì ngươi có thể còn sống?" Linh Ngọc nam tử lạnh hỏi. "Gặp có người làm khó dễ, Chân Trương Mạnh cũng không để bụng." chỉ là một mặt thành thực giải thích nói, có thể tại hạ tu vi quá thấp rồi, cho nên lúc chiến đấu rất nhiều người không để ý đến. Bạch Bảo Nam tử sắc mặt cứng đờ. Tu vi thấp nhất, không nên trước hết nhất chết đi sao? Hắn đang muốn nói chuyện, lại bị ngô đạo tử một ánh mắt cho ngăn lại. Lô đạo tử thần thức rơi trên hắc Phật, đột nhiên ý thức được cái này lại là một kiện pháp bảo, lập tức trong lòng vui mừng, phất ống tay áo một cái liền đem hát Phật vô tới, thu vào chữ vật giới chỉ. Gặp Lô đạo tử không biết liêm sỉ đem hắc Phật chiếm làm của riêng, Trần Chương bỗng ra mặt thỉnh thịch trước ngảy. May mắn hắn đem khu động hắc Phật Phật châu thu vào. Gặp phía dưới tiểu tu sĩ không có gì nghị, nô đạo tử thần sắc hài lòng gật đầu. Hắn lấy tu sĩ kim đan giọng điệu, không thể nghi ngờ nói ra, "Lâm Đạp Hữu, ngươi cũng biết, Hoàng Nha Sơn luôn luôn tại ta nô đạo tử che chở phía dưới, cho nên cái này cổ trong di tích cơ duyên tự nhiên đã ở ta che chở bên trong, ngươi nhưng có nghi vấn?" "Ta không có nghi vấn, nô tiền bối." Trấn Chương mạnh trầm giọng nói, "Ngươi tu vi thấp, trận chiến này ngươi xuất lực không nhiều, cho nên nơi này cơ duyên nguyên nên phân ít một chút." Lô đạo tử nhẹ nhàng nở nụ cười, tay vỗ trưởng tu nói, "Tống Khê trước chữ vật kia liền cho ngươi, dù sao các ngươi quen biết một hồi." Gặp nô đạo tử lại muốn chiếm giữ nhiều người như vậy chữ vật giới chỉ, Trần Trường mệnh trong lòng cũng có chút nổi nóng, nhưng hắn cũng biết nếu như không có chắc chắn đánh giết đối phương, cũng không cần phải mặt. Nhưng một cái chữ vật giới chỉ, quả thật có chút thiếu. Hắn ngẩng đầu nhìn nô đạo tử, đúng mực hỏi, nô tiền bối, ta cũng xuất lực không thiếu có thể hay không để cho ta lấy thêm hai cái chữ vật giới chỉ? Không được. Nô đạo tử lắc đầu, ngữ khí chân thật đáng tin. "Tốt a." Trần Trường Mạnh cúi đầu xuống, cố ý tỏ ra yếu kém. Với hắn mà nói, Tống Khê Quy Nguyên kiếm khí thần thông mới là hắn muốn tu hoạch chi vật. Thứ yếu chính là hắc Phật cái này kiện pháp bảo. Bất quá hắn thu được màu đen Phật trâu có thể trở về đến thử khu động hắn từ vô sinh thánh mâu trong tay lấy được hắc Phật. Trong tay hắn tồn này hắc Phật là trung giai pháp bảo, so nô đạo tử trong tay hắc Phật đẳng cấp cao hơn. Gặp ninh Cẩm không dám phản kháng, nô đạo tử khuôn mặt hiện lên ý vị thâm trường thần sắc. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, trung niên mỹ phụ cùng bạch bảo nam tử hiểu ý, liền rơi xuống từ trên không, đem tất cả mọi người chứa vật giới chỉ đều thu vào. Hai người trở lại trên không, đem tất cả chữ vật giới chỉ giao cho nô đạo tử, cái sau nhẹ nhàng một tiếng đạo, "Linh Hữu, những người này cùng ngươi cùng nạn một hồi, ngươi liền để ý đến bọn họ hậu sự đi." Chương 218, chìa khóa này như thế nào ở trên thân thể ngươi? Chương 218, chìa khóa này như thế nào ở trên thân thể ngươi? Ta biết, Lô Tiên Đối. Chân Trương mệnh mí mắt buông xuống, mà không biểu tình nói. Nô đạo tử nhẹ nhàng nợ nụ cười, mang theo trung niên mỹ phụ cùng Bạch Bảo nam tử thong dong rời đi. Chân Trương mệnh đứng tại chỗ không động, hắn trang nghiêm ánh mắt đảo qua tiên huyết khắp nơi trên đất, vừa bọn không chịu nổi chiến đấu hiện trường, cuối cùng ánh mắt rơi vào quảng trường xóa xỉnh bên trong hai cái kim sắt hồ lô bên trên. Hai cái này hồ lô không đáng chú ý, liên pháp khí đều không phải là, cũng không có gây nên Lô đạo tử chú ý của. Cho nên không có bị lấy đi ở trong mắt Ngô đạo tử, trên người mỗi người trữ vật giới chỉ mới là trọng yếu nhất chi vật. Cái này dược môn luyện chế có thể xem như cống phẩm đặt ở hắc phật bên cạnh, tuyệt đối có chỗ tác dụng lớn. Trần Trương mệnh trong lòng thì thảo, đi đến qua đem hai cái kim sắt hộ lô thu vào trữ vật giới chỉ bên trong. Hắn vòng trở lại, đứng ở toàn thân tràn nước đại hắc thiên chiến thần bên cạnh, híp mắt ngưng thị lên, cái này khôi lỗi tổn thương cũng rất nghiêm trọng, bây giờ cũng đã mất đi chiến lược. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là thu vào, có thể về sau sửa lại thành công, cái này khôi lỗi còn có thể có lực đánh một trận. Nhưng vào lúc này, một đạo nữ tử thanh lạnh thanh âm đột nhiên trong đầu vang lên. "Linh Cẩm, ngươi là dược môn đệ tử?" Ai? Trần Trương mệnh trong lòng giật mình, theo bản năng lùi một bước, thần thức quét lướt bốn phía tính toán tìm được kẻ nói chuyện. "Ta tại ngươi trong chữ vật giới chỉ." Nữ tử lạnh lùng nói. "Chữ vật giới chỉ?" Trần Trương mệnh trong đầu lập tức hiện ra cái kia một chuỗi màu đen Phật Châu tới. Cái này Phật Châu bên trong, chẳng lẽ có ẩn tàng một cái hát Phật tông một vị đại nhân nào đó vật tán hồn. Dù sao Hắc Phật là pháp bảo, mà viên giác đại sư cũng bất quá chút cơ tu sĩ, muốn dựa vào màu đen Phật Châu tới khu động Hắc Phật, tựa hồ có cái này tán hồn tương trợ hợp lý hơn. Trần Trương mệnh lấy ra màu đèn Phật Châu, ánh mắt sáng quắc mà hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? Lai lịch của ta ngươi không có tư cách biết được. Nữ tử chầm mặc một chút, chậm rãi nói ra, cái này Ma Linh đẳng rất khó chưởng khống, nếu như ngươi không muốn chết, liền nhanh chóng giật nó, bằng không ngươi sẽ đại họa lâm đầu. Không làm phiền ngài lo lắng. Trần Trương mệnh lệnh lạnh lùng lắc đầu. Nữ tử này cùng Hắc Phật Tông truyền thừa có liên quan, chẳng lẽ nói Hắc Phật Tông bên trong nguyên lai cũng có nữ hỏa Nghĩ đến vô sinh thánh mẫu, Hòa đương nhiên. Bất quá, này nói tới Ma Linh khó mà chưởng cũng tịnh không phải tin miệng Dược Môn bổ dưỡng ra Ma Linh cây sau đó liền bị tấn trả, toàn bộ man hoang cứ điểm đều bị tiêu diệt. Nếu như tùy ý Ma Linh cây phát triển, chính xác sẽ dẫn tới một chẳng tai nạn. Trước đây Dược Môn đem Ma Linh cây gặt ở trong man hoang len lén bồi dưỡng, cũng suy tính tương đối chú đáo, dù sao nơi đó cũng là kéo dài không dứt sân mạch, cũng chỉ có một tòa võ linh thành có người cư trú, nếu thật là đi ra cái gì tai nạn, ngắn thời gian sẽ không sinh ra giác đại quái tán. Người rất cẩn thận, thực lực lại mạnh, cho nên tại cuộc chiến đấu này bên trong sống tiết được, càng làm cho ta bất ngờ là Ngươi trong chữ vật giới chỉ vẫn còn có một tôn không đầu hắc ma diễm địa Phật, chứng minh ngươi đã từng cùng ta Hắc Phật Tông còn để lại truyền thừa đánh qua một lần qua lại. Bởi vậy ta quyết định lựa chọn ngươi tiếp nhận Hắc Phật Tông truyền thừa, ngươi có bằng lòng hay không?" Nữ tử ngữ khí trịnh trọng mà hỏi. Tiếp nhận Hắc Phật Tông truyền thừa. Chân Trương Mạnh thân sắc của quái, hắn chỉ muốn đạt được Hắc Phật khu động chi pháp, đối với Hắc Phật Tông truyền thừa, trong lòng của hắn đồng thời không có quá nhiều hứng thú. Dù sao, hắn bây giờ có một cái rất rõ ràng tu luyện lộ tuyến, căn bản cũng không có, có thời gian đi học tập những công pháp khác. Chân Trương Mạnh đối với năng lực chính mình nhận biết rất rõ ràng, hắn tư chất độ chiến học cái gì đều chậm, cho nên hoa phí thời gian liền lâu, nhưng chúc cơ tu sĩ sinh mệnh là có hạn, hắn không có thể tùy ý song phí thời gian. Trần Trường Mệnh nói ra nội tâm ý nghĩ, cũng muốn dò xét một chút cái này màu đen Phật châu ở bên trong, Hắc Phật tông vị đại nhân vật này tàn hồn thái độ. Ngươi, cũng dám cự tuyệt bản vương?" Nữ tử tức giận lên, bốn phía không khí giờ khắp này đều lạnh như băng, một đạo hắc quang chậm rãi từ một cái Phật châu bên trong dâng lên, hóa thành một đóa lớn trừng bàn tay màu đen hoa sen. Hát liên Tầm nợ dụ, trung ương ngồi xếp bằng một cái hơi có vẻ hư ảo váy đen nữ tử, nàng này dung mạo rất đẹp, da như tuyết, ngũ quan tinh xảo. Bất quá mặt mũi ở giữa tất cả đều là lạnh nhạt. "Bạn Vương, Người là ai?" Trần Trường mệnh như mày. Bị người đoạt xá mấy lần, hắn đã sớm 10 phần có kinh nghiệm, cho nên cũng không lo lắng. Người không có tư cách." Váy đen nữ tử lạnh lùng liếc nhìn trước mắt trúc cơ cảnh tiểu tu sĩ, đột nhiên ánh mắt rơi vào Trần Trường mệnh ngực, nàng thân sắc đại biến, trong mắt sắp nô ra hốc mắt. Người. Người. Nàng thân sắc kích động, khó tin nhìn chằm chằm đối phương nơi ngực, hầu kết nhấp nhô, vậy mà nói không ra lời. Trần Trường Mạnh trong lòng cả kinh. Cái này váy đen nữ tử đến cùng là lai lịch gì, vậy mà liếc mắt một cái liền nhận ra bộ ngực hắn chìa khóa. Váy đen nữ tử chật vật hít thở sâu một hơi, rung giọng nói, "Chìa khóa này, như thế nào ở trên thân thể ngươi?" Nghe được lời của cô gái, Chân Trường Mệnh trong lòng cũng cực kỳ rung động. Bộ ngực hắn thanh nốt rồi là một cái chìa khóa, nhưng cho đến trước mắt không có bất kỳ người nào có thể nhận ra. Cái này váy đen nữ tử có thể một cái nhận ra, lai lịch tuyệt không phải bình thường. Một vị tiền bối tặng cho. Chân Trường Mệnh đổi giọng, sắp thanh nói ra, "Tiền bối, ngươi tất nhiên nhận ra này chìa khóa có thể hay không cùng ta nói một chút lai lịch của nó." "Không, ta không thể nói, không thể nói." Váy đen nữ tử thần sắc biến ảo, đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tự nhủ Cái chìa khóa này những phía liên quan tới quá lớn, một khi tiết lộ ra ngoài thiên đô sẽ tháp. Trần Chương mệnh có chút ngậm. Chìa khóa này rốt cuộc là mở ra cái gì bảo vật? Vì cái gì một khi tiết lộ, thiên đô sẽ sập? Hắn nhớ tới màu đỏ đại điểu tiền bối còn có cái kia một đầu cựu thiên ma xà, trong lòng cũng âm thầm kinh hãi không thôi. Lúc đó hắn liền là vận khí tốt, cho nên mới may mắn mạng sống. Mặc dù còn sống xuống, nhưng hắn người mang cái này thần bí chìa khóa, chỉ sợ cũng cuốn vào một hồi vòng xoáy khủng lồ bên trong. Váy đen nữ tử hít thở sâu một hơi, nhường tâm tình bình phục lại, trầm giọng nói ra, "Linh Cẩm" Ngươi có thể không chấp nhận hắc vật tông truyền thừa, ta nguyện ý giúp ngươi chữa trị cùng điều khiển hắc ma diễm địa phật." Gặp vị này thân phận thần bí tiền bối khẩu khí trịnh tru, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng thở dài một hơi. Xem ra, vị tiền bối này là muốn giúp hắn rồi. Mà nguyên nhân cũng rất đơn giản, là hắn có một cái không biết có thể mở ra vật phẩm gì thần bí chìa khóa. "Tiền bối, ta đây hắc ma diễm địa phật mất đi đầu người, chữa trị tài liệu cần thiết dễ dàng tìm sao?" Trần Trường Mạnh hỏi. Ba cái kim hồ bên trong có dược môn, môn chế ngươi ma diễm địa phật về sau, liền có thể mọc ra đầu người rồi." Váy đen nữ tử nói. Nàng bây giờ cũng sẽ không tin tưởng trước mắt, Linh Cẩm là dược môn đệ tử, dù sao đối phương mặc dù có nửa bộ dược môn bảo điện cùng ma linh đằng, nhưng tựa hồ cũng không đầu hắc ma diễm địa Phật đồng dạng, cũng là trong lúc vô tình lấy được. Nguyên lai, trong hồ lô là người nguyên dịch. Trân Trương Mạnh sắc mặt bình tĩnh, lấy ra dược môn bảo điện liền muốn điều tra thêm người này nguyên dịch. Không cần tra xét, sách này bên trong không có ghi chép. Váy đen nữ tử mà không thay đổi nói ra, người nguyên dịch là dùng tu sĩ kim đan luyện chế được, chính cái tu sĩ kim mới có thể chế một hồ người nguyên dịch. Chương 219, người nguyên dịch. Chương 219 người nguyên dịch. Chín tên tu sĩ Kim Đan mới có thể luyện chế một hồn lâu người nguyên dịch. Chân Trương Mạnh nghe vậy lập tức cũng chấn váng, không nghĩ tới Kim Hổ lâu bên trong dị hương sông vào muôi chất lỏng màu đỏ sẫm, lại là từ từng người từng người tu sĩ Kim Đan luyện chế được. Không sai, Hắc Phật tông vì luyện chế Hắc Ma Diễm Địa Phật rất rất nhiều người, gây nên nạn tần tu tiên giới cứ vẫn, cho nên mới sẽ bị vây mà đang tới, dẫn đến dị môn. Váy đen nữ tử thở dài, chậm rãi nói ra, người này nguyên dịch phương pháp luyện chế làm trái thiên hòa, cho nên dược không có ghi lại ở ngươi quyển bảo bên trong. Mà dược môn cũng chỉ là cho Hắc Phật tông luyện chế ra 9 lần, tiếp đó Song Vương hợp tác đến đây chấm dứt. 9 lần. Trần trường mệnh như mày, chẳng lẽ nói, thế gian này có 9 vị Hắc Ma Diễm Địa Phật? Đúng vậy. Váy đen nữ tử cười cười, "Đại hát Thiên bị ngươi thu vào, kỳ thực còn có thể chữa trị, ngươi đem chỗ có tượng thần cùng tiểu quỷ pha toé tài liệu đều thu lại, còn có hậu điện tế đàn, ta có thể giúp ngươi chữa trị." Vừa nghe nói Đại hát Thiên chiến thần còn có thể khôi phục, Trần Trương Mạnh lòng vui mừng, hắn theo bản hỏi, "Tiền bối, ngươi cuộc là Hắc Phật tông người nào?" "Ta xem như nửa cái Hắc Phật tông người đi." Vỹ đen nữ tử do dự một chút, tiếp tục nói ra, đợi ngươi về sau thực lực tương đại, ta sẽ nói cho ngươi biết chân tướng. Chân Trương mệnh nghe vậy mặc mặc gật đầu. Tiền bối, nên xưng hô ngươi như thế nào? Bích Thương, nên cẩm, ngươi không nên đem ta đặt ở chữ vật giới chỉ bên trong, đem ta. Bích Thương do dự, phản phất xuống quyết tâm rất lớn mới nói ra, đem ta treo ngươi trên cổ, để cho ta cũng tiếp xúc một chút chìa khóa, dạng này ta khôi phục sẽ nhanh. Chân Trương mệnh sửng sốt một chút. Chìa khóa này có ma là gì? Vị này Bích Thương tiền bối phải thân cần nó, mà Phệ Linh trùng cũng muốn như thế. Hắn lấy ra màu đen Phật châu, treo ở trên cổ. Màu đen Phật châu chuyển động lúc lích, trong đó một cái Phật châu vừa vận động phải thành nút rồi. Váy đen nữ tử thấy thế thần sắc lộ ra mấy phần vẽ kích động, nàng hóa thành một đạo hắc quang liền chui vào cái này Phật châu bên trong. Chân Trương Mệnh thấy thế cũng hiểu, Phật châu hết thể 100 linh thảo quả, nhưng trên thực tế vị này Bích Thương Tiền Bối liền ở tại một quả này Phật châu bên trong. Có Bích Thương Tiền Bối, Phệ Linh trùng e rằng tạm thời muốn thoái vị rồi. Chân Trương Mạnh đem Phật châu thiếp thân mang tốt, dùng quần áo ngăn trở, sau đó trong lòng khẽ khẽ thở dài. Hắn dựa theo Bích Thương Tiền Bối chỉ thị, đi qua đem tất cả tượng thần cùng tiểu quỷ mảnh vụn đều thu thập lại, sau khi tiến vào điện đem tế đàn cũng lấy đi. Trở lại quảng trường, nhìn qua đầy đất thi thể vừa bọn không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng thở dài, sau đó đánh liền ra hỏa cầu thuật, từng cái nóng bỏng hỏa cầu rơi vào trên thi thể, dẫn phát lửa cháy hung hực, tại ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở liền đem tất cả thi thể đốt cháy phải không còn một mảnh. Chân chương mệnh làm cho mục nát diệp hắc khâu tự động từ lòng đất rời đi, mà hắn cũng ngự kiếm dựng lên, bay ra núi, một đường trở về tới phủ. Hoàng Sơn một cái sơn cốc bên trong. Bây giờ Ngô đạo tử đã ngồi ở trong nhà đá, đứng bên cạnh trung niên Mỹ phụ cùng bảo nam tử Nô Tiên Bối, vì cái gì không đồng ý ta giết cái này Ninh cầm. Bạch Bảo Nam tử có chút buồn bực hỏi, trong cổ miếu trận này hỗn chiến, duy chỉ có cái này Ninh cầm sống tiếp được, người này tuyệt không đơn giản. Nô đạo tử do dự nói, Bạch bào Nam tử hư lạnh một tiếng, cực kỳ tự tin nói, tiền bối, có ngày tọa chấn, hắn không thể nào sống. Chuyện này cũng chưa chắc. Nô đạo tử nhớ tới món kia hát Phật pháp bảo, sắc mặt nghiêm túc nói, Ninh Cẩm hẳn là ẩn giấu đi tu vi, đồng thời trên thân còn có cường đại gì áp chủ bài, cho nên hắn cuối cùng có thể còn sống sót. Bất quá, Ninh Cẩm phải chết. Nô đạo tử đột nhiên ngữ khí lạnh lẽo Hắn nay ngày không có tại trong cổ miếu động thủ, cũng có chỗ cố kỵ, chỉ sợ cái này Ninh Cẩm còn có thủ đoạn gì nữa, có thể đối với hắn cái này tu sĩ Kim Đan cũng tạo thành ảnh hưởng. Thân là tán tu, hắn một đời như giống trên băng mỏng, cẩn thận từng ly từng tí mới tu luyện đến Kim Đăng cảnh, cho nên hắn bây giờ cũng rất sợ thủ thường, một phần vạn tổn hại đạo cơ, trực tiếp ảnh hưởng hắn tu luyện về sau. Lô đạo tử đứng dậy, đi ra theo cốc, nóng nhìn trong sơn cốc một chỗ nở lỗ người, tiếp đó liền phi thân đến, bay ra từng cây trận kỳ rơi vào trong bùn đất, bắt đầu nghiêm túc bố trí trận pháp tới. Trận này, tên là Kinh Thần trận. Lô tử lẩm nói: Thần thái lộ ra một tiêu cực nóng, đây là hắn trong tay cường đại nhất, trấn pháp, cho dù là hắn hãm sâu trong đó không chết cũng phải đào lấp ra. Trấn Trương Mệnh trở lại trong đập phủ, chuyện thứ nhất liền lấy ra hắc Phật cùng ba cái kim hồ lô. Này hắc Phật, không có đầu người. Linh Cẩm, người tôn này hắc ma diễm địa Phật là ở nơi nào lấy được? Bích Thương hỏi. Trấn Trương Mệnh báo cáo đúng sự thực, sở quốc cảnh nội, xuất từ hắc liên giáo vô sinh thánh mẫu chi thủ. Thì ra là thế. Hắc quang tử trong Phật châu bay ra ngoài, hóa thành một đóa hắc liên. Dung mạo tuyệt đẹp Bích Thương ngồi xếp bằng trên hắc liên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm Phật như có điều suy nghĩ. Trần Trương Mạnh phát giác nàng khí sắc tựa hồ khá hơn một chút, cũng không biết có phải là ảo giác hay không. Bích Thương nằm nghĩa hắc Phật, chậm chậm nói ra, nó tại vô sinh thánh mâu trong tay có kỳ ngộ, cho nên mới tăng lên tới trung dài pháp bảo. Hẳn là thôn vệ cổ ma tinh huyết. Trần Trương Mạnh bổ sung, đem sợ quốc ma khí tỉnh sự tỉnh, giản yếu nói ra. Lại là cổ ma. Bích Thương nghe vậy cũng có chút kinh hãi. Nàng chầm mặt phúc chốc, đột nhiên phất tay liền mở ra ba cái kim hồ lô, từng cái màu đỏ sẫm người nguyên dịch chậm rãi bay ra, như cùng một dòng suối nhỏ rơi trên người hắc Phật. Hắc Phật như đó như thu, chỗ cổ lên một cái khối gỗ, không bị lớn. Trầm Dãi liền tạo thành một cái Phật mới đầu đi ra. Người này mượn dịch, vừa vặn. Tu sửa Phật đầu xuất hiện, Bích Thương khẽ khẽ thở dài, trên mặt lộ ra một tia may mắn chi sắc. Nếu như không có người mượn dịch, muốn hát Phật cái này chung giai pháp bảo chúng sinh ra mặt sói đến, không biết phải trả ra đại giới cỡ nào. Linh Cẩm, ta mặc dù có thể khu động cái này hắc ma diễm địa Phật, nhưng dù sao ta cũng chỉ là khí linh chi thần, không cách nào làm nó thể hiện ra tại tu sĩ kim đan trong tay cường đại như vậy chiến lực, cho nên một số thời khắc cần máu tươi của ngươi tương trợ, để nó trong khoảng thời gian ngắn uy năng đề thăng. Bích Thương quay người nhìn xem Trần Trương Mệnh, nghiêm mặt nói, "Ta hiểu được." Trần Trường Mệnh mặc mặc gật đầu. Hắn cũng đã gặp Viên Giác Đại sư từng làm như thế, cho nên cũng không cảm giác giận mình. Bích Thương khẽ vươn tay, cho ta một giọt tinh huyết, ta kiểm tra một chút nó chân chính uy năng. Được. Trần Trường Mệnh khẽ vươn tay, đầu ngón tay bước ra một giọt tinh huyết, trôi lướt Bích Thương. Máu của ngươi, là máu tím. Nhìn qua cái kia một giọt phóng ánh trong suốt, lóng lánh hoa lệ tia sáng dòng máu màu tím, Bích Thương trong lòng dâng lên một mảnh kinh đào hái lãng, nàng trường lớn đôi mắt xinh đẹp, khó có thể tin nhìn chú Trần Mệnh, phảng xuất hiện trước mắt một cái kỳ tích khó mà tin nổi. Ứng, Mệnh cười cười. Bích Thương đối với một giọt này, máu tím hết sức tò mò, nàng đem máu tím dẫn vào hắc Phật thể nội. Nàng đánh ra một đạo pháp quyết, tiếp đó mặc mặc cảm thụ. Vẹn vẹn qua một cái hô hấp công phu, Bích Thương liền phát ra một tiếng kinh hô âm thanh. Thật mạnh. Chương 220: Giết đến tận cửa đi. Chương 220: Giết đến tận cửa đi. Tiên bối, cái này hắc ma diễm địa Phật uy năng như thế nào? Nghe được Bích Thương âm thanh khiếp sợ, trấn Trường Mạnh huyết dịch có chút sôi trào, kiểm chế không được nội tâm kích động. sâu một hơi, định một hạ tâm tình, trầm giọng nói, nếu như máu tươi của ngươi cho đủ, Nó uy năng có thể so với một cái kim đan một tầng tu sĩ. Có thể so với kim đan một tầng tu sĩ. Trần trường mệnh nghe vậy lại hỷ. Tăng thêm ma linh đẳng, hắn tương đương với có hai đại kim đan chiến lực đối mặt Ngô đạo tử, hắn cũng không có gì đáng sợ rồi. Linh Cẩm, trong cơ thể ngươi máu tím ẩn chứa sinh mệnh lực quá cường đại, ngươi là tu luyện qua đặc thù gì luyện thể công pháp sao? Bích Thương hiếu kỳ hỏi. Tăng ta chìa khóa tiền bối, nói ta ngũ hành tạp linh căn không thích hợp tu đạo, cho nên truyền thụ một môn tiên lô rèn thể thuật cho ta. Chân Trương Mạnh tiêu đạo. Ngũ hành tạp linh căn. Bích Thương trong lòng cả kinh, không nghĩ tới, Linh Cẩm Trên tu đạo tư chất kém như vậy. Môn này luyện thể công pháp ta cũng hiểu biết, nhưng tuyệt không có uy lực lớn như vậy. Bích Thương nếu mày suy nghĩ đứng lên, nàng tin tưởng, linh cẩm, đồng thời không có nói láo, nhưng vì cái gì thiên lô rèn thể thuật ở trên người hắn phát sinh biến hóa, nàng trong lúc nhất thời cũng nghi nghị không thông. Linh đạo Hữu, ở đây sao? Ngoài động phủ, truyền đến một đạo tiểu mị âm thanh. Chân Trương mệnh thần sắc biến đổi, hắn nghe ra người đến là ai rồi, chính là Ngô đạo tử bên người trung niên mỹ phụ. Hắn thần thức quét lướt ra ngoài, lại phát hiện chỉ có trung niên mỹ phụ này một người tới rồi. Chân Trương Mạnh đi ra động cửa phủ. Linh Ngọc Hữu, Nô Tiền bối ngày mai tổ chức tiệc ăn mừng, mời một chút Hoàng Nha Sơn của tu, cùng một chỗ giám thượng tâm đắc chi Phật bảo. Trung niên mỹ phụ mỉm cười, ôn quyền nói ra, không có Ninh đạo hữu, nô tiền bối cũng lấy không được Phật bảo, cho nên hắn để cho ta cố ý tới mọi người, ngày mai ban đêm minh nguyệt dâng lên lúc, đến đây sơn cốc cùng Thượng Nguyệt giám bảo. Thường Nguyệt giám bảo. Chân chương mệnh trong lòng cười lạnh một tiếng. Cái này Ngô đạo tử vừa rồi tại Hắc Phật tông di tích không dám động thủ, cũng là sợ không có hoàn toàn chắc chắn, bây giờ sau khi trở về, bày ra Thiên La địa vống chờ đợi hắn mắc câu. Đạo hữu, ta bây giờ trên người bị thương, cần phải nghỉ dưỡng sức một đoạn thời gian. Tạm thời thì không đi được. Chân chương mạnh ôm quyền nợ nụ cười, trực tiếp liền cự tuyệt. Hắn mới sẽ không đi vào người khác thiết kế xong cái bẫy, nếu như cái này Ngô đạo tử vội va không nhịn nổi, như vậy thì nhường chính hắn tới cửa đến, dạng này hắn tế ra xong kim đan chiến lực, nhất cử đánh chết. Ninhạo Hữu, ngươi dạng này để cho ta rất khó khăn a. Trung niên mỹ phụ nghe vậy cũng thở dài, u u nói ra, nô tiễn bối đức cao vọng trọng, hộ Hữu Hoàng Nha Sơn nhiều năm, Ninhạo Hữu ngươi nếu là cự ta. Một cái kim một tầng tiểu tu sĩ, là được. thanh từ bên thai vang lên, Ninh Cẩm Hôm nay chúng ta liền giết đến nơi ở của hắn, cho hắn một cái xử trí không bằng tay." Trần Trương Mạnh có chút ý động, "Đạo hữu như vậy đi, không bằng người dẫn ta trở về, ta có chút chuyện muốn đích thân cùng nô tiền bối giảng giải." Chân Trương Mạnh nói. "Tự mình giảng giải?" Trung niên mỹ phụ đột nhiên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, chẳng lẽ nói cái này cái trúc cơ tầng 4 tán tu, thật có át chủ bài đối kháng nô tiền bối. Đối với ngô đạo tử sắp đặt, làm là tâm phúc nàng hết sức rõ ràng, ngày mai ban đêm thượng nguyệt giám bảo cũng chỉ là sắp đặt mà thôi, là muốn đem Linh Cẩm dẫn vào kinh thần trận bên trong, lợi dụng đại trận chi lực, đem hắn chém giết. Nhưng nếu như cái này, Ninh Cẩm Thủy tiện tiến vào sân cốc, liền sẽ đối với Ngô đạo tự sinh ra nhất định uy hiếp. Ninh đạo hữu, nô tiền bối hôm nay không tiếp khách. Trung niên mỹ phụ nhìn qua Trần Trường Mạnh, thanh âm bên trong có mấy phần run rẩy, nàng đột nhiên ý thức được người này rất nàng, có lẽ dễ như trở bàn tay. Sau đó một đạo hắc sắc cột sáng bắn ra, ở giữa trung niên mỹ phụ ngực, tại chỗ đánh xuyên một cái lô máu. Người, trước khi chết, nhìn qua một tôn quỷ dị uy phong hắc Phật hiện lên ở giữa không trùng, trung, trung phụ lớn hai mắt, phía sau một câu nói không có nói ra liền chết đi. Nàng nằm mơ giữa ba ngày cũng không đi tới, Ninh Cẩm trong tay cũng cất giấu một tôn hắc Phật. Lại huyết hoa rơi xuống nước một khắc, Trần Trường Mệnh quả quyết bay ra ngoài, đem trung niên mỹ phụ thi thể thu vào ngự thú vòng tay bên trong. "Linh Cẩm, người xem nàng chữ vật giới chỉ bên trong, có hay không nô đạo tử hộ sơn đại trận lệnh bài?" Bích Thương thần sắc thanh lãnh, thứ trong động phủ cưỡi Hắc Liên bay ra. Trần Trường Mệnh lấy ra chữ vật giới chỉ, lợi dụng tiểu tiêu tan thần thuật hướng rơi mất tinh thần là hắn, tiếp đó thần thức quét xuống, quả thật thấy được một cái lệnh bài. Hắn lấy ra ngoài, Tiền bối, ta đối với trận pháp không quen, đây cũng là a?" Hắn thấp giọng hỏi thăm. "Là trận pháp gia vào lệnh bài." Bích Thương trong đôi mắt sát ý mãnh liệt, âm thanh hàn ý người, "Đi thôi." giết Ngô đạo tử, chấm dứt hậu hạn. Nói xong, nàng hóa thành một đạo hát quang trở về lại Trần Trường Mệnh ngực Phật Châu bên trong. Được. Trần Trường Mệnh cắn răng một cái, phất tay đem hát Phật Thu vào chứa vật giới chỉ. Ngô đạo tử vong hắn tâm tư vẫn không nguôi, bây giờ giữa hai người bọn họ ngươi không chết thì là ta vong quan hệ, trừ đi Ngô đạo tử, hắn còn có thể đạt được nhiều một tôn hát Phật, từ sức chiến đấu đó tăng gấp bội. Thông qua vừa rồi đột nhiên diện xuất trung niên mỹ phụ hành động, Trần Trường Mệnh cũng nhìn ra, vị này thương tiền thủ lạc, làm việc gàng, chắc hẳn trước đó cũng là một vị quyền hành ngập trời đại nhân vật. Không hẳn sẽ công phu Hắn ngự kiếm bay đến Ngô đạo tử ở sơn cốc bên ngoài. Tay hắn cầm lệnh bài tiến vào mê cung bên trong, từng tia trận pháp tầng tầng rạo rực mở, xuất hiện một cái thông đạo. Chân chương mạnh lách mình liền bay vào đi vào. Mấy hơi thở công phu, hắn liền bay đến thạch ốc bên ngoài. Thời khắc này, Ngô đạo tử đang trong phòng thưởng thức Tân có được loại kia hắc Phật bảo vật. Tiên gia Bạch Bảo nam tử tất thì đứng sau lưng hắn. "Ngô tiền bối, ngươi có hảo ý ta xin tâm linh rồi, hôm nay tự mình đến bảo." Một thanh âm đột nhiên tại ngoài nhà đá vang lên. "Linh Cẩm." Ngô đạo tử khuôn mặt đột nhiên cứng cứng. Hắn đem hắc Phật tu vào trong chữ vật giới chỉ, cả người đột nhiên liền biến mất ở trong nhà đá. "Sảo Nhi, bị ngươi giết." Nô đạo tử gặp Trần Trường Mệnh một người không lo ngại gì đứng tại ngoài nhà đá, không chút do dự kích hoạt lên một kiện pháp khí hộ thần, một tầng hào quang màu đỏ đem hắn hoàn toàn bao phủ. "Giết." Trần Trường Mệnh từ từ nói, Ninh Cẩm, ngươi chết không yên lành." Bạch Bảo Nam tử lao ra, dẫn không kìm được phát động công kích, nhất đạo kiếm quang bay ra, thẳng đến Trần tới ầm. một xuất hiện, một quyền người, người cũng có một tôn hắc Phật?" Lô đạo tử nhìn qua cái này một tôn hát Phật, thân sắc 10 phần huyễn nhiên, trong lòng của hắn đột nhiên có loại cảm giác không ổn. Thân thức dò qua, hắn kinh hai phát giác tôn này hát Phật lại là một kiện trung giai pháp bảo. So với hắn tôn này hắc Phật phẩm cấp mạnh hơn. Linh Cẩm, ngươi cũng vậy tu sĩ tìm đan. Nhìn qua hắc Phật hành động tự nhiên, phản phất bị người thao túng lô đạo tử nghĩ đến khả năng nào đó, sắc mặt lập tức có chút tái nhợt. Không, ta chỉ là chút cơ tu sĩ. Chân trường mệnh cười nhạt một tiếng, vung tay lên liền thả ra Ma Linh Đẳng. Ma Linh Đẳng vừa xuất hiện sau đó, thân thể liền lao nhanh băng trướng chỉ chớp mắt trở nên vô cùng to lớn, một từng chiếc màu đen dây leo trường học giống như một từng cái từng cái hát long, đem cả cái sơn cốc bầu trời đều phong hóa lại. Cấp 5 sơ giai yêu thú. Nhìn qua pho thiên cái địa hắc ngẳng, nô đạo tử trong lòng lập tức tuyệt vọng đứng lên. Cấp 5 sơ giai yêu thú mạnh đến mức nào hắn hết sức rõ ràng, tại trên thực lực so bình thường kim đan một tầng tu sĩ chắc chắn mạnh hơn. Chương 221, Chiến kim đan tán tu. Chương 221, Chiến kim đan tán tu. Linh cẩm, người rốt cuộc là ai? Tuyệt vọng nô đạo tử đôi mắt tinh hồng, gắt gao nhìn chằm chằm Trần tâm có bảo quang lấp lóe. tu mà tôi Trần Trường Mệnh cười nhạt một tiếng, đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết rơi vào hắc Phật trên thân. Hắc Phật nhận được máu tím sau đó, cũng lóe lên một tầng thần bí tự quang. Bích Thương đánh ra pháp quyết, từng đạo hắc quang từ Trần Trường Mệnh chỗ ngực bay ra, rơi vào hắc Phật bên trong. Hô, tôn này đến từ hắc ma diễm địa Phật, giống như phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh vậy mà bộ phát ra có thể so với Kim Đan cảnh một tầng tu sĩ khí tức đáng sợ đi ra. Nô đạo tử ngẫm đối diện hắc Phật rõ ràng cũng chỉ là một kiện trung giai pháp bảo, giờ khắc này lại cho hắn một loại mì đối với cùng giai tu sĩ cảm giác. Tưởng tượng bị hai tên Kim công, hắn nguyên cái đầu đều phải nổ tung. Bây giờ ngoại trừ liều mạng, hắn đã không có bất kỳ đường lui. Bảo Quang loé lên, trong mi tâm bay ra một cái màu đỏ tâm cây quạt, cây quạt này mang theo cực nóng chi ý, vừa xuất hiện sau đó, liền bỗng nhiên kích động, một mảnh cháy hùng hực hỏa hải xuất hiện. Hỏa hải diện tích lớn nhào về phía Trần Trường Mạnh, trong biển lửa, lại bay ra mấy chục đầu hỏa long, chào răng múa chảo đánh về phía đỉnh đầu hắn đặng. Cùng lúc đó, Lô đạo tử tay lấy ra lá bửa, hắn liếc mắt nhìn lá bùa, trong mắt cũng toát ra thịnh đau chi ý, nhưng bây giờ không liều mạng, hắn không có đường sống, thế là hắn điên cuồng dốc vào pháp lực, trong nháy mắt liền kích hoạt lên tấm bùa Một mảnh kim quang dâng lên, ở giữa không trung phân liệt ra, hóa thành từng người từng người người khoác kim giáp người, mỗi trong tay người đều nắm lấy một thanh kiếm, hướng về Ma Linh đẳng chém giết tới. Xuy suy, suy. Hắc Phật toàn thân hắc quang cuốn nhiều, đánh về phía Hỏa Hải. Hắn đập ra một mảnh quyền ảnh, vô số hắc quang xen lẫn mà ra, đem Hỏa Hải cho ngạnh sinh sinh phân ra. Giữa không trung, Hắc Đằng cùng Hỏa Long chạm vào nhau, không ngừng phát ra từng đợt trầm ầm nổ vang. Cái này Hỏa Long, cứ việc nhiệt độ kinh người, nhưng cũng vô pháp làm bỏng Hắc Đằng. Rầm rầm thường vô cùng, chẳng những mấy chục đầu Hỏa Long đánh tan, Còn điên cuồng cùng những cái kia kim giáp người chiến đấu đến cùng một chỗ, mà tên kia tu vi chỉ có chốc cơ 10 tầng bạch bảo nam tử, sớm đã bị Ma Linh đàng đánh chết. Hắc Phật đập ra hỏa hải, hướng về Ngô đạo tử đánh tới. Ngô đạo tử điều khiển xích hồng tây quái, không ngừng phát ra nhất 33 hỏa diễm công kích, thế công cũng cực kỳ hung mãnh. Nhưng thế công của hắn đối với Hắc Phật hình không thành được ý hiệp. Mắt nhìn thấy khoảng cách của hai người cũng càng ngày càng gần, nhìn qua kim giáp người từng cái bị tiêu diệt, Ngô đạo tử trong lòng cũng đang dị máu, hắn không chậm trễ chút nào lại kích hoạt lên hai từng thanh từng thanh thanh mang, đột nhiên nổi lên Lô đạo tử vung tay lên, cái này mấy ngàn thanh kiếm mang liền tạo thành một trường kiếm võng, nên hướng Ma Linh đằng. Mà trong tay hắn lại thêm ra một cái màu xám trông móc, nhìn chằm chằm Trần Trường Mệnh cười gần một tiếng, đột nhiên vung tay lên, cái này màu xám móc liền trốn vào trong hư không không thấy. Cẩn thận, Bích Thương nhắc nhở. 108 quả Phật châu đột nhiên phát sáng lên, một tầng hắc quang đem Trần Trường Mệnh bảo vệ. Vaĩnh, chỗ ngực truyền đến nổ vang, Trần Trường Mệnh thân thể hơi hơi chấn động một cái, phát ra một cái màu xám móc trước người nhoáng một cái mà qua, đột nhiên lại biến mất đây là cái gì bảo vật? Trần Trường Mạnh trong lòng cũng có chút chân kinh, nếu như không có Bích Thương vận dụng Phật Châu bảo hộ, cái này móc nhất định có thể xuyên thấu ra thịt của hắn. Mặc dù có hai đại kim đang chiến lực, nhưng Trần Trường Mạnh cũng phát giác Lô đạo tử vị này tán tu nội tình cũng có chút kinh người, tại ở vào dưới tình thế xấu, lại còn có thể phát động phản kích. Gặp màu xám móc không có cần nên cầm mệnh, Lô đạo tử sắc mặt cũng âm trầm, lập tức phát động móc đối với Hắc Phật phát động công kích tầm. Móc xuất quỷ thần, từ trong hư không bay ra, lưng của, nhưng lại bị bắn đi ra, vậy mà không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lô đạo tử lui nữa, màu đỏ thám cây quạt liên tục lay động. Hỏa thành từng mảnh từng mảnh tường lửa tính toán ngăn trở một quyền này ầm ầm. Hắc quyền sức mạnh quá mạnh, tường lửa nát bấy, căn bản là ngăn không được. Cùng lúc đó, lá đùa hóa thành thanh sắc kiếm mang cũng bị Ma Linh đằng phá hư, từng cái hắc đằng từ phía sau phát động công kích. Nô đạo tử hai mặt thủ địch, Lao phu cùng các người liều mạng. Nô đạo tử đột nhiên giống nổi điên như da thú giống giận một tiếng, đột nhiên thần thức khu động màu đỏ chám cây quạt bay về phía Hắc Phật, mà bản thân hắn tắc thì ném ra ngoài một cái hạt châu màu xanh đen. Hạt châu này mặt ngoài có lôi điện di động, phóng thích ra kinh người khí tức hủy diệt. Hạt châu bị hắn vứt ra ngoài, mục tiêu là Ma Linh đang khống lỗ bản thể ầm. Màu đỏ thắm cây quạt mắt thấy liền muốn hấp Phật chạm vào nhau, đột nhiên phát ra bạo tạc, một hồi hào quang màu đỏ thắm, trong nháy mắt liền đem hấp Phật thân thể cho tiêu diệt. Mà một mặt khác, viên kia thanh hạt trâu đen còn không có đụng vào ma linh đằng, cũng đột nhiên ở giữa không trung liền nổ rồi. Kinh khủng lôi điện chi lực, tạo thành biển rít gào một dạng xung kích. Vô số đằng điều rút về, trong nháy mắt tạo thành một cái hình cầu vòng bảo hộ. Lôi điện bạo tạc lực ở nơi này, màu đen đằng điệu tạo thành cầu ở bên trong, không ngừng phát động, một thời gian không biết hư hại bao nhiêu đằng điệu. Bạo tạc lực uy thế còn dư, cũng đồng thời đem nô đạo tử cấp ra ngoài. Trần Trương nhếch mày, Đột nhiên dương một tay lên, dùng hết sức toàn thân đem kim canh kiếm vút ra ngoài. Kim quang phán qua, nhanh đến mức giống như tuấn di. Lô đạo tử thân thể tại bay lên, đột nhiên liền bị một thanh kim sắc kiếm quang đánh trúng lực. Kim canh kiếm vốn là sắc bén, tăng thêm trần trường mệnh lực đại kinh người, cái này kim canh kiếm trực tiếp phá hắn bên ngoài cơ thể tầng kia hồng quang phòng ngự, một kiếm thẳng vào ngực. Lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt liền làm vỡ nát trái tim. Lô đạo tử sắc mặt tái nhợt, máu thân thể bị cứng rắn đóng ngọn núi trên vách đá. "Lên cẩm, ngươi phải chết." Lô đạo tử thấy chạy trốn vô vọng, thế là cười thảm một tiếng, đột nhiên lấy ra một tờ giấy vàng tiểu nhân Hắn há miệng phun ra một ngụm máu, trong máu lại còn bao hàm một cái kim đan, cùng lúc đó đầu mi tâm một đạo quang mang cũng rơi vào giấy vàng tiểu nhân bên trong. Giấy vàng này tiểu nhân, trên thân bảy cái bộ vị có bảy viên màu đỏ tinh điểm, tại kim đan cùng tinh huyết cùng với nguyên thần bị giấy vàng tiểu nhân sau khi tổn hệ, cái này bảy viên tinh điểm liền phát sáng lên. Cùng lúc đó, màu đỏ ánh lửa dâng lên, giấy vàng tiểu nhân vậy mà không gió tự cháy rồi. Một sát na, Trần Trường mệnh cũng cảm giác cơ thể bảy cái vị trí truyền đến một hồi cảm giác đau đớn cảm giác, phất có thần bí xâm lấn tới rồi thể nội, bắt đầu điên phá hư. Vài môn đạo. Bích Thương đột nhiên cười lạnh một tiếng. Đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết rơi vào trần trường mệnh thể nội, trong nháy mắt liền khu trừ cái kia cố lực lượng thần bí. Đây là tinh mệnh giấy ngẫu, một loại cổ xưa tà thuật, nghĩ không ra cái này, Ngô đạo tử vậy mà còn chiếm được đồ vật tà ác này. Bích Thương hừ lạnh một tiếng. Nàng âm thanh suy yếu, rõ ràng phá tinh mệnh giấy ngẫu, sau đó cũng đại thương mê khí. Trần Trường bệnh mặc mặc gật đầu, may mắn có Bích Thương tiền bối trợ rút, bằng không hắn nếu muốn giết hộ thủ này không ngừng Ngô đạo tử, độ khó thực sự quá lớn. Làm không tốt, cũng sẽ bị màu móc cùng cái này tinh mệnh giấy ngẫu gây thương tích. Hô, Hồ. xích hồng ánh lửa tản ra, hắc từ bên trong bay ra. Trần Chương mạnh dội vàng nhìn lại, gặp Hắc Phật Bình yên vô sự, chỉ là hơi có vẻ chật vật, trên thân nhiều một chút thật nhỏ điểm đỏ, không khỏi trong lòng cũng thở dài một hơi. Cái này ngô đạo tử tự bạo bản mệnh pháp bảo, cũng không thể trọng thương Hắc Phật, rõ ràng hấp thu cổ ma tinh huyết, tiến giai trung giai pháp bảo phía sau Hắc Phật bình thường pháp bảo cũng không tổn thương được hắn rồi. Linh cầm, cái này Hắc Ma Diễm Địa Phật sở dĩ vẹn vẹn chịu một chút vết thương nhẹ, còn là bởi vì ngươi gái này, máu tím giao phó nó sống mãnh trong lòng muội phần Chương 222, Lục Cổ truyền thuyết. Chương 222, Lục Cổ truyền thuyết. Nghe xong Bích Thương Trần Trường Mệnh trong lòng hơi động, nhịn không được hỏi, "Tiền bối, nếu như ta luyện thể tu vi để thăng sau đó, đem tinh huyết rót vào Hắc Ma Diễm Địa Phật thể nội, có thể hay không nhường nó uy năng để thăng?" "Hẳn lá sẽ." Bích Thương gật đầu, nhìn qua Hắc Phật có chút cảm khái nói, "Hắc Phật tông luyện chế được Hắc Ma Diễm Địa Phật, nhưng thật ra là dung hợp một môn thượng của thần bí phù văn, cho nên cái này kiện pháp bảo cũng có thể thôn phệ một chút đặc thù tinh huyết tới tiến hóa, tỉ như trước đây của ma." "Thần bí phù văn." Trần Trường Mệnh trước mắt. "Thế gian này cái gì phù văn có thể mạnh mẽ như vậy, sẽ để cho một kiện pháp bảo nắm giữ tự chủ tiến hóa năng lực?" Ta phải nghi là cổ Phật sáng tạo phù văn." Bích Thương trầm ngâm nói. Trần Trường mệnh nghe vậy kinh ngạc, "Cổ Phật. Tiền bối, đây là cái gì? Đã có cổ ma, há lại sẽ không có cổ Phật. Viễn cổ thời đại có 6 cái cổ lão chủng tộc, thực lực thập phần cường đại, cơ hội chấp trưởng toàn bộ nhân giới, hơn nữa. Bích Thương mỉm cười, bỗng nhiên dừng lại. Nàng Tiêu Mị khuôn mặt hiện lên một tia thần bí chi ý, thấp giọng nói ra, "Cái này lục cổ phân biệt cổ ma, cổ Phật, cổ yêu, cổ quỷ, cổ nhân cùng cổ thần. 6 cái cổ lão chủng tộc." Nghe được Bích Thương tiền bối một giảng giải, Trần Trường Mạnh trong lòng cũng nhấc lên kinh đảo hãi lãng chớp mắt trong sương ngủ, tựa hồ có một đạo quang bắn vào, nhường trong lòng của hắn sinh ra một tia hiểu ra cảm giác. "Tiên bối, cái này ma linh đằng chẳng lẽ cũng cùng Lục Cổ có liên quan?" Hắn run giọng nói. Bích Thương gật gật đầu, "Lục Cổ vẫn là người hậu thế tính toán tái hiện Lục Cổ phong thái, cho nên cái này ma linh đằng liền là một loại to gan nếm thử." Trần Chương bỗng sắc mặt ngưng trọng đứng lên. "Ma linh đằng, bán yêu nửa ma nửa quỷ, nguyên lai là như thế cái lai lịch à? Những chuyện này tạm thời biết được một điểm tốt, dù sao ngươi còn rất nhỏ yếu, không nên đi chú ý những thứ này cổ xưa bí mật." Bích Thương lắc đầu nói, "Nàng tay lên, Phật châu hình thành bảo hộ hắc quang cũng đã biến mất. Chân Trương ngậm mặc mặc gật đầu, hắn đi đến một bên, nhặt lên cái kia màu xám chó móc. Cái này móc cám sát người rất lợi hại, nếu như không có bích thương tiền bối bảo hộ, hắn khẳng định muốn bị chút bị thương ngoài ra. Thân thức dò qua, phát giác móc bên trong lại có bảy đạo phù văn. Cái này lại là một kiện phù bảo. Phù bảo, uy lực tại pháp khí tốt nhất phía trên. Chân Trương mệnh trong lòng vui mừng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bị đinh tại trên vách đá nô đạo tử, nói, người lão giả này, chủ bại thật không ít ta. Cái này Ngô đạo tử cứ việc chỉ có Kim đan cảnh một tầng, nhưng hắn nội tình chính xác rất mạnh, so một chút đại tông môn cùng cảnh giới tu sĩ Kim đan mạnh hơn. Bích Thương đối với Ngô đạo tử thực lực cũng cho cùng chắc chắn, ánh mắt rơi vào màu xám trên móc, nói ra, đây là Thái hư hận sắc câu, có thể ngắn ngủi trốn vào trong hư không phát động một kích chí mạng. Thật là đồ tốt. Trần Trương Mạnh cười cười, liền đem nó thu vào. Pháp bảo hắn không dùng đến, nhưng cái này phù bảo hắn có thể sử dụng a. Ngô đạo tử vị giễu người, đem Kim đan, nguyên thần cùng với một chút tinh huyết đều hiến tế cho Tinh Mạnh giấy ngấu, bất quá dù là ta không xuất thủ, hắn cũng không có thể giết được ngươi. Bích Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, mười phần cảm khái nói ra, ngươi sinh mệnh lực quá mạnh mẽ. Chân Trương mịnh mặc mặc gật đầu. Bích Thương tiền bối về sau xem như cùng hắn cùng một trận tuyến, về sau sớm muộn cũng sẽ phát giác hắn có thể cường hóa công pháp bí mật. Bất quá, cái này cũng không quan trọng. Hắn đều không rõ ràng bí mật này là chuyện gì xảy ra, mỗi lần đều từ lòng bàn chân tuân ra dòng nước ấm, nếu như Bích Thương tiền bối kinh nghiệm độc đáo, như vậy cũng có thể giúp hắn giải khai bí mật này. Chân Trương linh đằng cùng hấp Phật. Hắn bay đến vách chỗ, rút ra kim canh kiếm. Lô đạo tử thể nội còn có chút tinh huyết, vừa vận nhường hắc ma diễm địa Phật hấp thu có thể để nó tự động chữa trị. Bích Thương đề nghị. Trần Trương Mạnh gật đầu cười, trước đây hắc Phật tông luyện chế hắc ma diễm địa Phật lúc, cho tôn này hắc Phật cùng dưỡng không ít người nguyên dịch, mà người nguyên dịch từ tu sĩ kim đan luyện chế. Nô đạo tử cũng là tu sĩ kim đan, cái nào sợ chết, tinh huyết này đối với hắc Phật tới nói cũng nhất định có trợ giúp tác dụng đem nô đạo tử thi thể thu vào chữa vật giới chỉ. Trần Trương Mạnh thân thể khẽ động lại bay đến tên kia bảo tử trước người, đem hắn thu vào ngự thú vòng tay bên trong, giao cho ma linh đẳng vệ. Hắn trong sơn cốc bay tới bay lui, thích thả ra thần thức, mấy phen xuống đã tìm được nô đạo tử bảy gia kinh thần trận. Kinh thần trận, hết thể 18 cây trận kỳ, một cái trận cơ. Những thứ này đều bị Trần Trường Mạnh đào lên, tiếp đó thu vào nhẫn chứa vật của mình. Gặp Trần Trường Mạnh rất có loại nhạn qua hổ lông địa bộ, Bích Thương nhẹ nhàng nở nụ cười, đề nghị, trong sơn cốc này ngũ hành mây mù trận, ngươi cùng tụ đi. Được. Trần Trường Mạnh gật đầu nở nụ cười, tại Bích Thương tự mình chỉ dẫn phía dưới, từng việc tìm được trận kỳ cùng trận cơ, thu sạch vào trong chứa vật giới chỉ lại trận vừa giải trừ, mây mù liền đi. bay trở về lập phủ. Giáp theo đường đi mặc dù không có nhìn đến bất kỳ tu sĩ nào, nhưng hắn vẫn cảm thấy có chút không ổn, dù sao chuyện xảy ra hôm nay nhiều lắm, hơi không cẩn thận liền dễ dàng lộ ra dấu vết để lại. Vô luận là Hắc Phật tông trong di tích một trận chiến, vẫn là tu sĩ Kim Đăng Ngô đạo tử bị giết, đây đều là hành động nhất phương đại sự, một khi chuyển đi, khó tránh khỏi gây nên có chút đại thế lực chú ý dù sao. Trước đây Sở Quốc Huyền Âm Sơn ma khí tỉnh báo tác sau đó, Trần Trường mệnh thế nhưng là biết đại tần tới hai vị tu sĩ Kim Đăng tự mình điều tra, cứ việc không có điều tra ra, nhưng chuyện này cũng, cũng nói đại tần tu tiên giới đối với một số chuyện nào đó danh giới cuối cùng. Hắc Phật tông từng tại Đại Tần đồ sát kim đan vô số, chắc hẳn thời gian qua đi mấy ngàn năm về sau, cái này một bút huyết cửu vẫn tại nào đó chút ít đại nhân vật trong lòng khó mà tiêu tan, cho nên đại tần tu tiên giới đối với Hắc Phật tông truyền thừa thái độ, tuyệt đối sẽ không nhân lượng. Cho nên giới mắt hắn nhất thiết phải rời đi Hoàng Nha sơn, đi thương ngô thành tạm thời tránh né một đoạn thời gian chờ hết thảy gió hém sóng lặng sau đó, lại thay hình đổi dạng, trở về tiếp tục tu luyện. Trong lòng có sau khi quyết định, Trần Trường mệnh thu ngũ hành linh quang huyết trận, thay đổi dung mạo, đổi trang phục về sau, đi Độc phủ, thẳng đến thương nô thành mà đi. Linh cẩm, ngươi rất cẩn thận. Bích thương âm thanh truyền đến. Trần Chương mện trầm mặc phút chốc, sắp thanh nói ra, "Tiền bối, ta vốn là cái không quan trọng tán tù, không cẩn thận sợ là sống không lâu." "Tốt a." Bích Thương thở dài, nàng không quá đồng ý loại này cẩn thận phương thức, nhưng nghĩ đến tình cảnh của mình, cũng bất quá là một cái gặp rủi do khí linh lúc, tựa hồ cũng không tốt đẹp được đi đâu. Nàng nghĩ nghĩ nói ra, "Linh Cẩm, nếu như người mang theo sâu này Phật châu, vẫn sẽ lưu lại sơ hở, từ đó bị người hưu tâm phát giác manh mối." Trần trường mệnh nghe vậy thân thể chấn động, thần tình nghiêm túc, cả người cũng ngừng ở giữa không trung đúng vậy a, sâu này Phật châu nhưng là một cái hết sức rõ ràng manh mối. Một khi bị người thần thức quét lướt đến, hắn liền sắp lâm vào trong nguy hiểm. Gặp Trần Trường mệnh phản ứng hơi quá độ, Bích Thương mỉm cười, đề nghị, "Ta cái này khí linh chi thân cũng có thể vào người cái này thanh nốt rồi bên trong, ta có bi pháp có thể che hiểm khí hơi thở, sẽ không để cho người phát giác. Nếu như ngươi về sau đối địch, cần dùng đến Hắc Ma Diễm Địa Phật có thể lấy ra Phật châu tới là được. Cái kết như thế rất tốt, tiền bối." Trần Trường mệnh thần sắc thư giãn xuống. Vị này Bích Thương tiền bối mặc dù thực lực không tầm thường, nhưng dù sao cũng là khí linh, thực lực có hạn, nhất là đang giúp hắn hóa giải tinh mệnh giấy thỉnh thoảng công kích sau đó. Trần Trường Mạnh Minh lộ ra cũng cảm giác nàng tổn thương nguyên khí nặng rồi. Một đạo hát sắc sát quang từ một cái Phật châu bên trong bay ra, tiến vào ngực Thanh Nốt rồi bên trong. Trần Trường Mạnh đem Phật châu thu vào chữ vật giới chỉ. Bay đến Thương Lô thành lúc, màn đêm bóng đêm bao phủ cả tòa thành trì, Trần Trường Mạnh bỏ ra 1500 linh thạch thuê một tòa trúc cơ tu sĩ chuyên dụng tu luyện đạo phủ, thời hạn mượn là 1 năm. Tiến vào trong đạo phủ, hắn cẩn thận phong thích thần thức kiểm tra một chút, gặp đạo phủ này có ngăn cách xét trận pháp, Trần yên lại. Hắn lấy ra Ngô tử chứa vật giới chỉ, trong mắt hiện lên kích động ý chương 223. Người không phải người bình thường. Chương 223, ngươi không phải người bình thường. Trần trường mệnh thi triển tiểu tiêu tan thần thuật, rọi dựa lên ngô đạo tử cái này tu sĩ kim đan giới chỉ tới. Hắn tinh tưởng, Hoàng Nha Sơn tán tu nhiều người như vậy chữ vật giới chỉ đều ở bên trong, nếu như hắn có khả năng đem chất nhẫn chữ vật mở ra, hẳn là có thể thu được một số lớn tài nguyên tu luyện. Một canh giờ sau, chữ vật giới chỉ bên trong tinh thần lạc gần giống như là trời, không có có một tiêu một hào dao động. Tu sĩ kim đan tinh thần lực quá mạnh mẽ, cùng cấp cơ 10 tầng tu sĩ hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Chân mệnh thở dài, quyết định từ bỏ. Linh Cẩm Một năm sau ta khôi phục tốt có thể giúp người mở ra cái này chức nhận chữ vật." Bích Thương âm thanh chuyển đến. "Cái kia nhiều tạ tiền bối rồi." Chân Trường Mạnh nghe vậy vui mừng, sẽ đem chức nhẫn chữ vật thu vào. Hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái, đem Trung Niên mỹ phụ cùng Bạch Bảo Nam tử chữ vật giới chỉ lấy ra, thi triển tiểu tiêu tan thần thuật, dần dần rọi rữa mở tinh thần lằn gấn. Một phen gió quét về sau, trần Trường Mạnh có chút thu hoạch. Hai chiếc nhẫn chữ vật ở bên trong, hết thể kê ra vạn, hạ phẩm tiên linh đan mai, phẩm phẩm pháp khí tám cái, nhị tấm, cơ kỳ công pháp hai bộ. Trừ cái đó ra, Còn có một số chỉ huyết đan và quần áo độ dùng hàng ngày mấy người tạp vật. Trong tay của ta còn có 5000 hạ phẩm thiên linh đan, nhưng lại e rằng không cách nào làm cho ta đột phá trúc cơ tầng năm, kế sách hiện nay hay là muốn học biết luyện đan, đồng thời tu luyện thiên lô rèn thể thuật, tại luyện thể bên trên sớm một chút đột phá trúc cơ 8 tầng." Chân chương mệnh trầm ngâm nói. Hắn lấy ra đan lô, rót vào pháp lực khiến cho bắt đầu cháy rừng rực, tiếp đó đưa vào một gốc máu gà thảo, bắt đầu dựa theo dược môn bảo trên ghi lại ngự thức thao tung đứng lên. Máu gà thảo tại luyện đan trong nhiệt độ cao, dần dần dung hợp thành chất lỏng màu đỏ thám. Trần Trường Mạnh không ngừng động dụng thần thức, theo đúng cái này chất lỏng phát ra đủ loại biến hóa. Quá trình này rất tiêu hao thần thức. Một gốc máu gà thảo cuối cùng khô cạn thành dược phấn sau đó, trần trường thần thức của Trần Trường cũng tiêu hao sạch sẽ, bây giờ hắn cũng chỉ hoàn thành một phần tư ngự đan thuật yêu cầu. Thần thức tiêu hao sạch sẽ sau đó, chỉ cần thông qua thường quy ngồi xuống tu luyện, thần thức lại không ngừng bổ sung trở về, nếu như muốn khôi phục nhanh chóng có thể phục dùng thần thức loại đan dược, hoặc tu luyện thần thức loại công pháp. Trần Trường Mạnh cũng là lần đầu thần thức tiêu hao sạch sẽ, hắn nuốt một cái tiên linh đan, vận chuyển kim hà tại nhập tĩnh sau đó hắn phát giác thần thức khôi phục cũng nhanh. Bỏ ra mấy canh giờ, Thần thức mới dần dần bổ sung hoàn chỉnh. Chân chương mệnh tiếp tục thi triển ngự đang chờ lần thứ hai thần thức tiêu hao sạch sẽ sau đó, hắn quyết định đổi thành Thiên Lô rèn thể thuật tới khôi phục thần thức, xem tại loại công pháp này phía dưới, thần thức khôi phục tốc độ sẽ như thế nào. Thiên Lô hiện lên, ngọn lửa màu tím dâng lên. A! Một tiếng hét thảm truyền đến, lập tức một đạo hắc quang liền từ thanh nốt rồi bên trong bay ra, chạy ra Thiên Lô phạm vi bao phủ bên trong. Ninh Cẩm, người đây là? Hắc quang hóa thành hư váy đen nữ tử, đứng tại một đóa hắc liên sau đó, trong mắt đẹp lộ ra to lớn chấn kinh chi sắc. Công pháp này có chút quen thuộc, lại lại có chút lạ lẫm. Trong lúc nhất thời, nàng cũng không phân biệt ra được tới. Tiên bối, ta tại tu luyện Thiên Lô Giển thể thuật." Chân Trương Mạnh nói rõ sự thật. "Thiên Lô rèn thể thuật?" Nhớ tới môn này luyện thể công pháp, Bích Thương nghi ngờ nói ra, "Ngươi hôm nay lựa trong lò diễm, vì sao là ngọn lửa màu tím?" Chân Trương mệnh khẽ thở dài một cái, "Tiên bối, ta tu luyện một đoạn thời gian Thiên Lô rèn thể thuật sau đó, môn công pháp này liền phát sinh biến hóa, cụ thể vì cái gì ta cũng không làm rõ ràng được." Bích Thương trầm mặc mấy giây, chậm rãi hỏi, "Mới ta thấy ngươi thi tiểu tiêu tan thần thuật?" Uy lực cũng xa siêu việt hơn xa thường nhân, chẳng lẽ ngươi tu luyện bất kỳ cái gì công pháp hậu kỳ uy lực đều sẽ phát sinh biến hóa sao? Chân Trương Mệnh gật đầu. Bích Thương nghe vậy, sắc mặt cứng ngắc, chậm rãi mới thở ra một hơi, tiếng trầm nói ra, ngươi không phải người bình thường. Chân Trương Mệnh đằng tiếu đạo. Bích Thương trầm mặt xuống, trong lòng hoang mang không thôi, đối với loại tình huống này cũng đoán không ra. Rõ ràng là thế gian kém nhất tư chất, nhưng hết lần này tới lần khác tu luyện bất kỳ cái gì công pháp hậu kỳ đều sẽ phát sinh biến hóa, lấy nàng kiến thức uyên bác, cũng hoàn toàn không hiểu được loại hiện tượng này. Ngươi lại tu luyện đi, ta chờ ở bên ngoài. Qua một hồi lâu, Bích Thương mới bất đắc dĩ đón nhận chính mình không thể chịu đựng cái này từ diễm cháy sự thật. Chân Trương Mạnh đáp ứng lập tức lại trong lòng hơi động, lấy ra Phệ Linh trùng đặt ở ngực. Cái này linh trùng từ hắn ngay từ đầu tu luyện Thiên Lô Giản thể thoát lúc, cũng bị ngọn lửa thiêu đốt, bây giờ một thân sắc ngoài cũng biến thành màu tím, tiếp nhận từ diễm tiêu đốt không hề có một chút vấn đề. Chân Trương Mạnh cũng hoài nghi, cái này toàn thân màu tím Phệ Linh trùng bây giờ nhục thân cũng cực kỳ cường đại rồi, cùng hắn cũng không kém bao nhiêu. Đây là Linh trùng. Nhìn qua cái kia màu tím tiểu trùng, quan sát một lúc lâu, Bích Thương mới nhận ra được, sau đó trên mặt lại một lần nữa hiện lên chấn kinh chi sắc. Cái này phệ linh trùng vậy mà có thể chịu đựng lấy tử diễm thiêu đốt. Ừ, tiền đối. Chân Trương Mạnh cười, cười cười, lập tức nói cho Bích Thương, cái này phệ linh trùng từ hắn ngay từ đầu tu luyện Thiên Lô rèn Thể thuật lúc, vẫn đi theo hắn, từ bắt đầu ngọn lửa màu bạc, đến kim sắc hỏa diễm, lại đến ngọn lửa màu tím, cái này tiểu trùng toàn bộ đều đã trải qua tới, cho nên nhục thân cũng được cường hóa rồi, có thể thừa nhận được như hôm nay trong lò tử diễm. Thì ra là thế. Bích Thương cũng âm thầm hâm mộ phệ linh trùng cơ duyên. Chân Trương mệnh nhắm đôi mắt lại, bắt đầu lặng, lặng tu luyện Thiên Lô thuật, 6 canh giờ trôi qua về sau, thần trí của hắn cũng khôi phục. Hắn so sánh một chút, tựa hồ so với Kim Hà công cũng chậm không có bao nhiêu, bây giờ hắn tu luyện Kim Hà công thật sự là quá chậm, cho nên Trần Trường Mệnh quyết định đem trọng tâm đặt ở Thiên Lô giễn thể thuật cùng Ngự Đan thuật bên trên. Kết thúc Thiên Lô giễn thể thuật về sau, hắn đem Phệ Linh trùng lại thu vào ngự thú vòng tay bên trong, sau đó cùng Bích Thương trao đổi một chút, để cho nàng lần nữa tiến vào ngực thanh nốt rồi bên trong đón lấy tới. Hắn đánh ra pháp quyết làm cho Đan Lô dâng lên hỏa diễm, lại lấy ra một gốc máu gà thảo đưa vào trong đó, bắt đầu thi triển Ngự Đan thuật. Thân thức tiêu hao sẽ tiếp tục tu luyện tiên lô rèn thể thuật, một phương diện hồi phục thần thức, một mặt khác cũng giàn luyện nhục thân, cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện rồi. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua. Nửa tháng sau, theo không ngừng có tu sĩ ngộ nhập Hắc Phật tông di tích, dẫn đến nơi này tin tức từ từ tiết lộ ra ngoài, đi qua nửa tháng truyền bá về sau, tin tức này liền truyền vào Đại Tần Tu Tiên Liên Minh, Đại Tần Tu Tiên Liên Minh là Đại Tần chính ma hai đạo cùng xây dựng tu tiên liên minh, kỳ thành viên cũng là tại Đại Tần bên trong nội tông môn thế lực, hoặc một chút thực lực cường tán tu đã ở tu tiên liên minh bên trong đảm nhiệm chức vị quan trọng. Có tu tiên liên minh Chỗ tốt chính là cái gì mâu thuẫn có thể thông qua liên minh đàm phán hình thức giải quyết, như vậy thì tránh khỏi đại quy mô chiến tranh. Dù sao chiến tranh đối với toàn bộ đại tần tới nói, cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Khi lấy được Hoàng Nha Sơn tin tức về sau, đại tần tu tiên liên minh lập tức liền đánh giá ra đây là Hắc Phật Tông chuyển thừa di tích, thế là họa tốc phái hai tên tu sĩ Kim Đan đi tới Hoàng Nha Sơn điều tra. Nhìn nhìn rốt cuộc là ai, âm thầm đem Hắc Phật Tông truyền thừa cho chồng đi. Hai tên tu sĩ Kim Đan đi tới Hoàng Nha Sơn sau đó, đi trước Hắc Phật Tông di tích dò xét một phen, tiếp đó chuẩn bị tiếp kiến một chút Ngô đạo tử vị này Kim Đan tán tu tìm hiểu tình huống. Hai người khi tiến vào bên trong tòa thung lũng kia về sau, phát hiện rất nhiều chiến đấu vết tích cùng với mặt đất vết dịch. Linh nhi sư muội, nô đạo tử vẫn lạc. Một cái thân mang áo dài trắng nam tử lặng lặng xem kỹ lấy sơn cốc bốn phía, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khó tin trần kinh. Ánh mắt của hắn không tự chủ được chuyển hướng bên cạnh vị nữ tử kia, nàng thân mang một bộ thanh lịch trường bào, da thịt như mỡ đông giống như trắng toát, dung mạo đẹp đến nỗi người ngẩn tở. Chương 224: Thiên minh điều tra. Chương 224: Tiên minh điều tra. Nghe nói cái này nô đạo tử có thể không là bình thường tán tu, thành danh rất sớm thủ đoạn rất nhiều, ẩn cư Hoàng Nha Sơn nhiều năm, nghĩ không ra vậy mà vẫn lạc, rốt cuộc là người nào đối với hắn hạ độc thủ. Làm Bảo mỹ nữ nhẹ trao lại Liễu Mi, thần sắc có chút nghiêm túc. Nàng làm bảo bên trên, thêu lên, Tiểm Nguyệt Tông, ba chữ, cái này cũng hiện lộ rõ ràng nàng thân phận huyền hách. Tiểm Nguyệt Tông, cũng là đại tần chính đạo thập đại tu tiên tông cửa. Bạch Bảo nam tử ngực, cũng đồng dạng thêu lên, Tiểm Nguyệt Tông, ba chữ. Hai người này chính là Bạch Ngọc Đường cùng Tô Linh Nghi. Lưu hủy diệt sau đó, hai người bọn họ âm thầm chôn thoát. Một đường xui Nam Tử Tử Vân Vương Triều đi tới Đại Tần, gia nhập Đại Tần thập đại tu tiên tông trong môn niệm Nguyệt Tông, từ đây thì có chỗ dựa. Vô Cực Tông mặc dù đang Tử Vân Vương Triều thế lực hùng lồ, nhưng vẫn là không cách nào cùng Nghiễm Nguyệt Tông đánh động, cho nên cũng không có dám lại truy sát hai người Đại Tần Vương Triều Cương Thổ Bao La Vô Ngần, xung quanh còn quần đông đạo giống như Tử Vân Vương Triều vậy cỡ nhỏ quốc gia, bọn chúng hoặc là thần phục với Đại Tần uy nghiêm, hoặc là tìm kiếm hắn che chở, đã trở thành phụ Dung quốc. Tại tu tiên liên minh cấu phía giới, thứ này Vương Triều tu cũng ở trong đó đảm nhiệm vụ, để bảo tu tiên giới trật tự. Ngoán một cái hơn 10 năm đi qua, Tô Linh Nhi đã là Kim Đan tầng 2 tu sĩ, mà Bạch Ngọc Đường cũng thành công kết đan, đã trở thành Kim Đan cảnh một tầng tu sĩ. Hai người bây giờ phụ tông môn chi mệnh, tại đại tần tu tiên liên minh nhậm chức khách khanh trưởng lão. Chớ hẳn nô đạo tử phát giác manh mối gì, mới bị tu hoạch Hắc Phật tông di tích người âm thầm xuống sát thủ a." Bạch Ngọc Đường suy đoán nói. Tô Linh Nhi mặc mặc gật đầu, trong lòng hiện lên một tia phiền muộn. Nếu như người nọ là tu sĩ Kim Đan, e rằng nhận được Hắc Phật di tích sau đó, sớm liền chạy mất rồi, bọn hắn lần này Hoàng Nhà Sơn điều tra đi, cũng không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Hai người rời đi Sơn Cốc, bắt đầu đi thăm nơi này tản tu, tính toán hiểu rõ một chút tin tức. Thông qua điều tra biết, đã từng có người từng thấy viên giác đại sư tổ chức không thiếu Hoàng Nha Sơn trúc cơ cảnh tán tu phá trận, hoa phí hết lâu thời gian mới phá vỡ trận pháp. Phá trận sau đó ngày hôm sau, có người liền phát hiện Ngô đạo tử ở Sơn Cốc mây mù tản đi. Linh Nhi sư muội, ta hoài nghi cái này, Ngô đạo tử nguyên nhân bảy nghi trận. Bạch Ngọc Đường thần tình nghiêm túc đứng lên, trầm giọng nói ra, Hoàng Nha Sơn tán tu bên trong thuộc nhất, một đám trúc cơ tu sĩ ai có thể là đối thủ của hắn. Cái kia giác hòa thượng dẫn người phá vỡ trận pháp, cuối cùng cũng vì Ngô đạo tử làm quần áo cưới. Tô Linh Nhi mặc mặc gật đầu, "Chúng ta trở về Thương Lô thành cho Tiên Minh phát tin tức đi, tại toàn bộ đại tần cảnh nội truy nã Ngô đạo tử." "Được." Bạch Ngọc Đường tinh thần có chút phân chấn, nghĩ nghĩ lại bổ sung nói ra, Nô đạo tử một kẻ tán tu, táo giả, có thể không có chạy mất." "Linh Nhi sư muội, không bằng chúng ta chia binh hai đường, người tiếp tục điều tra Hoàng Nha Sơn mỗi cái tu sĩ, ta trở về Thương Lô thành cho Tiên Minh phát tin tức, đồng thời điều tra một chút gần nhất vào ở Thương Lô thành tu sĩ." "Được." Tô Linh Nhi gật đầu. Hai người liền như vậy mỗi người đi một ngả, Bạch Ngọc Đường một thân một mình ngự kiếm kiếm đi tới Thương Lô thành. Hắn tìm được Thương Ngô Thành thành chủ Bùi Sơn, lợi dụng đưa tin trận pháp cho Tiên Minh phát ra tin tức, tiếp đó lợi dụng Bùi Sơn sức mạnh, bắt đầu điều tra gần đây và ở Thương Ngô Thành người. Bùi Sơn cũng là một gã Kim Đan một tầng tu sĩ, mặc dù cùng Bạch Ngọc Đường cảnh giới ngang hàng, nhưng Bạch Ngọc Đường đại biểu cho đại tần tu tiên liên minh, địa vị tôn quý, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoan phối hợp. Một phen điều tra, quả thật tra được không thiếu chút cơ tu sĩ tiến vào Thương Ngô Thành. Không có tu sĩ Kim Đan. Thành chủ phủ trong đại sảnh, Bùi Sơn nặng nhìn trong tay danh sách nhân viên, ngẩng đợi nhìn về phía Bạch Ngọc Đường. Tu sĩ Kim Đan trong đám người quá hạc giữa bầy gà. Nô đạo tử sẽ không ngu như vậy, hắn nếu là muốn che giấu lời nói, có khả năng lẫn nấp tu vi, ngụy trang thành một cái trúc cơ tu sĩ. Bạch đạo hữu, hai chúng ta đại kim đan tu sĩ, bắt xuống một người kim đan tán tu còn không dễ dàng. Bùi Sơn không cho là đúng nợ nụ cười. Haha, ha, nô đạo tử nếu là liều mạng, chúng ta cũng không chịu nổi, bất quá không cần lo lắng, nếu như gặp phải nguy hiểm, ta cái tiêu Kim Đan tầng 2 linh nhi sư muội sẽ chạy tới. Bạch Ngọc đường nhạt nhạt một tiếng đạo, ba chúng ta đại kim đàn còn không thu thập được một cái nô đạo tử, cũng tốt. Bùi Sơn cười gật đầu. Cương Ngô thành động phủ thuê khu vực bên trong, đột nhiên xông tới không thiếu phủ thành chủ thân vệ, họ hét loạn cảo cảo, gõ không thiếu trúc cơ tu sĩ động phủ đại môn. Chân Trương Mạnh vừa mới tu luyện Hoàn Thiên Lô Giản thể thuật, đột nhiên thân thể chấn động, thể nội liền chuyển đến trúc cơ cảnh 8 tầng khí tức. Luyện thể cuối cùng đột phá trúc cơ tầng 8. Chân Trương Mạnh trong lòng vui mừng, một tháng qua ngự đan thuật mặc dù tiến triển có chút chậm chạm, nhưng hắn mỗi ngày chuyên cần tu Thiên Lô Giản thể thuật, vẫn là nên đón tụ vi Nghe phía bên ngoài có người gõ cửa, Chân Trương mệnh trong lòng dâng lên một tia không cảm giác, liền lại ngự thú vòng tay bên trong, đứng dậy thu hồi còn có trên đất hắc Phật đoạn này thời gian, tại hắn tu luyện Thiên Lô Giển thể thuật Bích Thương Tiền Bối liền lợi dụng nô đạo tử thi thể tinh huyết, đem hắc Phật nhẹ bị tổn thương thân thể cho chữa trị khỏi rồi. Bích Thương hóa thành một đạo hắc quang, tiến vào thanh nốt rồi bên trong. Xảy ra chuyện gì? Trần Trương Mệnh đẩy cửa ra, nhìn xem mặt thống một ăn mặc hai tên trúc cơ tu sĩ, nhíu mày hỏi. Loại này trang phục hắn nhận ra, đến từ thành chủ phủ. Tiên Minh điều tra hung phạm, tất cả gần đây vào ở thương nô thành người, đều phải ra khỏi thành tiếp nhận điều tra. Một cái trúc cơ bảy tầng nam tử, sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm Trần nói, Tiên Minh điều tra phạm, Trần Chương Mạnh trong lòng nhảy một cái, một loại cảm giác xấu tự nhiên sinh ra, đại tần tu tiên liên minh phái người đến sau. Vậy mà như thế thân tốc, nhanh như vậy liền điều tra đến trên đầu hắn. Vô luận tại Hắc Phật tông di tích, vẫn là tại Ngô đạo tử trong sơn cốc, bị giết người cũng không có bị người trông thấy. Từ Hoàng Nha Sơn sau khi rời đi, hắn càng là thay hình đổi dạng tiến vào thương lô thành theo lý thuyết hẳn là không người sẽ hoài nghi đến trên đầu của hắn. Bất quá, nếu như đại tần tu tiên liên minh đại quy mô như vậy điều tra, thêm một bước khai thác soát người hắn một thân bí mật cũng rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài. Trần Chương Mạnh đi theo hai người đi ra ngoài. Dọc theo đường đi, ánh mắt của hắn chớp động, thần thức không ngừng quét hình ra ngoài, tính toán tìm kiếm bốn phía có thể có tu sĩ Kim Đan tọa trấn. Rất nhiều chục cơ tu sĩ cũng bị từ trong động phủ mang ra ngoài, đám người xếp thành một đầu dài đội, tại phủ thành chủ thân vệ binh giới áp giải, nối đuôi nhau mà ra, hướng về Đông thành, cửa phương hướng đi đến. Chân Trương Mệnh trong lòng nghiêm nghị. Cửa thành Đông bên ngoài, thế nhưng là thông hướng hoàng nhà sơn phương hướng. Đại nhân, vì cái gì không trong thành điều tra? Chân Trương Mạnh vừa đi vừa hỏi. Đúng vậy à, chúng ta cũng là lương dân, tại Thương Lô thành thuê động phủ đều là nộp linh thạch. các ngươi sao có thể như thế thô bạo đối đãi với chúng ta? có người phát ra thanh âm bất mãn. Rất nhiều chư cơ tu sĩ đều thần sắc tích chứa lửa giận, trừng mắt nhìn qua phụ thành chủ những thứ này thân vệ binh. Một cái trúc cơ tầng 8 nam tử trung niên lạnh rên một tiếng, sắc mặt khó coi nói, cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Thành chủ đại nhân phân phó, các ngươi những người này làm theo liền tốt. Trung niên nam tử này, khoảng cách Trần Trường Mệnh không đủ 2 trượng. Hắn vừa dứt lời, Trần Trường Mệnh từng bước đi ra, trong nháy mắt liền đi đến người đàn ông trung niên này trước người, nô ra một cái khoanh họng có lực đại tay nắm lấy cổ của hắn. Đông nhiên hơi dùng sức, chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, người này đầu người liền bị hắn chật một chút tới. Chương 225 Chạy ra thương lộ thành. Chương 225, chạy ra thương lộ thành. Trong trước mắt, Trần Trường Mệnh liền giết một cái trúc cơ cảnh tầng 8 tu sĩ, tốc độ nhanh, dĩ nhiên khiến hiện trường tất cả tu sĩ đều chưa kịp phản ứng. Trần Trường Mệnh luyện thể tu sĩ vừa mới đột phá trúc cơ 8 tầng, sự chân thật của hắn chiến lược vượt qua phổ thông trúc cơ 10 tầng thể tu, cho nên hắn thực lực hôm nay, dưới kim đan khoảng cách gần miệu sát trúc cơ tu sĩ, giống như khảm thái thiết qua đồng dạng dễ dàng. Thừa dịp thành chủ phụ đám thân vệ sợ một khắc, Trường Mạnh hai chân nhiên đạp đi lên, cả người giống như một đầu da biện long. Như tiệm điện xông về khắc thành chủ phủ thân vệ áp giải bọn hắn, những thứ này, trúc cơ tán tu thành chủ phủ thân vệ hết thể có 30, 40 người, trúc cơ 10 tầng người cũng không nhiều, số nhiều cũng là trúc cơ 5, 6 tầng tu vi ẩm. Trần trường Mạnh đấm ra một quyền, to lớn không khí chấn động liền đem một chút tu vi còn thấp chúc cơ tu sĩ cho đánh bay ra ngoài, mà có chút tu vi tương đối cao người thì bị hắn một quyền đánh nổ. Huyết hoa bắn tung tóe, ở trong màn đêm dâng lên dựng lên, tạo thành một màn quỷ dị. Trong hai, ba hơi thở, Trần Trương Mạnh liền giết hơn 10 người chúc cơ tu sĩ. Bây giờ, xa hơn một chút thành chủ phụ đám thân vệ cuối cùng phản ứng lại, Tất cả sắc quang mang nhất đoáng, lập tức phát động công kích. Chân Trương Mệnh thể hiện ra luyện thể tu sĩ thân thể mạnh mẽ tính cơ động, trong từng đợt tiếng nổ vang, thân thể nhảy bén né tránh, không ngừng đột lên, song quyền vùng ra, đánh chết lần lượt từng thân vệ. Hắn một đường giết người phương hướng là Tây Thành môn. "Các vị, cái này Thương Lô Thành muốn soát người, còn không mau chạy sao?" Chân Trương Mệnh trong miệng hô to. Trúc Cơ đám tán tu như ở trong ngục mới tỉnh, bọn hắn tại Thương Lô Thành nộp linh thạch thuê lại độc phủ, lại còn muốn bị soát người. Cái này ở tu tiên giới thế nhưng là tối kỵ. Ai trên thân không có điểm bí mật, cho dù là Thương Lô Thành thành chủ cũng không có tư cách soát người. Nếu như vào ở Thương Lô Thành liền muốn soát người, bọn hắn cũng căn bản liền sẽ không vào ở bây giờ có người công nhiên phản kháng, hơn nữa người này lại là một cái thực lực cường đại thể tu, một cái chớp mắt liền giết phải đám thân vệ người ná ná ngựa độ, đây quả thực là cho bọn hắn sáng tạo ra một cái ngàn năm một thở đào tẩu cơ hội. Mọi người thần sắc khác nhau, nhau nhau làm chim thú hình dáng tán đi, chốn hướng bốn phương tám hướng, chỉ chớp mắt liền biến mất không thấy. Bắt lại hắn, không thể để cho hắn chạy. Đám thân vệ ngự kiếm dựng lên, thật chặt hướng về Trần Trường Mệnh đuổi đi theo. Nhưng nhiều mấy người tốc độ, cũng không bởi kịp Trần Trường Mệnh tốc độ, chỉ có vài tên trúc cơ 10 tầng tu sĩ mới có thể theo kịp. Suỵ, một đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên thoáng qua bầu trời đêm. Cái này kiếm quang thực sự quá nhanh, vừa sang ngự kiếm tốc độ phi hành, phía trước nhất một cái trúc cơ 10 tầng tu sĩ, lúc đó liền bị một kiếm nổ đầu, từ giờ không chung rơi xuống. Một màn này, lập tức dọa đến hậu phương vài tên trúc cơ 10 tầng tu sĩ mất hồn mất vĩa. Bọn hắn cũng nhìn ra được, nơi xa cái kia thể tu nam tử đột nhiên ném ra ngoài một cái kiếm lai, like. thanh kiếm này không chỉ có tốc độ nhanh, hơn nữa sức mạnh lớn, đáng sợ nhất là thanh kiếm này lại là đỉnh giai kim hệ pháp khí, vô cùng sắc bén. Thần thức động, bản mệnh kiếm liền bay trở về, rơi vào trận trường bệnh trong tay. Thân hình hắn lóe lên, liền bay ra tây thành môn. Một cái trúc cơ 10 tầng tu sĩ bị sợ vỡ mật, đột nhiên định trụ thân hình, quay người đối với mấy người khác nói ra, cái này thể tu thực lực quá mạnh, còn phải thành chủ đại nhân mới có thể đối phó. Không sai. Mọi người thần sắc chỉnh trọng gật đầu. Thành chủ đại nhân là tu sĩ kim đan, bắt cái này cái trúc cơ 10 tầng thể tu cũng không thành vấn đề. Tại mọi người nhìn lại, có thể chạm giết bọn hắn trúc cơ 10 tầng tu sĩ thể tu, thực lực cũng đạt tới cùng bọn hắn ngang hàng cảnh giới. Một đạo đưa tin phi bay ra, thẳng đến ngoài cửa đông. Bùi Sơn thần sắc hơi có vẻ không được tự nhiên. Dù sao nếu là soát người cũng ảnh hưởng cực lớn hắn thương nô thành danh dự, nhưng tiên minh mệnh lệnh, hắn lại không dám không nghe. Một thanh đưa tin phi kiếm phong tới. Bùi Sơn khẽ như mày, như thế nào lúc này chuyển đến phi kiếm, chẳng lẽ nói thành nội xảy ra chuyện gì? Hắn tiếp lấy đưa tin phi kiếm, một giây sau cả người liền thần sắc đại biến, sắc mặt âm trầm như nước. Xảy ra chuyện gì? Bạch Ngọc Đường trong lòng hơi động, đem ánh mắt bàn tới. Có một cái tu vi đại khái tại trúc cơ 10 tầng luyện thể tu sĩ, không phục Tùng Thân vệ áp giải, trên đường đột nhiên bạo khởi người, bây giờ ta thương nô thành đám thân vệ tự thương mười mấy người. Bùi Sơn trầm giọng nói ra, Trong đôi mắt hiện lên lửa giận. Một cái thể tu như thế gan to bằng trời, vậy mà công nhân trong thương nô thành r짓 thủ hạ của hắn. Trúc cơ 10 tầng thể tu. Bạch Ngọc Đường sửng suốt một chút, con mắt chớp chớp, cảm giác đầu tiên chính là chỗ này tên thể tu không phải là Ngô đạo tử. Nếu như Ngô đạo tử bởi vì cấp bậc Hắc Phật tông truyền thừa lọt vào người sát hại, như vậy có thể giết Ngô đạo tử người, tu vi tất nhiên tại kim đan một tầng trở lên. Bạch Ngọc Đường không muốn buông tha bất kỳ một cái nào manh mối, đến nỗi cái này thể tu lai lịch, cũng chỉ có thể trước tiên bắt lấy thẩm vấn lại nói ý niệm trong lòng lao nhanh chuyển động một về sau, Bạch Ngọc Đường trước mắt, lực khí cấp tốc nói ra, "Bùi thành chủ, Ta đi bắt cái này luyện thể tu sĩ, ngươi xuất lĩnh thân vệ đem tất cả tán tu không ở đây, tuyệt đối không nên để bọn hắn chạy rồi. Được. Bùi Sơn gật đầu, đem đưa tin phi kiếm giao cho Bạch Ngọc Đường. Phi kiếm này bên trong có tên kia thể tu bên ngoài. Hai người ngự kiếm dựng lên, đồng thời bay vào Thương Lô Thành. Vừa vào thành, Bùi Sơn liền phát ra mệnh lệnh, xuất lĩnh số lớn thân vệ bắt đầu bắt chạy trốn trúc cơ tán tu. Mà Bạch Ngọc Đường tất thì vượt qua Thương Lô Thành bầu trời, bay ra Tây Môn, một đường truy tung mà đi. Chân đang chạy ra Tây Môn về sau, đột nhiên tay lấy ra lá bùa, trong nháy mắt đem hắn kích hoạt. Một tầng quang mang lung khoác ở trên người, trong nháy mắt thân thể của hắn liền nhẹ nhàng rất nhiều, đây là khinh thân phủ đến từ Ngô đạo tử bên cạnh Bạch Bảo Nam tử chữ vật giới chỉ đây là một trường nhị dai lá bùa. Nói như vậy, nhất giai lá bùa đối ứng luyện khí tu sĩ sử dụng, nhị dai lá bùa đối ứng trúc cơ tu sĩ sử dụng, mà tam giai lá bùa thích hợp tu sĩ kim đan sử dụng. Trước đây Ngô đạo tử tại trong sơn cốc, chính là sử dụng tam giai lá bùa đến đúng kháng ma linh đằng. Cơ thể biến nhẹ nhàng, nhưng trần trường mệnh lực mạnh lại không có phát sinh biến hóa, cho nên cứ kéo dài tình huống như thế, tốc độ của hắn trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi trở lên, trong bóng đêm mịt mùng, Hắn giống như một quả màu đen lưu tinh biến mất ở trên đường chân trời. Cứ việc tốc độ lần thứ hai đề thăng, nhưng tốc độ của hắn cùng ngự kiếm phi hành tu sĩ Kim Đan Bạch Ngọc Đường vẫn tồn tại nhất định khác biệt, sau nửa canh giờ, Trần Trường Mạnh liền phát hiện sau lưng có một đạo bạch quang, thật chặt theo dõi mà tới. Bởi vì khoảng cách quá xa, hắn cũng vô pháp dò xét đối phương tu vi, Trần Trường Mệnh luôn luôn làm người cẩn thận, cho nên hắn không có dừng lại, tiếp tục hướng về sâu trong núi lớn chạy trốn, đồng thời cũng tính toán tiêu hao người tới pháp lực. Người này tốc độ thật nhanh. không Đường, trong lòng sợ lại bên trong, thể tu sĩ cực kỳ thưa thớt. Hắn tu luyện nhiều năm như vậy, cũng chưa từng có cùng luyện thể tu sĩ đã từng quen biết. Nhưng mà, hắn lại biết được luyện thể tu sĩ không dễ trọc, một khi bị cận thân sau đó lại, hắn cái này kim đan một tầng tu sĩ cũng có thể là vẫn lạc tại tay đối phương. Để cho ổn thỏa, vẫn là triệu Hoán Bùi sợ tới. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, thế là khoát tay, liền phát ra một đạo đưa tin phi kiếm đưa tin phi kiếm tiêu thất ở trong màn đêm, lao nhanh bay về phía Thương Lô thành. Chương 226, Thiên môn khách khanh trưởng lão. Chương 226, Thiên môn khách khanh trưởng lão. Người này, Triệu Hoán trợ thủ, trấn mệnh đang, đang chạy trốn bên trong. Đột nhiên liền nghe được giọng Bích Thương chuyển đến. "Tiền bối, người này cái gì tu vi?" Hắn thấp giọng hỏi. Bích Thương tiền bối lực lượng thần thức xa siêu việt hơn xa hắn, cho nên Trần Trường Mệnh cũng nghĩ nhìn vị tiền bối này có thể hay không quét hình đến đối phương tu vi. Khoảng cách quá xa, ta bây giờ cũng thấy không rõ. Bích Thương thở dài, chậm rãi nói ra, tốc độ của hắn nhanh hơn ngươi chút chờ tới gần ta nhìn lại một chút. Trần Trường Mệnh ngập ứng. Qua ban chú hương thời gian, Bích Thương âm thanh vang lên, "Ninh cẩm, người này là kim đan một tầng tu vi, không cần quá Trần Trường Mệnh nghe vậy gánh nặng trong lòng liền được giải khai. Lực người này theo lên, "Tiểu Nguyệt hẳn là hiểm nguy tông đệ tử. Bích Thương lại nói, Trần Trương Mạnh ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua lẫm nhiên sát ý đối phương bất quá là kim đan một tầng, hắn thực lực hôm nay có thể đánh giết đối phương. Hắn ngừng lại, rơi ở trên đỉnh núi, quay người nhìn qua xa xa bạch quang nhanh chóng bay tới. Ừm, ngừng. Đang đổi theo tung bạch ngọc đường cũng sững sốt một chút, nghĩ mãi mà không rõ xa xa tên kia thể tu vi hà muốn dừng lại, nhưng kể từ Lưu Ly tông bị diệt môn sau đó, hắn làm người cũng cẩn thận không thiếu. Hắn không chế kiếm tốc độ, chậm tiếp cận. Tại bạch ngọc đường tiến vào Trần Trương Mạnh thị lực phạm vi sau đó, cái sau liếc mắt liền thấy được tướng mạo của đối phương. Trần Chương Mạnh con ngươi co rụt lại, tâm tình cũng kích động. Hắn cũng không nghĩ tới, truy tung hắn người lại là Lưu Ly Tông Bạch Ngọc Đường. Vừa nhìn thấy Bạch Ngọc Đường, hắn liền nghĩ tới Tô Linh Nghi. Hai người này, như thế nào biến thành Nghiệp Nguyệt Tông đệ tử? Chẳng lẽ Lưu Ly Tông bị diệt? Trần Chương Mạnh trong lòng thầm nghĩ. Hắn trong võ linh thành giết Lưu Ly Tông tông chủ theo lý thuyết mất đi một cái tông chủ không đến mức nhường Lưu Ly Tông diệt tông. Này. Thấy kia tiên thể tu vẫn không có trốn chạy ý tứ, Bạch Ngọc Đường ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo, quát lên, lớn mặt thể tu, ngươi cuộc là người nào, cũng dám trong thương nô thành đại khai sát giới? ngươi thì là người nào?" Chân Trương Mạnh trầm giọng hỏi. "Bản thân chính là Tiên Minh khách khanh trưởng lão." Bạch Ngọc Đường không có phát động công kích tứ tứ, hiện tại dây dưa thời gian chờ đợi Bùi Sơn đến đối mặt lợi hại như thế thể tu, hắn khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, cho nên tạm thời sẽ không động thủ. Ngược lại đối phương tốc độ không bằng hắn. Nếu như hắn muốn chạy trốn, cái này thể tu căn bản là đuổi không kịp hắn. "Tiên Minh?" Chân Trương Mạnh khẽ nhíu mày, trong nháy mắt liền hiểu. "Tiên Minh, chính là đại tu tiên liên minh. Gần nhất Sơn xuất hiện liền người qua đến điều tra, nhìn cái gì người cầm đi Hắc Phật thừa?" Hôm nay Thương Lô thành điều tra, cũng là vì tìm ra mạng hậu chi nhân. Tiên Minh đối với Hắc Phật tông quả thật mười phần xem trọng, ban đầu ở sở quốc đều phái hai tên tu sĩ kim đan, bây giờ Hoàng Nha Sơn ở đây, chắc hẳn người điều tra số cũng không thiếu được. Chân Trương Mạnh trong lòng căng thẳng, cũng cảm nhận được một tia áp lực ầm. Hắn đột nhiên đột nhiên song chân đạp đất, đất, thân thể như như đạn pháo hướng về Bạch Ngọc Đường bay đi. Hắn đột nhiên phát động công kích, cũng là nghi thăm dò một chút công kích của đối phương ý đồ. Nếu như Bạch Ngọc Đường vào tu vi nguyện Hắn như thế khẽ động, Bạch Ngọc Đường cũng sợ hết hồn, hắn bản năng ngự kiếm lùi lại. Đường Đường tu sĩ Kim Đan, vậy mà không dám cùng ta chấp cơ tu sĩ một trận chiến sao? Người giữa không chung, Trần Trường Mệnh lạnh giọng giễu cợt. Bạch Ngọc Đường trên mặt tường đỏ, tựa hồ trong lòng cũng cảm nhận được cô độc. Bất quá hắn trải qua diệt môn thay đổi, tâm tính cũng phát sinh biến hóa, giờ khác này vẫn là tận lực duy trì tỉnh táo. Trần Trường Mệnh sắc mặt tâm trầm quay người tiếp tục trốn. Cái này Bạch Ngọc Đường cùng mấy chục năm trước mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác biệt, người này hết sức giàu rõ ràng tu vi cao với hắn, cũng không chịu dễ dàng bại hiện. Cái này khiến hắn trong lúc nhất thời cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Dù sao hắn chỉ cần vừa ra tay, Bạch Ngọc Đường liền sẽ chạy trốn, tiếp đó trở lấy giúp đỡ đến. Trần trương mệnh vừa trốn, Bạch Ngọc Đường lại đuổi đi theo, hắn tận lực khống chế tốc độ, từ đầu đến cuối cùng đối phương bảo trì nhất định khoảng cách an toàn. Một nén nhang phía sau, Nhất Đạo Kiếm Quang cao tốc phóng tới. Tốc độ nhanh, vậy mà so Bạch Ngọc Đường nhanh hơn. Bạch Ngọc Đường quay đầu liếc mắt nhìn, nhịn không được tán thán nói, cái này Bùi Sơn, vậy mà tại ngự trên thân kiếm cốt như thế tạo nghệ. Mấy mấy cái hô hấp sau đó, cái này Nhất Đạo Kiếm Quang liền rơi vào Bạch Ngọc Đường bên cạnh. Bạch Đạo Hiu. Vì cái gì không có động thủ? Bùi Sơn hỏi. Hắn mới rất xa liền nhìn ra, đến từ tiên minh vị đại nhân này phương diện tốc độ chiếm giữ ưu thế, nhưng, nhưng như cũ treo đối phương, cũng không có phát động công kích gì tứ. Cái này khiến Bùi Sơn cũng có chút chơ chén đường đường một cái tu sĩ kim đan, vậy mà nhát như chuột, nếu như đổi thành hắn, đã sớm xuất thủ bắt người này thể tu rồi. Bạch Ngọc Đường không chút hoang mang, thần tình lạnh nhạt giải thích nói, người này không đơn giản, chúng ta đồng thời động thủ tốt. Được. Bùi Sơn ngật đầu. Hắn cũng không có toát ra khác thường thần sắc, cũng là không muốn đắc tội tiên minh. Có Bùi Sơn lực trận, Bạch Ngọc Đường Dũng khí cũng đủ rồi, lập tức tăng nhanh tốc độ, mà Bùi Sơn cũng không có xuất thủ đoạt công ý tứ, chỉ là theo sát Bạch Ngọc Đường sau lưng. Linh Cẩm, Bích Thương nhận ra người, thế là lên tiếng nhắc nhở, người tới là Thương nô thành thành chủ Bùi Sơn, cũng là một gã kim đan một tầng tu sĩ, hắn nam hiểu ngự kiếm tốc độ, đào mệnh công phu không tệ. Trần Trương mệnh trong lòng nghiêm nghị đối phương lại có hai tên kim đan một tầng tu sĩ, mặc dù hắn cũng có hai đại kim đan chiến lực, nhưng một khi chiến đấu, chắc hẳn cũng không khả năng nhẹ nhõm chiến thắng. Linh Cẩm, phía trước có hẻm núi, đi vào. Bích Thương trầm giọng nói, một tháng này đến nay Mỗi ngày đều có cơ hội sát bên chiếc chìa khóa kia, để cho nàng cũng khôi phục một chút nguyên khí, lần này dù là tiếp tục tổn thương nguyên khí nặng nghề hoặc trọng thương, nàng cũng phải rút, ninh cẩm, trải qua kiếp nạn này. Chân chương mệnh thần thức đã qua, quả thật phát giác một chỗ sâu không lường được đại hạp cốc, thần sắc hắn vui mừng, lập tức bay vào đi vào. Trên không trung chiến đấu, hắn ưu thế nhận hạn chế. Nhưng ở đại hạp cốc chỗ sâu, cái này hai tên tu sĩ kim đan hành động cũng sẽ thu đến nhất định hạn chế. Người này, cùng độ mật lộ rồi. Bùi Sơn nhìn qua đối phương hốt chạy trốn vào đại hạp cốc bên trong, nhịn không được cười lên một tiếng. Bánh Ngọc Đường gật đầu. Phân sắc hắn cũng nhẹ nhõm không ít, cái này thể tu một khi tiến vào đại học cốc, đối với hai mà nói liền như là bắt rùa trong hũ. Hai người cũng bay vào đại học cốc. Khoảng cách của song phương, tại cực ngắn thời gian bên trong thêm một bước rút ngắn. Trần Trương mệnh một đường hướng phía dưới phi hành, mấy hơi thở liền rơi vào đại học cốc số Bách Trượng chiều sâu. Bốn phía quái thạch đá lởm chởm, địa thế biến hẹp. Linh Cẩm, thả hắc ma diễm địa Phật đi ra, đem Phật châu treo lên. Bích Thương vội vàng ra, núi, đệ tử, người ta trước liên thủ đối phó bụi sơn. Được. Trần trường mệnh liên tục phát tay, một tôn khổng lồ hát Phật đột nhiên xuất hiện, lập tức một chuội Phật Châu bị treo ở hát Phật trên cổ. Cùng một thời gian, ma linh đẳng cũng bị hắn phóng thích ra ngoài. Ma linh đẳng cắm dễ tại núi trên hạ thể, cấp tốc biến lớn, ngắn ngủi trong nháy mắt liền phô thiên cái địa, vô số màu đen đẳng điều mở rộng hướng về phía hẻm núi bầu trời, tạo thành một trương hát sắc lưới lớn. Một đạo hát quang đột nhiên từ ngực bay ra, tiến vào màu đen Phật Châu bên trong rơi vào hắc Phật trên thân đây hết thể đều phát sinh ở trong chớp mắt, Bạch Ngọc Đường cùng Bùi Sơn vừa mới đến gần trần trường bệnh, không đợi công kích, liền phát hiện chiến đấu hình thức đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, chương 227. Vây giết. Chương 227. Vây giết. Hắc Phật tông truyền thừa. Nhìn Tiên Vương đột nhiên xuất hiện một tôn khủng lô hắc Phật, từ trên cao giới sự truy kích tới Bạch Ngọc Đường cùng Bùi Sơn thân hình im bặt mà rừng, ngạnh sinh sinh dừng lại, hai người trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Nhất là Bạch Ngọc Đường, như thế nào cũng không nghĩ tới hắn một mực đối bắt thể tu, lại chính là thu được hát Phật tông truyền thừa người. Gặp đột nhiên xuất hiện màu đen đằng điều che khuất bầu trời, đem hẻm núi phía trên hoàn toàn che cản, hai đại kim đan tu sĩ sắc mặt lập tức trầm chậm, trong lòng cũng dâng lên một tia không ổn cảm giác. Cái này hắc đằng lại là một cái cấp 5 sơ giai yêu thú. Hai đại kim đan tu sĩ đồng thời kích hoạt lên một kiện phòng ngự bảo vật, một tầng quang mang trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Bạch Ngọc Đường ánh mắt sáng quắc, như giao nhìn chậm chậm Trần Trừng Mạnh, chất vấn: nô đạo tử, là người giết?" "Không biết." Trần Trừng Mạnh lắc đầu. "Bây giờ?" Hắc Phật hấp thu hàn máu tím, toàn thân dâng lên một tầng thần bí tự quang, lên một cái rồi biến mất. Bộ ngũ Phật Châu phóng thích hắc quang, rót vào hắc Phật trong thân thể, lập tức liền để tôn này hắc Phật khí thế tăng nhiều, cũng nhiều ra rất nhiều linh tính đi ra. Trân Trương Mạnh đối với ma linh đàng ra lệnh, một từng chiếc màu đen đàng điệu như hắc long giống như, điên cuồng quét về phía hai đại kim đan tu sĩ, mà hắc Phật cũng nào tới, song trưởng bắn ra từng đạo dày đặc hắc sắc quang mang. Trân Trương Mạnh trái phải mỗi tay cầm kim canh kiếm, sắc mặt lạnh nhạt như xương, chăm chú nhìn hết sức căng thẳng đại chiến. Hắn bắt giữ thích hợp cơ hội ra tay. Hắn trong lòng hơi động, trên cổ tay đột nhiên xuất hiện một đầu ngân thi. ở thời khắc ngẫu này, hắn đem ngân cũng phóng ra ngoài. Qua nhiều năm như vậy, đầu này Ngân Tuyến vệ tâm trùng cũng đang không ngừng tiến hóa, cơ hội cùng Trần Trường mệnh luyện thể tu vi đồng bộ đề thăng, thực lực hôm nay cũng có thể so với trúc cơ 8 tầng tu sĩ. Nhìn qua Hắc Phật thả ra khí tức, vậy mà có thể so với kim đan 1 tầng tu sĩ, Bạch Ngọc Đường cùng Bùi Sơn lập tức biến sắc, cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ, Bạch Ngọc Đường tin tưởng nô đạo tử cũng không phải nguyên nhân bảy nghiệt chợt rồi, mà là thực sự chết bởi người này thể tu chi thủ. Một lớp mồ hôi lạnh từ sau gáy lên, Bạch Ngọc Đường cũng thầm hô may mắn, nếu như phía trước hắn một khi sơ suất, cũng sẽ bị tôn này Hắc Phật cùng Hắc Đẳng cho khống Muốn chốn thoát, chỉ sợ cũng rất khó. Vô cùng có khả năng vẫn lạc tại người này thể tu chi thủ. Suy. Hào quang lóe lên, một thanh phi kiếm từ bạch ngọc đường mi tầm bắn ra, giữa không trung trung hóa làm từng đạo kiếm ảnh, công về phía đầy trời hắc đằng, mà bùi sơn trong tay tắc thì bay ra một mặt thanh sắc tiểu thuần. Mặt này tiểu thuần vừa xuất hiện trở nên to lớn, cao tới 3 trượng lớn nhỏ, toàn thân lưu động ánh ánh thành quang ầm ầm. Hắc quang rơi trên thanh thuần, phát ra từng mặt này thanh thuần cũng chỉ là chấn động không ngừng, đồng thời không có bất kỳ cái gì tổn hại. Đây là yếu gì? Bạch ngọc đường ngăn cản hắc đằng công kích, lông mày cũng khóa chặt lại. Cái này hắc đẳng 10 phần cứng rắn, phi kiếm của hắn công kích cũng chỉ có thể chặt đứt một chút hắc đẳng mà thôi, căn bản làm không được diện tích lớn các gọi. Nếu như không phá nổi hắn và Bùi Sơn hai người sẽ rất khó đột phá trong tung lũng cái kia trường hắc sắc lưới lớn. Hắc Phật nhanh chóng bay tới, một quyền nặng nghề đập trên thanh thuần ẩm. Lực lượng cuồng bạo, lập tức đem mặt này tâm chắn cho đánh bay ra ngoài, Hắc Phật chạy thẳng tới Bùi Sơn mà đến, song trường khế động, lại phóng xuất ra từng đạo sắc bén quỷ dị hắc quang. Hắc quang. ở phía trước, hắc Phật ở phía sau. Một trước một sau thẳng đến Bùi Sơn mà đi. Hẻm núi phía dưới, trường mệnh ánh mắt lấp lẻ. Tùy thôi chuẩn bị phối hợp hắc phật phát động một kích chí mạng, Chân Trương mệnh tâm niệm vừa động. Ma linh đằng phân ra 7, 8 đầu hắc đằng, từ phía sau đánh về phía Bùi Sơn. Bùi Sơn hai mặt thủ địch, trong mi tâm bay ra một thanh phi kiếm, chém về phía hắc đằng, mà cả người hắn tắc thì hướng một cái bay đi, đồng thời trong tay kích hoạt lên nhất chương phù giấy. Màu lam lôi quang chợt xuất hiện, đánh về phía hắc phật. Chân Trương mệnh hai chân đột nhiên đạp đất, thân thể như điện bắn lên, cái này một thế, hắn dùng thân, nhiên ném mạnh ra một cái kim kiếm. Kim kiếm lên một cái rồi biến mất, tốc độ nhanh đến kinh khủng. Bùi Sơn hoàng hốt, phi kiếm này tốc độ có thể so với hắn bản mệnh phi kiếm tốc độ ầm ầm. Hắc quang cùng lôi quang chạm vào nhau, bộc phát ra sức mạnh mang tính hủy diệt, hắc Phật phá vỡ lôi quang, vậy mà xông về Bùi Sơn. Hô, màu đen thiết quyền vung lên một mảnh quyền ảnh, trọng như dãy núi giống như hung hãn đập xuống. Bùi Sơn điều động bản mệnh phi kiếm, nên hướng hắc Phật công kích, mà trước đây thanh thuần đột nhiên quỷ dị bay tới, lại một lần nữa ngăn tại trước người hắn ầm. thanh trên, lực lượng ra ngoài. trên không trung, đột nhiên thừa cơ ném ra ngoài thanh thứ hai kim kiếm. Cùng lúc đó, Hắc Phật một quyền đánh trúng bản mệnh phi kiếm, năm tấm mặt ngoài xuất hiện một cái lỗ nhỏ, bất quá bản mệnh phi kiếm cũng bị đánh bay ra ngoài. Ném ra ngoài thanh thứ hai kim canh kiếm sau đó, Trần Trường mệnh hai tay hung hăng nện gõ không khí, thân thể lại một lần nữa bay lên, kéo gần lại cùng Bùi Sơn khoảng cách. Hắn biết, thanh kiếm này cũng cũng không thể đả thương Bùi Sơn. Một hồi nổ vang, thanh thứ hai kim canh kiếm như thiểm điện rơi vào Bùi Sơn phòng ngự lồng ánh sáng bên trên. Lồng ánh sáng rung động dữ dội, lực lượng cường đại giống xuống, nháy liền Sơn cũng cho hất bay ra ngoài. Cái này thể tu thật là lợi hại. Đang cùng vô số hắc đằng ác đấu Bạch Ngọc Đường cũng bắt được phía dưới chiến đấu, trong lòng cũng khẩn trưng lên, Bùi Sơn tuyệt không thể bại, bằng không hắn liền nguy hiểm. Hắn vung tay lên, một đạo huyết quang bắn ra. Cái này là một cái huyết sắc dài toa, hai đầu nhảy bén, vô cùng sắc bén, chạy thẳng tới phía dưới trần trường mệnh mà đi. Hắc Phật đột nhiên cản ở nửa đường, một quyền đem huyết toa đánh bay ra ngoài. Cái này một nằm đấm, cũng bị huyết toa xuyên phá một cái động lớn. Gặp huyết toa thất Một đầu hắc đẳng quỷ dị từ phía sau xuất hiện, hung hăng quất vào Bùi Sơn phía sau lưng, trên người của hắn tầng kia phòng ngự lồng ánh sáng, lập tức cũng biến thành hiếm mỏng hơn. Chân chương mệnh lần thứ 3 phát ra kim canh kiếm. Cái này kim canh kiếm trên chuôi kiếm, còn cuốn một đầu ngân ti. Bùi Sơn bị liên tục vây công, đã sớm đã mất đi tốc vùng, cái này thanh thứ 3 kim canh kiếm nặng nề đụng vào phòng ngự lồng ánh sáng bên trên, một hồi nhỏ nhẹ vỡ tan tiếng vang lên, Bùi Sơn trên người món kia phòng ngự bảo vẫn lúc đó, phòng ngự lồng ánh sáng cũng đã biến mất. Cứ việc kim canh kiếm không thể đâm vào Sơn thể nội, nhưng một đạo ngân lại đột nhiên bay ra. Lập tức liền chui vào đùi sơn huyệt Thái Dương Cái sau thân thể cứng đờ, ánh mắt nhìn chầm chầm xa Sa trần trường mệnh, khó có thể tin người này Thể tu vẫn còn có thủ đoạn, tại thanh thứ ba Kim canh kiếm bên trên, còn bố trí hậu chiêu Một đạo quang mang từ đỉnh đầu bay ra Chỉ lát nữa là phải đào cầu Trần trường mệnh không chút nghĩ ngợi đưa tay liền bắn ra từng đạo linh khí Trong mắt, cái này thuấn phát linh khí trong nháy mắt Mười phần đột nhiên, đùi sơn nguyên thần bị hoanh ở bên trong � Gặp linh khí của mình trong nháy mắt vậy mà không thể trực tiếp đem hắn Bùi Sơn Nguyên Thần đánh giết, chẩn trương bệnh trong lòng cũng là run lên, đối với tu sĩ Kim Đan cường đại có nhận thức sâu hơn ầm ầm. Từng đạo dày đặc hắc quang rơi xuống, đem Bùi Sơn Nguyên Thần hành đã bị đánh một phần. Chương 228: Tử bạo. Chương 228: Tử bạo. Bùi Sơn làm sao lại chết rồi? Giữa không trung, bạch ngọc đường bị điên cuồng hắc đẳng cuốn lấy hít thở không thông, cũng không có thấy rõ ràng Bùi Sơn rốt cuộc là chết như thế nào. Rõ ràng thành thứ 3 kim canh Kiếm cũng không có đâm vào Bùi Sơn thân thể, vì cái gì Bùi Sơn đột nhiên người lại không được, tiếp đó Nguyên Thần liền lên bay ra xảy ra chuyện gì Một cố dùng mình cảm giác đột nhiên tổng tâm thực chất tư sinh ra nhường hắn càng ngày càng kiên kỵ thần này bí thể tu rồi Linh cầm, huyết Trần trường mệnh bên thai chuyển đến Bích thương âm thành, sau đó một tôn hát Phật trợ xuất hiện tại bên cạnh Trần trường mệnh lại phun ra một miệng lớn máu tím hấp thu máu tím sau đó há Phật hơi có vẻ bài khí tức lại một lần nữa với cao nó tại Bích thương điều khiển phía dưới, lại một lần nữa bay lên thẳng đến Bạch Ngọc đường mà đi. Bạch Ngọc đường trong lòng hoắn hốt Bùi Sơn đã chết phía giới này còn có một tôn có thể so với Kiman một tầng há Phật cùng một cái đáng sợ luyện thể tu sĩ tại loại này vây công Hắn căn bản cũng nhịn không được. Xem ra, cũng chỉ có thể thi triển ta hiệp nguyệt tông bí thuật rồi. Bạch Ngọc Đường thở dài một cái, đột nhiên trên mặt thoáng qua một vòng quỷ dị màu đỏ, lập tức thể nội tinh huyết đều tụ tập hướng về phía chỗ ngực, một vòng nóng ánh chói mắt ngân nguyệt tử huyết đàn trung vị trí hiện lên, điên cuồng hấp thu tinh huyết. Cái này luân ngân nguyệt hào quang tỏa sáng, đem Bạch Ngọc Đường một chương gương mặt đẹp trai tôn lên 10 phần thần thánh. Hắn khắc này cùng, dần, tăng, trong toàn trong hư không cũng là sáng Từng cái hắc đằng lại bị cắt xuống, vô số hắc quang rơi xuống, đông đúc như mưa. Bích Thương ở vào Phật Châu bên trong, thần sắc lạnh nhạt, không ngừng đánh ra pháp quyết, điều khiển hắc Phật tính toán ngăn lại người này hiệp nguyệt tông đệ tử. Hắc Phật diện mục dữ tợn, tại đông đúc hắc quang dưới sự che chở, không ngừng tiếp cận Bạch Ngọc Đường. Hẻm núi phía dưới, Trần Chương mạnh quả quyết tu hồi ba thanh kim canh kiếm, tiếp đó ngự kiếm dựng lên, cũng chạy Bạch Ngọc Đường bay vút đi qua. Hắn cũng một sau cả hắn ra, này, đó, cả hắn ra bệnh, không có nào, nhưng lại đổi lấy chiến lực mạnh một chút, Tu Vi liền đột phá Kim Đan cảnh tầng 2. Linh Cẩm, chúng ta cuốn lấy hắn. Hắn đi triển nghiệm Nguyệt Tông ánh trăng đốt linh thuật, chống đỡ không được bao lâu. Bích Thương âm thanh nhanh chóng chuyển đến. Trần Trương mạnh gật đầu, đột nhiên liền ném ra một cái kim canh kiếm. Kim quang phóng qua, bắn về phía Bạch Ngọc Đường. Bạch Ngọc Đường không dám có chút ý nghĩ khinh địch, thân thức thao túng bản mệnh phi kiếm, lập tức liền có một đạo ngân sắc kiếm quang lướt qua, đem cái này canh kiếm cho đánh bay ra ngoài. Nhân cơ hội này, Hắc Phật xuống, một quyền đánh tới. Phi kiếm quay đầu bay tới, một kiếm liền bắn bay màu đen thiết quyền. Ba ba ba Vô số đầu hắc đẳng lại một lần từ bốn phương tám hướng cuốn nhiêu mà đến, Bạch Ngọc đường lại tế ra huyết toa, từng đạo huyết quang cuốn nhiêu quanh thân, miễn cưỡng chặn mầu đen đằng điệu công kích. Cái này huyết toa cũng cực kỳ sắc bén, tại ngân nguyệt nhuộm dần phía dưới, cũng uy lực đại tăng, từng tầng huyết quang giống như ma bản, trong lúc nhất thời cũng làm cho màu đen đằng điệu không ngừng nát bấy. Huyết! Trần Trương Mạnh trong lòng, đột nhiên chuyển đến Ma Linh đằng bánh liệt kêu gọi. này, liền máu của ta cũng hút. Chẳng lẽ ảnh hưởng tới sao? Chân khổ, tạng, nhiên phun ra một ngụm tím, như mũi tên đồng dạng bắn về phía Ma Linh đằng sợi dễ. Dâm dạp chằng chịt màu đen sợi dễ nhu động, đem máu tím bao trùm, trong nháy mắt đem hắn hấp thu. Hấp thu máu tím sau đó, ma linh đăng ký tức cũng tăng gọi không ít, từng cây màu tím đằng điệu một lần nữa mọc ra, chẳng những đem hẻm núi phía trên lưới đen trở nên càng thêm đông đúc, đồng thời cũng tăng cường đối với Bạch Ngọc Đường công kích. Hắc Phật không ngừng cùng Bạch Ngọc Đường bản mệnh phi kiếm lại kháng, hai kiện pháp bảo kịch liệt đụng nhau, trong lúc nhất thời, vô luận là Hắc Phật hay là bản kiếm đều chịu tới tổn thương. Chân mệnh rơi vào vách đá một góc, hai chân bỗng nhiên dùng sức, tại nổ vang âm thanh bên trong thân thể bỗng nhiên hướng Bạch Ngọc Đường phương hướng đánh bắn qua. Hắn dùng tận lực lượng bản thân, đem tay trái tay phải bên trong kim canh kiếm ném đầu ra ngoài. Nhận được ra tốc kim canh kiếm, trong nháy mắt rơi vào huyết toa hình thành tầng tầng huyết quang phía trên, tại liên tục 2 tiếng trong ầm ầm nổ vang, kim canh kiếm bị gãy trở về, nhưng huyết quang cũng tầng tầng phá thoái. Rầm rầm rầm. Mâu đen đằng điều nắm lấy cơ hội, điên cuồng công kích, trong lúc nhất thời huyết toa hình thành phòng ngự liền bị công phá. Cơ hội tốt. Chân Trương mệnh đôi mắt lên, thứ 3 kim canh kiếm lại một lần ném ra ngoài. Tại loạn hắc đang ở bên trong, cái này một đạo kim quang nhanh chóng như điện, một sát liền đi đến bạch ngọc đường trước mặt. Bạch Ngọc Đường giống giận một tiếng, bộ ngực ngân nguyệt đột nhiên phóng ra liệt dương giống như con mang, quang mang này như địa thế thủy triều, trong nháy mắt liền đem Ma Linh đằng cùng Kim canh kiếm công kích đánh lui. Khu khụ. Đánh lui sau đó, Bạch Ngọc Đường cũng liền liền ho khan, cả người vô cùng suy yếu. Một cách này, cơ hội hút khô máu tươi của hắn ẩm. Tại Bạch Ngọc Đường cơ thể suy yếu sau đó, thần thức thao túng bản mệnh phi kiếm cũng nhận ảnh hưởng, Hắc Phật đột nhiên đem phi kiếm đánh bay, vung xuống đến Bạch Ngọc Đường trước mặt, một quyền xuống. Các ngươi Hắc không yên lành. Bạch Ngọc Đường đột nhiên sắc mặt dữ tợn, đôi mắt tinh hồng, thần sắc cực kỳ kinh khủng. Bụng của hắn ở bên trong, đột nhiên toát ra kỳ quang. Không tốt, hắn muốn tự bạo. Bích thương cũng lấy làm kinh hãi, không có nghĩ đến cái này hiểm nguyệt tông đệ tử lại còn nắm giữ kim đan tự bạo bí pháp. Tu sĩ kim đan tự bạo, cũng cần bí pháp mới có thể làm được, cũng không phải là tất cả tu sĩ kim đan đều nắm giữ cái môn này bí thuật. Có người là không muốn tu luyện môn này ác độc bí pháp, dù sao thi triển loại bí pháp này tự bạo sau đó, liền đầu thai cơ hội cũng không có, thần hồn sẽ hoàn toàn tiêu tan giữa thiên địa. Tại nguy cơ sinh tử phụ xuống một khắc, Bích Thương tấm kia khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt cũng đột nhiên hiện lên một vòng quỷ dị màu đen, nàng liên tục đánh ra pháp quyết, rót vào hắc Phật bên trong. Hắc Phật thân thể đột nhiên phát sinh biến hóa, trong nháy mắt liền gấp thành một cái màu đen hình cầu, đem cái kia một chuỗi màu đen Phật châu cũng bảo vệ. Cùng lúc đó Bích Thương cũng cho Trần Trưởng Mệnh phát ra một đạo cảnh báo chuyên âm. Trần Trưởng Mệnh đột nhiên đáp đất, thân thể giống như mũi tên hướng hẻm núi chỗ sâu qua. Sau lưng của hắn từng cây đi ra, tạo thành Linh cũng cho hắn cung cấp bảo hộ. Đều chết cho ta. Bạch Ngọc Đường sắc mặt dữ tợn, giống giận một tiếng, toàn lực vận chuyển kim đan tự bạo bí pháp về sau, đan điền bên trong kim đan cuối cùng nổ tung. Oen! Một hồi tiếng vang kinh thiên động địa, từ hẻm núi chỗ sâu vang lên, phương viên Bạch Ly đại địa đều chấn động lên. Vô số chim bay cùng đủ loại động vật đều dọa đến chạy từ phía. To lớn buổi ngủ mù, từ trong hạp cốc dâng lên. Cái này kim đan tự bạo, thật mạnh. Trần trường mệnh rơi vào hẻm núi chỗ sâu, ma linh đằng xuất hiện tại hắn đỉnh đầu, giống như ô lớn như thế vì hắn ngăn trở rơi xuống đá cùng bụi đất. Có ma linh thủ hộ, tăng thêm hắn nhục thân cường đại, cho nên cũng không có thụ thương. Mấy cái màu đen đằng điều bên trên còn cuốn lấy thi thể của Bùi Sơn, cùng với hắn bản mệnh phi kiếm cùng một mặt kiếm màu xanh tiểu thuần đây đều là trấn trưởng mệnh sớm phân phó. Ma Linh đằng dài ra rất nhiều đằng điều, có tại hẻm núi phía trên phòng thủ, có đối với Bạch Ngọc đường phát động tiến công, còn có âm thầm thu thập chiến trường. Một cái quả cầu đen lăn qua tới, hắc cầu mặt ngoài loang loáng lổ lỗ, tổn hại tương đối nghiêm trọng. Hắc quang di động, hắc cầu một hồi nhúc nhích ở giữa hóa thành một tôn hắc Phật. Tiên bối, ngươi thế nào? Trấn trưởng mệnh trong lòng căng thẳng, vội vàng nhìn phía Phật châu. Chương 229: Mạc Sa Tử. Chương 229: Mạc Sa Tử Không có việc gì, chính là hắc ma diễm địa Phật bị hao tổn nghiêm trọng chút. Nhìn qua khí tức suy sụp, toàn thân loang loáng lỗ lỗ hắc Phật, Bích Thương ánh mắt tảm đạm, nhẹ nhàng thở dài. May mắn đây là một kiện trung giai pháp bảo, nếu như đổi thành mặt khác một tôn hắc Phật e rằng nàng cũng phải bị thương rồi. Kim Đan tự bảo, uy lực thực sự quá lớn. Loại này sau khi chết không vào luân hồi bí thuật ngưỡng tự bảo người triệt để tiêu tan, bình thường tu sĩ Kim Đan sẽ không tu luyện. Bích Thương từ trong Phật châu bay ra, chui vào thanh nốt rồi bên trong. Không cần lo lắng, ta ở chỗ này tu dưỡng thì sẽ khôi phục. Bích Thương nói xong, cả người liền lâm vào trong nghĩa địa. Trần Chương Mạnh nhìn quanh sơn cốc, thần sắc hờ hững, không vui không buồn đây là hắn lần đầu áp chủ bài ra hết, lực chiến hai đại kim đan cường giả, một trận chiến này có thể nói mạo hiểm 10 phần, cực kỳ nguy hiểm. Cái này Bạch Ngọc Đường nắm giữ kim đan tự bạo bi pháp, uy lực 10 phần tử lớn, lấy nụ thể của hắn nếu như đụng tới trung tâm vụ nổ, e rằng không chết cũng phải trọng thương. Còn chưa đủ mạnh a. Hắn thần thái sảo sạc khẽ thở dài một hơi, đem thanh tuẫn cùng đùi sơn chứa vật giới chỉ đều thu vào. Mà ma Linh đàng thì hành động, đem tất cả cắt ra đàng đều tìm được, nhất nhất tiếp hợp lại cùng nhau. Ban đầu ở Lăng Tiêu Tông Ma Linh Đẳng vẫn là toàn thân xanh biết liền đã từng bị Tần Trưởng Thiên cho một kiếm chặt đứt qua, lúc đó rất thoải mái liền tự mình tiếp khép lại. Do đó, về sau Trần Trường Mệnh tế ra Ma Linh Đẳng tham gia chiến đấu, một khi có đảng điều đánh gãy rơi, Ma Linh Đẳng sẽ tự tìm được, tiếp đó lại lần nữa tiếp cùng một chỗ. Ma Linh Đẳng động tác rất nhanh, một hồi liền thu thập xong chiến trường, Trần Trường Mệnh đưa nó cùng ngân tuyến vệ tâm trùng đều thu hồi ngự thú vòng tay. Thi thể của Bùi Sơn, hắn căn dặn Ma Linh Đẳng không cần hấp thu, người này tu sĩ kim đan còn có tác dụng lớn, tương lai giữ lại chữa trị hấp phần, cũng không biết có thể hay không chữa trị như lúc ban đầu. Nơi đây không thể ở lâu. Chân chương bỗng ánh mắt thâm thúy đứng lên, áp lực đột nhiên bị lớn. Hắn cấp tốc đổi một bộ quần áo, đem tu vi khống chế tại trúc cơ ba tầng, đồng thời thay hình đổi dạng, đem khí tức cũng điều chỉnh về sau, liền ngự kiếm dựng lên, bay khỏi hẻm núi, thẳng đến phương Tây mà đi. Trên nửa đường, hắn lấy ra mua địa đồ nhìn một chút, phát giác nếu như một đường hướng Tây lời nói có thể bay ra đại tần cương thổ, tiến vào một cái tên là Thanh Hoa Vương Triệu quốc gia. Quốc gia này cũng là phụ thuộc đại một cái tiểu quốc. Mặc dù là tiểu quốc, nhưng so với Sở quốc Triệu quốc vẫn là lớn gấp bội. Thực lực cũng càng mạnh đối với đại tần tới nói, Thanh Hoa Vương Triều cũng coi như chỗ biên thủy rồi, cho nên Trần Trường mệnh quyết định đi Thanh Hoa Vương Triều gần núp đi. Dù sao hắn đã giết một cái tiên minh người, còn giết một cái thành chủ, hai tên tu sĩ kim đan vẫn lạc, sẽ chấn động toàn bộ đại tần tu tiên giới. Do đó, hắn sắp bị cả nước truy nã. Hắn nhất định phải tránh đầu rõ chờ mười mấy hai mười mấy năm trôi qua, tiên minh cũng tìm không thấy hung thủ, chuyện này cũng từ từ lắng xuống. Ngay tại Trần Trường mệnh rời đi mấy canh giờ về sau, thiên quang vừa mới sáng lên lúc, cái kia chiến đấu đại hạp cốc bầu trời, đột nhiên bay tới nhất đạo kiếm quang. Kiếm quang bay vào trong hạp cốc, đứng tại hiện trường nổ. Tô Linh Nhi hiện ra thân hình, "Bạch sư huynh, ngươi vậy mà tự bạo? Rốt cuộc là ai ép ngươi tự bạo?" Tô Linh Nhi mặt mũi tràn đầy vẻ bi thống, nước mắt không tiếng động chảy xuống. Kể từ Lưu Ly tông bị diệt môn sau đó, nàng và Bạch Ngọc Đường lang bạt kỳ hồ, tránh né vô cực tông truy sát, có thể nói trải qua 10 phần gian khổ, về sau dưới cơ duyên xảo hợp bãi nhập viện người tông. Trong lòng nàng, Bạch Ngọc Đường coi như là thân nhân của nàng ý rồi. Nhưng bây giờ thân nhân của nàng lại bị người khiến cho không thể không thi triển kim đan tự bạo bí pháp, tính toán cùng địch nhân đồng quy vô tận. Hai người gánh vác huyết hải Cho nên mới học được môn bí pháp này. Tô Linh Nhi mặc mặc chạy nước mắt, một biên phi đi một bên thần thức quét lướt bốn phía, cuối cùng tìm được một ít phi kiếm mảnh vụn, còn có phân liệt thành mấy đoạn huyết vân toa. Nàng đem các loại di vật thận trọng cất kỹ, tiếp đó lại góp nhặt một chút gì ra máu bùn đất. Sát hại Bạch Sư huynh hung thủ, tu vi ít nhất cũng phải kim đan tầng 2 trở lên, hắn không có chết, hiện trường không có bất kỳ cái gì vết tích. Tô Linh Nhi tự lẩm bẩm, thân sắc dần dần băng lạnh xuống. Nàng nghĩ lên thương nô thành, thành chủ phủ đám thân vệ miêu tả, nói tên hung thủ này lúc đó bại lộ tu vi, ít nhất cũng có chút cơ mười tầng luyện thể tu vi. Tô Linh Nhi nhíu mày, Nàng nhận vì người nọ hẳn là thu được hắc vật tông truyền thừa người, người này chẳng những luyện thể có thành tựu, tại tu đạo cảnh giới càng là đạt đến kim đan tầng 2, cho nên mới sẽ khó dây dưa như thế, bước bách phải bạch ngọc đường tự bạo. Trầm ngâm chốc lát, Tô Linh Nhi phóng lên trời, rời đi hẻm núi. Nàng nhất thiết phải tự mình trở về tiên minh một chuyến, đem việc này bẩm báo minh chủ, lợi dụng toàn bộ tiên minh sức mạnh tới bắt người này. Tô trưởng lão, ngươi nhưng có phát giác? Một đạo hắc quang từ đằng xa bay tới, đem lại ở người đến, là một gã trung niên nam người thân lớn, khối khuôn mặt cương nghị, rõ ràng, mâu quang bộ và trên mặt có mấy cái màu đen xà hình dáng hoa văn, phản phất vật sống theo hô hấp của hắn hơi hơi nhúc nhích, tựa như chân chính sả tại dưới làn da giu tẩu. Hắn toàn thân trên dưới, lộ ra một cỗ hơi thở của ma tu. Nam tử trung niên liền ôn quyền, nhàn nhạc hỏi, "Tô Trường lão, ở đây xảy ra chuyện gì?" Tô Linh Nhi một nhìn người nọ, hơi sững sốt một chút, sau đó có chút bi thống nói ra, "Bạch Trường lao tự bạo kim đan mà chết, thương Ngô thành thành chủ Bùi Sơn cũng đã chết, cái kia thu được hắc Phật tông truyền thừa người trốn, đáng chết." Ta tới chậm. Nam tử trung niên quyền đầu, 10 phần tức giận. Tô Linh trước mắt hỏi, "Mặc Trường lão Sao ngươi lại tới đây? Là Phụng Minh chủ chi mệnh sao? Trước mắt Hắc Bảo nam tử gọi Mạc Sa Tử, chính là là một gã ma tu, Kim Đan cảnh 3 tầng tu vi, cũng là tiên minh khách khanh trưởng lão đại tần tiên minh, có chính đạo cùng ma đạo hai trận doanh lớn tạo thành, cho nên ma tu cũng không ít đi mà cái này Mạc xà Tử tất thì là một gã ma đạo tán tu, cũng không phải là gia tự đại ma đạo thế lực. Không, ta chỉ là đi ngang qua Thương Lô thành, nghe nói có người ở trong thành đại khai sơn giới. Mạc Sa Tử cao mày nói, tô trưởng lão, ngươi vì sao không có cùng Bạch trưởng lão cùng một chỗ? Chúng ta chưa binh hai đường." Ta tại Hoàng Nha Sơn điều tra những tán tu kia, hắn ở đây thương nô thành làm việc, không nghĩ tới hung thủ vừa vặn trốn trong thành, bị hắn đụng vào rồi. Chờ ta tới về sau, hết thảy đều trễ. Tô Linh Nhi thần sắc cảm đạm. Hung thủ quá giảo hoạt rồi, thu được Hắc Phật tông truyền thừa sau đó, vậy mà lấy chức cơ tu sĩ thân phận trốn trong Thương Nô thành, cái này thật là khiến người khó mà đoán trước. Ta đi chiến đấu hiện trường xem. Maxa tử liền ổn quyền, cùng Tô Linh Nhi gặp thoáng qua. Tô Linh Nhi trấn phấn một chút tinh thần, hướng về Thương Ngô thành phương hướng bay đi. Hẻm núi chỗ sâu, Maxa tử nhìn qua hiện trường nổ, thần sắc hơi có vẻ của gái. Hắn lấy ra một cái văn hương trùng thả bay ra ngoài. Người này cũng không qua là kim đan tầng 2, hơi có chút thủ đoạn mà thôi, nếu là gặp phải ta, hắn không phải là đối thủ. Hắn tự lầm bẩm, trong đôi mắt thoáng qua lửa nóng tri ý hắn cũng ngốc nghẻ cái này hắc Phật tông truyền thừa, cho nên tự mình tới tính toán phần đích một trận canh. Ông oang, văn hương trùng một hồi bay tới, phát ra từng đợt âm thanh. Cái gì? Đối phương có hai người, một người trong đó khí tức biến mất rồi, một người khác rời đi. Mạc xa tử thần sắc biến đổi. Chương 230 Thanh Hoa Vương Triều. Chương 230 Thanh Hoa Vương Triều. Chẳng lẽ người này hữu dụng tu sĩ kim đan nhục thân luyện chế cương thi khôi lỗi. Mạc Sa tử trong mày, thần sắc trên mặt dần dần thư giãn. Xem ra, người này có thể cũng không phải kim đan tầng 2 tu sĩ, có lẽ chính là kim đan một tầng đánh với Bạch Ngọc Đường một trận, có lẽ cũng đã hao tổn nghiêm trọng, thậm chí cũng bị thương. Nếu như hắn có thể kịp thời tìm được đối phương, liền một nhất định có thể nhẹ nhõm đánh bại, tiếp đó cầm tới Hắc Phật tông truyền thừa. Hắn mặc dù là tiên minh bên trong người, nhưng thực tế thượng tiên minh bên trong, chính đạo cùng ma đạo hai trận lớn vẫn luôn gắt, lẫn nhau cũng không hòa thuận, cho nên thân là ma đạo nhất phương lão hắn có lá gan đi âm thầm đi thu hoạch pháp phần tông truyền thừa, ngược lại cũng không có ai dám tra hắn. Nếu quả thật tra được trên đầu của hắn, cùng lắm thì đem phần truyền thừa này hiến tặng cho Ma đạo minh chủ. Tiên Minh Minh chủ hết thể có hai vị, mỗi năm trực luân phiên, năm nay vừa vặn là chính đạo minh chủ tọa trấn Tiên Minh. Văn hương trùng bay ra ngoài, một đường lần theo khí tức, Mặc Sa Tử theo sát trong đó. Hắn cái này văn hương trùng cũng bất quá tam giai sơ giai yếu thú, tốc độ phi hành chậm chạp. Nhưng Mạc Tử cũng không này. Ngược lại đối phương bị hắn khóa chặt, chỉ cần đặt chân, liền nhất định sẽ bị hắn bắt được. Trần Trương đi đại hiệp cốc sau đó, Phi hành hai canh giờ, liền phát hiện một con sông lớn, hắn lập tức nhớ tới ngày xưa rời đi Thuần Dương Thủy phủ lúc, bị Ti Đồ Vân bố trí hậu chiêu theo dõi sự tình. Hắn tiến vào tu tiên giới đến nay, kiến thức đủ loại lòng người hiểm ác cùng không cùng tầng xuất hiện tụ đoạn, nếu như không chú ý cẩn thận, thận trọng từng bước, rất dễ dàng liền vớ lạc. Nhìn qua quần quận Hà Thủy, chân trường mệnh trong lòng có quyết định. Phất thông. Hắn đột nhiên bay vào trong nước sông, dọc theo Hà Thủy đi ngược dòng nước, dưới đáy nước đi lại hơn 10 dặm, sau đó tiến vào một đầu nhánh sông, lại đi lại 2 30 dặm về sau, mới lại một lần nữa thay hình đổi dạng, cải biến khí tức trên thân. Đem một thân cởi quần áo thu vào chứa vật giới chỉ bên trong, tiếp đó đem tu vi cũng điều chỉnh thành trúc cơ một tầng. Làm xong đây hết thảy sau đó, biến thành thanh niên tuấn tú chính hắn lên bờ, đổi lại một thân thanh sam nho bảo, lượi kiếm hướng về phương hướng tây bắc bay đi. Sở dĩ đại phí Chu Trương, hắn cũng sợ trước đây tại trong hạp cốc khí tức bị tiên minh bên trong người dùng văn hương trùng người được, tiếp đó lần theo mùi có thể một đường tìm được hắn. Chân Trương mệnh cẩn thận là đúng, lần này hắn tránh thoát mặc xạ truy tung. Mặc xạ đi theo hương trùng đi tới đầu kia lại trên bờ sông về sau, văn hương trùng liền giống không đầu con dạng, tại chỗ quay tròn. Mà nó Giang hỏa này quá giàu hóa rồi, vậy mà mượn nhờ Hà Thủy chạy trốn. Mặc Maxsa Tử hung hăng mắng một tiếng, mang theo văn hương trùng rời đi nơi đây. Hắn cũng không từ bỏ, dọc theo Hà Thủy bay một hồi liền phóng ra văn hương trùng đến, tính toán một lần nữa bắt được đối phương khí tức. Tại Maxsa Tử trong nhận thức biết, tu sĩ là khó mà cải biến thân thể mùi, trừ phi đối phương dùng hương liệu gì để che giấu tự thân mùi, nhưng trước mắt Tử văn hương trùng trạng thái đến xem, cũng không có người được hương liệu gì hương vị. Maxsa Tử nằm mơ giữa 3 ngày cũng không tới, hắn muốn truy lùng nhân bằng vào cực kỳ tầm thường, liễm thuật, vậy mà Ma Xui quỷ phiến một dạng thay đổi khí tức trên người. Trần Chương mệnh không ngừng ngủ đêm mà gấp rút lên đường, dọc theo đường đi tránh đi Quan đạo Hòa thành trì, chuyên môn chọn lựa vùng núi vắng vẻ, cơ hồ mỗi ngày đều sẽ lấy bất đồng diện mạo gặp người. Hắn không thể không cẩn thận. Hắn thấy, tiên minh trong đại tần tu tiên giới địa vị hết sức quan trọng, lần này tổn thất một cái kim đan cảnh một tầng khách khanh trưởng lão, có tổn thất từng việc tên thương nô thành thành chủ, đồng thời nhường tiên minh tâm thủ đến tận xương tụy hắc Phật tông truyền thừa cũng không có trả lại, cho nhất tức giận, sẽ phái ra lực lượng cường đại tới hành Một khi hắn có sơ sẩy, cũng sẽ bị minh phát giác cho nên hắn mười phần cẩn thận, thậm chí sau đó dứt khoát đem tu vi đáp xuống luyện khí cảnh 7 tầng, một đường vượt qua sùng sơn tu linh, hay là độc hành ở trong núi đường hẹp quanh co, cứ như vậy ước chừng bỏ ra hai tháng thời gian, hắn mới tiến nhập Thanh Hoa Vương triều cảnh nội. Hô. Nhìn qua xa xa đường chân trời, đứng ở trên đỉnh núi Trần trường mệnh thở dài một cái, tâm tình cuối cùng buông lỏng một chút. Tiến vào Thanh Hoa Vương triều sau đó, tiên minh thẩm thấu cường độ liền giảm bất không thiếu. Trần Trương mệnh hôm nay tượng là một gã 20 tuổi ra mặt thanh niên, bộ thanh tú, cái tuổi này cũng là cùng hắn bây giờ bại ra luyện khí 8 tầng tu vi xứng đôi đối với Thanh Vương triều. Hắn cũng không quên tất, lúc đầu đại tần trong địa đồ không bao gồm Thanh Hoa Vương Triều, cho nên hắn muốn đi chỗ nào bế quan tiềm tu, còn cần tìm được một tòa thành trì, tiếp đó mua sắm một phần địa đồ mới có thể. Hắn trong lý tưởng bế quan tu luyện chi địa, vẫn là giống Hoàng Nha Sơn như thế yêu thú nơi tụ tập, dạng này bất luận là hắn hay là hắn linh sủng cũng dễ dàng tìm được đồ ăn. Lúc đó từ Hoàng Nha Sơn đi được vội vàng, Trần Trường Mệnh không mang theo Thả rông mục nát diệp hắc ô, bất quá hắn đã từng lưu lại một đạo mệnh lệnh, liền để nó tại Sơn đợi chờ lấy một ngày kia hắn trở về tìm nó. Trần Trương Mệnh bay qua mấy chục tòa đại sơn sau đó, liền tiến vào một đầu quân đạo. Tại trên quan đạo hắn tìm người hỏi thăm một chút, biết được phía trước ở ngoài ngàn rậm có tòa An Lăng Thành. Tại trên quan đạo đi nửa ngày sau, Trần Trường Mệnh liền nghe được lần lần xe ngựa âm thanh từ phía sau chuyển đến âm thanh càng ngày càng gần. Một chiếc xe ngựa tại một lão giả không chê phía dưới, đi lái đến Trần Trường Mệnh bên cạnh. Đạo Hữu, ngươi nhưng là muốn đi An Lăng Thành." Một đạo véo von ôn nhu tiếng đàn bà, như hoàng anh xuất cốc giống như mười phần nêm hai, từ trong xe chuyển tới. Trần Trường Mệnh thân thể ngừng lát, bản năng có chút cảnh giác. Hắn mắt nhìn, lão giả đánh xe là một gã khí 10 tầng tu sĩ, toa xe bên trong có một cái trẻ tuổi mạo xinh đẹp nữ tử. Tu vi tại luyện khí tầng 7, gặp hai người tu vi cũng không cao, Trần Trường Mệnh liền yên tâm lại, loại này luyện khí tiểu tu sĩ nói thế nào cũng sẽ không cùng tiên minh dính líu quan hệ. Xem xốc lên, lộ ra một chương tinh xảo mỹ nhân, mỹ nữ trẻ tuổi mỉm cười, mười phần giàu có sức cuốn hút, hỏi: "Đạp Hữu, chúng ta cũng đi An Lăng thành, khí trời nóng bức, không như trên xe cùng nhau gấp rút lên đường như thế nào?" Cùng nhau gấp rút lên đường. Trần Trường Mệnh lắc đầu, tự tiện nói, ngượng ngùng, tại Hạ luôn, luôn quen thuộc độc lái được vãng. Thấy mình hảo ý bị tự tuyệt, vị nữ trẻ tuổi hơi có vẻ thất vọng, đầu dụt trở về, đồng thời buông xuống màn xe. Hảo Tâm không có báo tốt, sớm muộn ngươi ngươi sẽ phải hối hận. Lão giả đánh xe trừng mắt liếc Trần Trường Mạnh, tiếp đó một roi quất lên mông ngựa, xe ngựa lập tức gia tốc, tại một mảnh trong bụi mù nên ngang rời đi. Sớm muộn cũng sẽ hối hận. Trần Trường Mạnh híp mắt nhìn chằm chằm càng ngày càng nhỏ xe ngựa, nhiều lần tính toán ý tứ của những lời này. Mười mấy hơi thở phía sau, xe ngựa đã cách Trần Trường mệnh rất xa. Lão giả gặp bốn bề vắng lặng, thấp dò, "Tiểu thư, Thanh bây giờ so loạn, trên đường có thể gặp phải cước, chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút, thiết dễ dàng bại lộ tư vi, miễn cho đưa tới cản cường địch hơn người." "Ta hiểu rồi." Lý Túc Mộ Dung Thanh Tuyền gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc lướt ve trên ngón tay chữ vật giới chỉ, nếu mày nói ra, cái này luyện khí tầng 88 tu thanh niên, nhưng thật ra là cái tốt giúp đỡ, nếu như hắn có thể lên xe, dọc theo đường đi cũng có thể giúp chúng ta đối phó không thiếu hạng giá áo túi cơm, tức là hắn không biết tốt xấu. Lý Thúc Hử lạnh nói, người này quá mức cơ cảnh, tự hồ ai cũng không tin mặt trò, liền theo hắn đi đi. Mộ Dung Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ, ánh mắt vẫn như cũ rơi vào trên chiếc nhẫn chữ vật, ánh mắt dần dần cứng nóng, lẩm nói, lần này cổ yêu cung mở ra, ta nhất định phải tìm được tằng tổ phụ Di Hải, đồng thời cũng phải tìm được Kim Linh tiên chỉ. Chính thủ sớm ngày đột phá kim đan cảnh. Chương 231. Bị cứu. Chương 231. Bị cứu. Tiểu thư, ngài nhất định như nguyện." Lý Thúc mỉm cười, mộ dung gia mặc dù sa sút, nhưng tiểu thư tu đạo tư chất còn là rất không tệ đấy, không đến 30 tuổi liền trúc cơ thành công, bây giờ đã tu luyện đến trúc cơ 3 tầng. Còn hắn thì trúc cơ tầng 4. Hai người ẩn giấu đi tu vi, lấy phía trước 3 năm tiến vào Thanh Hoa Vương triều, cũng là vì cổ yêu cung mở ra. Xe ngựa tiếp tục chạy. Không nhiều thời gian, từ hai bên trong rừng rậm liền bay lượn ra 5, tên luyện khí cảnh nam tử. Gặp trên đường quả thật có giặc cướp, Lý Túc sắc mặt âm trầm xuống. Bây giờ tiến vào Thanh Hoa Vương triều bên trong, hắn thật sự là không muốn bại lộ Tu Vi, miễn cho đưa tới cường địch. Dù sao đại tiểu thư lần này Cổ Yêu cung hành trình quá là quan trọng rồi, trong tay nàng Cổ Yêu Tàn Phế đồ tuyệt không thể bị ngoại nhân nhận được. Thân là Cổ Yêu thủ hộ giả một trong tứ đại gia tộc Mộ Dung ra, kể từ lần trước Cổ Yêu cung mở ra, Mộ Dung ra một vị gia chủ tiến vào bên trong mất tích sau đó, Mộ Dung ra liền ra đạo suy sụp đối với tại bình thường người, hắn ngược lại cũng không lo lắng, dù sao ngoại nhân cũng không rõ ràng cái này Cổ Yêu cung tồn tại, càng không phải không biết Mộ Dung gia nắm giữ lấy 1 phần 4 Cổ Yêu Tàn Phế đồ. Hắn liền sợ ba nhà khác, nếu có người nửa đường chặn giết, đem cổ yêu tàn phế đồ cấp đi, như vậy mộ dung ra liền triệt để suy sụp, không, có cơ hội trở mình rồi. Các người là người nào? Lý Thúc ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm người đến. Hết thảy sáu người, luyện khí 10 tầng một cái, luyện khí 8 tầng ba người, luyện khí tầng 7 hai người. Một cái luyện khí 10 tầng nam tử trung niên hai tay ôm ngực, lạnh thiếu đạo, lao đầu, giao ra chữ vật giới chỉ, ta có thể bảo vệ các người không chết. Khẩu khí không nhỏ. Lý Thục rêu một tiếng, đột nhiên tay lấy ra lá kích hoạt lên đây là một nhất giai cực phẩm lá bùa chính là luyện khí tu sĩ có thể sử dụng uy lực mạnh nhất lá bùa. Từng đạo kim quang hiện lên, hóa thành từng cây trường kiếm màu và óng. "Đi." Lý Thuốc lạnh nhạt nợ nụ cười, đột nhiên lấy tay chỉ một cái. Mấy chục đạo kim kiếm kích bắn đi. Gặp những thứ này kim kiếm khí thế hùng hổ, cái kia người đàn ông tuổi trung niên lập tức thần sắc đại biến, hắn giận dữ hét, "Ngươi giỏi lắm lao bất tử, vẫn còn có nhất giai cực phẩm kim kiếm phụ." Hắn tay lấy ra lá bùa cũng trong nháy mắt kích hoạt, một mặt màu đen tâm chắn hiện lên, cản lại trước mọi người. Những người khác cũng ý thức được lợi hại, giương phần mình kích hoạt lá bùa công về phía kim kiếm phụ ầm ầm kim kiếm rơi vào màu đen trên tấm chắn, đem cái sau đâm đến không ngừng lay động. Khắc công kích lập lòe tất cả sắc qua mang, rơi vào kim trên thân kiếm, cũng ta giả thế công đám này, luyện khí giật cướp tại một phen luồn cuống tay chân phía dưới, chung quy là hữu kinh vô hiểm đỡ được kim kiếm phủ. "Cút đi." Lý Thúc lạnh mặt nói. Nam tử trung niên gặp trước mắt lão giả cũng là cọn giương cứng, bọn hắn dù là dốc hết toàn lực cũng không chiếm được chỗ tốt gì, ngựa ngùng rên khẽ một tiếng, liền xuất lĩnh lấy thủ hạ quay người rời đi. Xe ngựa một lần nữa đường lớn. Lý Túc thâm ý sâu sắc đưa mắt nhìn một cái hậu phương, trong miệng phát ra một hồi tiếng cười trầm thấp. Cái kia luyện khí tầng 8 thanh niên, không bao lâu liền sẽ gặp phải đám giặc cướp này. Bánh xe lân lăn chuyển động, biến mất ở nơi xa. Trên con đạo, một cái thanh tú thanh niên dạo bước đi tới. Luyện khí 8 tầng Trốn ở trong rừng rậm nam tử trung niên hai mắt tỏa sáng, khuôn mặt hiện lên nụ cười đi ra đây chính là một đầu phí ngư, tới tay tuyệt sẽ không bay. Dừng lại. Nam tử trung niên cùng thủ hạ sông ra rừng rậm, ngăn chặn con đạo, khí thế hung hăng đem mạnh thanh tú thanh niên bay. Đánh cướp. Trần Trương mệnh nhìn lướt qua mấy người, trên mặt cũng hiện lên như nghĩ tới cái gì. Hắn cuối cùng minh bạch tên kia đánh xe ý của lão giả rồi. Ngươi lại like cái này Thanh Hoa Vương triều không yên ổn à, ở nơi này vắng vẻ chi địa đều có thể bị đánh cướp." Nam tử trung niên lạnh giọng nói. "Không giao đâu." Trần trường mệnh trước mắt, trong lòng cảm thấy buồn cười. Hắn trúc cơ tầng 8 luyện thể tu vi, chính là đứng ở chỗ này bất động, mấy cái này luyện khí tiểu tu sĩ đều không đánh nổi hắn. "Không giao, ngươi chỉ có thể đi chết." Nam tử trung niên hung dữ nói. Hắn vừa nói xong, nơi xa một thanh phi kiếm đột nhiên từ đằng xa bay tới, vô thanh vô tức cắt đứt cổ của hắn. Tiên huyết bắn tué, một cái đầu lâu từ giữa không trung rơi xuống. Khác tên luyện khí tu sĩ vừa nhìn thấy phi kiếm giết người, doà đến chạy trối chết. Có thể thi triển phi kiếm tất nhiên là trúc cơ tu sĩ, bọn hắn những thứ này luyện khí tu sĩ nơi nào sẽ là đối thủ. Tiểu thư, người giúp loại người này làm gì? Nơi xa, Lý Thúc tựa ở trên cửa xe, một tay nhấc lấy dây cương, nhíu mày. Người này không giống người xấu, ta cũng không nhận tâm nhìn hắn vẫn lạc. Mộ Dung Thanh tùyn nhẹ nhàng thở dài. Lý Thúc lắc đầu. Hắn từ nhỏ nhìn xem đại tiểu thư lớn lên, rất rõ ràng sở đại tiểu thư là một cái cỡ nào độc lập người, hôm nay khi nhìn đến người này độc lai like, độc vãng luyện khí cảnh tiểu tán tu về sau, chắc hẳn đại tiểu thư trong lòng có thể cũng có chỗ cộng mình à. Do đó mới có thể tế ra phi kiếm giết giặc cấp đầu lĩnh, cứu được tên thanh niên kia một mạng. Trần Trường Mệnh nhặt lên nam tử trung niên chứa vật rối chỉ, tiếp đó đánh ra một cái hỏa cầu thuật, đem thi thể đốt đốt sạch sẽ, nhìn qua xe ngựa xa xa, khuôn mặt hiện lên như nghĩ tới cái gì đang phi kiếm rời đi về sau, hắn thần thức nhìn chằm chằm vào, phát giác về tới trong xe ngựa. Xem ra là vị mỹ nước kia, cứu hắn. Mặc dù bị người cứu được, nhưng Trần Trường Mệnh tạm thời cũng không muốn cùng đối phương lôi kéo làm quen, cho nên hắn vẫn như cũ bảo trì nhất định tốc độ tại trên quan đạo hành tẩu. Hắn bây giờ còn bị tiên minh truy nã thực sự không tốt cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, độc lai like độc vãng với hắn mà nói thích hợp hơn đi mấy canh giờ sau, sắc trời liền thời gian dần qua đen. Trần Trường mệnh quyết định lại đi một đoạn thời gian, liền tìm một chỗ nghỉ ngơi. Hai tháng qua này, hắn chủ yếu thời gian đều đang gấp rút lên đường, đồng thời không có tu luyện thế nào, bất quá thừa dịp đoạn này thời gian, hắn vẫn đem từ tống khê cái kia lấy được quy nguyên kiếm khí cho thăm ngộ đầy đủ. Ừm, xe ngựa. Lại đi một đoạn đường, Chân Trường mệnh liền thấy một chiếc xe ngựa lẻ loi ngừng trên đường, mà tên lão giả kia cùng mỹ nữ trẻ tuổi tất thì không có ở đây. Từng đột thanh âm chiến đấu, Mơ hồ từ phía nam rừng rậm phía sau trong núi lớn chuyển đến. Trần Trường mệnh nhướng mày, nếu là bình thường đụng tới loại tình huống này, hắn thì sẽ không xen vào việc của người khác đấy, nhưng phía trước cái này bên trong xe ngựa mị nữ trẻ tuổi xuất thủ, cứu được hắn, cho nên Trần Trường mệnh trong lòng có chút không đánh lòng. Nghĩ nghĩ, hắn quyết định đi xem một chút. Thân hình khẽ động, bày ra Long Du bộ, còn như ếch linh bay lượn vào trong rừng rậm. Mấy mấy cái hô hấp công phu về sau, Trần Trường mệnh tiểu ra hiện một cái sơn cốc bên ngoài trong rừng. Vành. Một đạo thân hình từ giữa không trung rơi xuống, vang lên một mảnh bụi mù. Ha, ha cái này dung gia nha đầu Thực lực cũng quá yếu a, không chịu nổi một kích. Giữa không chung, bốn tên người áo đen tùy ý cười to. Nhìn qua ngã trong vũng máu mộ dung thanh tuyền, Trần Trường Mệnh con người bỗng nhiên co rụt lại, hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà tới chậm một bước, cái này cái cô nương trẻ tuổi bị đối phương trọng thương, chỉ lát nữa là phải không sống nổi. Mà tên kia thi thể của lão giả đã ở mặt khác một bên chỗ, bị người đầu một nơi thân một nẻo, tử trạng cực thảm ảm. Trần Trường Mệnh thân thể giống đạn pháo bắn lên, người ở giữa không trung đột nhiên liên tục ném ra hai thanh kim canh kiếm, trong nháy mắt đem đánh chúng vào hai tên người đen, đem hắn đóng vào nham thạch bên trên. Tay hắn cầm kim canh kiếm Trong nháy mắt liền giết đến còn lại hai tên người áo đen trước mặt, trong tay phóng ra chói mắt liệt dương giống như kiếm quang, quang mang này quá mức hùng hực, cả tòa sơn cốc đều bị chiếu sáng. Đây là Hấp Hối Mộ Dung Thanh Tuyển nhìn qua cái kia một vòng kim sắc kiếm quang, đột nhiên mừng rỡ, dùng sức chống đỡ trọng mí mắt, nhìn chòng trọc vào trong kiếm quang bóng người. Chương 232 Cổ Yêu Cung. Chương 232 Cổ Yêu Cung. Một vòng kim sắc kiếm quang giống như thủy triều tiêu diệt hai tên trúc cơ tầng 4 người áo đen, hai người này không hề có lực thủ, bị chân tháo thành khối, từng khối từ giữa không trung rơi xuống, tạo thành một màn mưa máu. Trần Chương mạnh thân hình liên động, đem các loại huyết nhục đều thu vào ngự thú vòng tay bên trong, tiếp đó hắn bay đến trên vách đá, gỡ xuống kim canh kiếm, đem hai cổ thi thể này cũng thu vào. Cái này bốn hắc y nhân, rất cao tu vi bất quá trúc cơ tầng năm, số nhiều cũng là trúc cơ tầng 4, cái này với hắn mà nói, kích giết hết sức dễ dàng. Thu kim canh kiếm, hắn rơi vào mộ dung thanh truyền bên cạnh. "Đạo hữu, ta tới chậm." Nhìn qua choi thoát, chỉ lát nữa là phải qua đời mộ dung thanh truyền, Trần Chương mạnh ngồi xổm người xuống, một mặt tiếng nói, "Không, không muộn." thanh truyền hư nhược nói ra, con mắt dần dần rõ ràng sáng lên, nàng nghiêm túc chằm chằm lên trước mắt Thanh Tú thanh niên, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi đồng thời, vậy mà cũng hết sức mừng rỡ. Thanh niên này lại là một cái trúc cơ thể tu, thực lực quá cường đại, trường tôn ra bốn cái trúc cơ tu sĩ tại trong tay người này, vậy mà sống không quá hai hơi thời gian. "Đạo hữu, ta không còn sống lâu nữa có thể hay không nhờ cậy người một chuyện?" Mộ Dung Thanh Tuyển nhìn chằm chằm Trần Trương Mệnh, 10 phần khẩn cấp mà hỏi. Trần Trương Mệnh cảnh giác nhìn lướt qua phía, cũng không có người cận, thế là nói ra, "Đạo hữu mới nói, nếu như tại hạ có thể làm được, nhất định sẽ đi làm." "Ta gọi Thanh Tuyển" Đệ tử là cổ yêu thủ hộ trong tứ đại gia tộc Mộ Dung gia, những thứ này chết mất là trường tôn ra người, cũng là một trong tứ đại gia tộc, bọn hắn sở dĩ tới chặn giết ta, cũng là vì ta Mộ Dung ra trong tay cổ yêu tàn phế đồ. Mộ Dung Thanh Tuyển ngữ khí nhanh chóng nói ra, nàng thời khắc này sắc mặt vậy mà hiện lên một lớp đỏ choáng, nhưng nàng xem ra sinh sán động lòng người, mười phần mỹ lệ, không giống nhau một chút nào trọng thương ngã của người. Trần Trường Mạnh tâm tình trầm trọng, cái này Mộ Dung Thanh Tuyển là hồi quang phản chiếu, e rằng sống không được bao lâu. lấy ra một sắc như kim loại cổ đổ, đưa cho Trần Trường nói ra, đây chính là cổ yêu tứ đại gia tộc đều cầm một phần, chỉ có hợp thành một trương hoàn chỉnh cổ yêu đồ, mới có thể kích hoạt tiến vào Thanh Dương Sơn chỗ sâu cổ yêu cung cửa vào. Trần Trường Mạnh gật đầu, tiếp nhận cổ yêu tàn phế đồ nhìn một chút, đột nhiên trong lòng hơi động, Mộ Dung Thanh Tuyển nói tới cổ yêu, chẳng lẽ là lục của một trong cổ yêu sao? Phốc phốc. Tại Trần Trường mệnh do dự thời khắc, Mộ Dung Thanh Tuyển lại lấy ra một cái bình nhỏ, hướng bên trong phun ra mấy ngụm lớn máu tươi, đưa qua nói ra, cái này cổ yêu phế đồ, cần ta người nhà họ mới có thể kích hoạt sử dụng. Mộ Dung Đạo Hữu, cái này cổ yêu cung bên trong, là có một tồn cổ yêu sao? Trần Trường Mạnh nói ra trong lòng nghi vấn. Ừ, cái này Cổ yêu cung có một tôn thi thể của Cổ yêu. Mộ Dung Thanh Tuyền ngẩng đầu, hơi hơi một tiếng đạo, xem ra đạo hữu cũng không phải người thường, vậy mà cũng đã được nghe nói Cổ yêu. Dưới cơ duyên xảo hợp, tại một bản cổ tịch bên trên đọc qua. Trần Chương mỉm nở nụ cười. Mộ Dung Thanh Tuyền hô hấp có chút dồn dập lên, "Đạo hữu, ta Mộ Dung ra đã không có người, ngươi thay thế ta đi thôi, cái này Cổ yêu cung bên trong có kim linh tiên chỉ, có thể ra tăng trúc cơ tu sĩ đột phá kim đan sắc suất, đồng thời ta từng tiền tổ cũng vẫn lạc trong Cổ yêu cung, nếu như ngươi gặp phải hắn, nhất định đem thi hài của hắn mang ra, giúp ta tăng" Ta mộ dung thanh truyền tiếp sau nhất định làm châu làm ngựa báo đáp ngươi. Kim linh tiên tri. có thể tăng thêm chút cơ tu sĩ đột phá kim đan xác suất. Trần Trương Mạnh nghe xong mộ dung thanh truyền trong lòng cũng không nhịn được một hồi kinh hỉ. Hắn tư chất không tốt, dù là có Âu Dương gia kim đan tu luyện bí pháp, e rằng cũng không dễ dàng đột phá, nhưng nếu như hắn có thể thu được kim linh tiên tri kết thành kim đan tỉ lệ càng lớn hơn đồng thời, cái này cổ yêu cung bên trong còn có cổ yêu thi thể, đây đối với ma linh đang tới nói chính là vật đại bộ a, cổ yêu thi thể, ma linh đang đem tiến hóa một màn lớn. Trần Trương Mạnh tập trung ý chí, mười phần nghiêm túc nói: "Cẩn thận ba nhà khác." Bọn hắn theo thứ tự là trường tôn gia, đoàn mục nhà họ Thuận hạ hầu ra. Mộ Dung Thanh truyền nghiến nghĩ, chật vật gỡ xuống chữ vật giới chỉ, tiếp tục nói ra, Cổ Yêu cung bên trong giống như mê cung, bên trong cơ quan rất nhiều, cũng mười phần hú hiểm, cho nên nhất thiết phải dựa theo tàn phế đồ đánh dấu hành động, mới có thể đi đến Cổ Yêu thi thể nơi đó, mà chúng ta bốn đại thủ hộ gia tộc tiến vào ở đây, muốn cùng ra cố trận pháp. Đạo Hữu, trận pháp này ra cố chi pháp cùng với Thanh Dương Sơn địa đồ, ngay tại ta trong chữ vật giới chỉ, ta tiêu tan phía trên tinh thần là ẩn. Nói xong, nàng liền đem chữ vật giới chỉ đưa tới. 3 năm sau, Cổ Yêu cung mở ra thời gian đã đến. Nếu như đạo hữu ngươi không có chuẩn bị kỹ càng có thể kéo thêm một đoạn thời gian, ngược lại trong vòng 20 năm, cái này cổ yêu cung cũng làm mở ra trạng thái." Mộ Dung Thanh Tuyền lại nói. Lúc này, sắc mặt nàng đỏ ửng tiêu thất, thay vào đó là hoàn toàn trắng bệnh chi sắc. Khí tức của nàng cũng càng ngày càng yếu ớt, mí mắt trầm trọng, bắt đầu bế xuống dưới. "Ta hiểu được, Mộ Dung đạo hữu." Trần Trường Mệnh cầm Mộ Dung Thanh Tuyền lạnh như băng tay nhỏ, cái sau trong đôi mắt đẹp dâng lên một tia thẹn sau đó liền đổ mất. Quá rất lâu, Trường Mệnh mới từ một loại không rõ trong bi thống dãy rủa đi ra. Thanh Tuyền chết rồi." Cái cô nương này chết, vậy mà mang cho về tinh thần hắn một loại 10 phần trùng kích cực lớn. Mặc dù hôm nay mới bẻo nước gặp nhau, nhưng cái chết của nàng lại cho Trần Trưởng Mệnh mang đến khó có thể dùng lời diễn tả được tinh thần rung động. Ta thiếu nàng tốt đại một cái nhân tình, phần nhân tình này cũng chỉ có thể dùng trường tôn ra mạng người tới huyết thương lại. Trần Trường Mệnh thở dài một cái, xóa dưới đất gác khóe mắt, chậm dại đứng dậy. Hắn lấy ra một sạch sẽ chứa vật túi, đem mộ dung thanh thuần thi thể lạnh băng đặt đi vào, tiếp đó lại dùng mặt khác một cái chứa vật túi, đem tên lão giả kia thi thể cũng thu vào. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn trở về tới trên quan đạo, liền đem Mã Nhi dây cương xuống tra nó một con đường sống, tiếp đó hắn đem ngựa xe kéo tới trong sân gốc, đánh ra một cái hỏa cầu thuật, đem ngựa xe đốt đốt sạch sẽ. Làm xong đây hết thảy sau đó, tại mênh mông trong bóng đêm, Trần Trường Mạnh ngự kiếm dựng lên, không bao lâu liền tìm được một chỗ sông lớn, sau đó hắn một đầu liền đâm tiến vào. Tại đáy sông đi lại hơn 10 dặm, tiếp đó đổi áo quần và dung mạo, cả biến khí tức sau đó, hắn bay ra Hà Thủy. Vốn là hắn liền bị tiên minh truy nã, bây giờ lại lấy được cổ yêu tàn phế độ như thế thiên đại một phần cơ duyên, Trần khắc như giẫm trên băng mỏng, cho nên mới sẽ như vậy cẩn thận. Trần Chương Mạnh không có đội giá lộ, hắn tìm được một chỗ không người sơn động đặt chân nghỉ ngơi, dựng lên một đống lửa, cắt mấy khối yêu thú huyết nục, thả trên hoàn nướng. Thừa dịp nướng thịt cơ hội, hắn lấy ra mộ dung thanh tuyển chữ vật giới chỉ, đưa vào một tia thần thức quan sát. Thanh Hoa Vương Triều địa đồ lọt vào trong tầm mắt chỗ, hắn vậy mà thấy được một phần Thanh Hoa Vương Triều lạnh lặn lạ đồ. Lấy ra địa đồ quan sát phút chốc, Trần Chương Mạnh đã tìm được Thanh Dương Sơn vị trí. Hắn ở đây trong giới chỉ lại là một phen tìm kiếm, tìm được một phần liên quan tới Thanh Dương Sơn chuyên chúc địa đồ, tấm bản đồ này bên trên hội chế toàn Dương Sơn mạch núi non sông ngòi, trong đó có một đỏ Di chủ cổ yêu cung lối vào. Trừ cái này hai phần địa đồ, chữ vật giới chỉ bên trong còn có một số thiên linh đan, chỉ huyết đan, giải độc đan mấy người thường dùng đan dược, còn có 78 chương nhị dai lá bửa, một kiện trung giai pháp khí, hơn một vạn mai linh thạch. Hạ phẩm tiên linh đan cũng liền 500 mai. Bởi vậy có thể thấy được, Mộ Dung ra chính xác ra cảnh suy sụp, cho nên Mộ Dung Thanh Tuyển nắm trong tay tài nguyên tu luyện cũng không nhiều, hy vọng của nàng đều ký thắc vào cổ yêu cung bên trong tiên tổ di hải cùng kim linh tiên tri lên. Cổ yêu cung. Chân chương mệ thị khêu động đống lửa, mâu quang dần dần thúy, trong lòng cũng càng ngày càng nóng lên. Chương 233. Quy Nguyên kiếm Ký 4 lần cường hóa. Chương 233. Quỷ Nguyên kiếm khí 4 lần cường hóa đối với Cổ Yêu cung, Trần Trương Mệnh là nhất định sẽ không bỏ qua, dù sao trong này cơ duyên với hắn mà nói 10 phần trọng yếu. Nhưng hết thể chính như Mộ Dung Thanh Tuyển lời nói nếu như không có chuẩn bị kỹ càng liền có thể kéo dài một chút, ngược lại tại trong vòng 20 năm đều tới kịp. Theo Lý thuyết, hắn còn có 2 thập tam năm thời gian. Cổ Yêu cung là 3 năm sau mở ra, mở ra phía sau có thể kéo dài nữa 20 năm tiến vào, cộng lại vừa vặn 2 thập tam năm. Cái này đoạn thời gian bên trong hắn hoàn toàn có thể bế quan chuyên tâm tu luyện, đề thăng cảnh giới của mình. Trần Chương Mạnh vận chuyển Quy Nguyên kiếm khí, thể nội khủng lô kim hệ pháp lực cùng thuần dương kiếm ý tụ tập cùng một chỗ, từ ngón trỏ bên trong bắn nhanh ra một đạo kim sắc kiếm quang. Phốc! Kiếm quang mười phần sắc bén, sâu vào sơn động nham thạch bên trong đạt 2-3 mét sâu. Xong rồi, Trần Chương Mạnh thấy vậy vui mừng, cái này Quy Nguyên kiếm khí tại hắn tìm hiểu thấu đáo sau đó, tổng cộng cũng không có luyện qua mấy ngày, không nghĩ tới hôm nay đột nhiên có thể hoàn chỉnh thi triển một lần. Với hắn mà nói, hoàn chỉnh thi triển một lần, liền có cường hóa đại môn. Môn này khí, cuối cùng rồi rực quang. Xuy suy, suy. Trần pháp Từng lần từng lần một hoàn chỉnh thi triển Quy Nguyên kiếm khí, đem vách đá đánh ra từng cái hố sâu. Quy Nguyên kiếm khí, 100 lần. Trong đầu, nhớ tới như tiếng sấm thanh âm, hai đạo dòng nước gấm từ lòng bàn chân chạy ra, lập tức một cỗ huyền ảo tin tức tiến vào đại não. Tiêu hóa sau khi tin tức này, Trần Trường Mệnh tinh thần chấn động. Lần thứ nhất cường hóa về sau, cái này Quy Nguyên kiếm khí cùng linh khí trong nháy mắt đồng dạng, cường đại gấp 10. Hắn vung tay lên, bắn ra một đạo Quy Nguyên này đạo nguyên ít, đá, sâu đạt 2-30 mét. Ừ, cầm, kiếm khí trở nên mạnh mẽ. Bích Thương cũng đã bị kinh động, nàng do dự một chút nói, "Ta giống như cảm nhận được chân ngươi thực chất dâng lên hai dòng nước ấm, phải không?" "Ừ, tiền bối." Chân Trương mạnh nói thẳng không kiêng kỵ. Hắn cũng hy vọng ỷ vào Bích Thương tiền bối kiến thức, đến xem chân mình thực chất tại sao lại phát sinh như vậy biến hóa kỳ diệu, chẳng lẽ là bởi vì nốt rồi đen quan hệ sao? Bích Thương thần thức hướng phía dưới quét hình đi qua, lập tức phát giác cái này, linh cảm bản chân bên trên, vậy mà mọc ra hai quả táo đen kích cỡ tương đương nó rồi. Đây là cái gì? Bích Thương thần thức nhìn chằm nốt rồi nhìn rất lâu, cũng không có nhìn ra cái gì tới. "Tiền bối," Cái này hai nốt rồi đèn từ ta vừa ra đời thì có, từ nhỏ ta liền bị người coi là chẳng lành người. Hồi tưởng lại chuyện cũ, Trần Chương mệnh cũng không còn lại thổ thức, lại một lần nữa nhớ tới cùng từ ái mãi mãi sống nương tựa lẫn nhau đoạn của sống kia. Hai nốt rồi đen mà thôi, làm sao lại cũng không rõ dính líu quan hệ. Bích Thương không cho là đúng nợ độ cười, sau đó tuyệt đẹp tiểu thần tình trên mặt có chút lúng túng, bởi vì nàng cũng không có tìm được dòng nước ấm là từ lòng bản chân vị trí nào sinh ra. Ta nhìn không ra, cái này nốt rồi có cái gì đặc biệt. Bích Thương bất đắc dĩ nói. Trần Chương Mạnh thở dài, tiếp tục yên lặng luyện tập quy nguyên kiếm rồi. Chưa tới một canh giờ, Uy nguyên kiếm khí bị hắn thi triển tới rồi 1000 lần, trận chương mệnh cuối cùng nên đón lần thứ hai cường hóa. Lần này Bích Thương phản ứng rất nhanh, nàng bắt được hai cố nhiệt lưu từ nốt rổi bên trong tuôn ra. "Linh cẩm, người cái này nốt rổi không tầm thường a, dòng nước ấm đến từ này." Bích Thương đang muốn hô to một câu nói kia, đột nhiên phát ra cuống họng không phát ra được thanh âm nào, toàn bộ huyết hầu giống như bị một cỗ lực lượng vô hình cho ách chế trụ, để cho nàng lâm vào độ sâu ngạt thở bên trong. Một câu nói kia, từ đầu đến cuối không có nói ra. Bích Thương trong lòng hoảng hốt, cái này nốt rổi bên trong đến cùng tích chứa cái gì lực lượng, vậy mà có thể dễ như trở bàn tay tiêu diệt nàng. Qua thời gian mấy hơi thở, hách chế cổ họng sức mạnh biến mất rồi, Bích Thương lòng vẫn còn sợ hãi thở phì phò, cũng không dám nữa đi dò xét cái này hai quả thần bí cường đại nốt rồi rồi. Nàng ý thức được, dù là chính mình thời điểm cực thịnh, đã ở hai nốt rồi đen trước mặt cũng là phá hôi một dạng tồn tại. Tiền bối, ngươi lần này có phát hiện gì không? Bích Thương bên thai bỗng nhiên bay tới giọng Trần Trường Mệnh. "Không, không nhìn ra cái gì." Bích Thương giả bộ trấn định, tận lực để cho mình ngữ khí rất bình tĩnh, giống như chính là thông thường rồi. "Thật Trần Trường Mệnh bất đắc dĩ gật đầu, liền Bích Thương tiền bối cũng nhìn không ra manh mối. Xem ra cái này nốt rủi chính xác không có chỗ gì đặc biệt. Cả cái sơn động đều bị hắn quy nguyên kiếm khí đánh thành cái sảng. Trần trường mệnh không có tiếp tục luyện tập, hắn ăn xong nướng thịt sau đó, liền phóng ra ngân tuyến phệ tâm trùng tại sơn động khẩu thủ hộ, tiếp đó bắt đầu tu luyện kim hạ công tới khôi phục pháp lực. Sáng sớm ngày kế, hắn rời đi sơn động, thẳng đến Thanh Dương Sơn mà đi để cho ổn thỏa, hắn không có phi hành, tiếp tục dựa vào hai đầu chân đi đường, cứ như vậy hoa một tháng thời gian, hắn rốt cuộc đã tới ở Cũng là Thanh Hoa Vương Triệu Tam Đại yêu thú căn cứ ở đây sơn mạch kéo dài mấy vạn dặm, thảm thực vật rậm rạp, linh khí nồng đậm, sinh sống số lớn yêu thú. Cái này một tháng thời gian bên trong, Trần Trường Mạnh một mực hành tẩu tại cực kỳ vùng núi vắng vẻ khu vực, cơ hồ không nhìn thấy dân cư, cho nên hắn vừa đi vừa luyện tập Quy Nguyên kiếm khí. Trong thời gian này Quy Nguyên kiếm khí lại bị liên tục cường hóa hai lần. Môn này thông thường thần thông, bây giờ uy lực lớn cái người, bây giờ Trần Mệnh là khí, có thể tùy tiện miểu sát cùng cơ tu sĩ. Cái này khí chẳng những lớn, tốc độ công kích cũng nhanh hơn. Cùng linh khí trong nháy mắt như thế cũng là thuần phát, nếu là đối phương không có phòng thân bảo vật, một chút cũng sẽ bị đánh nổ. Dù là có phòng thân bảo vật, nhưng nếu là năng lực phòng ngự không đủ, cũng không phòng được Quy Nguyên kiếm khí công kích. Thật là đáng sợ. Bích Thương dọc theo đường đi tận mắt nhìn thấy Trần Trường Mạnh Quy Nguyên kiếm khí càng ngày càng mạnh, trong lòng rung động trình độ có thể tưởng tượng được, nàng có nằm mơ cũng chẳng ngờ, cái này nuốt rồi ban cho sức mạnh, vậy mà nhường một môn thần thông uy lực tăng cường đến loại đáng sợ này trình độ. Thanh Dương Sơn yêu đông đảo, ngoại viện cũng không ít tất cả đệ tử ở chỗ này rèn luyện, Trần Mệnh đi vòng, từ Thanh Dương Sơn địa phương khác tiến vào. Hắn quyết định liền trong Thanh Dương Sơn chuyên tâm tu luyện ở đây yêu thú đông đảo, linh khí dồi dào, là một cái bế quan tu luyện nơi tốt. Hắn dựa theo bản đồ chỉ dẫn một đường xâm nhập, gặp phải yêu thú công kích liền trực tiếp giết, tiếp đó ném vào đến ngự thú vòng tay bên trong. Dạng này trong Thanh Dương Sơn đi vài ngày, cuối cùng hắn cũng tìm được một cái chỗ thích hợp mở động phủ chỗ. Nơi đây, cùng Hoàng Nha Sơn địa hình giống, cũng là một chỗ vách đá, một đầu thác nước lớn từ bên trên chút xuống, rủ xuống vách trượng khoảng cách, rơi vào phía dưới trong đầm nước, lên vô số đợt sóng trắng như tuyết. Nơi đây không sai. Chân Trương Mạnh tưởng tận xem xét chốc, khuôn mặt hiện lên nụ cười. Một hồi gió tanh đột nhiên từ trên thác nước chưa rớt dưới, đem thác nước trực tiếp cho thổi tan. Một cái màu đỏ thảm đại mãng, chậm dãi từ trên vách đá phương lộ ra một nửa thân thể, to lớn đầu rắn bên trên, một đôi màu đỏ sẫm tụ đồng tản ra ánh sáng yếu ớt. Cấp 5 sơ giai Sích Lân huyết mãng. Trần Trường mệnh thần thức đã qua, lập tức lấy làm kinh hãi. Tiến vào Thanh Dương Sơn nhiều ngày như vậy, một cái cấp 5 sơ giai yêu thú hắn cũng chưa từng thấy qua, nghĩ không ra vừa muốn mở độc phủ, liền gặp mạnh mẽ như vậy cấp 5 yêu đây là Sích huyết mãng chính là, là một loại mười phần hung hãn yêu thú, lực lớn vô cùng, sẽ phun ra thiêu đốt Sích Chương 234 Phệ Linh trùng đột phá. Chương 234: Phệ Linh trùng đột phá. Trần Trường mệnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm như nước. Hắn có lòng muốn thả ra Ma Linh Đẳng, nhưng là sợ một khi không thể tốc chiến tốc thắng, loại này nghịch thiên tri vật sẽ bị người hưu tâm phát giác. Ma Linh Đẳng thuộc về bán yêu nửa ma nửa quỷ, đề cập tới lục cổ chi bí, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu cường giả ngấp nghé. Do đó, nếu như tính bí mật không có làm tốt dưới tình huống, hắn sẽ không dễ dàng phóng xuất ra Ma Linh Đẳng. Không cần Ma Linh Đẳng, lại nên dùng cái gì? Đúng rồi, Phệ Linh trùng. Chân Trương mệnh trong đầu đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, lập tức nghĩ tới điều gì vung tay lên liền đem phệ linh trùng thả ra đi ra. Phệ linh trùng rất sớm đã tiến hóa thành cấp 5 yêu thú, vài chục năm nay, đang bế quan tu luyện thời điểm Trần Trường Mạnh thường xuyên đem nó đặt ở ngực, cái này tiểu trùng tốc độ tiến hóa cũng là cực nhanh, bây giờ cũng đã là cấp 5 thượng giai yêu thú. Kém một chút, liền muốn đột phá thành lục cấp yêu thú. Nhưng bởi vì phệ linh trùng ngoại trừ có thể gây nên lòng đất linh mạch linh khí phong bạo bên ngoài, bản thân không có cái gì lực công kích, cho nên Trần Trường Mạnh rất ít sử dụng phệ linh chủng, một mực đem nó cất tàng. Cấp khí hẳn là có thể áp chế cấp 5 mãng. Hướng hộ phệ linh trùng còn có một cái kèm theo thiên phú, chính là trời sinh thân cận yêu thú. Ông ngong. Phệ linh trùng vừa xuất hiện, hóa thành một đạo tử quang liền bay đến xích lân huyết mãng quá trên đỉnh khoảng không, tốc độ nhanh, liền trần trường mệnh cũng lấy làm kinh hãi, sắp thành vì lục cấp yêu thú phệ linh trùng. Vậy mà tại phương diện tốc độ nhanh như vậy rồi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Tức là, cái này phệ linh trùng chính là quá nhỏ. Nếu như biến lớn hơn một chút, liền có thể làm thành hắn phi hành linh sụn rồi. Xích Lân Huyết Mãng như lâm đại địch giống như nhìn trăm chú vệ linh trùng, bản thân cảm thụ được đối phương vậy cường đại làm cho người khác hít thở không thông khí tức, nó cái kia lạnh như băng thụ đồng bên trong lại cũng không thể át chế nổi lên sâu đậm vẻ sợ hãi. Nhưng mà, liền sau đó một khắc, vệ linh trùng lại đột nhiên như một mảnh nhẹ bỗng lá rụng giống như, chậm rãi rơi vào Xích Lân Huyết Mãng trên đầu. Xích Lân Huyết Mãng thấy thế, lập tức như chút được gánh nặng giống như chậm rãi rút đầu về, thần sắc cũng biến thành vô cùng an tưởng đứng lên, phảng tại thỏa thích hưởng thụ lấy linh trùng rơi tại trên đỉnh đầu của mình cái chủng loại kia cảm giác kỳ diệu. Chân mệnh thấy thế, khuôn mặt hiện lên vẻ vui mừng. Cái này phệ linh trùng quả thật không tầm thường, thân cận đủ loại yêu thú, ở nơi này thanh dương sơn bên trong nếu là gặp phải không có thể ngang hàng yêu thú, chỉ phải thả ra ra phệ linh trùng là được rồi. Xích lân huyết mạng thân thể rút về vết núi, tiếp đó du tẩu. Một lát sau, phệ linh trùng bay trở về. Làm tốt. Trân trương mệnh mặt mỉm cười, đưa thay sờ sờ phệ linh trùng đầu. Phệ linh trùng nở nụ cười, chuyên đến tâm ngữ, có ta ở đây, cái này thanh dương sơn không có yêu thú dám làm tổn thương chủ nhân. Trân trương mệnh gật đầu nở nụ cười Phệ linh trùng cũng chỉ là thân cận vật vật, thế nhưng là không có giết chết yếu thú năng lực, muốn săn giết yếu thú, còn phải dựa vào hắn tự mình động thủ. Ta muốn ở chỗ này mở đạo phủ, cái này bên dưới vách núi mới có linh truyền hoặc cỡ nhỏ linh mạch sao? Hắn hỏi. Phệ linh trùng bay ra ngoài, mặc mặc cảm thụ một chút, hồi đáp, có một đầu vi hình linh mạch, so linh truyền phải tốt hơn nhiều. Quá tốt rồi. Trần trương mệnh đại hỉ, lập tức bay vào thác nước hậu phương, vận dụng kim canh kiếm mở đạo phủ, bỏ ra tiểu nửa tiên thời gian, liền mở ra một cái 10 phần rộng rãi phủ đi ra. Hắn nhường phệ định vị Tiếp đó một đường hướng phía dưới đào đi, móc bách trượng phía sau cuối cùng đào được đầu kia cỡ nhỏ linh mạch. Linh mạch lộ ra màu ngà sữa, bởi vì nồng độ quá cao đều hóa lỏng rồi, phát ra kinh người linh khí, một đường dọc theo đường hầm nhẹ nhàng đi lên. Chân Trương Mạnh dùng một cái chữ vật túi tràn đầy một túi những thứ này hóa lỏng linh khí, tiếp đó trở lại trong động phủ, bố trí xuống ngũ hành linh quang huấn trận, tại trận kỳ cùng trận cơ phía dưới đào ra năm cái ao, đem các loại hóa lỏng linh khí để vào trong đó. Bên trong phủ này nồng độ linh khí rất cao, hơn xa hoàng mệnh hài lòng nở nụ cười, an bài lô về sau, đánh ra pháp quyết khiến cho tiêu đốt khí diễm, tiếp đó đưa vào một gốc máu gà thảo, bắt đầu tu luyện ngự đan thuật tới. Thần thức tiêu hao sạch sẽ về sau, hắn liền tu luyện tiên lô giàn thể thuật, lúc tu luyện, hắn sẽ nhường bích thương tiền bối rời đi chứa khóa, đem phệ linh trùng đặt ở nơi ngực. Cứ như vậy, hắn lâm vào một ngày lại một ngày khổ tu. Hai năm sau, hắn ngự đan thuật cuối cùng tu luyện thành có thể hoàn chỉnh vận hành một lần. Chân chương mạnh 10 phần mười rỡ. Môn này thần thức tu luyện công pháp cứ việc khó luyện, nhưng cũng may hắn thành công một lần, đó lấy tới ngự thuật liền bị cường hóa. Một khi cường hóa về sau, môn công pháp này trở nên đường đại Cùng này mang tới chính là của hắn thần thức cũng sẽ trở nên thập phần cường đại. Thần thức cường đại về sau, cũng có thể vì tu luyện tam cựu thần khiếu thuật đánh xuống cơ sở vương chắc. Trần Trương Mạnh cứ việc tư chất muốt, nội tính rất kém cỏi, nhưng chỉ cần cho hắn một cái nhập môn cơ hội, hắn liền sẽ tại nào đó cái lĩnh vực rực rỡ hào quang, vừa xa nhưng kia thiên tư thông minh hạng người. Ngự đàn thuật, 100 lần. Sau một ngày, kinh lôi âm thanh và dòng nước gấm lần lượt xuất hiện, Trần Trương Mạnh nên đón lần thứ cường hóa. cường gấp 10, thần ta cũng mạnh gấp 10 có thể đồng thời điều 10 cây máu gà thảo. Trần mệnh thảo nói ra Trên mặt không ngừng hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn hít thở sâu một hơi tiếp tục tu luyện, quyết định đem Ngự Đan thuật cường hóa đến 3 lần trở lên. Nửa năm sau, Ngự Đan thuật lần thứ 3 cường hóa thành công, Trần chương mệnh thần thức cường đại, có thể so với trúc cơ tầng 8 9 tu sĩ, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa hắn thần thức quét lướt phạm vi cũng càng rộng khắp hơn rồi. Trần chương mệnh trầm ngâm, ta hoặc hứa ứng nên đem môn này Ngự Đan thuật cường hóa tới đỉnh phong, dạng này thần trí của ta có thể so với tu sĩ kim đan, về sau quét hình phạm vi càng rộng khắp hơn, cũng coi như là đề cao sức tự vệ. Nửa năm này, hắn tiên thể thuật đồng thời không có đình chỉ tu luyện. Cho nên hắn luyện thể tu vi cũng đang không ngừng để thăng bên trong. Dù là tu đạo tu vi chậm một chút, bây giờ cũng không có gì đáng ngại. Trần Trường mệnh đi qua một phen suy xét, quyết định tiếp tục tu luyện ngự đan thuật cùng tiên lô rèn thể thuật, đem ngự đan thuật cường hóa đến lần thứ 5 phía sau liền chính thức bắt đầu luyện đan. Nửa năm sau, Cổ Yêu cung mở ra đã đến giờ. Trần Trường mệnh không để ý đến, tiếp tục khổ tu không ngừng. Một năm sau, hắn ngự đan thuật còn không có đột phá lần thứ 4, bất quá Phệ Linh trùng lại đột phá đến lục cấp yêu thú. điều này làm hắn mười phần ngoài ý muốn. Phệ Linh trùng đột nhiên bay khỏi ngực, ngừng giữa trong không trung bên ngoài thân thoăn qua một tầng tử quang về sau, thân thể của nó đột nhiên bị lớn, từ một cái tầm thường tiểu trùng, đã biến thành một cái nửa trượng lớn nhỏ con quặng. Người thăng cấp sau đó, còn có thể bị lớn. Trần Trương mệnh trừng mắt, mười phần khiếp sợ nói: "Ừ, ta về sau có thể trở chủ nhân phi hành." Phệ Linh trùng đắc ý nói. "Phi hành?" Chân Trương mệnh trừng mắt nhìn, trong lòng hiện lên cự kinh hỉ lớn. Cái này Phệ Linh trùng vốn là tốc độ phi hành liền kinh người, bây giờ đột phá đến lục cấp sơ giai yếu tố, tốc độ liền nhanh hơn. Lục cấp sơ giai, tương đương với nhân loại kim cảnh bà tầng hoặc tầng 4 tu sĩ. Ngoài ra, ta còn đã thức tỉnh một hạng thiên phú thần thông. Phệ Linh chùm lại nói. Thanh âm bên trong, cũng lộ ra một tia lấy lè ý vị. Cái gì thiên phú thần thông? Trân Trương Mệnh liền vội vàng hỏi.